chương ba trăm bảy mươi tám hà đông chuyện cũ muốn chết người một chương ba trăm bảy mươi tám hà đông chuyện cũ muốn chết người một chỉ là phúc chốc thiết thạch đầu liền dẫn hai tên thuộc hạ mang theo mấy khoả đấm máu đầu người trở lại đoàn vũ trước người quân hầu thiết thạch đầu chắp tay đem mấy cái thân phận minh bài giao cho đoàn vũ đoàn vũ đưa tay sau khi nhận lấy nhìn văn qua phía trên rõ ràng viết rõ là hộ thành binh mã lạc dương thành binh mã đại khái chia làm ba nhánh bắc quân cấm quân còn có hộ thành binh mã phân biệt khống chế tại vệ úy chấp kim lô cùng bác quân ngũ hiệu trong tay mà thành bên trong hộ thành binh mã tức là thuộc về chấp kim nô điều khiển đoàn vũ nhìn thoáng qua thân phận minh bài liền biết đây mấy tên tạm giam hắn nhạc phụ người chính là chấp kim nô thuộc hạ đem thân phận minh bài ném tới một bên trong đống lửa đoàn vũ cúi đầu tiếp tục cho đồng c h á c đầu kia t h ụ thương đã có chút mục nát chân bắt đầu b ồ i thuốc dùng tiểu đao nhẹ nhàng cạo đi trên đùi thị thối tại giải lên dùng hệ thống hợp thành đi ra kim sáng dược ngoại khoa thánh thủ còn có ngoại thương dược tề sư hai cái này dòng đối với trị liệu ngoại thương đều có cực lớn trợ giúp đồng chắc ngồi tại bên cạnh đống lửa sắc mặt không mặc dù chính xử bên trong đồng trác bởi vì bên dưới khúc dương chi chiến không thể khắc địch mà giống nhau là bị phán án giảm tội chết nhất đ ẳ n g thậm chí tại lạc dương tử lao bị giam giữ gần năm tháng mới bởi vì đại xá thiên hạ được thả ra nhưng này cũng không phải là bởi vì hắn ha ha đồng trác sảng khoái cười lớn một tiếng nói một chút vết thương nhỏ không tính là cái gì ban đầu ở lương châu thời điểm chịu tổn thương nhưng so sánh hiện tại c h n g nhiều nếu không phải có ta ta hiện tại còn tại tử lao bên trong muốn thoải mái hơn tối thiểu nhất còn như vậy đại sân hoạt động một chút cái tia tử lao bên trong lại âm u lại ấm một ngày ngay cả cái mặt trời đều không nhìn thấy nếu không phải con ta có quân công chỉ sợ ta đến nay còn giam giữ tại tử lao bên trong lời tuy như thế nhưng đoàn vũ vẫn như cũ cảm thấy áy náy vô cùng đồng chắc là chủ quan ý thức bên trên vì bảo hộ hắn không bị liên lụy mà bỏ tù cái này đã đủ rồi là ai đoàn vũ giúp đồng chắc bên trên xong dược sau đó nhìn đến đồng chắc hỏi là ai đem phụ thân trà tấn như thế ai đồng chắc thở dài một hơi lắc đầu nói ra con ta có mảnh này hiếu tâm đầy đủ không cần như thế truy cứu bây giờ con ta chính là trong triệu đại tướng lại là lương châu m ụ tuyệt đối không thể tại làm ra trước đó loại kia xúc động sự tình bị mất tiền đồ có chút ít vết thương nhỏ không đáng nhắc đến đoàn vũ trong mắt phun lửa lắc đầu nói phụ thân một vị n h ư ợ n bộ chỉ có thể đổi lấy tệ hại hơn bọn hắn hôm nay dám như thế xúc phạm phụ thân đó là chưa hề đem chúng ta để vào mắt cho dù phụ thân không nói nhi vẫn như cũ có thể điều tra rõ người này đoàn vũ ánh mắt sáng dực thu này nhất định phải báo hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đến nói cho thế nhân nói thiên hạ biết người hắn đoàn vũ người ai cũng không thể động nếu ai dám động thậm chí là dám có ý nghĩ thế này đều phải vì thế mà trả giá đắt là hà đông vệ thị vệ ban đồng t r ắ c thở dài một hơi nói ra ân đoàn vũ sướng sở hắn coi là sẽ là viên thị hoặc là dương thị hà đông vệ thị vệ ban cái tên này hắn ngược lại là chưa nghe nói qua nhưng là hà đông vệ thị tên hắn vẫn là nghe nói qua hà đông vệ thị bắt nguồn từ vệ thanh nhất mạch trong đó n ổ i danh nhất hẳn là đó là cái kia bị nói chuyện say xưa thái d i ệ m thái văn cơ phu quân vệ trọng đạo mà trừ cái đó ra còn có vệ mong muốn vệ quán vệ cố những này sách ử bên trong ghi chép vệ thị tộc nhân vệ thị nhất tộc đời cư an ấp cũng chính là hà đông quận q u ả n trị h ắ n nhạc phụ đồng trác thân là hà đông quận thái thú tự nhiên tránh không được cùng hà đông những cái kia đại tộc liên hệ ti đại gia hủy bộ sĩ tộc hào cường khắp nơi trên đất trong đó hà đông vệ thị hà đông phạm thị riêng có vệ phạm hà đông chi vọng cũng đây nói một cái trừ cái đó ra còn có liêu thị vương thị doan thị những này ra truyền thượng thư luận ngữ công dương đời tu nho học mọi người cùng bình lục huyện nhất định thị bình dương họ tướng lý thị bình dương giáp thị những này đợi hoạn hai nghìn thạch sĩ tộc hào cường càng là khắp nơi trên đất vô số danh x ư n g tiên gia hà đông vệ thị còn có phạm thị đây hai tộc cơ hồ là hà đông sĩ tộc đứng đầu mà vệ thị càng là ở tại hắn cha vợ đồng trác hà đông quận trị sở an ấp gặp nhau tất nhiên rất nhiều năm ngoái ta sơ đảm nhiệm hà đông thái thú nhậm chức an ấp lập uy hạ lệnh t r ư ở n g giết một cái d â m loạn phụ nữ hà đông vệ thị tộc tử bởi vậy sinh ra tụ thập mà cái kia vệ ban bây giờ tại chấp kim n ô dưới trướng nhậm chức trung úy thừa đồng trác nói đến đây đoàn vũ liền đã hoàn toàn minh bạch chấp kim n ô là trưởng kinh sư chi trị an mà trung úy thừa tức là chấp kim lô dưới trướng thuộc quan cũng có trách mới vừa bên ngoài những vệ binh kia là thủ thành binh mã cứ như vậy liền nói đến thông hắn cha vợ tại hà đông quận đảm nhiệm thái thái mà lấy hà đông vệ thị căn cơ căn bản là xem thường đồng trác dù sao hà đông vệ thị xuất t ừ vệ thanh nhất mạch mà đồng trác cái gì xuất thân bất quá chỉ là lương châu một hào cường mà thôi hà đông vệ thị cũng không có nghĩ đến đồng trác sẽ lập y lập đến bọn hắn hà đông vệ thị trên đầu những truyền thừa khác mấy trăm năm sĩ tộc ngay tại chỗ hành xử quyền lợi s o hoàng đế đều phải lớn một cái dâm loạn phụ nữ căn bản tính không được chuyện gì đừng nói dâm loạn phụ nữ đó là giết người phóng hỏa cũng không thể coi là chuyện lớn gì mà lần này hắn cha vợ bị xe trở tù vào lạc phán quyết giảm tội chết nhất đẳng rơi vào từ lao bên trong lúc này chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm. hắn liền nói lưu hành không phải người ngu mặc dù đem hắn cha vợ giam giữ đứng lên nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hạ lệnh dùng hình đế vương cai quản bên dưới thủ đoạn là ân uy tịnh thi không giả nhưng nếu như nếu là đối với đồng trắc dùng hình vậy liền thật là t r ò n váng dù sao hắn còn ở bên ngoài linh binh đánh trận từ lưu hành hạ lệnh đem hắn nhạc phụ từ từ lao bên trong thả ra liền không khó coi ra về phần hắn nhạc phụ bị vây ở tòa phụ đệ này bên trong cùng lưu hành không có bất cứ quan hệ nào lưu hành thân ở thành cung bên trong căn bản cũng không nhìn thấy những này nghe không được những này đơn giản đó là cái kia gọi là vệ ban một mình làm việc chấp kim n ô trưởng kinh thành Trị An. mà thân là chấp kim ngô thuộc quan trung ý thừa cũng có triệu tập nội thành thành phòng binh mã quyền lợi đem hắn nhạc phụ v â y ở chỗ này giữ gìn t r ị ăn nói lên đến cũng là hợp tình hợp lý đoàn vũ không cần đoán đều biết cái kia vệ ban là nghĩ như thế nào l i ê n tính hắn đến lạc dương gặp được đồng c h ắ c như thế liền xem như bẩm báo hoàng đến ơ i đó vệ ban cũng biết nói đây là tại bình thường phạm vi dù sao đồng c h ắ c cũng không có chết nhưng là đoàn vũ hiểu rõ trong mắt lóe lên một vệ thung quang sau đó chậm rãi đứng dậy lập đi sao hắn tự nhiên cũng là sẽ thay câu hồ nô các người lưu tại nơi này chăm sóc tốt cha ta mặt khác đem phủ đệ quét dọn một chút xem ra bản tướng muốn tại lạc dương ở thêm hai ngày nghe đoàn vũ lạnh leo n ư ớ khí đồng trác lập tức lo lắng muốn đứng dậy nói ra tử dự c không thể lô mang à đoàn vũ nhìn đến đồng trác lắc đầu nói ra phụ thân yên tâm một chút thằng hề mà thôi không cho bọn hắn chút g i á o hấn thật sự cho rằng chúng ta là ai cũng có thể tùy ý bắt sao chương ba trăm bảy mươi chín hoành hành giết người x é t nhà vệ phụ hai chương ba trăm bảy mươi chín hoành hành giết người x é t nhà vệ phụ hai là ban đêm tư độ phụ trên thân bọc lấy màu đen áo c h o n viên mỗi ngồi tại ngồi quỷ chân tại trong thư phòng cái kêu đoàn gia tử trở về t ú i đầu mượn ngọn đèn ánh sáng nhìn đến trên bàn trà thẻ tre viên ngỗi hỏi vâng lấy như t r ạ n g vạng tối trước đó nhập thành vào thành sau đó liền đi đến bước rộng bên trong đồng trác phủ trạch đứng tại trước cửa thư phòng quản gia không người trả lời a a viên ngỗi cười ha ha sau đó để tay xuống bên trong bút lông nhẹ g i ọ n g cười nói cái kia đồng trác tại tử lao bên trong bị vệ ban cha tấn k h ô n g nhẹ quay đầu lại bị vệ ban giam tại phủ đệ bên trong lấy bàn vũ cái tính khí kia bản tính tất nhiên muốn báo thủ bất quá cái khí k i bản tính tất nhiên muốn báo t bất quá c á tử lại là tiên đế t r ư n ữ chờ lấy xem vợ kịch hay a ha, bốn cùng một thời gian, Vệ dương phụ thân cái kia đoàn vũ đã trở về phụ lệ lại đã đem về ban phái đi binh sĩ đều giết xung quanh giám thị phụ lệ người nghe nói đoàn vũ bạo nộ ta nói chừng đoàn vũ khẳng định sẽ đi tìm vệ ban t h i ề t thức cũng không biết có thể hay không cũng đem vệ ban giết hẳn nếu là đem vệ ban giết vậy coi như náo nhiệt cái kia vệ ban người sau lưng chính là chấp kim nô bất kỳ hầu dương ban không có mở mắt nhẹ nhàng lắc lư hai lần hồ ghế dựa nói ra Cái kia v ư ơ người đu, l ơ vương n doán đáng n g g hộp, ư có có còn cho cái thể từng có một người hiện tại hiện người sống. Ngươi cho rằng i k a đừng o nao à là là n động người. Vẫn là ngươi thấy hắn giết người sau đó hoài tội. Dương cứng Ngươi vũ vô thật một thấy giết tội. hoài lộ cái xúc Điêu biểu sau A. đó đở. nhìn cái k i a đoàn vũ tuổi trẻ ngươi rất nhiều nếu là luận tâm kế luận thủ đoạn ngươi cũng không bằng hắn rất nhiều kẻ này tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với viên ngôi nếu là còn như thế khinh thị kẻ này sợ là sớm tôi muốn tại người này trên tay ăn t h i t t h i không cho ngươi tham dự đồng trác sự tình đó là phòng n g a đoàn vũ trở về sau đó trả thù ngươi lại hãy chờ xem lần này tham dự người không nhất định sẽ chiếm tiện nghi những người này a n nhàn thời gian quá dài tựa hồ quên đi ai mới là chân chính trong tay dẫn theo đau người vĩnh hòa bên trong trung ý thừa vệ phủ đem xuống vệ phủ đại môn cũng đã đóng chặt hai tên thị vệ đứng tại trước cửa phủ treo lơ lửng dưới đèn phương cầm trong tay bình khí sau lưng chính là hai phiến sắt nhập sơn son đại môn bởi vì thái bình đạo tạo phản từ trung tuần tháng ba bắt đầu lạc dương thành cũng đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm đ e m xuống mọi nhà đóng cửa bất luận kẻ nào không thể tùy ý đi lại cho nên trên đường dài hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà một trận gấp rút tiếng vó ngựa phá vỡ yên hai tên đứng tại vệ phủ trước cửa thị vệ nghe tiếng hướng đến hẻm nơi xa nhìn lại tiếng v õ ngựa âm càng lúc càng lớn ngồi trên lưng ngựa binh sĩ tay nâng bó đuốc từ đầu hẻm vị trí chuyển giao tới bó đuốc đem xung quanh chiếu sáng trưng cũng làm cho đứng tại vệ phủ trước cửa binh sĩ thấy rõ ràng cái tia dẫn đầu một ngựa màu lựa đỏ chiến mã thân mang hắc giáp cầm trong tay một cây trường binh đại tướng chỉ một chút thị vệ liền biết đám này kỵ binh tuyệt không phải người thường dám ở trong thành lạc dương phóng ngựa liền không nói hơn nữa còn đều là thân mang áo giáp lại cầm binh khí dưới hông chiến mã với lại bây giờ thời gian này thường nhân sao dám cho nên hai tên binh sĩ chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức nghiêng đ ầ u lại sợ trêu chọc không tất yếu phiền phức có thể cứ việc hai người không muốn tìm phiền phức nhưng rất hiển nhiên đây phiền phức là tự mình tìm tới cửa bởi vì ngồi trên lưng ngựa không phải người khác chính là đoàn vũ đoàn vũ một ngựa đi đầu phía sau là hai mươi tên thân vệ một đường hướng thẳng đến vệ ban trung úy thừa p h ụ đệ tại trước cửa p h ụ đệ thời điểm đoàn vũ ghìm chặt chiến mã dây cương sau đó hướng đến phủ đệ trên cửa chính cửa hiên nhìn thoáng qua hai tên vệ binh giật này mình vội vàng muốn mở miệng hỏi thăm còn không đợi giữa hai người cái k i a thất màu đỏ trên chiến mã đại tướng trong nháy mắt cầm trong tay trường b i n h ném ra gào thép tiếng do qua đi chính là một trận oanh minh thiên long phá thành kích trực tiếp đánh vào cửa hiên bên trên trong nháy mắt đem phía trên treo lơ lửng bảng hiệu trực tiếp nổ vỡ nát hai tên binh sĩ khăn chùm đầu trực tiếp nhảy hướng về phía một bên tranh né mà đoàn vũ tức là lắp một cái dây c ư ờ n g bay thẳng cửa phủ bốn vệ ban phủ đệ bên trong tuổi trường ngoài ba mươi mới vừa ăn xong cơm tối không đến bao lâu vệ ban mới vừa tại trong thư phòng ngồi xuống còn không đợi triển khai trước mặt thẻ tre liền nghe đến trước cửa phủ chuyện đến nổ vang chuyện gì xảy、ra? vệ ban từ b à n trà sau đứng dậy hướng đến trước cửa phủ phương hướng nhìn lại bên ngoài thanh em gì một bên nói vệ ban một bên hướng đến bên ngoài thư phòng đi đến vừa đi ra thư phòng đại môn đối diện liền chạy tới một tên thất kinh người hầu không xong láo ra không xong láo ra người hầu một bên chạy tới một bên chỉ vào sau lưng nói ra bên ngoài đến một đám binh sĩ là từ cửa phủ xông tới nói là muốn tìm lao ra cái kia dẫn đầu đại tướng cưới một thất đỏ ngựa đã phía trước viện giết người a vệ ban nghe nói sau đó đầu tiên là x ư sở bất quá lập tức liền kịp phản ứng binh sĩ cười đỏ ngựa xông vào phủ đệ giết người một cái tên đ ố n g nhiên tại vệ ban trong đầu hiện hiện đoàn vũ là đoàn vũ sao mấy ngày trước đây thiên tử hạ lệnh để đoàn vũ hồi chiều báo cáo công tác lúc này trở về hẳn là đoàn vũ làm cản vệ ban hét lớn một tiếng sau đó đưa tay chỉ hướng tiền viện phương hướng nói ra lập tức để phủ bên trong gia đ ì n h tiến về tiền viện bản quan cái này đi xem một chút đến cùng ai như vậy đại l á gan dám ở bản quan phủ đệ giết người không muốn sống nữa mặt khác lập tức phái người đi thông chi thủ thành binh mã nói đến vệ ban liền hướng đến hậu viện đi đến người hầu cũng quay người hướng đến tiền viện đi đến hướng đến hậu viện đi tới vệ ban nhìn thoáng qua sau lưng đã hướng đến tiền viện đi người hầu đ ỗ n g nhiên bước nhanh hơn nhất chuyển cong liền hướng đến p h ụ c h ạ c h cửa sau chạy tới bốn tiền viện mấy tên gia đình lúc này đã ngã xuống vũng máu bên trong đoàn vũ cầm trong tay thiên long phá thành kích ánh mắt lạnh leo quét mắt xung quanh dọa đến run lẩy bẩy một đám thị nữ còn có người hầu đi xu mắt thấy vệ ban còn không có đi ra đoàn vũ ra lệnh một tiếng sau lưng hai mươi tên thân vệ nhau nhau xuống ngựa sau đó rút ra bên hông đội a o như là hổ lang đồng dạng nhau nhau hướng đến phủ đẻ ôm vào cũng liền vào lúc này một tên người hầu mang theo mười mấy tên gia đ Các người ơ i ai, tay, nói, tới ngay, binh tới là lao lập lập thành tay, ra ta ngay, tất tức trong tức cả chúng cũng dừng hắn bên ngay. n g mã ư hầu cả gan hướng về phía lập tức đoàn vũ hô đoàn vũ ánh mắt lạnh leo đâm thẳng tên kia người hầu hai mắt sưu tìm không thấy vệ ban bản thân đem hắn tất cả gia quyến đều bắt tới dám có bất kỳ ngăn cả người g i ế t không tha cầm trong tay trực đao thân vệ bước chân không ngừng v ọ t thẳng hướng về phía đám kia gia đình gia đình nơi nào thấy qua cái trận thế này hù dọa một chút phổ thông bách tính vẫn được đối mặt mới từ chiến trường bên trên xuống tới toàn thân trên giới đều tản ra sát khí lương châu tinh nhuệ cũng sớm đã dọa đến chim thú làm tản khi hai mươi tên thân vệ x ô n g và o phủ đệ chính trạch sau đó một hồi náo loạn âm thanh liền tại trên tòa phủ đệ bầu trời vang lên trước sân sau hai bên phủ đệ người đều nghe được vệ ban phủ đệ bên trong âm thanh tại hiếu kỳ điều động phía dưới đều từ bản thân tường rào hoặc là cửa trước sau hướng về bên này quan sát chỉ chốc lát công phu ngoại trừ vệ ban bên ngoài ở tại phủ đệ bên trong vệ thị tộc nhân bao quát vệ ban vợ con láo tiểu tất cả đều bị đặt ở đoàn vũ trước ngựa nhưng duy chỉ có không thấy vệ ban bản thân đoàn vũ mắt lạnh ngồi trên lưng ngựa ánh mắt liếc nhìn bị dọa đến run lầy bảy đám người nói vệ ban đi nơi nào đem t ư ơ n g t i ba viễn n bên trong hơn mười tên vệ ban thân quyến đầy đủ đều quỳ trên mặt đất lẫn nhau chen chút trùng một chỗ tựa như trấn kinh bảy cựu đồng dạng đoàn vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua vệ ban tất cả gia quyến tất cả vệ ban thân thuộc toàn bộ đem chân trái đánh gãy bản tướng nói là tất cả đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói vừa dứt lời viện bên trong thân vệ liền cùng nhau tiến lên lập tức tiếng kêu khóc còn có tiếng cầu x i n tha thứ ở trong viện vang vọng một mảnh ủy gối hai bên người hầu còn có thị nữ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh không dám thở mạnh một cái liền ngay cả hai bên xem náo nhiệt hàng xóm đều dọa đến nín thở giữa lúc đoàn vũ thân vệ cùng vệ ban người nhà sẽ rách thời điểm một tên lục tuần k h o n g đầu sinh tóc trắng lao giả từ vệ ban ra quyến giữa đám người đứng dậy một tay còn trống cả trượng lão phu không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi cùng vệ ban lại vì sao thủ vì sao b á n nhưng t ừ viết tội không bằng phụ mẫu họa không tới vợ con ngươi làm như thế liền không sợ luật pháp triều đình liền không sợ bại hoại thanh danh sao l ã o giả trung khí mười phần nữa ngực nhìn đến đoàn vũ nhờ ánh lửa đoàn vũ thấy rõ lao giả dung mạo k h ô n g t ừ đạo đức luận bên trong nói ra tội không bằng phụ mẫu họa không tới vợ con nhưng đây là giáo hóa thiên hạ bách tính đạo đức luận mà cũng không phải là giáo hóa có quyền thế người đạo đức luận đối với những cái kia chân chính có quyền có thế người tại đối đãi địch nhân thời điểm chỉ có một câu cái kia chính là chảm thảo trừ căn cái gì họa không tới vợ con láo tiểu về phần bại hoại thanh danh đạo lý này tại hắn tại lạc dương c h à m sát vương doãn chi t ử thời điểm liền đã nói rõ ràng nếu như hắn thuộc hạ bị k h i dễ hắn thở ơ nếu như hắn nhạc phụ bị ức hiếp hắn còn muốn bảo trì cái gì thanh danh cái kia thiên hạ còn có người nào nguyện ý vì hắn b á n mạng thanh danh đem hắn hai chân đầy đủ đều đánh gãy đoàn vũ đưa tay chỉ hướng lao giả nói ra ngươi hẳn là vệ ban phụ thân a đã ngươi biết họa không tới vợ con lao tiểu cũng hẳn là hiệu không muốn bỏ đá xuống giếng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện này a ngươi nhi tử vệ ban làm lần đầu tiên chẳng lẽ người khác không làm được Đi hai bên còn có tiền viện xem náo nhận đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh đoàn vũ đây người lại là đoàn vũ có thể tại xung quanh đây cư trú cơ hội không có phổ thông mách tính đều là quan lại thế ra mặc dù khả năng chưa từng gặp qua đoàn vũ nhưng lại không có khả năng chưa nghe nói qua đoàn vũ tên nghe nói qua đoàn vũ sự tích tại đoàn vũ tự báo tính danh thời điểm những này xem náo nhiệt người cũng đều hiểu đoàn vũ đây là tại sao tới tới cửa đây rõ ràng đó là đến báo thù hoàng cung thâm trạch bên trong không có khả năng biết đồng c h á c bị vệ ban trả thù loại chuyện nhỏ này nhưng đồng hương hàng xóm quan viên thậm chí là tại cùng một cái bộ môn làm quan quan viên như thế nào lại không biết bị đoàn vũ bác bỏ lão giả mặt đ ỏ lên đưa tay run dậy chỉ và o đoàn vũ lại một chữ cũng nói không ra như là hổ lang đồng dạng lương châu binh tiến lên liền đem lão giả đẻ xuống đất sau đó dùng trong tay h o à n h đao sống đao trực tiếp đánh tới hướng lão giả hai chân nước xương vỡ nát âm thanh qua đi chính là từng đợt tê tâm liệt phế kêu đau liền ngay cả phụ t r á c h hai bên đã không dám nhìn nữa hàng xóm đều nghe tê cả ra đầu đoàn vũ thúc ngựa q u a y đầu hướng đến bên ngoài phụ đi đến đi ra lan lộn nói chuyện liền muốn giữ lời nói đánh gậy chân trái liền không thể đánh gậy đụi phải nói đánh gậy hai đầu đó là hai đầu hôm nay hà đông vệ thị dám tìm hắn phiền phức ngày mai hà đông phạm thị liền cũng dám học theo ai dám tại động thủ trên đầu thái t u ế ai liền muốn gánh chịu tương ứng đại giới về phần hậu quả cái k i a phải là bị trả thù người còn sống mới có thể nhìn đến đồ vật người chết là không nhìn thấy cho bản tướng tìm phải tất yếu tìm tới vệ ban bản thân đoàn vũ mang theo thủ hạ thân vệ từ vệ ban phụ t r ạ c h bên trong đi ra bốn tại khoảng cách vệ ban trung úy thừa phụ đệ cách xa nhau một đầu ngõ hẻm đằng sau liền có một chỗ chiếm diện tích mười mấy mẫu to lớn phụ t r ạ c h so với vệ ban phụ đệ chỉ là nhìn đến cái kia hai phiến to lớn cửa phụ cùng bên cạnh cửa nhỏ còn có cao ngất cạnh cửa liền biết nơi này cư trú người thân phận cực kỳ không đơn giản cửa phụ cạnh cửa bên trên treo một khối thiếp vàng tấm biển dân thư bất kỳ hầu nằm phụ năm chữ bất kỳ hầu hán thành đế thì nằm lý vì đương thời danh nho lấy kinh thi giáo sư hán thành đô hầu kiến vo sáu năm đ ổ i phong bất kỳ hầu hán tước vị một mực kéo dài nam thị nhất tộc tại tần thời liền đảm nhiệm qua t r i ề u tần thời kỳ t h i ê n sĩ chính là lúc ấy tề lỗ chi đ ị a danh nho kéo dài đến nay đã mấy trăm năm gia tộc kia cũng là đời hoạn hai nghìn thạch quan trí đại thi nông giả liền có mấy người hầu phủ trước cửa đứng đấy sáu tên khen đao nắm mâu đến thị vệ còn có mấy t r u n g thắp sáng đèn lồng treo ở cạnh cửa hai bên bước chân b ộ i vàng trên thân cũng chỉ có một kiện màu trắng bên trong bảo vệ ban lào đảo chạy tới trước cửa thị vệ dội ra trường mâu đem vệ ban ngăn lại cái gì người dừng lại nơi này chính là hầu phủ người không phận sự miễn vào thị vệ lớ không người đôi tay ở đầu gối vệ ban dùng lực thở hổn hển hai cái khí thô sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên chỉ chỉ mình ta ta vệ ban một bên thở mạnh vừa nói trung úy thừa ta ta có chuyện quan trọng cầu kiến chấp kim nô đại nhân xin mời thả ta đi vào thị vệ nghe được trung úy thừa ba chữ này sau đó lúc này mới trên dưới quan sát tỉ mỉ liếc mắt vệ ban xem xét sau đó mới phát hiện quả nhiên là vệ ban chỉ bất quá nhìn đến vệ ban chật vật bộ dáng thị vệ rất là bờ mực là vệ trung ú y à đại nhân nhà ta không biết nghỉ ngơi không có ngươi muốn gặp đại nhân nói ta chỉ có thể đi cho ngươi bẩm báo một tiếng thị vệ nói ra vệ ban nguyên bản là chấp kim nô thuộc quan ngày bình thường có nhiều công vụ đi lại cho nên thị vệ lúc này mới nhận ra vệ ban quay đầu nhìn thoáng qua đầu h ẻ m phương hướng không còn kịp rồi ngươi trước hết để cho ta đi vào sau đó lại đi bẩm b ạ o a nói đến vệ ban liền muốn hướng đến phủ bên trong đi đến nhưng mà lại bị thị vệ cả n lại vệ trung úy xin mời không nên làm khó chúng ta nếu là đem ngài tư bỏ vào ngày mai chúng ta chắc là phải bị trách phạt thị vệ nắm cả vệ ban nói ra ngài là đại nhân nhà ta cấp dưới chỉ cần đại nhân nhà ta còn không có nghỉ ngơi nhất định sẽ thấy ngài, ngài liền chờ một c h ú n ta mắt thấy vào không được vệ ban cũng chỉ có thể đứng chờ ở cửa với lại ánh mắt còn cực kỳ bất an nhìn về phía hai bên đầu hẻm vị trí nói ra vậy liền làm phiền ngươi mo một chút ta thật có nguy ngập sự tình mạng người quan trọng sự tình thị vệ nhẹ gật đầu sau đó quay người hướng đến cửa phủ đi đến gõ go nghi môn một bên cửa nhỏ sau đó cửa nhỏ từ bên trong m ở ra người gác cổng n ô đầu ra thị vệ thấp giọng tại người gác cổng trước mặt nói hai câu nói sau đó người gác cổng lúc này mới đóng lại nghi môn bên cạnh cửa nhỏ bốn vệ ban cửa gian phòng bên trong mới vừa từ thư phòng đi tới chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi phục hoàn đứng tại ngoài phòng quay đầu nhìn về phía sau lưng đến đây bẩm báo thị nữ hai đầu cao mày đã trễ thế như vậy hắn đến làm gì phục hoàn nói một mình nói ra sau khi suy nghĩ một chút phục hoàn vẫn là thu hồi b ư ớ c vào phòng bên trong một chân sau đó xoay người lại đi thôi nói cho người các cổng đem hắn đưa đến ta trong thư phòng đến phục hoàn nắm thật chặt trên thân áo bảo sau đó hướng đến thư phòng phương hướng đi đến trước người hai tên dẫn theo đèn lồng dẫn đường thị nữ cũng liền vội vàng chuyển người đi đến phục hoàn trước người tiếp tục hướng về nơi đến đường đi tới ngoài cửa phủ khi vệ ban nhìn đến phục hoàn phụ đệ người gác cổng đi tới sau đó trên mặt khẩn trương thần sắc lập tức chậm lại mấy phần trung úy thừa đại nhân lão gia nhà ta xin ngài đi vào người gác cổng quản gia không người mỉm cười hướng về phía vệ ban nói ra chờ không nổi vệ ban hội vàng nói một tiếng tạo nhất chân liền hướng đến phủ bên trong đi đến nhưng vừa vặn mở ra một chân liền liền nghe đến nơi xa truyền đến một trận oanh minh tiếng vó ngựa người gác cổng quản gia đang nghe tiếng vó ngựa thời điểm cũng là s ứ c sở thời gian này tại sao có thể có người tại trên đường giải phóng ngựa bay nhanh đâu hơn nữa còn không phải một người mà là một đám vệ ban giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến đang hướng đến phủ hoàn phủ đệ bên trong đi đến vệ ban bị giật nảy mình dưới chân tốc độ nhanh hơn trung úy thừa đại nhân cái kia tựa như là người gác cổng quản gia quay đầu muốn hướng về phía vệ ban nói những người kia tựa như là tới tìm ngươi có thể vừa quay đầu lại lại phát hiện vệ ban đã thuận theo nghi môn bên cạnh cửa nhỏ nhanh như chấp chạy chậm đi vào mà cái kia một đội kỵ binh tốc độ cũng không chậm thoáng qua giữa cũng đã đi tới trước cửa phủ còn không đợi người gác cổng quản gia mở miệng hỏi câu nói trước dưới hôm xích long đạp vân thú đoàn vũ đã thúc ngựa xông về nghi môn ai ai ai các ngươi làm gì dừng lại. Đem bọn hắn ngăn lại. nơi này là chấp kim ngô bất kỳ hầu phụ đệ các ngươi là nơi nào binh mã thật l ớ n gan vâng người, người gác cổng quản gia một câu không đợi đến nói xong hai phiến cực đại nghi môn cũng đã bị cầm trong tay thiên long phá thành kích đoàn vũ một kích đ ụ c mở mảnh gỗ vụn v y r a gào thét tiếng gió nổi lên một phía v ớ i ban bản t ư ớ n g nói ngươi hôm nay chấp cánh khó thoát liền tính ngươi chạy vào hoàng cung cũng khó thoát khỏi cái chết xông vào cửa phụ đoàn vũ ánh mắt liếc nhìn từ phương mà đứng tại cửa ra vào mới phản ứng được người gác cổng quản gia còn có thị vệ đều đã dọa đến ngây dại đây là người nào đây là bao lớn lá gan cũng dám xông chấp kim ngô ph chấp kim n ô là làm gì chấp kim n ô là duy trì kinh thành trị an truy nã kinh thành đạo tặc thẩm trị n g ụ cán kinh đóng giữ đồn b ệ với lại phục hoàn không riêng gì chấp kim n ô vẫn là tiền triều trưởng công chúa lưu hoa trợ phu là hoàng thân quốc thích đây người là an hùng tâm báo t ử làm sao chương ba trăm tám mươi một dương an công chúa dương địch công chúa một chương ba trăm tám mươi một dương an công chúa dương địch công chúa một vệ ban chân t r ư ớ c mới vừa chạy vào phục hoàn h ậ i phủ chân sau liền nghe chấp sau l ư n g đại môn vỡ vụ đông thành doa đến còn không đợi chạy vào tiền viện bên trong vệ ban trực tiếp chui vào bên cạnh hoa viên bùi hoa bên trong n g ồ i sổm ở bùi hoa bên trong vệ ban động cũng không dám động liền ngay cả không dám thở mạnh một cái mà bên này theo đoàn vũ xông vào hầu phủ bên trong sau đó đại lượng người khoác áo giáp cầm đao kiếm trong tay cung n ỏ binh sĩ cũng hướng đến tiền viện bao vây phục hoàn phủ đệ bên trong sở di có nhiều như vậy cầm đao lấy giáp binh sĩ cũng không phải là bởi vì phục hoàn chấp kim nô cùng bất kỳ hầu thân phận kinh sư lạc dương không thể so với địa phương quận huyện cho dù phục hoàn là chấp kim nô nhưng muốn triệu tập quân đội cũng cần hổ phủ không riêng gì chấp kim nô bắc quân ngũ hiệu thành phòng quân đội cấm quân bao quát hổ bí quân những này muốn điều động đại quân đều cần thiên tử lưu hành hoặc là đại tướng quân hà tiến hổ phù mới được phục hoàn phù đệ bên trong sở d ĩ có nhiều như vậy cầm đao hơn nữa còn lấy giáp thị vệ đó là bởi vì phục hoàn thê tử chính là hàng đế trưởng nữ dương an t r ư ở n g công chúa nhìn đến xung quanh quân gia đại lượng binh sĩ đoàn vũ trên mặt biểu lộ cũng không biến hóa mà nghe tiếng chạy đến vốn là muốn tại thư phòng thấy vệ ban phục hoàn cũng từ hậu viện khoan thai tới chậm khi nhìn đến đoàn vũ vậy mà cưỡi ngựa d ừ n g ở tiền viện thời điểm phục hoàn trong lúc nhất thời nộ khí cấp trên đoàn vũ phục hoàn đã qua chỉ bất quá trước đó cũng không có bất kỳ gặp nhau mà thôi lần đầu ti phục hoàn khi đó chỉ thấy qua đoàn vũ một lần dưới mắt xung quanh bó đ u ố c đem toàn bộ t i ề n viện c h i ế u sáng phục hoàn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lập tức đoàn vũ nếu là luận chức quan phần cấp đoàn vũ so phục hoàn trước quan đại có thể là muốn luận thân phận phục hoàn là hoàng thân quốc thích là hoàng đế trưởng nữ trợ ư phu tính cả là này lên kia xuống a nhưng lúc này đoàn vũ cưỡi ngựa xông vào liền ngay cả cửa phủ đều đập bể phục hoàn đương nhiên sẽ nổi giận hầu hầu ra người gác cổng q u n ra chạy đến phục hoàn trước người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói ra hầu ra đây người xông vào hầu phủ còn đập hầu phủ lại môn tiểu nhân ngăn cản không có chú phục hoàn khoát tay căm tức nhìn lập tức đoàn vũ cắn răng nói ra đoàn vũ ta và ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không thủ vì sao tới c ư ỡ nghện ta cửa phủ sông ta p h ủ trạch t người gác cổng quản gia nghe được đoàn vũ hai chữ thời điểm doa đến hít vào một ngụm khí lạnh quay đầu l ạ g yên nhìn thoáng qua đoàn vũ đoàn vũ đó là cái kia tại lương châu ba tháng liền giết mười vạn tây khương thế chi hổ tướng đoàn vũ đây may mắn mới vừa không có c h ọ c giận người sát thần này a đoàn vũ cũng biết người trước mắt là ai đại danh đỉnh đình phục hoàng hậu cha bây giờ đương triều chấp kim nô hàng đế trưởng nữ phu quân hoàng đế lưu trí nhi tử tất cả đều bị ho không có một cái nào sống sót chỉ có ba cái nữ nhi sống tiếp được trong đó trưởng nữ lưu hoa phong làm dương a n trưởng công chúa gả cho phục hoàn còn có hai cái nữ nhi thứ nữ lưu tiên thanh âm trưởng công chúa tam nữ lưu tu dương địch trưởng công chúa trong đó trưởng nữ còn có thứ nữ đều đã xuất giá duy chỉ có tam nữ lưu tu cũng chính là dương địch trưởng công chúa còn chưa từng xuất giá đem vệ ban giao ra liền coi ta cho tới bây giờ đều không có đến qua đoàn vũ ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống nhìn đến phục hoàn phục hoàn x ư n g sở vệ ban bỗng nhiên phục hoàn tựa như là minh bạch cái gì trước đó đồng trắc bị xe trở tù vào lạc sau đó vệ ban không có ít tại ngục bên trong khó xử đồng trác sau đó đồng trắc được phóng thích sau đó vệ ban còn tại đồng trác phủ đệ bên trong phái người ngăn chặn cửa phủ không cho ngoại nhân thăm viếng đồng trác cũng không cho đồng trác từ phủ bên trong đi ra nguyên nhân cụ thể phục hoàn cũng biết một chút bất quá vậy cũng là phát sinh ở hà đông của việc hắn cũng lười để ý tới về phần vệ ban cùng đồng trác việc đó cũng là ân oán cá nhân cùng hắn cũng không có quan hệ mới vừa vệ ban vội va đến đây hiện tại xem ra hẳn là đang tranh né đoàn vũ trả thù phục hoàn ánh mắt nhìn về phía xung quanh quét mắt một vòng nhưng lại cũng không nhìn đến có vệ ban thân ảnh bản quan không biết ngươi đang nói cái gì ngươi cũng thấy đấy vệ ban không có ở nơi này đoàn vũ ngươi bây giờ ra ngoài bản quan liền xem như cái gì cũng không có xảy ra nếu là ngươi còn muốn khư khư cố chấp phục hoàn nói đến hướng đến hoàng cung phương hướng chắp tay ô m quyền nói ra bản quan tất nhiên muốn lên trình thiết tử đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến phục hoàn dưới chân kia danh môn quản lý bất động sản ra sau đó lại nhìn một chút phục hoàn bản thân người là bản tướng nhìn tận mắt tiến đến đoàn vũ âm thanh lạnh lùng nói với lại bản tướng nói hôm nay liền xem như vệ ban c h ạ n tới hoàng thành bản tướng cũng phải đem hắn tìm ra phục hoàn ngươi là muốn bao che vệ ban sao ngươi có thể nghĩ tốt nói đến đoàn vũ chậm rãi nhấc tay lên bên trong thiên long phá thành kích phục hoàn vô ý thức nhớ mày ban đầu đoàn vũ tại lần đầu tiên tiến vào lạc dương thời điểm thế nhưng là bên đường r ế t vương doan c h i tử khi đó đoàn vũ chỉ bất quá vẫn là một cái tiểu tiểu hệ u y ú ý. hiện tại hiện tại đoàn vũ đã là lương châu mục vệ tương quân vệ ban tiến đến phục hoàn nhìn về phía quỳ trên mặt đất người gác cổng quản gia người gác cổng quản gia nhẹ gật đầu phục hoàn mướn mày lần này phiền t o á i nhìn cách đoàn vũ hôm nay là nhất định phải tìm vệ ban báo thù không thể đoàn vũ vệ ban chính là mệnh quan triều đình cho dù hắn có gì sai lầm cũng muốn thiên tử quyết đoán ngươi như một mình tiến hành trừng phạt không phù hợp triều đình lễ pháp cho dù là bẩm báo thiên tử nơi đó ngươi cũng không có lý nói đến phục h o à n ánh mắt quay đầu nhìn bốn phía tìm kiếm lấy vệ ban thân ảnh không nói đến bản quan đây p h ụ trạch như vậy lớn cho dù vệ ban tiến đến hắn nếu là ẩn nút đứng lên cũng k h ó tìm không bằng có chuyện gì đợi đến ngày mai vào chiều lại nói phục h o à n bình phục lại tâm tình nói ra ngươi cùng hắn ân đoán cá nhân bản quan không nghĩ tới hỏi hôm nay ngươi sông phủ sự tình cũng liền như vậy coi như tôi à ngồi sổm ở bùi hoa bên trong nghe được phục hoàn những lời này vệ ban cuối cùng là thở dài một hơi có phục hoàn ra mặt hắn không tin đoàn vũ còn không liền như vậy từ bỏ ý đồ đoàn vũ nếu là thật dám đại náo phục hoàn phụ đệ vậy khẳng định là chịu không nổi hắn liền trốn ở chỗ này không đi ra đoàn vũ cũng không dám tìm kiếm mặc dù đợi chút nữa có thể sẽ có chút mất mặt mũi nhưng dù sao cũng so bị đoàn vũ sau khi nắm được n ụ c nhã một phen tốt hạ quyết tâm vệ ban ngồi sổm ở bùi hoa bên trong không n ú c n í c cao hơn nửa người bùi hoa xác thực rất bí mật lại thêm lúc này trời tối chỉ cần vệ ban bất động thật đúng là kh v ệ ban đem sự tình muốn quá đơn giản hắn coi là trả thù chỉ là nhục nhã thật tình không biết lập tức đoàn vũ nghe phục hoàng nói trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa cũng không có bởi vì phục hoàng cảnh cáo mà có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi v ệ ban buổi tối hôm nay phải chết đã nằm đại nhân ngại phiền phức không chịu tìm không sao đoàn vũ nói ra nghe được lời này phục hoàng coi là đoàn vũ muốn như vậy thôi thế là trên mặt biểu lộ cũng h ò a hoãn một chút nhưng mà liền coi phục h o à n chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm đoàn vũ chuyện lại là bỗng nhiên nhất chuyện đã nằm đại nhân ngại phiền phức vậy bản tướng liền đại lao chính là người đến cho bàn tướng siêu một tấc một tấc siêu lúc nào tìm tới vệ ban lúc nào bỏ qua đoàn vũ vung tay lên sau l ư n g đi theo cùng nhau tiến vào cửa phủ cấm vệ liền rút ra bên hông đào kiếm thấy một màn này phục hoàn lập tức giật này mình cũng vẫn nộ i nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ ngươi muốn làm gì nơi này là bất kỳ hầu phủ không phải ngươi lương châu quân d o a n h nơi này không phải ngươi dương oai địa phương ngươi nếu là ở như vậy nào xuống dưới đừng trách bạn quan không nể mặt ngươi đối mặt đoàn vũ phục hoàn nội tâm vẫn là có một chút sợ hãi dù sao đoàn vũ giết người quá nhiều không riêng gì tây h ư ơ n g hung nô thiết còn có vương lưu lương h ộ c cùng vương doãn những người này chết nhiều hơn thiếu thiếu đều cùng đoàn vũ có chút quan hệ cho nên đối mặt đoàn vũ thời điểm phục hoàn là không muốn huyên n á o quá cứng cho dù đoàn vũ đã xông vào phủ đ ệ mà ở đối mặt phục hoàn uy hiếp cùng cảnh cáo đoàn vũ không để ý chút nào hôm nay hắn vốn chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện huyên n á o càng lớn càng tốt thân vệ không có đoàn vũ mệnh lệnh đã cầm đao tới gần bất kỳ hầu phụ thị vệ song phương dương cùng bạc kiếm nhưng vào lúc này một tiếng nữ nhân khét t h tiếng vang lên lớn mật đoàn vũ ngươi là muốn tạo phản sao thuận theo âm thanh đoàn vũ nhìn đến cách đó không xa đi tới một đôi người bốn tên cầm trong tay đèn lồng thị nữ tại phía trước dẫn đường còn có bốn tên thị nữ ở hậu phương ở giữa đứng đấy là hai nữ nhân một người tuổi chừng t r ừ n g ba mươi quần áo hoa lệ t r ả i lấy t r ả i lấy đương thời lưu hành nhất đôi ngựa b ư i tóc mặc trên người một bộ màu đen quế bảo bên ngoài còn bảo kê một tầng màu tím áo lụa quần áo gọn gàng xinh đẹp đỉnh đầu còn mang theo không ít vàng, vàng bạc ngọc khí xem xét liền biết là quý nữ tại nữ nhân bên cạnh còn có một người dáng dấp cùng hắn giống nhau đến mấy phần nhưng là tuổi tác ít hơn nhìn cách cũng liền chừng hai mươi nữ tử đồng dạng quần áo hoa lệ màu tím khuê bảo áo khoác lấy một tầng màu nâu xanh áo lụa màu vàng châm gài tóc tại họa quang chiếu xạ phía dưới phản xạ lưu quang nhuộm môi đỏ đi trên đường thời điểm mỗi một bước khoảng cách kích cỡ phù hợp mười phần đ o ô n trang xung quanh thị vệ còn có người hầu nhìn thấy hai tên nữ tử sau đó đều nhao nhao hành lễ xưng hô công chúa phu nhân ngày sau lại tới đây phục hoàn cũng nhìn về phía sau lưng nữ nhân lưu hoa g i ữ an trưởng công chúa lưu hoa đoàn vũ đã đoán được nữ nhân thân phận nữ nhân đứng tại phục hoàn bên cạnh trên giới đánh giá liếc mắt đoàn vũ đoàn vũ cũng nhìn đến lư hoa sau đó trên ngựa chắp tay thi lễ nói đoàn vũ gặp qua dương an công chúa thứ mặt tướng có giáp tại người không thể đầy đủ lễ dương an công chúa lưu hoa trên ánh mắt nhìn xuống lấy cưỡi tại xích long đạp vân thú bên trên đoàn vũ mà đứng tại dương an công chúa lưu hoa bên cạnh dương địch trưởng công chúa lưu tu một đôi mắt đẹp cũng cẩn thận nhìn trước mắt đoàn vũ chương ba trăm tám mươi hai mị ma c h i nhãn thương chọn về ban hai chương ba trăm tám mươi hai mị ma c h i nhãn thương chọn về ban hai dương an công chúa lưu hoa đôi tay đặt trước người ánh mắt không tránh không né nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ nơi này là bản cung phụ lệ không phải ngươi lương ch ngươi tự tiện xông vào bản cung phủ đệ m ộ t chuyện bản cung nhiệm tình ngươi sự tình ra có nguyên nhân có thể không cho trách tội lưu hoa n h i ễ u chặt đại mi nói ra nếu như ngươi nếu là tại dương ai làm cản cái kia chính là bơi nhỏ hoàng thất cái tội danh này ngươi có thể đảm nhận xứng đáng lưu hoa là tiên đế trưởng nữ mặc dù cùng lưu hành quan hệ cũng không thân cận nhưng bây giờ hắn thất uy nghiêm còn tại hắn là có thể đem sự tình làm lớn chuyện nhưng nếu là n h a o đến lục nhã hoàng thất cấp độ này bên trên cái kia lưu hành đối với hắn nguyên bản liền sinh nghi đang làm g a dạng này vừa ra tới lòng nghi ngờ nhất định sẽ càng nặng cho nên dùng sức mạnh khẳng định là không được nhưng hắn nói qua hôm nay vệ b à n phải chết đoàn vũ t r ầ m rãi nhắm mắt lại khi đôi mắt lần nữa mở ra thời điểm một vệ màu vàng nhạt lưu quang tại trong mắt lơ đãng hiện lên mà đứng tại phục hoàn sau l ư n g dương an công chúa lưu hoa thân thể lơ đãng khẽ run lên đây rất nhỏ biến hóa không có bất kỳ người nào phát hiện k e n hệ thống nhắc nhở trước mắt túc chủ đã phát động bị ma chi nhãn chịu khống chế người sẽ tại trong vòng mười hai canh giờ nghe theo túc chủ chỉ lệnh lại tại mười hai canh giờ qua đi sẽ không phát giác bất cứ gì thường nào đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên t r ư ớ một giây đang tạc nhìn hằm hằm đoàn vũ lưu hoa một giây sau ánh mắt liền trở nên nhu hoa đoàn vũ bản cũng biết ngươi thu bị khuất cũng biết ngươi một mảnh hiếu tâm nhưng phạm là phải để ý phương pháp không thể dùng sức mạnh lưu hoa đ ỗ n g nhiên đổi giọng đứng tại lưu hoa bên người phục hoàn đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó quay đầu dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn bên người thê tử ánh mắt kia giống như là đ a n g nói đây là hắn thê tử cái kia ngang ngược trường công chúa còn tại phục hoàn xương sở thời điểm lưu hoa quay đầu cũng nhìn về phía phục hoàn để phủ bên trong người đem vệ ban tìm ra đi hắn giấu ở bản cung phụ đệ cũng nói không đi qua đã đoàn tướng quân muốn tìm hắn vậy liền ở trước mặt nói rõ ràng lưu hoa nói ra phục hoàn một đôi mắt chừng lão đại miệng dáng dấp có thể nhét vào một quả trứng gà đồng dạng phu nhân phục hoàn không thể tin được những lời này lại là từ hắn cùng giường chung gối nhiều năm thê tử trong miệng nói ra nhưng mà còn không đợi phục hoàn nói cho hết lời một bên lưu hoa đã đem ánh mắt rơi vào phục hoàn trên thân thế nào có vấn đề gì lưu hoa lông mày dựng lên phục hoàn vừa còn muốn hỏi dạng này có phải hay không k h ô n g ổn dù sao hắn là chấp kim n o à, cái kia vệ ban là hắn thuộc hạ tới đây là tìm kiếm hắn che chở mặc dù cách làm này phục hoàn có chút phản cảm nhưng là nếu như đã phát sinh hắn thân là thượng oan giữ g ì n cấp dưới đây cũng là nên một p ậ n bằng không thì sự tình truyền đi hắn trong nhà mình còn không có năng lực giữ gìn cấp dưới đây tính là gì việc đây truyền đi khẳng định mất mặt lại hắn khác cấp dưới sẽ nghĩ như thế nào mà ở nhìn đến lưu hoa biểu lộ sau đó phục hoàn lập tức trung thực ngậm miệng lại nhìn đến một màn này bàn vũ cười rất rõ ràng cái này phục hoàn là cái sợ nàn dâu xét xử bên trong ghi chép phục hoàn lá gan vốn là rất nhỏ tại hộ tống hiến đế một đường đến hứa xương sau đó đầu tiên là lo lắng tào tháo sẽ làm hại hắn sau đó đem mình phụ quốc tướng quân đại ấn chủ động từ đi Ý gì ở đai chiếu sẽ ra chuyện sau đó đồng thừa cả nhà bị chu sát lúc ấy hoàng hậu phục thọ lo lắng ngày sau nàng cũng biết như là đồng thừa nữ nhi đồng quý nhân đồng dạng cho nên cho phục hoàn viết thư hy vọng phục hoàn có thể chu sát tào tặc nhưng phục hoàn e ngại tào tháo q u y ề n thế cũng không hành động bởi vậy có thể thấy được đây phục hoàn vốn chính là người nhát gan ra hỏa nếu không phải nơi này là phục hoàn phụ đệ chỉ sợ trước đó c á i k i a một phen đại nghĩa lăng nhiên nói hắn cũng là thật không dám mở miệng lưu hoa đã lên tiếng phục hoàn cũng liền trung thực mở miệng nhìn thoáng qua xung quanh người hầu cảm thấy mặt mũi bị hư hỏng phục hoàn phất, phất tay nói đi đi đem vệ ban tìm、ra. mà trốn ở bùi hoa bên trong vệ ban đã sớm đem đ â y hết thảy đều nghe được đặc biệt là đang nghe phục hoàng truyền đạt tìm kiếm hắn mệnh lệnh thời điểm vệ ban cả người đều sợ choáng váng tiếp tục cấn nút khẳng định sẽ bị tìm tới đến lúc đó nhất định càng mất mặt lặng lẽ nhìn đến liếc mắt đứng chung một chỗ phục hoàn còn có lưu hoa mấy người vệ ban hít sâu một hơi cùng lắm là bị nục nhã một chật thôi nghĩ tới đây vệ ban trực tiếp từ bùi hoa bên trong đứng dậy vệ mộ ở chỗ này không cần tìm vệ ban cố gắng ngực để cho mình nhìn lên đến cũng không phải là chật vật như vậy từ bùi hoa bên trong đi tới thời điểm còn vỗ hai cái trên thân áo bảo chỉ tiếp trên chân dẫm lên cặp kia trong phòng mới xuyên giày vớ còn có màu trắng áo trong làm sao nhìn đều giống như là từ trong nhà cuốn quýt chạy đến bộ dáng vệ ban bước chân không ngừng trực tiếp đi tới phục hoàn bên người sau đó ư ỡ n g ư ợ c nhìn đến đ o à n vũ vệ mô ở đây ngươi lại như thế nào vệ ban cố giả bộ chấn định nói ra là nào đó hạ lệnh binh sĩ chấn giữ nhạc phụ ngươi phụ đệ đồng chắc mặc dù bị miễn trừ tội chết nhưng cũng không hoàn toàn có thể chứng minh hắn vô tội nào đó cũng là theo nếp làm việc nói đến vệ ban hướng về phía phục hoàn chấp tay nói ra chấp kim n ô đại nhân còn có dương an công chúa ở đây ngược lại là ngươi làm cản sông phủ bậc này hành vi đã xúc phạm lu vệ ban nhìn đến phục hoàn phục hoàn cũng không đốc đương nhiên nghe được vệ ban nói bóng gió đoàn vũ vệ đám người đã ra tới giữa các ngươi liền xem như có ân đoán hoặc là có không phù hợp luật pháp triều đình địa phương tự có thiên tử quyết đoán hôm nay đã náo thành dạng này ngươi hẳn là cũng hài lòng mau chóng rời đi đi trước đó sự tình ta liền đầy đủ coi như không có phát sinh qua phục hoàn cũng là rất bất đắc dĩ hướng về phía đoàn vũ phát tay mặt mùi đã mất đi việc đã đến nước này có thể kết thúc liền tranh thủ thời gian kết thúc nhưng mà đoàn vũ lại nhìn đến vệ ban cười lạnh một tiếng có ít người đó là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy tùy tiện coi như xong vệ ban bản tướng nói ngươi hôm nay liền xem như chạy trốn tới hoàng cung đi bản tướng cũng giống vậy muốn ngươi đầu chết cho ta đoàn vũ quát to một tiếng xích long đạp vân thú ngẩng cao lên móng trước một tiếng hí lên đoàn vũ ngươi ngươi muốn làm gì phục hoàn sợ hái hô to một tiếng ngươi không nên quá phận mà phục hoàn bên cạnh đứng đấy vệ ban đã sợ đến n gây n g ẩ n cả người xích long đạp vân thú bên trên đoàn vũ đằng không mà lên một cất dấm lên yên ngựa sau đó từ giữa không trung nghiêng hướng phía dưới trong tay thiên long phá thành kích công bằng trực tiếp đối với hướng vệ ban lồng lực Cảm giác được không ổn vệ ba trăm tám mươi ba sự tình truyền hoàng cùng lưu hành kinh hãi ba chương ba trăm tám mươi ba sự tình truyền hoàng cùng lưu hành kinh hãi ba đem thiên long phá thành kích từ vệ ban hậu tâm rút ra sau đó mũi kích có chút l ắ c một cái huyết trâu đánh rơi xuống xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động phục hoàn một đôi mắt chừng so n g ư nhãn đều đại giết giết đoàn vũ vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt trực tiếp xuất thủ đem vệ ban giết đi hán phục hoàn cơ giới tính chuyển động cổ nhìn về phía đoàn vũ đây giá hỏa này như vậy không muốn sống sao vệ ban là tại đồng chắc trên thân bỏ đá xuống giếng thế nhưng là thế nhưng là đoàn vũ làm sao lại dám giết vệ ban không riêng gì phục hoàn sửng sốt lưu hoa bên cạnh dương địch công chúa lưu tu đều bị dọa nút ở lưu hoa, phía sau. Đôi tay bắt lấy lưu hoa cánh tay chỉ dám lộ ra nửa cái đầu đến xem cách đó không xa đoàn vũ đem thi thể thu hồi mang về đoàn vũ hướng về phía một bên thân vệ nói ra hai tên thân vệ tiến lên một người một chân kéo lấy vệ ban thi thể hướng đến ngoài cửa phục hoàn ngoài phụ đệ đi đến từ vệ ban trong lồng ngực chạy ra đến máu tươi một đường tại tảng đá xanh trên mặt đất lôi ra một đạo đỏ t h â m vết tích vệ ban đã chết lúc này đã xong đoàn vũ thu hồi thiên long phá thành kích sau đó quay người hướng đến phục hoàn phụ đ ệ môn đi ra ngoài nhìn đến đoàn vũ rời đi xung quanh kiềm chế đã lâu tiếng hít thở lúc này mới chậm rãi thả ra đây, đây. phục hoàn đưa tay chỉ hướng đoàn vũ bóng lưng bờ môi hơi trắng bệnh nhìn đến thê tử lưu hoa đây cái gì lưu hoa n h í u lại đại mi nói ra bạn cũng ngược lại là cảm thấy đoàn vũ vui sướng như vậy ân cựu ngược lại mới thật sự là nam nhi đồng c h ắ c có ân với đoàn vũ mà đoàn vũ lúc này mới như thế báo chi phục hoàn biểu lộ ngốc trệ nhìn đến lưu hoa trên mặt biểu lộ đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung đây đây là hắn cùng giường chung gối vài chục năm cái kia thê tử có vẻ giống như biến thành người khác đồng dạng liền ngay cả lưu hoa sau lưng dương định công chúa lưu tu trên gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ cũng hết sức kinh ngạc mỗi mỗi ngươi về sau nếu là tìm trợ phu cũng nhất định phải tìm đoàn vũ dạng này nam nhi tốt hẳn là giống như là một ít người đồng dạng nói đến đây lưu hoa liếc một cái đứng ở một bên phục hoàn ta phục hoàn tâm lý c h ử i mẹ b ú n hoàng cung trường thu điện hà linh tư tẩm điện bên trong lúc này hơi nước lợn lở một cái cực đại thùng tắm để đặt tại t ẩ m điện bên trong b ư ớ c lên màu trắng trong hơi nước tiến h ả n h mông lung hương hoa mùi trái cây hương vị trong điện bốn phía nhẹ nhàng hút vào một ngụm liền cảm giác t h m vào ruột gan mà hà linh tư lúc này đang ngồi ở cái kia hương hoa còn có mùi trái cây phát ra nước nóng bên trong ngâm lấy mềm mại thân thể hơn một ư ơ i tên thị nữ còn tại không ngừng hướng đến thùng tắm bên trong tăng thêm đủ loại quý báo hương liệu cùng mới mẻ hái xuống cánh hoa tắm rửa tại thùng gỗ bên trong hà linh tư đầu gối lên thùng gỗ biên giới hai tên cung nữ đứng ở sau người đang t ạ i nhẹ nhàng xoa nắn lấy hà linh tư bà vai có chút nhắm đôi mắt đẹp cong lên con g lông mi treo giọt nước cái k i a gợi cảm khoe môi có chút dương lên tới gần ban đêm thời điểm hà linh tư cũng đã thu vào đoàn vũ tin tức bắt đầu hà linh tư liền bắt đầu tắm rửa h â n hương đem năm nay cung bên trong mới vừa cắt may đi ra trang phục mùa thu đều lấy ra tỉ mỉ chọn lựa một phen liền như là đợi gà khuê bên trong thiếu nữ chuẩn bị nên đón nơi này tân lang đồng dạng tỉ mỉ chuẩn bị lại chuẩn bị giữa lúc hà linh tư nhắm mắt dưỡng thần hưởng thụ thời điểm cung bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận gấp rút âm thanh một tên hơi lớn tuổi ước chừng chừng hai mươi thị nữ dẫm lên tiểu thoái bộ một đường hướng đến tầm điện bên trong hành lang đi ngang qua bên người hai bên cung nữ nhao n h a u hướng về phía hắn hành lễ xuyên qua hai phiến cung môn sau đó thị nữ đi tới hà linh tư tầm điện nhìn thoáng qua xung quanh cung nữ thị nữ phất phất tay hà linh tư mở mắt ra nhìn thoáng qua thị nữ làm sao hồi bẩm hoàng hậu nương n ư ơ n g là liên quan tới vệ tướng quân ti n tức nghe được vệ tướng quân ba chữ a thời điểm hà linh tư lập tức đến hào hứng đôi mắt đẹp vẩy một cái nhẹ giọng hỏi thế nào thị nữ túi đầu nói ra mới vừa từ cung chuyển ra ngoài đến ti n tức vệ tướng quân tại bất kỳ hầu phủ đem chấp kim ngô thủ hạ trung ý thừa vệ ban c h é m giết cái gì hà linh tư biểu lộ rõ ràng cứng đờ người nói cái gì thị nữ đem mới vừa thu được tin tức lập lại lần nữa một lần tại đoàn vũ tiến vào lạc dương sau đó hà linh tư cũng đã hạ lệnh phải chú ý đoàn vũ ti tức nghe nói là trong lúc này ý thừa trước đó tại từ lao bên trong đem đồng chát cha tấn không chịu nổi sau đó lại hạ lệnh đem đồng chắc nhốt tại phủ đệ bên trong vệ tướng quân biết được tin tức này sau đó liền tự mình dẫn người xâm nhập vệ ban phủ đệ đem vệ ban phủ đệ bên trong thân quyến toàn bộ đánh gãy chân hà linh tư nghe được níu chặt mày vậy làm sao lại nháo đến bất kỳ hầu phủ hà linh tư c a o mày nói ra đây không phải là dương an trưởng công chúa phủ đệ hà linh tư cận thân thị nữ nhẹ gật đầu nói ra hồi bẩm hoàng hậu nương nương, phải nghe nói là cái kia vệ ban tại vệ tướng quân tới cửa sau đó chạy chạy tới bất kỳ hầu phủ cầu chợ ở chấp kim nô vệ tướng quân đổi u tới bất kỳ hầu p h ụ sau đó tại bất kỳ hầu p h ụ đem vệ ban ngay trước chấp kim nô còn có dương an trưởng công chúa mặt chém giết phiền thoái hà linh tư hơi biến sắc mặt nếu như nói chỉ là giết một cái vệ ban ngược lại là không có cái gì đáng lo nhiều lắm là đó là bị trách cứ một phen thế nhưng là đoàn vũ vậy mà xâm nhập dương an trưởng công chúa phủ đệ cái k i a dương an trưởng công chúa nàng cũng là có chấu nghe thấy bởi vì là tiên đế trưởng nữ cho nên từ nhỏ liền tập sùng ái vào một thân tiên đế lưu trí không có nhi tử chỉ có sau ba cái nữ nhi ban đầu đem dương an trưởng công chúa gả cho cho n ằ m thị nghe nói cái kia dương an trưởng công chúa tại n ằ m thị từ trước đến nay kiêu hành liền ngay cả phục hoàn bình thường cũng phải nhìn dương an trưởng công chúa sắc mặt làm việc như thế kiêu hành hà có thể từ bỏ ý đồ cái kia cái kia đoàn vũ hiện tại người đâu hà linh tư liền vội vàng hỏi thị nữ lắc đầu nói tạm thời không biết hà linh tư nhữ lại đại mi trầm tư phút chốc nói ra dạng này ngươi đi thông chi bệ hạ bên kia người thời khắc chú ý bệ hạ thấy cái gì người nói cái gì tận khả năng tìm hiểu thị nữ liền vội vàng không người trả lời sau đó hướng đến cung đi ra ngoài ra đất điện cái gì ngồi tại trên long ỵ đang tại uống rượu thưởng thức ca múa bên cạnh còn có hai tên phi tử làm bạn lưu hành một tay bưng chén rượu một đôi mắt trừng lớn ngươi lặp lại lần nữa đoàn vũ đem vệ ban giết lưu hành không dám tin hỏi mà đứng tại lưu hành trước mặt kiện thạc tức là dùng sức nhẹ gật đầu bệ hạ thiên chân vạn s á c đoàn vũ sau khi vào thành xem hết đồng chát sau đó liền dẫn binh mã xâm nhập vệ ban phụ đệ đem vệ ban thân quyến toàn bộ đều đánh gãy chân đồng thời sau đó còn đ u ổ i tới bất kỳ hậu phủ đem vệ ban chạm sát mà lại là ngay trước chấp kim lô phục hoàn trước mặt như thế gan lớn bất chấp vương pháp quả thực là ph hoàn toàn không có đem luật pháp triều đình để vào mắt vậy hạ nếu là bỏ mặc đoàn vũ kiêu căng như thế ngày sau tất thành thai họa vậy hạ xin mời hạ chỉ đem đoàn vũ bắt lấy kiện thác chắp tay nói ra lưu hành một mặt một b ư ớ c chờ một chút ngươi trước chờ một cái lưu hành c a o mày lông nói ra cái kêu đoàn vũ cùng vệ ban ngày xưa không oán ngày nay không thủ hắn tại sao phải giết vệ ban đầu đây đoàn vũ là hắn mới vừa triệu hồi là dương mà lại là trạm vạng tối mới vào thành nếu như không phải là bởi vì cung môn đã đóng hơn nữa còn đã hắt thiên duyên cớ lưu hành khẳng định phải triệu kiến đoàn vũ chỉ là cung môn đã đóng cho nên lưu hành o mới tính toán đợi đến ngày mai tại triệu kiến đoàn vũ cứ như vậy một hồi công phu đoàn vũ làm sao biết cùng vệ ban kết thủ k i ể n thạc lắc đầu biểu thị hắn cũng không rõ ràng người đi đem trương nhượng còn có triệu chung hai người gọi lưu hành o cao mày nói ra đoàn vũ cũng không phải tên đ i ê n làm sao biết vô duyên vô cớ giết người người đi đem trương nhượng cùng triệu chung tìm đến hỏi cho rõ mặc dù cùng là thập thương thị nhưng k i ể n thạc đang nghe trương nhượng còn có triệu chung hai người tên thời điểm trên mặt nổi lên một vệ chắn ghét thập thương thị bên trong cũng chia phe phái trương nhượng còn có triệu chung hai người quyền thế tại thập thường thị bên trong là lớn nhất còn lại thập thường thị đồng dạng đều e ngại hai người quyền thế nhưng k i ể n thạc không giống nhau k i ể n thạc nắm giữ lấy cung cấm trong tay quyền lợi không thể so với trương nhượng còn có triệu chung kém lại thêm phong cách hành sự khác biệt cho nên k i ể n thạc từ trước đến nay xem thường trương nhượng cùng triệu chung hai người nhưng đã lưu hành hạ lệnh k i ể n thạc cũng không dám không theo thế là liền tiến đến triệu h o á n trương nhượng còn có triệu chung hai người không bao lâu trương nhượng còn có triệu chung hai người liền tới đến ra đức điện bên trong chương chương ba trăm tám mươi bốn ban hôn thông gia thâm lưu cùng lo xa một không bao lâu trương nhượng còn có triệu chung hai người liền tới đến g i a đức điện biết được đoàn vũ đem v ệ ban giết sau đó lưu hành tâm tình hoàn toàn không có đem hai tên phi tần đuổi sau đó ngồi tại long án đằng sau trở lấy trương nhượng còn có triệu chung hai người v y hạ v y hạ đi vào g i a đức điện trương nhượng còn có triệu chung hai người lần lượt cho lưu hành tình an thân mang khôi giáp kiện thạc đứng tại trương nhượng còn có triệu chung hai người đối diện nhìn đến hai người không được mắt chẳng lưu hành nhìn về phía hai người cao mày lông hỏi đoàn vũ sự tình hai người các ngươi nghe nói không có trương nhượng còn có triệu chung hai người nhìn lẫn nhau một cái sau đó nhẹ gật đầu nói ra hồi bệ hạ l ã o nô hơi có nghe thấy chỉ là chỉ là sự tình r a có nguyên nhân lão nô coi là không thể đầy đủ đều do vệ tướng quân ân lời này làm sao nói lưu hành cao mày lưng hỏi cái gì có nguyên nhân đoàn vũ vì sao muốn giết vệ ban trương nhượng còn có triệu chung đối diện kiển thạc cũng nghiêm túc nghe hồi bẩm bệ hạ nghe nói là trong lúc này ý thửa vệ ban tại đồng t r á c bỏ tù thời điểm thậm c h ỉ xử người cho đồng t r á c dùng hình về sau vệ tướng quân tại ký châu kiến công b ệ hạ phong thưởng vệ tướng quân sau đó cũng miễn xá đồng trác nhưng là đồng trác trở lại phủ đệ sau đó lại bị trung úy thừa vệ ban hạ lệnh cầm tù tại phủ đệ bên trong bởi vậy không lương không nước suýt nữa chết tại phủ đệ bên trong vệ tướng quân trở về sau đó phát giác việc này lúc này mới tìm tới cửa vệ ban đ à o tàu đến chấp kim nô phục hoàn p h ủ đệ để cầu che chở vệ tướng quân truy đến chấp kim nô p h ủ đệ đem vệ ban giết sự tình đi qua đại khái đó là như thế lao nô coi là việc này không thể đầy đủ đều do vệ tướng quân vệ tướng quân đến thật trí hiếu nhạc phụ chịu đủ lúc này mới không tiếc tất cả đánh giết vệ ban đây là cười nói đại hán lấy hiếu mà t r ị thiên hạ điểm này không gì đáng trách trưng nhượng nói ra hừ trưng nhượng tiếng nói vừa hạ xuống liền từ đối diện k i ế n t h ạ c trong miệng chuyển đến một trận hừ lạnh nói đại hán là lấy hiếu t r ị thiên hạ không giả nhưng nếu người người đều giống như đây đoàn vũ đồng dạng bởi vì những chuyện này liền có thể tự tiện đánh giết mệnh quan triều đình đại hán kia luật pháp ở đâu triều đình uy nghiêm ở đâu cái kia vệ ban chính là trong triều trung mỹ t h ư ợ trưởng kinh sư lạc dương chi trị an đồng chắc mặc dù bị bệ hạ đặc xá nhưng hắn vẫn là mang tội c h i thân đem giam tại chính hắn phủ đệ đây đã là mọi loại khai ân cái k i a đoàn vũ đơn giản đó là ỷ vào mình có công tiêu hoành m à t h ô i nếu là bỏ mặc không quan tâm người tiểu này ngày sau chưa đủ lớn gan ngút trời ước hiếp thiên hạ kiện thạc nói chuyện thời điểm trưng nhượng còn có triệu chung hai người một mực đều tại quan sát đến lưu hành sắp mặt nhìn đến lưu hành trên mặt cũng không có quá mức phẫn nộ biểu lộ trưng nhượng còn có triệu chung cũng liền ước đoán nói lưu hành tâm ý ngay sau đó một trăm vạn hoàng cân còn tại thái nguyên quận đoàn vũ tay cầm binh quyền lại là phía trước đại tướng lúc này chỉ cần đoàn vũ không có phản tâm, hoàng đế là vô luận như thế nào cũng sẽ không cầm đoàn vũ thế nào kiện thạc liền xem như tại bỏ đá xuống giếng cũng không hề dùng đương nhiên có một loại tình huống ngoại trừ cái k i a chính là đoàn vũ thật có phản tâm dù sao lần này hoàng đế đem đoàn vũ triệu hồi đó là hữu tâm thăm dò hai người đi theo lưu hành nhiều năm như vậy đối với mấy cái này vẫn là lòng dạ biết rõ nhưng biết được đoàn vũ đơn độc từ thái nguyên quận mà đến tiến vào lạc dương sau đó hoàng đế trong lòng lo nghĩ đã bỏ đi một nữa bằng không thì cũng không hiểu ý tình tốt đẹp ở chỗ này thưởng thức ca múa trưng nhượng con ngôi đảo một vòng lập tức này ra ý hay v ậ hạ lão nô coi là k i ân lưu hành o n g n g đầu lên nhìn đến trương nhượng trên c h á n thư giãn mấy phần vậy ban một cái tiểu tốt t ử mà thôi chết cùng không chết cùng đại hán không có bất kỳ cái gì liên quan nhưng đoàn vũ loại này lĩnh binh đại tướng hành vi bây giờ có thể quan hệ đại hán tồn v o n g điểm này lưu hành o lòng dạ biết rõ người tiếp tục nói lưu hành giãn ra lông mày nói ra thấy lưu hành biểu lộ như thế cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện trương nhượng biết mình nói đúng vậy hạ đoàn vũ cũng không phải là loại kia tâm cơ thâm trầm người bệ hạ lần này chiêu đoàn vũ vào lạc đoàn vũ có thể nhanh như vậy trở về đã nói rõ hắn đối với bệ hạ đối với đại hán trung tâm k h ô n g h a y đừng nói là đoàn vũ cho dù là đổi lại lao nô tại bên ngoài lĩnh binh tác chiến mấy tháng lại biết được nhạc phụ tại lạc dương bị người vũ nhục trong lòng cũng nhất định là nộ khí khó tiêu cái k i ê u động chắc chính là đoàn vũ nhạc phụ còn như vậy làm sao không có thể nói do hắn tính cách chính là có ân tập báo bệ hạ để bạt đoàn vũ cho đoàn vũ tín nhiệm đoàn vũ chắc chắn ghi khắp bệ hạ ân tỉnh giống như như thế có ân tập báo Có thù tất báo đương ạ i t ớ mới Mới với với n tính tình nam nhi hán, trung trinh cùng.、Về、phần bệ ban, g đối đại đối là thật, tốt. thể hạ có đ vô Về bệ bệ i ả nhiên đó đá là một cái bỏ đá xuống giếng tiểu cái giếng bỏ xuống n â n t h ô Đương n h i lão nô nói những này cũng không phải là vì đoàn vũ thoát tội lão nô là vì bệ hạ cân nhắc a lưu hành n h ư mày trưng nhượng thé quỵ dưới đất dập đầu nói ra bệ hạ kiện thường thị nói không tệ đoàn vũ lần này hành vi tự nhiên không thể không phạt loại chuyện này tất nhiên không thể cổ vũ hán phong nhưng bây giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng lại không thể rời bỏ đoàn vũ lần này vừa vặn có thể một phạt nhất thưởng này lên kia xuống lưu hành trên mặt nổi lên vẻ suy tư thật đúng là đừng nói biện pháp này tốt đoàn vũ bây giờ đã là vệ tướng quân đều hưng hầu lương châu m ụ lại hướng phía trước tiến một bước liền dễ dàng thường không thể thưởng quân thần giữa liền sợ là thường không thể thưởng cũng không thể nát đất phong vương ai chỉ cần đoàn vũ trung tâm không có vấn đề giết một cái vệ ban mà thôi phạt một phạt chính là cho đoàn vũ hàng xuống t r ư ớ c tại thường nhất thường cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt có thể đứng tại trương nhượng đối diện kiện thạc nghe đến đó có t r ư ớ gấp trương thượng thị đoàn vũ không riêng z vệ ban còn ban đem xông vào bất kỳ hậu phủ kinh hải dương an trường công chúa việc này có thể liên quan đến hoàng thất huy nghiêm chẳng lẽ có thể như vậy coi như thôi kiện thạc cao mày nói ra sau đó quay đầu nhìn về phía lưu hành nói vậy hạ dương an trưởng công chúa chính là tiên đế trưởng nữ hoàng hoàng thân quốc tích h trụ đoàn vũ như thế g à n lớn sợ là nếu là không thêm vào nghiêm trị ngày sau chẳng phải là càng thêm lớn mật hắn hôm nay dám xông vào dương an trưởng công chúa phủ đệ ngày mai sợ không phải muốn xông hoàng cung kiện thương thị lời này nghiêm trọng a trưng nhượng ngẩng đầu nhìn kiện thạc nói ra kiện thương thị lại như thế nào biết đoàn vũ biết đó là dương an trưởng công chúa phủ đệ đoàn vũ sống biên quan đối với trong c h i ề u sự tình làm sao biết như vậy rõ ràng vạn nhất đoàn vũ nếu là cũng không rõ ràng đâu như vậy nghiêm trị chẳng phải là muốn rét lệnh biên quan đại tướng tâm trương nhượng hướng về phía lưu hành chắp tay nói ra vậy hạ anh minh tần h võ lại há có thể như thế không hỏi xanh đỏ đen trắng kiện t h ư ờ n g thị lời này sợ là có chút chỉ vì cái trước mắt đi trương nhượng hé mắt nhìn đến k i ệ thạc ta ta gấp cái gì công trương nhượng ngươi đừng muốn nói vậy ta chỉ là a trương nhượng cười lạnh một tiếng nói ra kiện thương thị gấp cái gì công chẳng lẽ kiện thương thị mình không rõ ràng kiện thương thị như thế nhằm vào đoàn vũ mình không rõ ràng vì cái gì sao trương nhượng lời này vừa ra kiện thạc lập tức có chút gấp bởi vì bị chọn chúng đau nhức điểm Tốt. lưu hành nhữ mày đánh gãy kiện thạc tấm này để tranh phong nói ra trương nhượng ngươi tiếp tục nói nên như thế nào t h ư ở n g phạt mới phải vậy hạ có thể trước đem đoàn vũ vệ tướng quân chức quan bắt lấy trương nhượng mở miệng nói ra bây giờ tặc binh đã tới thái nguyên tịnh châu chính là đoàn vũ chỗ ở cũ lại không phải trung nguyên tri địa đoàn vũ có lương châu mục hành xử quyền lợi tại tịnh châu cũng không cần vệ tướng quân tri danh về phần ban thường sao lão nô cả gan ngươi nói ngươi lưu hành phất phất tay nói ra lớn mật nói trưng nhượng con ngươi đảo một vòng nói ra lão nô coi là nếu là ban t h ư ợ n g cũng muốn đa phương cân nhắc đi qua việc này lão nô coi là đoàn vũ là có tình có nghĩa người có thể vì hắn nhạc phụ như thế đủ để chứng minh tất cả cho nên lão nô coi là nếu là ban t h ư ợ n g như vậy đã muốn để đoàn vũ hài lòng cũng muốn để bệ hạ đất lợi không bằng cùng đoàn vũ thông ra ân lưu hành lập tức mở to hai mắt nhìn cùng đoàn vũ thông ra kiện thạc cũng là một mặt mộng bức nhìn đến trưng nhượng thông ra làm sao ngay cả bệ hạ tiên đế có ba vị công chúa bây giờ dương an trưởng công chúa cùng thanh em trưởng công chúa đều đã xuất giá nhưng dương địch trưởng công chúa còn quê nữ lại tuổi tắc đã không nhỏ dương địch trưởng công chúa lưu tu duyên hy bảy năm phong dương địch trưởng công chúa tính toán nghiên kỷ bây giờ đã m ộ ư ơ i chín lập tức đủ tuổi hai mươi cái tuổi này còn không có thành hôn đã là càng ngày càng ít chủ yếu vẫn là bởi vì hoàng đế lưu trí trước khi chết lưu tu còn không có trưởng thành sau đó lưu hành cùng dương địch trưởng công chúa lưu tu lại là cùng thế hệ mặc dù lớn tuổi nhưng cũng không tốt lắm vì đó sai khiến hôn sự cũng liền chậm trễ mấy năm nếu như không phải hôm nay đoàn vũ ra đây vừa ra việc lại thêm trương nhượng nhắc nhở lưu hành đã sớm quên có một người như thế dù sao nơi này là lạc dương hoàng tân h quốc thích còn nhiều rất nhiều trương nhượng người điên rồi đi kiển thạc đông nhiên để cao âm điệu nói ra cái kia đoàn vũ đã thành hôn đừng nói là ngươi muốn để dương địch trưởng công chúa gả cho cho đoàn vũ làm tiếp h trương nhượng t r ừ n g mắt liếc kiển thạc cũng không để ý tới kiển thạc mà là vọn thẳng lấy lưu hành nói ra vậy hạ lao n â nghe nói cái kia đoàn vũ mặc dù có thế nữ nhưng là cũng vô t r ư n g vợ đồng trát chi nữ cũng là bình thê lại sao là thiếp thất nói một cái vậy hạ nếu là gả cho đoàn vũ chỗ tốt kia đó là cùng đoàn vũ trở thành thân quyến lấy đoàn vũ như thế nhớ tới ân tình tính cách nếu là bệ hạ tới vì thân tình hôn dưới cái kia đoàn vũ tự nhiên mọi thứ đều tâm hướng bệ hạ a đây không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình lưu hành một tay xoa xoa cái cảm trên mặt biểu lộ có chút động dung bốn bước rộng bên trong đồng trác phủ đệ đoàn vũ đem vệ ban đầu người đặt ở đồng trác dưới chân vũ nhi ngươi đây ngươi thật đem vệ ban giết đồng trác khiếp sợ nhìn đến đoàn vũ nói ra ngươi làm sao xúc động như vậy à đây chẳng phải là tự hủy tương lai đoàn vũ quỳ gối đồng trác trước mặt cười hắc, hắc nhạc p h quá lo lắng ta càng là như thế Vậy hạ mới càng lưu à có thể yên tâm.、So、với một cái tính cách thể tâm. một tính thật trọng, mọi thứ yên n mọi So với giọt ớ c cái trong tính cách có không tính h trong lọt, một t i ế hành ụ t l m việc xúc đ ộ g mãng, lỗ lại t ỉ n thoảng sẽ mắc sai làm tướng lĩnh mới có thể càng làm cho thượng vị già yên hoành h thể cho tâm. già sẽ sai mắc lầm mới làm có Lưu vị không phải ngờ vực vô căn cứ hắn sao cái kia tốt hắn liền chủ động ném cho lưu hành một cái trừng trị hắn cơ hội dạng này lưu hành mới có thể an tâm với lại hắn còn có hai cái đại sát khí không có lấy đi ra đâu sao không vương để đạn trước bay một hồi chương ba trăm tám mươi lăm hối lộ hà tiến hai chương ba trăm tám mươi lăm hối lộ hà tiến hai sáng sớm hôm sau khi sáng sớm ánh nắng còn dâng lên thời điểm bước rộng bên trong còn có vĩnh h ỏ a bên trong cửa phủ liền phiến phiến mở ra đã sớm chờ tại ngoài cửa phủ người đánh xe sớm s ố c lên xe ngựa treo màn sau đó đem từ phủ bên trong đi ra lão ra nên tiếp xe ngựa đi ra ngoài quan viên hướng về phía hai bên hàng xóm n h a u n h a u bắt chuyện qua sau đó bắt đầu leo lên xe ngựa hướng đến nam cùng phương hướng mà đi chỉ có dựa vào gần bước rộng bên trong đồng chất phủ c h ạ y khoảng quan viên phủ đệ sau khi ra cửa đều túi đầu cũng không nói lời nào vội vàng leo lên xe ngựa giống như sợ là bị cái gì người nhìn thấy đồng dạng đồng chất trước cửa phủ đệ đã quét sạch sạch sẽ trước kia thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người mang theo hai tên thị vệ sớm đã chờ ở trước cửa phủ diện mạo hiên ngang ngẩng đầu ư ỡ n ngực đoàn vũ từ cửa phủ đi ra sau đó chở mình lên ngựa cũng hướng đến nam c u n g phương hướng mà đi tam công cựu khanh các bộ phàm sáu trăm h thạch trở lên quan viên toàn bộ đều hướng đến nam cung bên ngoài cửa cung tập hợp không bao lâu t ư mã ngoài cửa đã tập kết mấy trăm tên chờ vào triều quan viên nhập t i ngựa môn sau đó liền muốn xuống xe xuống ngựa đi bộ trừ bỏ vương công bên ngoài cho dù tam công cũng là như thế cho nên xe ngựa đồng dạng đều dừng lại tại chu tức môn bên ngoài đến đây vào triều quan viên top năm top ba chờ tại tư mã ngoài cửa lấy đại tướng quân hà tiến tư đồ viên ngỗi thái úy dương ban tư không trương ôn mấy người dẫn đầu bên người đều x u ố n g lại đại lượng quan viên trong miệng chỗ thảo luận cũng không thể nghi ngờ đều là đêm qua phát sinh ở trong thành lạc dương sự tỉnh đoàn vũ trở về giết trung úy thừa vệ ban hơn nữa còn là tại chấp kim nô phục hoàn phủ đệ bên trong một chút không biết đêm qua xảy ra chuyện gì quan viên đang nghe tin tức này thời điểm đơn giản chấn kinh cảm càng làm cho đám quan chức n h ậ n nghị là đoàn vũ mặc dù đánh chết vệ ban nhưng là hoàng cung bên trong nhưng không có một chút tin tức chuyển ra liên phản phất tựa như là không biết việc này đầu dạng tất cả mọi người đều tại suy đoán hoàng đế đối với chuyện này thái độ. theo thời gian c h u y ể n r ờ i sáng sớm ánh nắng đã chiếu sáng tư mã trước cửa quảng trường trên cơ bản tất cả quan viên đều đã tới đông đủ phía ngoài đoàn người vây tới gần biên giới nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh n h ư n g một chút một thân màu đen q u a n bảo đầu đội võ b i ể n đoàn vũ một tay án lấy bên hông b ộ i kiếm hướng về phía ngăn tại phía trước một tên đưa lưng về phía hắn quan viên nói ra tên kia d á người n g nhỏ gầy nhìn đến quan bảo phẩm cấp hẳn là chỉ có sáu trăm thạch quan viên cau mày xoay người lại nhưng mà xoay người lại lần đầu tiên lại thấy được đoàn vũ lồng n ự c khi tên kia quan viên ngầm đầu lên đến thấy rõ ràng đoàn vũ tướng mạo sau đó một tiế À, vệ vệ tướng quân đúng đúng đúng thật xin lỗi hạ quan cũng không biết là vệ tướng quân nói đến tên kia dáng người nhỏ gầy sáu trăm thạch quan viên vội vàng hướng đến một bên đường, đường mà mới vừa còn cãi nhau đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại vệ tướng quân đoàn vũ trong lúc nhất thời ngăn tại đoàn vũ trước người tất cả quan viên đều tự động cho đoàn vũ tránh ra một cái thông đạo đoàn vũ mỉm cười gửi tới lời cảm ơn nhẹ gật đầu sau đó liền ngẩng đầu gỡ ngực nhanh chân hướng phía trước đi đến quảng trường bên trên mấy trăm b ậ ánh mắt trong lúc nhất thời đều tập trung vào đoàn vũ cái phương hướng này viên mỗi dưỡng ban c ôn mấy người cũng đều trở lại nhìn về phía đoàn vũ tử dực. hà tiến hướng về phía đoàn vũ phất phất tay nói tới đây hà tiến đứng tại đám người phía trước nhất hướng về phía đoàn vũ phất tay đoàn vũ nhìn thoáng qua sau đó liền cười đi tới hà tiến bên người chắp tay thi lễ đại tướng quân rất lâu không thấy hà tiến một tay cầm h ớ t bài cười trên giới đánh giá liếc mắt đoàn vũ nói ta ngược lại thật ra hoàn toàn như trước đây ngược lại là tử dực rất lâu không thấy khá giống lại tráng thật rất nhiều với lại lần này đến liền lại làm thật lớn sự tình mới vừa nơi này đều là đang đàm luận tử dực đêm qua sự tình đâu xung quanh người nghe được hà tiến kiểu nói này đều vội vàng túi đầu xuống đoàn vũ lá gan này bọn hắn thế nhưng là gặp được cái kia vệ ban nói r ế t liền r ế t ai còn dám tùy tiện chạm đến đoàn vũ dâu hùng đây không phải là muốn chết sao túi đầu là vì tránh né đoàn vũ ánh mắt bọn hắn khắc cũng không nói gì đoàn vũ mỉm cười trả lời để đại tướng quân c h ế cười mặt tướng tính cách lỗ mãng ngược lại là t r e o chọc bên dưới phiền p h ứ c đến bất quá nói đến đây đoàn vũ ánh mắt không khỏi khẽ hít một cái sau đó rất nhỏ hướng đến sau lưng một cái phương hướng quay đầu tất cả đoàn vũ ánh mắt chạm đến cái hướng kia tất cả quan viên tựa như là thương lượng song đồng dạng tại đoàn vũ nhìn qua thời điểm đều lập tức quay đầu không cùng đoàn vũ ánh mắt đối mặt bất quá đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. nếu là nhận thức ức hiếp sống chui nhủi ở thế gian chẳng phải là để thiên hạ người chế n h ạ o ta đoàn vũ không bao giờ chủ động t r e o chọc thị phi cũng không phải là bởi vì ta sợ người khác nhưng nếu có người chủ động t r e o chọc ta đoàn vũ vượt qua sau lưng rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào d ư ơ n g ban còn có viên ngôi đám người trên thân cách đó không xa viên ngôi cười lạnh khẽ vớt hàm dưới sợi dâu dương ban hơi hơi nhắm mắt lại t ự a n h ư là ngủ thiếp đi đồng dạng trong lúc nhất thời theo đoàn vũ lời này vừa ra tư mã trước cửa quảng trường bên trên nhiệt độ không khí đều phảng phất lạnh xuống không có người nào không biết đoàn vũ cùng viên n g ô cùng dương ban đám người có khúc mắt trước đó u t i ê đoàn vũ chưa có trở về thời điểm viên ngôi còn có dương ban bởi vậy bị miễn chức mặc dù về sau quan phục m i ê n chức nhưng vẫn như cũng bị hoàng đế mấy lần dăn dậy đây vô hình bên trong liền càng thêm tăng lên mấy người giữa khe hở lại bây giờ hà tiến trở thành đại tướng quân ngoại thích bắt đầu dần dần cầm quyền mà đoàn vũ cùng ngoại thích hà tiến quan hệ lại thân cận nhìn lướt qua nơi xa viên n g ũ i còn có dương ban sau đó đoàn vũ thu hồi ánh mắt từ d ư ỡ n cử động lần này mặc dù thông k h o á i nhưng chỉ sợ sẽ có người dùng cái này làm văn chương a hà tiến tóc giọng sau đó hướng về phía viên n g ũ i còn có dương ban phương hướng nhìn thoáng qua ý tứ rất rõ ràng đoàn vũ thản nhiên cười một tiếng đại tướng quân cứ yên tâm mặt tướng làm những ngày thời điểm liền đã có c h ỗ chuẩn bị đáng lo đó là bãi quan miến trước không có gì lớn đoàn vũ thản nhiên nói ra ấy hà tiến lập tức cau mày lắc đầu tử dực nói nói giờ gì vậy. Bây p hà í chính a trước thẳng, chiến căng hạ sự bệ l cần tiến ử dực lĩnh b n h thời điểm, i làm sao b t tử cho dực bãi q u a miễn tới r ư c đâu, n h ề u nhất phen n một đó là gần trị.、Hà、tiến tới Hà g nửa bước sau đó nói ra ta hôm nay buổi sáng đã để người đi cung bên trong tìm hiểu hoàng hậu nơi đó cho t i n t ứ c nói bệ hạ cũng không có rất tức giận nhưng tiểu trừng phạt khẳng định là tránh không được bất quá tử dực yên tâm ta tất nhiên sẽ đám cánh nói chuyện là cái kia v ệ ban xúc phạm tử dực trước đây chuyện này không thể chỉ trách tử dực đoàn vũ hướng về phía hà tiến ô n quyền mặt tướng đa tạ đại tướng quân như thế nhớ mong ngày sau đại tướng quân sự tình đó là mạ tướng v i ệ t đúng còn có một chuyện mạ tướng đang muốn cùng đại tướng quân nói sao chuyện gì hà tiến hiếu k ỳ hỏi là như thế này đại tướng quân có biết giấy trắng còn có mối tuyết đoàn vũ hỏi hà tiến lông mày mới lên sau đó liền vội vàng gật đầu cái này có thể không biết sao đơn giản quá biết bây giờ mới phát mối tuyết còn có giấy trắng tại lạc dương đã bán điên rồi giá cả mặc dù đắt đỏ nhưng vẫn như cũng là chạy theo như vịt với lại trước đó tất cả mọi người đều coi là cái tia giấy trắng còn có mối tuyết đều là trung sơn trấn thị nhưng bây giờ mới rõ ràng đây giấy trắng còn có m ố i tuyết lại là đoàn vũ lấy ra trước đó có chỗ che giấu thật sự là bất đắc dĩ đoàn vũ nói ra hà tiến lần nữa gật đầu đoàn vũ nói bất đắc dĩ là bởi vì cái gì cũng tốt lý giải ban đầu đoàn vũ tại tấn dương thời điểm bất quá là một cái tiểu tiểu hệ u lụy nếu như nếu là chuyền ra ngoài khẳng định sẽ bị có quyền thế người nhớ thương nhưng bây giờ không đồng dạng đoàn vũ là vệ tướng quân lương châu mục ai dám ngoại trừ thiên tử ai dám đánh cái chủ ý này nhưng là thiên tử cũng không thể trực tiếp cấm đoạt dạng này không dễ dàng thanh danh là như thế này đại tướng quân d â y trắng còn có muối tuyết bây giờ tại ký châu cùng t y đại giáo hủy bộ tiêu thụ đều là chân thị chủ đạo nhưng tại nam dương kinh châu một vùng còn không có đại diện tích tiêu thụ nam dương các vùng quá xa mặt tướng cũng không có nhiều thời gian như vậy quản lý không bằng liền giao cho đại tướng quân tộc nhân mặt tướng phụ trách cung ứng mà đại tướng quân tộc nhân phụ trách tiêu thụ về phần lợi nhuận chúng ta chia năm năm sổ sách không biết đại tướng quân có được hay không đoàn vũ lời này vừa ra hà tiến hai mắt đều phải sáng lên đây đây hà tiến kích động nhìn đến đoàn vũ nói từ d ự n đây dạng nay nữa không vậy ta đây không phải là chiếm tử dự tiện nghi a đoàn vũ cười đi qua chân thị sự t ì n h qua đi đây giấy trắng còn có m ố i tuyết lợi nhuận tất nhiên là muốn tại nhường ra một bộ phận cùng chờ lấy bị động bị chia cắt còn không bằng dùng để chủ động lôi kéo một cái là đã giảm mất đi rất nhiều phiên phức một cái là đóng rất nhiều người chỉ cần có lợi ích liền có vững chắc quan hệ thiên hạ này không có không thiếu tiền người viên thiệu s ư n g hùng hà bắc còn vì tiền cùng trung sơn chân thị thông gia tào tháo chiếm cứ duyện châu dự châu còn vì tiền trộm mộ lăng mộ mà lưu bị chiếm cứ từ châu cũng vì tiền cùng cự thương cháo thị thông gia sản xuất b i n h giới mua sắm lương thực mua sắm đồ quân đu n u ô i dưỡng thuộc hạ cho thuộc hạ phát phụng cái nào không cần tiền hắn đem giấy trắng còn có mối tuyết chi phí làm nhiều đi ra một chút nhìn như vậy giống như chia năm năm sổ sách thực tế chia ba bảy sổ sách đây mua b á n tính thế nào nhìn đến đều phù hợp đó là tìm một cái nhà phân phối mà thôi với lại cái này nhà phân phối vẫn là bây giờ đại hán quyền thế lớn nhất ngoại thích cớ sao mà không làm đâu với lại đối với hà thị kinh doanh giấy trắng còn có mối tuyết cái này nhân tuyển đoàn vũ cũng có dự định hà linh mạn liền rất thích hợp đại tướng quân cũng không nên từ chối đây là mạ tướng một điểm tâm ý đoàn vũ mỉm cười nhìn đến hà tiến ba trăm tám mươi sáu đại hán trung lương đoàn tử dực ba chương ba trăm tám mươi sáu đại hán trung lương đoàn tử dực ba tư mã môn là tiến vào nam cung đạo thứ nhất đại môn cũng là trọng yếu nhất một đạo đại môn nhập thi ngựa môn giả đều là xuống ngựa xuống xe vô luận quan cư chớ gì mà tư mã môn cũng là hoàng cung cấm vệ chấn giữ trọng yếu nhất một đạo đại môn nhưng trên lý luận tư mã môn cũng không tính tại cung môn đạo thứ nhất cửa chính chỉ có thể coi là các cổng nhập tin ngựa môn sau đó lại cũng không thể trực tiếp tiến vào hoàng cung còn muốn đi qua bưng môn mà bưng môn mới là tiến vào hoàng cung đạo thứ nhất đại môn bưng môn ngụ ý chính là cửa chính cũng là cửa nam theo tư mã cửa mở ra sau đó bưng môn mới có thể tùy theo mở ra bưng môn về sau là lại không phải môn tiến vào lại không phải môn sau đó chính là lại không phải điện tiến võ năm đầu quang võ đế định đều lạc dương sau đó chính là chức ở tại nam cung lại không phải điện sau đó theo nam c u n g không ngừng xây dựng thêm lại không phải điện liền bị để không không cần nhưng lại không phải điện là quang võ khâm định lạc dương vì đô thành sau đó cư trú cái thứ nhất c u n g điện có không tầm thường ý nghĩa cho nên một mực không có dỡ bỏ cũng không có xây dựng thêm mà là tiếp tục giữ lại lại không phải điện lại tên lại muốn điện cũng có quang võ cảnh cáo hậu thế con cháu chi ý đi ngang qua lại không phải điện sau đó liền tới đến vào cung cuối cùng một đạo c u n g môn trưng ơ đài môn từ trương đài môn mà vào sùng đức điện điện bên ngoài hai bên một mực kéo dài đến cửa điện vị trí đứng đầy y giáp sáng do hoàng cung cấm vệ cầm trong tay mỹ trượng tại cấm quân sau lưng còn có từng tòa to lớn thạch điêu dị thú bắt đầu từ nơi này vào chiều quan viên đều phải dựa theo riêng phần mình trước quan kích cỡ số sắp xếp bên trên ngàn tên quan viên này dẫm lên tiểu thái bộ đôi tay d ơ hốt bài hướng đến điện tây hán bạch ngọc cầu thang mà đi đi vào sùng đức điện trước cầu thang sau đó chỉ có thiên thạch còn có trở lên quan viên mới có tư cách vào điện về phần thiên thạch phía dưới quan viên đều phải để lại ở ngoài điện dưới cầu thang trừ phi điện bên trong có truyền triệu nếu không, không được đi vào rất nhiều mặc dù tại lạc dương làm quan nhưng là còn chưa đạt tới thiên thạch quan viên cả đời này cũng chưa từng thấy qua hoàng đế đến cùng hình dạ chỉ có thiên thạch hoặc là trở lên quan viên mới có tư cách vào điện tại vào điện trước đó quan viên sẽ c ở i trên chân đi lại sau đó đem bên hông b ộ i kiếm giải trừ đưa cho một bên thái giám đảm bảo chỉ có hoàng đế vinh ban thưởng có công c h i thần mới có thể kiếm giày lên điện cũng chính là m ặ c giày mang theo đội kiếm lên điện mấy trăm tên thần tử chỉ có đi ở trước nhất đại tướng quân hà tiến cùng tam công mới có tư cách này về phần đứng tại hàng thứ hai đoàn vũ cũng muốn đem b ộ i kiếm lấy xuống đồng thời c ở i trên chân đi lại mới có thể vào điện tiểu hoàng môn tả phong đứng tại điện trước trước cửa đợi cho đoàn vũ đem bên hông đ ộ kiếm lấy xuống thời điểm đôi mắt tả phong lập tức tiến lên một bước sau đó trở về đoàn vũ trước mặt vệ tướng quân hôm qua ban đêm bệ hạ triệu kiến kiện thường thị trương công công triệu công công nghị sự kiện t h ư ờ n g thị nói muốn nghiêm trị vệ tướng quân trương công công triệu công c ô nhiều g n lần góp lời giúp vệ tướng quân nói chuyện tả phong một bên từ đoàn vũ trong tay tiếp đến bội kiếm một bên cấp tốc túi đầu nhỏ giọng nói ra âm thanh rất nhỏ chỉ có đoàn vũ mới có thể nghe rõ kiên thạc đoàn vũ nhữ mày sau đó hướng về phía tả phong khẽ gật đầu ra hiệu có chút tiền bỏ ra vĩnh viễn sẽ không hoa trắng bệ hạ cũng không chân chính tức giận vệ tướng quân nhưng bất quá để ý nói xong câu nói sau cùng sau đó tạ phong liền trực tiếp trở lại nguyên bản đứng đấy vị trí đoàn vũ tùy theo đi vào đại điện theo mấy trăm tên triệu thần đều đi vào diên phần mình vị trí sau đó đứng tại cựu long trên vách đá trương nhượng còn có triệu chung hai người cùng kêu lên hô to vào triều chúng thần quy l ệ lưu hành từ long ỵ sau bình phong chậm rãi đi ra có việc lên đ ấ u vô sự bãi triều trương nhượng lanh lảnh âm thanh vang lên hôm nay đại triều cũng không phải là lần đầu tiên mười lăm thông lệ đại hướng mà là bởi vì đoàn vũ lâm thời trở về thương thảo như thế nào tiêu diệt giặc khăn vàng binh mới lâm thời triệu tập đại hướng cho nên đề tài này tự nhiên cũng muốn vây quanh đoàn vũ cùng giặc khăn và binh lại thêm đêm qua phát sinh sự tình tất cả mọi người đều đã làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị quả nhiên ngay tại trương nhượng âm thanh rơi xuống sau đó từ đoàn vũ đứng phía sau đi ra một người không phải người khác chính là chấp kim nô phục hoàn vậy hạ thần có bản tấu phục hoàn g tay nâng hốt bài cao giọng nói ra trên long ỷ lưu hành phất phất tay nói đi chuyện gì súng đức điện đại điện cực kỳ rộng lớn cho dù dung nạp mấy ngàn người cũng không phải vấn đề cho nên cứ việc có mấy trăm tên triều thần nhưng vẫn như c ũ lộ ra rất là trống trải mà lại nói nói hồi âm trong điện cũng mười phần rõ ràng đứng tại đoàn vũ sau lương phục hoàn nhìn thoáng qua đoàn vũ bóng lưng cắn răng đêm qua sự tình hiện tại đã truyền khắp toàn bộ lạc dương mặc dù vệ ban tại hắn trước mắt bị giết hắn không thể ngăn cản nhưng nếu như hôm nay nếu là hắn nếu không nói chút gì chỉ sợ ngày sau thuộc hạ thật liền nội bộ lục đục cho dù phục hoàn cũng sợ hãi đoàn vũ sau đó trả thù nhưng cũng phải kiên trì lên vậy hạ thần khởi bẩm vệ tướng quân lương châu mục đoàn vũ giết hại mệnh quan triều đình ban đêm phóng ngựa cấm ép sông phủ đem vệ ban phóng ngựa k í n trọng thương chi tàn bốn đầu tội trạng phục lưu hành o ánh mắt rơi vào đoàn vũ trên thân vệ tướng quân chấp kim nô c h ố vạch tội ngươi sự tình thế nhưng là là thật lưu hành o nói ra ngươi có cái gì muốn nói đoàn vũ hít sâu một hơi sau đó nghiêng người đi ra mình vị trí giơ lên trong tay hút bài vậy hạ chấp kim nô nói điện bên trong đứng tại đoàn vũ sau lưng tất cả quan viên cơ hồ đều tại nhìn đến đoàn vũ chờ lấy đoàn vũ vì chính mình dạo b i ệ n nhưng mà đoàn vũ tiếp xuống trả lời lại vượt quá tất cả mọi người đón trước v ậ hạ chấp kim nô nói câu câu là thật mặt tướng ca nguyện chịu phạt không một câu hắn hận ân ngồi tại trên long ỉ lưu hành x ư n g sở không riêng gì lưu hành o đứng tại hàng t r ư ớ c nhất hà tiến viên ngỗi còn có dương ban đám người đều là xưng sờ đây đây không đúng sao đoàn vũ không phải hẳn là trước chỉ trích một cái vệ ban làm những chuyện kia sau đó vì chính mình tranh thủ một chút sẽ khoan hồng hoặc là đạt được một chút hoàng đế đồng tình sao làm sao làm sao lại như vậy thừa nhận bệ hạ mặt tướng dù có muôn vàn lý do nhưng giết người cuối cùng có tội cho nên mặt tướng c a m nguyện chịu phạt vô luận bệ hạ như thế nào trách phạt mặt tướng đều cùng nhau chịu chi không một câu h á n hận ngồi tại trên long ỉ lưu hành quả thực là sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được trưng nhượng còn có triệu chung hai người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ đêm qua dựa theo kiện t h ạ c thuyết pháp đoàn vũ khẳng định sẽ vì mình giảm biện sau đó hoàng đế tại nhân cơ hội gõ có thể có thể đây đoàn vũ hiện tại mình nhận phạt đây thái độ tốt không được còn thế nào gõ trong tay đại đồng còn không có dơ lên đến đâu nói xong đánh một gậy đang cấp một cái táo ngọt đâu cái kia khu khu các ngươi thấy thế nào lưu hành đưa ánh mắt nhìn về phía viên n g ỗ i còn có dương ban vừa còn chuẩn bị xem náo nhiệt dương ban còn có viên mỗi hai người cũng là xưng sở lập tức liền phản ứng lại hoàng đế đây là đem n a n để vứt cho bọn hắn để bọn hắn làm ác nhân a viên ngôi cùng dương ban hai người liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được bất đắc dĩ đây n a n để bọn hắn tiếp cũng phải tiếp không tiếp cũng phải tiếp nhưng mà liền coi hai người vẫn không nói gì thời điểm đoàn vũ nhưng lại mở miệng b ậ y hạ mặt tướng biết rõ tội ác khó thứ có chuyện hiện tại không nói đợi chút nữa sợ là không có cơ hội đoàn vũ nhìn đến lưu hành nói ra cho nên mặt tướng muốn trước tiên đem chuyện này nói có mặt tướng tiêu diệt trương bảo còn có trương lương những cái kia tặc binh thời điểm chép không có ra năm sáu ư ớ tiền trước đó một mực không có cơ hội lần này trở về lạc dương mặt tướng đã để người đem số tiền ứng kia đều áp giải trở về chính là muốn lên hiện lên cho bệ hạ t lưu hành hít vào một ngụm khí lạnh một đôi mắt cũng chừng lao đại năm sáu ước tiền a đây đây không phát t à i sao kiển thạc cái này lão cẩu may mắn không có nghe hắn đây đoàn vũ nơi đó là loạn tắc đồng đảng rõ ràng là đại hán trung lương a đi đâu đi tìm đoàn vũ dạng này đại hán trung lương đi lại có thể giúp hắn đánh trận lại có thể cho hắn vơ vét của cải nhìn xem đây thái độ nhận tội nhận phạt còn chủ động nộp lên trên tiền lương đây nếu là đổi lại người khác khẳng định sẽ thầm kín t h ă n mặc mà một bên trương nhượng đang nghe năm sáu ước thời điểm tâm lý b ô n g nhiên có chút cảm giác khó chịu hắn nhà cũ những cái kia góp nhặt vài chục năm tiền tài tất cả đều bị cấp sạch không còn đến bây giờ còn không biết đi hướng k h ú k h ú lưu hành ho khan hai tiếng sau đó lại lần trừng mắt liếc viên ngỗi cùng dương ban lưu hành vốn cũng không tốt mở miệng hiện tại đoàn vũ lại dâng ra năm sáu ước tiền đến lưu hành càng không p h á p mở miệng đây ác nhân chỉ có thể để viên ngỗi cùng dương ban chống đỡ chương ba trăm tám mươi bảy một câu kinh ngạc mãn đường chư khanh một chương ba trăm tám mươi bảy một câu kinh ngạc mãn đường chư khanh một vậy hạ cứ việc trong lòng không tình nguyện nhưng viên ngỗi vẫn như cũ chỉ có thể dựa theo lưu hành ý tứ từ mình vị trí bên trên đứng dậy sau đó trở về điện bọn tới trước lấy lưu hành chắp tay mặc dù vệ tướng quân có công nhưng tội giết người không thể không phạt lại vệ ban chính là mệnh quan triều đình viên ngỗi kiên trì nói ra cho nên lão thần đề nghị từ xử phạt nặng thân là thái uy dương ban cũng sau đó đứng dậy bệ hạ l ã o thần tán thành cái này ngồi tại trên long nghỉ lưu hành giả bội như khó xử nhưng đổ đần đều có thể nhìn ra được đây là lưu hành cố ý tại làm cho đoàn vũ nhìn nhưng mà đây mãn đường t r ư ớ khanh cũng không phải tất cả đều là người thông minh tại lưu hành lời còn chưa nói hết thời điểm thân là đại tướng quân hà tiến cái thứ nhất đứng dậy viên tư đồ dương thái úy hà tiến một mặt chính trực đi ra vị trí nhìn đến hai người mới vừa tại tư mã ngoài cửa thu đoàn vũ kết xù hối lộ lúc này hà tiến cảm thấy nếu là hắn không đứng ra nói hai câu làm sao có ý tứ cầm đoàn vũ giấy trắng còn có m ố i tuyết chia đâu kết quả là hà tiến đứng ra viên tư đồ dương thái úy các ngươi nói như vậy cũng có chút không đúng a hà tiến một mặt chính khí nói ra đoàn vũ mặc dù có lỗi nhưng cũng không phải là đã làm sai trước cái kia vệ ban lợi dụng chức vụ chi tiện lấy công hữu tư trả thù đồng trác lúc này mới đưa tới h ỏ a sát thân đoàn vũ tại bên ngoài vì triều đình c h ấ n áp phản loạn huyết chiến xa t r ư ờ n g người nhà thân quyến lại chịu lấy đ ủ thiên hạ nào có dạng này đạo lý làm như vậy chẳng phải là để đoàn vũ thất vọng đau khổ b ậ y hạ muốn ta nói mặc dù đoàn vũ có lôi nhưng không đến mức nghiêm trị đúng phút cuối cùng hà tiến trả lại cho mình đánh đạo viên viên ngỗi còn có dương ban hai người đều trắng liếc mắt hà tiến ánh mắt kia giống như là nhìn đồ đần đồng dạng đây mãn đường chư khanh khả năng liền hắn hà tiến không nhìn ra hoàng đế đây là đang tìm người xung làm áp nhân hiện tại chỗ nào còn đến p i ê n ngươi hà tiến đi ra lấy lòng ngươi nói những lời này hà người tiến g qua đ、so、quay đầu hướng về phía đoàn vũ lộ ra một cái tranh công ánh mắt đoàn vũ bất đắc di kéo kéo khỏe miệng đây hà tiến thật đúng là đáng yêu gấp thả lưu hành ánh mắt tại đông đảo triệu thần trên thân lần nữa nhìn biết rõ lưu hành o đây là lại muốn bắt người đi lên s u n g l à mát nhân cơ hồ là tại lưu hành o liếp nhìn trong né mắt tất cả mọi người đều cúi đầu nhưng mà luôn có không kịp phản ứng thì đó là đứng tại đoàn vũ sau lưng đứng tại đám người bên ngoài chấp kim nô、no, bất kỳ hầu phục hoàn khi phục hoàn cảm giác được lưu hành o ánh mắt rơi vào trên người thời điểm trong lòng lập tức lộ bột một tiếng hỏng phục hoàn kinh hãi hôm nay đi ra vạch tội đoàn vũ đã là bước lên rất lớn phong hiểm lúc này cũng không thể thật đem đoàn vũ đắc tội chết như vậy đại sự tỉnh đêm qua hoàng đế đều không có hạ lệnh đuổi bắt đoàn vũ vậy khẳng định là không có ý định xử lý nghiêm khắc hôm nay đi ra vạch tội đoàn vũ đó cũng là kiên trì không có cách nào mắt thấy đoàn vũ hiện tại lại là chủ động thừa nhận sai lầm lại là nộp lên trên tiền lương đã đem hoàng đế hống vui vẻ đoàn vũ là bảo đảm thí sự nhi không có ngay tại phục hoàn chuẩn bị lặng lẽ trở lại giữa đám người thời điểm lưu hành o mở miệng gọi lại phục hoàn lập tức phục hoàn gương mặt kia giống như là chết cha ruột đồng dạng khó coi chấp kim nô nếu là ngươi tham gia đoàn vũ vậy ngươi nói một chút đi ngươi đề nghị như thế nào xử phạt đoàn vũ lưu hành nhìn đến phục hoàn nói ra dù sao ngươi là chấp kim nô nay l ạ dương trị an cũng là ngươi đến phụ trách phục hoàn vậy hạ phục hoàn n u ố t nước miếng một cái d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua trước người đoàn vũ nói nếu không cái kia thân đề nghị đem đoàn vũ bãi quan đi tước bỏ tù hậu t h ẩ m phục hoàn cơ hội là cắn răng hàm kiên trì thuận theo lưu hành o lời nói xuống tới t thật can đảm a chiều thân nhìn về phía phục hoàn ánh mắt tràn đầy kính nể cùng đồng tình kính nể là kính nể phục hoàn đảm lượng đồng tình đương nhiên là đồng tình bị bắt tráng đinh phục hoàn ngày sau có thể muốn tiếp nhận đoàn vũ trả thù mà đã mất đi một lần cơ hội lưu hành đương nhiên sẽ không ở bỏ lỡ đây cơ hội thứ hai mắt thấy hà tiến lại muốn lao ra lưu hành gấp vô bàn trả nam ái khanh nghiêm trọng a lưu hành o vội và nói mặc dù việc này đoàn vũ từng có sai nhưng cũng không phải là đoàn vũ sai lầm trước đây bây giờ đoàn vũ đang tại tiền tuyến c h â n áp tập bình sao có thể bãi quan đi tức bỏ tù hậu t h ẩ m đâu đoàn vũ chính là đại hán công thần là chấm xương cánh tay tri thần nhưng đoàn vũ cũng đã nói có lỗi phải phạt chấm cũng không thể có mất bất công như vậy đi liền tạm thời tiểu trừng phạt đi đoàn vũ vệ tướng quân chức vụ đợi cho lập công sau đó lại đi phong thưởng hô t h ở phao một cái phục hoàn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh may mắn may mắn hoàng đế không có dựa theo hắn ý tứ thật cho đoàn vũ đến cái bãi quan đi tức bỏ tù hậu thầm cái kêu đoàn vũ đi ra sợ là muốn cái thứ nhất làm t h i t hắn đoàn vũ chấm xử phạt ngươi có thể chịu phục lưu hành nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ c ư ờ i thầm trong lòng đây lưu hành thật đúng là là lượn quanh một cái thật lớn vòng t h â n tâm phục khẩu phục đoàn vũ chắp tay nói ra tốt tốt tốt lưu hành cười gật đầu lần này liền tất cả đều vui vẻ sao còn vô duyên vô cớ được mấy trăm triệu tiền từ khi đem tay viên tiền lương đều quên sau khi ra ngoài lưu hành đã thời gian thật dài đều không có ngủ qua tốt cảm giác trong tay không có tiền tâm lý hốt hoảng không có cách khi còn bé vẫn là giải khinh đình hầu thời điểm thật là sợ nghèo lưu hành nơi này là tất cả đều vui vẻ nhưng là chân chính vợ kịch vừa mới bắt đầu một đôi hẹp dài đôi mắt như là lão hổ ly đồng dạng viên ngỗi có chút dương mắt nhìn thoáng qua trên long ỵ lưu hành sau đó giơ lên trong tay hút bài bậy hạ vừa vặn lần này đoàn đại nhân trở về liên quan tới hoàng cân loạn tặc vì sao sẽ xuất hiện tại thái nguyên quận chắc hẳn rõ ràng nhất chính là đoàn đại nhân đây một trăm vạn tặc binh là như thế nào xuyên việt hắc sơn lại là như thế nào đến thái nguyên quận đâu còn có tiếp đó đoàn đại nhân chuẩn bị ứng đối ra sau đây một trăm vạn tặc binh viên ngỗi tiếng nói vừa ra sau đó điện biên trong tất cả âm thanh liền đầy đủ đều yên lặng xuống tới đoàn vũ bị triệu hồi lạc dương nguyên nhân trước đó liền đã thông qua đủ loại đường tắt để lộ ra đến c ô n g ít chủ yếu vẫn là bởi vì một trăm vạn t ậ c binh xuyên việt hát sơn xuất hiện ở thái nguyên quận trong triều có người hoài nghi đoàn vũ ám thông t ậ c binh cho giặc khăn vàng bình cung cấp lương thực có nói đoàn vũ là nuôi giặc tự trọng cũng có trong âm thầm nói đoàn vũ là cùng loạn tặc ám thông xã giao còn có nói đoàn vũ đã đầu nhập trừ giác nói cái gì đều có nhưng nói tóm lại cũng chỉ có một câu tất cả hoài nghi đều tập trung ở đoàn vũ trên thân viến mỗi lao hồ ly giết người chu tâm một câu nói kia thành công đem đoàn vũ mới vừa tại lưu hành tâm lý thành lập được đại hán trung thần hình tượng cơ hồ toàn bộ tiêu d i ệ t nhưng mà đứng tại viên m ũ i sau lưng túi đầu đoàn vũ lại có chút dương lên lên khoe miệng ai là thợ săn ai là con n mồi hiện tại còn khó nói có một số việc nếu như muốn từ hắn trong miệng chủ động nói ra hiệu quả kia sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng nếu là từ người khác trong miệng nói ra tình huống kia liền sẽ hoàn toàn không giống viên m ũ i xoay người lại nhìn thoáng qua đoàn vũ lập tức nói ra đoàn đại nhân chính là quân bên trong tiêu tướng tự nhiên rõ ràng đây một trăm vạn tặc binh một đường từ ký châu xuyên qua hát sơn đến thái nguyên quận cần bao lâu lao phu có cái không hiểu vấn đề xin mời đoàn đại nhân trả lời đã đoàn đại nhân bám theo một đoạn một trăm vạn tặc binh từ ký châu đến thái nguyên quận cái k i a chắc hẳn nhất định biết đây một trăm vạn tặc binh lương thảo đ ổ quân nhu là từ chỗ nào được đến có thể cung cấp một trăm vạn người dùng ngăn lương thảo làm sao cũng phải mấy chục vạn thạch ca dưới mắt mới vừa vặn tiến vào ngày mùa thu hoạch thời khắc đây mấy chục vạn thạch lương thảo cũng không thể là chống rông biến ra a trên long ỉ lưu hành còn có đứng tại cựu long dưới vách đá trương nhượng cùng triệu trung hàng trước nhất đại tướng quân hà tiến cùng cả triều văn vo ánh mắt đều rơi vào đoàn vũ trên thân vấn đề này nếu như đoàn vũ trả lời không tốt, như vậy nhưng so sánh giết vệ ban còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm tất cả mọi người đều đang đợi lấy đoàn vũ trả lời khoe miệng mỉm cười đoàn vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua v i ê n g mũi khi thấy rõ đoàn vũ trên khoe miệng mỉm cười thời điểm viên mũi lông mày lập tức nhíu một cái đoàn vũ đang cười hắn vì cái gì đang cười hắn đang cười cái gì nụ cười t h ú liễm đoàn vũ hướng về phía trên long ý lưu hành o dơ lên trong tay hốt bài nói ra b ệ hạ liên quan tới tư đồ đại nhân vấn đề này thần đích sắp biết lưu hành lông mày nhớ lên bởi vì cho đây một trăm vạn tặc binh cung cấp lương thảo chính là thần、t. Toàn bộ hai đoàn i tại n đ vũ viên ngỗi i vừa điểm, t cặp lâm v kết như là hồ ly đồng dạng hẹp dài hai mắt đột nhiên mở ra trở lại tay chỉ đoàn vũ nói người lớn mật một bên dương ban cũng là cả kinh thế nhưng là khi dương ban nhìn về phía đoàn vũ biểu lộ thời điểm đ ố n g nhiên tâm lý có một loại điểm xấu dự cảm đột n h i ê n dân g lên không đúng rất không đúng cho dù là đoàn vũ đ ả o hướng tập binh làm thế nào sẽ ở đây trước mặt mọi người nói ra hắn đã dám nói đằng sau liền nhất định còn có nói đi theo viên m ỗ i bị lừa rồi quá cấp thiết cho nên dương ban không có lên tiếng mà là lựa chọn im miệng đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh nghị luận vù vù âm thanh từ trên long n g h đứng dậy lưu hành nhìn về phía đoàn vũ mặt đầy khiếp sợ chừng t ó mắt đoàn vũ ngươi ngươi nói cái gì lưu hành không thể tin hỏi đoàn vũ sắc mặt bình tĩnh hít sâu một hơi nói bệ hạ thư không dám d i ấ u dếm cái k i ê u một trăm vạn giặc khăn vàng binh lương thực đồ c o n n u chính là thần cung cấp là thần cho bọn hắn lương thực để bọn hắn từ ký châu di chuyển đến thái nguyên quận nhưng thần cũng không phải là tư thông tập binh thần làm đây hết thảy cũng là vì bệ hạ vì đại hán giang sơn xã tắc viên mỗi hai đầu lông mày đều vặn lại với nhau mới vừa đang nói xong nói sau đó viên mỗi cũng cảm thấy có chút hối hận mặc dù hơi có chút mượn trong lòng cũng cảm giác được từng kia là lạ có thể đã lời đã lối ra liền không còn có vãn hồi cơ hội lúc này viên mỗi nhữ mày đang suy tư đoàn vũ vì cái gì làm như vậy hắn làm như vậy mục đích là cái gì đồng thời còn tại đoàn vũ nói bên trong tìm kiếm sơ hở vậy hạ xin cho thần nói tỉ mỉ đoàn vũ hướng về phía lưu hành xin chỉ thị lưu hành chậm rãi tại v i ệ n long ỉ lan can ngồi xuống sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu đại điện bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đoàn vũ loại sự tình này chỉ cần một lời giải thích không tốt chỉ sợ đoàn vũ thật chính là muốn đầu người rơi xuống đất không nói đến đoàn vũ loại hành vi này chỉ nói gây nên đế vương nghi kỵ liền đủ hắn chết vô số lần v ậ hạ đoàn vũ không v ộ i không chậm nữ khí bình tĩnh nói ra ký châu chính là thái bình đạo phát nguyên tri địa cũng là hiện nay hoàng cân loạn tặc nhiều nhất tri địa quận huyện giữa khắp nơi trên đất tặc binh nhiều vô số kể mặc dù thần may mắn cắn giết trương bảo cùng trương lương nhưng ký châu tri địa giặc khăn vàng binh số lượng không giảm trái lại còn tăng thái bình đạo tại ký châu kinh doanh hơn m ộ ư ơ i năm thời gian đầu mắt số lượng nhiều vô số kể thần liền xem như giết được m ộ ư ơ i cái còn có một trăm chu bắt đầu lặp đi lặp lại xuống dưới dài lâu như thế đánh xuống chỉ có thể tiêu hao đại hán tài lực vật lực còn có nhân lực cho nên thần coi là nếu là muốn triệt để trừ tận gốc hoàng cân tri loạn liền muốn tránh đi ký châu chiến trường khiến cho giặc khăn vàng binh mất đi căn cơ mất đi bọn hắn tại bản thổ tác chiến tiện lợi đây chính là thần ý nghĩ cùng đối phó giặc khăn vàng binh sách lược đoàn vũ nói ra ngồi tại trên lo nghỉ lưu hành chậm chạp tiêu hóa lấy đoàn vũ nói tới nội dung đoàn vũ cho dù ngươi nói không sai có thể ngươi như thế nào chứng minh ngươi cùng giặc khăn vàng binh không phải thương lượng s o n g viên n g ũ i bỗng nhiên đặt câu hỏi ngươi nói ngươi là dạng này cố ý mà vì đó có thể cải t i ê một trăm vạn giặc khăn vàng binh vì sao nghe ngươi nói đừng nói là ngươi còn có thể chỉ huy một trăm vạn giặc khăn vàng binh không thành vẫn là nói ngươi cùng cái kia thủ lãnh đạo tặc trưng ơ giác đạt thành một loại hiệp nghị nào đó ngươi nói ngươi là vì giang sơn xã tắc nhưng như thế nhiều t ặ c binh vạn nhất xuôi nam tiến đánh lạc dương giang sơn xã tắc trong khoảnh khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát loại này đại sự quốc gia như thế nào một mình ngươi liền có thể làm chủ ngươi không trải qua triều đình không trải qua bệ hạ cho phép ngươi cũng đã biết ngươi loại hành vi này là hành động gì sao Viên vũ ngồi những lời này, một sắc bén đặt câu hỏi những này, phen bén lần nữa đem đoàn hướ đẩy một đem đặt sắc câu lưu hành o híp mắt nhìn đến đoàn vũ chờ lấy đoàn vũ trả lời đoàn vũ nên đón viên ngôi anh m ắ t cười a a viên tư đồ làm sao biết bản quan thật có thể khống chế cái kia một trăm vạn giặc khăn và n g binh đoàn vũ vừa cười vừa nói cái gì đây viên tư đồ nói không tệ cái kia một trăm vạn giặc khăn và n g binh thật đúng là bị bản quan cho khống chế nữa nha h ồ ngôn n l o ậ n ngữ quả thực là nói bậy nói bạn viên ngũ nhìn về phía trên long ỉ lưu hành o nói ra bậy hạ đoàn đại nhân sợ là điên rồi cái kia giặc khăn vàng binh một trăm vạn ngoại trừ giặc khăn vàng binh thủ lãnh đạo tặc trương g á c bên ngoài không người nào có thể khống chế Hắn đoàn vũ nói chấp ó t ể không chế g i muốn ngươi binh, trừ hắn một lời giải thích lưu hành trầm giọng nói ra ngươi là như thế nào khống chế đây một trăm vạn giặc khăn và trương binh vậy hạ việc này nói rất dài dòng đoàn vũ chắp tay hồi đáp thân tận lực nói ngắn gọn từ khi tiến vào ký châu sau đó thần liền một mực đang tìm kiếm phá tặc chi pháp chỉ là tặc binh thế lớn thần binh thiếu tướng quả nếu như là ở chính diện đối kháng xa xa khó v ờ i nhưng thần lo lắng nếu như trải qua này xuống dưới thời gian dài tất nhiên tiêu hao đại h á n quốc lực cho nên thần vẫn tại nghĩ có hay không một cái có thể đã nhanh mà hữu hiệu biện pháp đến giải quyết hoàng cân chi loạn nhắc tới cũng xảo ngay tại thần đến kỳ châu sau đó tại khúc lương thành thời điểm phát hiện một việc nguyên lai tự xưng người công tướng quân trương bảo cùng hoàng kim thủ lãnh đạo tặc trương giác hai người bất hòa tại khúc lương thành trương bảo đặc quyền đem trương giác giam lòng mà thần tại khúc lương dò xét địa hình thời điểm ngẫu nhiên giữa gặp từ thành bên trong trốn đi trương giác lưu hành con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn vội vàng hỏi cái kia người đã gặp trương giác vì sao không đem chạm sát đoàn vũ lắc đầu nói ra vậy hạ thần lúc ấy là muốn chạm sát trương giác thế nhưng là lúc ấy trương giác hoàn toàn không có quyền hành trong tay quyền hành đều đã bị trương bảo còn có trương lương hai người cướp đoạn liền xem như giết trương giác cũng đúng đại cục không có bất kỳ cái gì cải biến cho nên thần liền nghĩ đến một cái biện pháp lợi dụng trương giác tại thái bình đạo bên trong uy tín đ ế tan g ã trương bảo cùng trương lương hai người thế là thần liền mai danh nhận tích đem trương giải cứu cuối cùng đem bảo vệ đứng lên t h â n lệ loi một mình giấu ở trương giác bên người đem mang đến quảng tông thành để trương giác tại quảng tông thành bên trong triệu tập thái bình đạo tin chúng sau đó thủ thế chờ đợi lúc này chính vào thần nhạc phụ còn có bắt trung lang đem lư thực đem trương bảo đánh bại mấy vạn thái bình đạo tặc binh chạy tư tán trương giác tại quảng tông thành hội tụ đại lượng giặc khăn và binh đoàn vũ nói những lời này trên triều đình trực tiếp nhắc lên vô cùng kinh hãi đoàn vũ linh binh đi đến kỳ châu sau đó hành tung còn có tình huống cụ thể có rất ít tình báo duy nhất một lần đó là chém giết trương bảo còn có trương lương nhưng cụ thể là làm sao chăm sát nhưng không có bất kỳ công báo cái này vốn là rất kỳ quái hiện tại xem ra đây mánh khỏe ngay tại đoàn vũ hiện tại nói tới trong những lời này mặt lưu h à n h cũng là nghe được một mặt kinh ngạc bệ hạ không phải thần không cùng bệ hạ báo cáo việc này chỉ là việc này c a n hệ trọng đại vạn nhất có một cái để lộ tin tức đoàn vũ nói chuyện thời điểm ánh mắt nhìn về phía viên ngỗi bị đoàn vũ ánh mắt chạm đến viên ngỗi sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi đặc biệt là cái kia có chút dương lên khoe miệng để viên n g ỗ có loại tùy tâm ngọn nguồn tản mát ra sợ hãi vạn nhất tin tức để lộ vậy liền phí công n ọ c sức mong rằng bệ hạ lý giải đoàn vũ hướng về phía lưu huỳ mới vừa còn một mặt khiếp sợ hà tiến lúc này cũng b u n g lòng xuống tâm tỉnh bệ hạ đoàn vũ đơn độc vào hang hổ vì bệ hạ vì đại hán trung tâm c h ứ n g giam a hà tiến nói ra lưu hành o gật đầu nói ngươi tiếp tục nói đằng sau xảy ra chuyện gì thần đi theo trương giác một đường bắc thượng bên dưới khúc dương cuối cùng tại hạ khúc dương gặp được trương bảo còn có trương lương đồng thời thiết kế để trương giác cùng trương bảo trương lương nội đấu cũng làm mượn cơ hội này chém giết trương bảo còn có trương lương sau đó trương giác tại hạ khúc dương tụ lại mấy chục vạn hoàng tập tập binh chuẩn bị xôi nam tiến đánh lạc dương lúc này vũ châu thần h đề nghị, đề nghị cứ h u các vùng ngày mùa thu hoạch. Thần cứ như vậy một đường từ dưới khúc dương đi theo trương giác tiến về thái nguyên quận lúc này đại điện bên trên quần thần đều đã bị đoàn vũ nói làm trần kinh nếu như chuyện này đoàn vũ không nói vẫn thật là không ai có thể phòng đoàn đến dù sao chuyện này chỉ là nghe đứng lên liền rất khiếp sợ triều đình lấy t ạ c đại tướng quân vậy mà giấu ở trương giác bên người không nói trước có bao nhiêu khoa trương riêng là nguy hiểm đó là có thể nghĩ đây chính là mấy chục vạn t ạ c binh bên trong nếu là sơ ý một chút bại lộ vậy nhất định sẽ bị chặt thành thịt mặt đoàn vũ liền xem như lợi hại hơn nữa còn có thể một người giết mấy chục vạn người không thành nhưng nói tới nói lui cuối cùng vẫn là có người không tin đây hết thể là thật liền như là viên ngôi sách vấn đề đồng dạng đoàn vũ ngươi chứng minh như thế nào là ngươi lợi dụng trương giác mà cũng không phải là ngươi cùng trương giác hợp tác đâu nếu như nếu là không có hữu lực chứng cứ hoàng đế có tin hay không đoàn vũ viên ngỗi c a o mày nói ra mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng cũng không cải biến được chân tướng sự thật lao phu vẫn là câu nói kia ngươi chứng minh như thế nào là ngươi lợi dụng trương giác mà không phải ngươi cùng trương giác giữa có cái gì nhận không ra người mánh khỏe vậy hạ viên ngỗi hướng về phía lưu hành chắp tay nói ra lao thần đề nghị lập tức đem đoàn vũ bắt lấy chặt chẽ khảo vấn tuyệt đối không có thể lại bỏ mặc hắn trở về dương ban đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viên n g i cặp kia vẩn đục hai mắt bên trong hình như có tinh quang hiện lên đây viên n g i làm sao bỗng nhiên lên sát tâm nếu như nói ngay từ đầu viên n g i chỉ là thuận theo lưu hành ý tứ nhưng tại viên mỗi câu nói này nói ra sau đó d ư ơ n g ban nhạy cảm cảm dắt được viên mỗi tâm tính thay đổi đây rõ ràng là lên sát tâm viên tư đồ bản quan lời còn chưa nói hết ngươi làm sao sẽ biết bản quan không có chứng cứ đâu vẫn là viên tư đồ đang lo lắng cái gì không dám để cho bản quan tại nói đi xuống nữa nha đoàn vũ cười lạnh nhìn đến viên mỗi hai đạo ánh mắt tại đại điện bên trên đụng nhau sau đó đoàn vũ nhìn về phía lưu hành chắp tay nói bệ hạ thần có một vật muốn thượng trình bệ hạ chỉ cần bệ hạ nhìn tự nhiên là biết thần nói là thật là giả ngồi tại trên lo nghỉ lưu hành nhẹ gật đầu chuyển đoàn đại nhân g Trưng Toàn n g đây là ngài muốn đồ vật nhìn đến hai cái hột gỗ sau đó đoàn vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu sau đó từ nhỏ hoàng môn tạ phong trong tay nhận lấy trong đó một cái hai cái h ộ p gỗ đều là gỗ từ đàn điêu khắc mã thành So、tạ phong, phong hiếu kỳ hỏi đoàn vũ nhẹ gật đầu không sai trong này chứa đích xác thực là hai viên thủ cấp là thủ lĩnh đạo tạc trương giác tạ phong trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn đoàn vũ không có trả lời nhưng chỉ có thể nói là cũng không phải trương giác trước khi chết là nói qua để hắn cầm thủ cấp đến lạc dương tranh công thế nhưng là đoàn vũ càng nghĩ cũng không có hạ quyết tâm người chết vì lớn lại nhập thổ v i an có thể nghĩ nếu như trương giác đầu lâu đưa đến l à dương nhất định sẽ bị treo ở bình thành môn trên đầu thành đeo đầu thị chúng nếu như trương ninh không phải hắn thê tử hoặc là trương giác không phải hắn cha vợ còn chưa tính nhưng bận tâm đến trương ninh quan hệ hắn cũng không thể làm như vậy cho nên hắn mới phái người đem trương giác thi thể đưa về cự lộc huyện an táng về phần đây trong hội cũng đích xác là một cái đầu người bất quá là giả mạo trương giác đầu người dù sao cả triều văn võ cũng không có gặp qua trương giác b ả thân cho dù có cũng không sao k h ả này đầu lâu đã thả ở thời gian rất lâu c mà mà ũ mấy trăm đạo ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào đoàn vũ trên thân khoảng cách gần quan viên đã bắt đầu thấp giọng nghị luận đứng lên một mực hướng phía trước thẳng đến đi vào hà tiến viên ngỗi còn có dương ban cùng trương ôn mấy người phía trước sau đó mới đưa tay bên trong hộp gỗ dơ cao Bệ hạ, v ậ t này đủ để chứng minh đủ để theo ầ n nói. Ngồi trên tại xoái, giết hại U Châu thứ đoàn vũ tiếng nói vừa ra đại điện bên trên lập tức vang lên một trận hít một hơi lanh khí âm thanh thủ lĩnh đạo tặc trương giác đại ca móc túi trình viên trí đây đây đoàn vũ thật muốn nghịch thiên sao từ thái bình đạo tạo phản đến nay đoàn vũ tính gộp lại chém giết d u y ệ n châu đại ca móc túi bói t ị thủ lĩnh đạo tặc trương bảo thủ lĩnh đạo tặc trương lương bây giờ lại ngay cả trương giác cùng u châu đại ca móc túi đầu người cũng đều bắt lấy quyên góp đủ năm g i ế t t a nhanh mau mở ra để chấm nhìn xem lưu h à n h kích động đứng dậy sau đó trực tiếp vòng qua trước mặt long án một bên viên mỗi còn có dương ban đều dùng không thể tin ánh mắt nhìn đoàn vũ theo hộp gỗ mở ra một khoả đã mục nát không sai bị lắm mà đổi thành một khỏa coi như hoàn chỉnh đầu người hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt b ậ y hạ trương giác tại hạ khúc dương xuất phát hát sơn trước đó liền đã bị thần chạm sát thần tại c h ạ m sát trương giác sau đó khống chế được con gái hắn trương ninh nâng trương ninh vì thái bình đạo thành nữ vì vậy mà nằm trong tay giặc khăn và n g binh nhưng về sau tại sắp đến hát sơn thời điểm ưu châu hoàng cân loạn tặc c ử xoáy trình viện trí phát hiện một chút máy khỏe thần lại đem trình viện trí chạm sát bây giờ đã triệt để khống chế một trăm vạn giặc khăn và binh nói đến đoàn vũ xoay người từ hộp gỗ bên trong lại lấy ra một vật v ậ hạ đây vốn là thủ lãnh đạo tặc trương giác thân bút ch thần nghe nói trước đó c u n g trung trung thường thị cùng thủ l ĩ n h đạo tặc trương giác có thư lui tới có tồn tại trương giác thân so tâm bệ hạ tìm người so sánh một phen chính là lúc này lưu huỳnh đã kích động tay đều tại không ngừng run dậy cái kia m ộ t đôi ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm cầm thạch dưới cầu thang để đó hai viên đầu người mau mau t r ư ơ n g nhượng đi đem chiếc phong tồn trương giác thư lấy ra lưu huỳnh khoát tay nói ra t r ư ơ n g nhượng bước chân vội vã liền hướng đến điện bên ngoài mà đi lúc này đại điện bên trên đã tràn đầy nghị luận âm thanh triệu trung đem trương giác thân bút chỗ lấy thái bình tiên thư đưa đến lưu hành lòng án bên trên. Mà không bao lâu, Trương thu Nhượng cũng thu hồi lưu ạ i t r ơ n cùng g giác t r n g t hành ư Tư, Tư.、So、dưới, Lưu ờ n Phong Phụng Liên Thông sánh g Thị từ Trải phía h so qua trong ê n tuân mừng. Hành mặt tức Tốt tốt, tốt tốt, tốt tốt, tốt. t lập Lưu vui ra r tay bưng lấy thái bình đạo thiên văn bản sắc của nghỉ sau đó cắn răng nói ra người đến đem bản này yêu sách ngay tiếp theo trương giác đại ca móc túi đầy đủ đều cho chấm đốt thành cho bụi đoàn á i khanh lưu hành kích động nhìn đến đoàn vũ nói chấm không có nhìn là người người mới là đại hán trung lương chấm muốn thường người cực kỳ thường người nói người muốn cái gì lúc này viết mỗi dưỡng ban hai người đều lựa chọn ý miệng mà đứng ở trong đám người phục hoàn đã không nhịn được bắt đầu leo trên c h á n mồ hôi lạnh đoàn vũ lần này công lao quá lớn đời trời nhìn lưu hành cao hứng bộ dáng liền biết b ệ hạ thần không cầu phong thưởng chỉ cầu chưa từng cô phụ b ệ hạ thánh nhân đoàn vũ chắp tay nói ra bởi vì cái gọi là hoa hoa cái tiệu người người khiêng hà tiến lúc này cũng rất hợp thời nghi đứng dậy nói bậy hạ thần liền nói đoàn vũ chính là trung tâm với b ệ hạ trung tâm với đại hán làm sao biết làm ra phản bội b ậ hạ sự tình đều là có tiểu nhân gian định vào hiến sáng ôn nếu không phải b ậ hạ anh minh đoạn không phải là chẳng phải là muốn đoan l u ồ n như thế trung thần lương tướng đoàn vũ đơn độc vào hang h trạm sát thủ lĩnh đạo tặc bậc này đ ẳ n g phách bậc này mưu lược bệ hạ cùng đại hàn có như thế lương thần bánh tướng chính là thiên hạ c h i phúc bệ hạ c h i phúc à. đoàn vũ đúng như cao tổ c h i phản khoái võ đế c h i quan quân hầu là cũng a thần chúc mừng bệ hạ mừng đến như thế lương tướng hiền thần hà tiến nói đến liền quỷ trên mặt đất dập đầu hành lễ mà trên điện mấy trăm tên t r i ề u thần tại thời khắc này cũng đầy đủ đều nhao nhao quỷ dạp dưới đất liền ngay cả đám người phía trước nhất dương ban cùng viên mỗi đều quỷ trên mặt đất chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ tiêu trừ loạt tặc thiên hạ thừa bình chúc mừng bệ hạ tiêu đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất đoàn vũ cũng q u ỳ trên mặt đất bình thân bình thân lưu hành mừng rỡ khua tay nói đoàn ái khanh bình thân nhanh bình thân đoàn vũ đứng dậy hướng về phía lưu hành chắp tay nói đến vậy hạ thần sở dĩ dẫn một trăm vạn giặc khăn vàng binh đi đến thái nguyên quận chủ yếu còn có mặt khác một tầng ý nghĩ ái khanh ngươi nói lưu hành cười trở về đến long ỵ lần nữa ngồi xuống đoàn vũ cũng đã trở thành ái khanh lúc này lưu hành toàn thân thoải mái mỗi một cái lô chân lông đều tản ra hoan hỉ khi hoàng đế nhiều năm như vậy khi nào gặp được đoàn vũ dạng này thần tự có thể đánh trận chiến có thể thống trị địa phương còn có thể cho hắn kiếm tiền lại có thể bình l o ạ n chính yếu nhất vẫn là trung thành tuyệt đối b ậ y hạ thần coi là một trăm vạn giặc khăn vàng b ì n h lưu tại kỳ châu nếu như muốn triệt để bình l o ạ n chỉ có một cái biện pháp cái k i a chính là đem giết hết nhưng nếu như một vị s á t lục khẳng định sẽ dẫn phát càng lớn phản kháng chẳng cho bọn hắn một đầu s i n h lộ đem di chuyển đến lương châu đã xem như là một loại lưu vong lại có thể để hắn tại lương châu c h ấ n thủ biên cương chống cự khương tộc với lại có thần tại lương châu những n à y loạn tặc cũng sẽ nhận được khống chế Không phu, công dùng đến mấy năm mấy lưu i ề n c hành đưa i biên Hán chấn thủ c n n g tay ớ n Nếu, nếu g như là tại đo đã đã chỉ, tốt, tốt, tốt. chỉ đoàn vũ nói ra các ngươi tất cả xem một chút nhìn xem đều học một ít đoàn ái khanh từ khi đám này loạn tặc phản loạn sau đó các ngươi có thể có một cái hữu dụng không có ngoại trừ đoàn ái khanh còn có mấy người vì chấm phân lưu lưu hành cao mày nhìn đến viên m ũ i viên tư đ ổ chấm nhìn ngươi cũng là giả trung gian đều không phân ngươi hay là tại gia nghỉ ngơi một chút đi viên m ũ i mặt â m chầm túi đầu xuống chắp tay nói ra lao thần vô năng nguyện ý c h à o từ giã n h ư ờ n g hiển tất cả giải tán bãi t r i ề u đi đoàn ái khanh ngươi lưu lại chấm còn có lời muốn cùng ngươi nói mã cho dù dương ban không nói viên ngỗi cũng cảm thấy hắn tựa như là lọt vào đoàn vũ cạm bẫy đoàn vũ mượn dùng hắn kiếp nổ đem một chút đoàn vũ không tốt chủ động nói ra miệng sự tỉnh từng cái nói rõ đương nhiên đây cũng không phải là, là hắn hiện tại lo lắng nhất sự tỉnh hắn bắt đầu chỉ là không muốn để cho đoàn vũ đắc lợi mà bây giờ hắn tức là lo lắng một chuyện khác với lại nếu như đoàn vũ muốn đem những chuyện này cáo chi cho hoàng đế như vậy viên thị có thể sẽ đứng trước thai họa ngập đầu cái này mới là viên ngũ hiện tại lo lắng nhất sự tỉnh làm sao bây giờ nếu như đoàn vũ thật đem việc này cáo chi lưu hành viên thị làm như thế nào tự xử dương công nói cực phải nhưng viên ngũ lắc đầu thở dài nói ra nhưng đã quá muộn lần này là đoàn vũ thắng viên n g ũ i rừng bước lại hướng về phía dương ban chắp tay nói ra ta còn có việc trước hết cáo tử bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở một cái dương công đoàn vũ kẻ này nếu là không nhanh chóng diệt trừ ngày sau chắc chắn trở thành thiên hạ hòa lớn nói xong viên n g ũ i liền leo lên rừng ở tư mã ngoài cửa xe ngựa sau lưng còn lưng phía sau lưng dương ban đứng tại chỗ thân là đình ý dương ban c h i tử dương biu liền đứng tại dương ban sau lưng nửa bước k h o ả n g cách phụ thân tại sao ta cảm giác viên n g ũ i giống như có cái gì không đúng a dương biu hơi nghi hoặc một chút nói ra ngay từ đầu chỉ là bệ hạ muốn mượn phụ thân còn có viên n g ỗ miệm đến chèn nhưng về sau viên ngỗi vì sao như thế vội vàng muốn đưa đoàn vũ vào chỗ chết đâu thân mang t r i ề u phục trong tay chống cải trượng dương ban có chút ngầm đầu lên nhìn thoáng qua từ từ đi xa viên ngỗi sau đó thở dài một hơi viên thị tại nhữ nam khoảng cách lương châu ngàn dặm xa có thể dương thị dương ban một bên lắc đầu một bên thở dài đi hướng xe ngựa đi theo phía sau dương bưu nghe được một mặt một b ư ớ c tây viên hôm nay tâm tình tốt đẹp lưu hành lần nữa đem đoàn vũ dẫn tới tây viên hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương không riêng gì lưu hành tâm tình thật tốt liền ngay cả đi theo lưu hành bên người trương nhượng còn có triệu chung hai người tâm tình cũng là vậy、dai. ngồi tại long l i y ễ n bên trên lưu hành không ngừng khen ngợi đàn o vũ ái khanh thật sự là chấm n g à n dặm người lương thiện câu à, chấm coi yêu khanh đại hán coi yêu khanh chấm không phải lo rồi ái khanh ngươi nói đi ngươi muốn cái gì phong thưởng lưu hành vừa cười vừa nói một bên trương nhượng còn có triệu chung hai người liếc nhau một cái giống như là cười một tiếng sau đó góp lời nói b ậ y hạ đoàn đại nhân lần này chạm sát thủ lãnh đạo tặc trưng giác lại giải trừ ký châu c h i hoạn ký châu không có lấy một trăm vạn lưu dân khi rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên ký đoàn đại nhân đây mới thực sự là giải quyết ký châu một cái vấn đề khó khăn không nhỏ là nên hảo hảo phong thưởng một phen. triệu trung cũng liền bận b i ệ u phụ họa lưu hành cười gật đầu trả lời lẽ ra như thế lẽ ra như thế vậy các ngươi nói một chút chấm nên làm sao phong thưởng đoàn h ả i khanh hai cái lao hồ ly đã sớm trong lòng hiểu rõ biết lưu hành muốn để bọn hắn nói cái gì bệ hạ lao nô hỏi từ xưa quân thần hòa thuận cũng so ra kém một nhà thân trương nhượng vừa cười vừa nói đoàn đại nhân như thế t r u n g quân h ả i quốc bệ hạ vì sao không cùng đoàn đại nhân thân càng thêm thân đâu nếu như có thể cùng đoàn đại nhân thân càng thêm thân hôm đó sau cũng miễn cho trong triều có một ít tiểu nhân vào hiến sản nôn công kích đoàn đại nhân à, lưu hành giả bộ như ngoại ý muốn nhữ mày hỏi ngươi nói cái này thân càng thêm thân là trương nhượng cười h ắ t h ắ t nói ra bậy hạ lao nâu nghe vậy đoàn đại nhân tuy có cưới vợ nhưng lại không có chính thê bây giờ hoàng thất còn có một vị đợi gà công chúa cùng đoàn đại nhân tuổi tác vừa vặn tương đương đoàn vũ ở một bên nghe hai người kẻ sướng người họa muốn gửi lại đình chỉ vừa rồi từ nam cung tới thời điểm trương nhượng đã tại trong âm thầm đã nói với hắn nói là lưu hành cố ý ban hôn cái này ban hôn đối tượng là ai đoàn vũ cũng từ trương nhượng trong miệm biết được tiên đế lưu trí nhỏ nhất lữ nhi dương lịch trưởng công chúa lưu tu nếu như không phải trương nhượng nhắc nhở đoàn vũ còn không biết đêm hôm đó hắn tại phục hoàn phụ đệ gặp phải dương an trưởng công chúa lưu hoa bên người cái kia đó là dương địch trưởng công chúa lưu tu dương địch trưởng công chúa lưu tu là hoàng đế lưu trí nhỏ nhất nữ nhi duyên hy bảy năm mới sắc phong công chúa cách xa nhau không có hai năm hoàng đế lưu trí liền chết rồi khi đó lưu tu còn không có trưởng thành bây giờ vừa vặn đủ tuổi hai mươi nếu như dựa theo bình thường nói công chúa đồng dạng tại một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thời điểm liền đã xuất giá bất quá bởi vì lưu tu là hoàng đế lưu trí nữ nhi cùng lưu hành hai người là cùng thế hệ lại một mực tại dương an trưởng công chúa lưu hoa bên người lớn lên lưu hành vẫn không có can thiệp hắn hôn sự cũng liền hết kéo lại kéo đến bây giờ nếu như dựa theo tuổi tác bối phận đệ tính lưu hành cùng lưu tu hai người là họ hàng lưu hành t ă n g tổ phụ là hà g i a n hiếu vương lưu khai hoàn đế lưu trí lại là hà g i a n hiếu vương lưu khai tô tử nói cách khác dương địch trưởng công chúa lưu tu t ă n g tổ phụ cũng là hà g i a n hiếu vương lưu khai nhưng về tuổi lưu hành so lưu tu đại b ậ y hạ lao nô nói chính là dương địch trưởng công chúa bây giờ đang tại dương an trưởng công chúa nơi đó cư trú với lại chắc hẳn đoàn đại nhân đã thấy qua chưng nhượng hướng về phía đoàn vũ làm cái nháy mắt a lưu hành ra vẻ kinh ngạ không nghĩ tới đoàn ái khanh cùng hoàng n ộ i lại còn có như thế nhân viên đây không phải đúng dịp sao ha ha đoàn ái khanh đã ngươi đã gặp chấm hoàng n ộ i vậy thì càng tốt hơn chấm nghe nói trong nhà người thê nữ cũng không nhiều bây giờ thân ngươi trước vị cao đang cần khai chi tán diệm mà chấm cái này hoàng n ộ i tuổi tắc cũng vừa khi dạng này chấm liền tự tiện làm chủ đem chấm hoàng n ộ i gà cho ngươi về phần cái gì chính thê không chính thê liền không nói chấm cũng nghe nghe thấy trong nhà n g ư ờ i chỉ có hai cái bình thê về phần không phải t i ế t thất không coi là bôi nhỏ hoàng thất đoàn ái khanh ngươi có bằng lòng hay không cùng chấm thân càng thêm thân a lưu hành nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ trong lòng tự nhủ ta có thể cự tuyệt sau đây lưu hành h ỏ i là có nguyện ý hay không cùng hắn thân càng thêm thân không phải h ỏ i có nguyện ý hay không cưới lưu tu nếu là hắn nói không nguyện ý loại kia cùng tồn tại nói không nguyện ý cùng lưu hành thân càng thêm thân đương nhiên cưới cái công chúa trở về cũng không có gì quá lớn chỗ xấu về phần nói là lưu hành muốn dùng một cái công chúa sung làm ánh mắt chỉ sợ là rất không có khả năng hắn hậu cung những cái kia thê tử có thể không có một cái nào là bình hoa cưới dương địch trưởng công chúa ngoại trừ có thể cho hắn gia tăng một cái hoàng thân quốc thích thân phận bên ngoài cũng không có bất kỳ chỗ xấu tối thiểu nhất tại thiên hạ đại loạn trước đó cái thân phận này vẫn rất có hàm kim lượng thân đ o ă n vũ khấu t ạ bệ hạ thành nhân đoàn vũ dừng bước lại hướng về phía lưu hành cung cung kính kính thi lễ nói thần xuất thân thấp hèn có thể được bệ hạ coi trọng tín nhiệm chỉ có lấy cái chết báo chi Tốt, tốt, tốt. thế Ha ha.、Lưu、hành vui vẻ cười lớn nói, như chấm sau, Lưu lớn cười vui nói, vẻ về không bao lâu đoàn vũ liền đi theo lưu hành cùng nhau đi tới tây viên lúc này chính vào giữa hè tiêu dương như lửa so với đoàn vũ chuyến thứ nhất đến tây viên thời điểm lúc này tây viên h o à n g v ũ rất nhiều thái bình đạo phản loạn đem lưu hành góp nhặt nhiều năm vốn liếng một cái đầy đủ đều móc giống tây viên chân tàng tiền lương còn có châu báo phần lớn đều đã móc sạch cầm lấy đi tăng cường quân bị mà đoàn vũ từ hung nô mang về những cái kia ngựa cũng đều cầm lấy đi xây dựng thêm kỵ binh trong tay không có tiền cũng liền không có cách nào tại trẻo chống lưu hành ngày xưa xa hoa lãng phí chi tiêu tây viên công trình cũng đều hoang phế rất nhiều đoàn ái k h a còn nhờ đến chấm lần đầu tiên cùng đoàn ái khanh gặp nhau thời điểm lưu hành đi tại đoàn vũ trước người có chút phiền muộn nói ra khi đó chấm tây viên phồn hoa như gấm bây giờ lại là rách nát không chịu nổi ai đi theo lưu hành sau l ư n g đoàn vũ khẽ ngẩng đầu đây lưu hành là tại cùng hắn khóc than đâu đoàn vũ trong lòng minh k í n h bệ hạ thần danh nghĩa có kinh doanh muối tuyết còn có giấy trắng hai hạng thu nhập trước đó thần dùng số tiền kia đến trèo c h ố n g lương châu đối với khương tác chiến tiêu hao rất lớn nhưng bây giờ lương châu đã bình ổn thần nguyện ý hàng năm cho bệ hạ giao nạp năm ức tiền đến trùng kiến tây viên đoàn vũ nói ra đi ở phía trước lưu hành đột nhiên dừ quay đầu chừng lớn một đôi mắt nhìn đến đoàn vũ sau đó kéo lại đoàn vũ tay nói đoàn ái khanh ngươi đây ngươi đây để chấm như thế phong thưởng ngươi mới t ố t ta chấm sao có thể vô duyên vô cớ bắt ngươi như vậy nhiều tiền đâu lưu hành là ngoài miệng nói không có ý tứ cẩm nhưng này ánh mắt đều đã tỏa ánh sáng ký châu chân thị một chuyện tuân ra đến từ về sau dây trắng còn có mối tuyết bí mật đã giấu không được đã giấu không được vậy liền chủ động lấy ra dạng này còn lộ ra có thành ý một điểm trước đó đoàn vũ liền đã làm tốt cái này chuẩn bị còn không đợi đoàn vũ nói cái gì thời điểm cũng không biết lưu hành là sợ đoàn vũ đổi ý Vẫn là u ấ tư ruột, trực đồ phủ đây đã là năm nay viên mỗi lần thứ hai từ tư đồ phủ di chuyển đi ra toàn bộ tư đồ phủ người hầu còn có thị nữ tất cả đều bận rộn sửa soạn phủ bên trong tạp vật đổi lại một thân màu xám thường phục viên ngôi đứng tại tư đ ổ phủ trước cửa Bị bãi q u a nhưng loại c u y mà lần này lại lại là bởi vì cùng đoàn vũ tranh đấu thất bại mà dẫn đến bị bãi miễn đây đối với viên ngôi thậm chí cả toàn bộ viên thị mà nói đều là một loại cực lớn xỉ đục danh xương thiên hạ trọng họ viết thị vậy mà đang cùng một cái quật khởi bất quá hai năm đoàn vũ tại tranh đấu bên trong bị thua rơi vào một cái bị bãi quan hoàn cảnh mặc dù đây đối với viên thị đến nói không tính là thương cân đậu cốt nhưng là trần trụi x ỉ nhục một thân màu xám thường phục viên n g ỗ i bên cạnh thân còn đứng lấy hai cái thanh niên một trong số đó là vừa vặn bị từ thành bên ngoài triệu hồi đến mặc một thân hổ bí quân chế tức h khôi giáp viên thuật mà đổi thành bên ngoài một cái tức là bây giờ viên thị người thừa kế hợp pháp thứ nhất tương lai viên thị tông chủ hơi lớn tuổi tại viên thuật bây giờ thân ở cựu khanh một trong thái phó viên cơ lúc này viên cơ thân mang một kiện màu trắng trường bảo mặt như ngọc đầu đội mũ ngọc eo buộc ngọc bội so với đứng ở một bên viên thuật có thể nói là ngọc thụ lâm phong mặc dù thân cao không bằng viên thiệu nhưng khí độ chậm ổn so với một mặt phẫn nộ viên thuật viên cơ lộ ra càng thêm bình tĩnh thúc phụ cái kêu đoàn vũ tính là thứ gì cũng dám cơi đến chúng ta viên thị trên đầu đến viên thuật cắn răng cùng nói ra một cái bên cạnh rất võ phu vậy mà lớn mật như thế quả nhiên là không biết sống chết một bên viên cơ nghe vậy không nói sắp mặt vẫn như cũ bình đạm viên ngồi hít sâu một hơi nói ngươi cho rằng chỉ bằng vào một cái đoàn vũ thật có thể đem ta như thế nào sao đây là thanh ý thanh ý khó vi phạm bởi vì hoàng cân chi loạn một chuyện bệ hạ giải trừ cấm mặc dù bây giờ loạn tặc sơ định nhưng bệ hạ nhưng lại không thể tiếp tục thực hành cấm mặc dù tất nhiên giả tay người khác tới đối phó chúng ta mà cái k i a đoàn vũ chính là bệ hạ đ à o bệ hạ muốn dùng đoàn vũ đến ngăn được viên thị đây là thanh ý đoạn thời gian gần nhất công lộ ngươi một bước cũng không cần ra hổ bí quân không thể cho bất luận kẻ nào nắm được cán cơ hội hổ bí quân muốn một mực nắm giữ trong tay đây là viên thị tại lạc dương đặt chân c ă n cơ công đạo viên mỗi quay đầu nhìn về phía một bên viên cơ tà tại thúc phụ viên cơ có chút chắc tay ngươi cũng giống vậy tận khả năng thâm cư không ra ngoài k thời thời còn có viên ngôi ánh mắt nhắm lại nói ra giám thị đoàn vũ nhất cử nhất động tại đoàn vũ không hề rời đi lạc dương trước đó hắn bất kỳ nhất cử nhất động đều phải nghiêm mật giám thị bao quát hắn đi địa phương nào thấy cái gì người hết thể không thể bỏ lỡ không rõ chi tiết trước đó là ta chủ quan chưa từng có đem đoàn vũ coi là gì nhưng là hiện tại hắn đã nguy hiểm cho viên thị căn cơ viên cơ nhẹ gật đầu thúc phụ yên tâm ta minh bạch ân viên m g ỗ i gật đầu nói ngươi cùng bản sơ làm việc ta đều yên tâm đi thôi bốn chấp kim nô nam p h ụ mới vừa bên dưới hướng cơ hồ là trốn đồng dạng chạy về ra phục hoàn cái mông mới vừa đính vào trên ghế không đến bao lâu người gác cổng quản gia liền vội vàng chạy vào hậu viện đi vào phục hoàn ngạch trước mặt lao ra cung bên trong người đến nói là có chỉ ý đưa đạt a phục hoàn vừa lao đi trên c h á n mồ hôi lạnh trên mặt biểu lộ cứng đờ không thể nào đến nhanh như vậy sao nên không phải b ậ hạ muốn cho hắn cũng được quan a phục hoàn dọa đến tay đều run dày đứng lên mới vừa tại triều đình bên trên tận mắt nhìn đến viên ngỗi bị bãi quan mà giết vệ ban đoàn vũ tức là thí sự nhi đều không có với lại rất có thể lập tức liền phải thêm quan tiến tước nói thật hắn là thật một chút đều không muốn đắc tội đoàn vũ nếu như không phải mới vừa trên triều đình không thể không nói hắn thật muốn làm làm cái gì cũng không biết đây đang chết vệ ban ngươi chết thì chết đi ngươi làm sao còn hại ta a phục hoàn gấp đều phải khóc đi đi đi đem người mời tiến đến a phục hoàn liền vội vàng đứng lên hướng đến bên ngoài phòng đi đến chỉ chốc lát c ô n u cầm trong tay thánh chỉ tiểu hoàng môn tạ phong liền tới đến xanh trước tạ phong đầu tiên là nhìn lướt qua phục hoàn sau đó trực tiếp mở miệng hỏi vậy hạ có chỉ để dương an trưởng công chúa còn có dương địch trưởng công chúa hai người tiếp chỉ ân đang chuẩn bị quỳ trên mặt đất nên đón thánh chỉ phục hoàn s ư ơ n g s ở không phải tìm ta còn đứng ngay đó làm gì à tạ phong không kiên nhận hướng về phía phục hoàn nói ra còn không nhanh đi tìm người à à à phục hoàn như được đại xá đồng dạng liền v ộ i vàng xoay người đây nếu là đổi lại dĩ vãng tạ phong dám nói thế với phục hoàn nhất định không phải là thái độ này nhưng là hiện tại chỉ cần không phải tìm hắn vậy là tốt rồi không bao lâu phục hoàn thê tử dương an trưởng công chúa còn có dương địch trưởng công chúa hai người liền từ hậu trạch thản nhiên đi tới tiền viện đại sành bên trong tuổi vừa mới hai mươi dương địch trưởng công chúa lưu tu đi theo lưu hoa sau lưng xem ra rất là khiếp đảm đi trên đường túi đầu chỉ nhìn chằm chằm mũi chân mà phục hoàn g tức là trốn ở đại sành một bên lộ cái đầu nhìn đến tựa như là sợ thánh chỉ bên trong có cái gì sẽ liên lụy đến hắn nội dung đồng dạng đứng tại đại sành trước cửa tiểu hoàng môn tạ phong triển khai trong tay thánh chỉ sau đó cao giọng tuyên đọc v ậ hạ có chỉ dương địch trưởng công chúa lưu tu niên vương hai mươi chưa hư phối t r â m bệ bụn nhiều việc quốc vụ có nhiều lãnh đạm sơ sẩy nay vì đó tìm được một lương phối ân lộ ra đầu nhìn ra phía ngoài phục hoàn xương sở ban hôn đây tiểu hoàng m g ô n là đến tuyên đ ộ c hoàng đế ban hôn thánh chỉ đến cho lưu tu ban hôn lưu tu từ khi xuất cung sau đó liền một mực ở tại nhà hắn bên trong đây nhoáng một cái đều nhanh mười năm nhưng lại một mực đều không có hôn phối phục hoàn nguyên bản còn dự định ở trong tộc tìm một cái tuổi tắc vừa khi cùng lưu tu hôn phối nếu là cứ như vậy bọn hắn nhất tộc liền cưới hai cái công chúa cũng coi là vinh sùng cực kỳ nhiều năm như vậy hoàng đế đều không có nhớ tới tới này cái dương địch trưởng công chúa hiện tại chợt nhớ tới đến chẳng lẽ lại đoàn vũ phục h o à n giật mình cái này lương phối sẽ không phải là đoàn vũ a cùng phục hoàn đồng dạng kinh ngạc còn có dương địch trưởng công chúa lưu tu bản thân nguyên bản đi theo tỷ tỷ dương a n trưởng công chúa lưu hoa sau l ư n g túi đầu lưu tu kinh ngạc ngẩng đầu lên một đôi mắt đẹp t r ợ n lên nâng lên một cái tay khẽ c h e lấy môi đỏ ngăn không được kinh ngạc nay vì đó tìm được một lương phối lương châu mục đoàn vũ chính là giường cột nước nhà hình dạng o a i h ù n g nay lại thụ phong tý hầu thực ấp một vạn ba nghìn hộ như thế lương phối chính là ông trời tác học cho giao trách nhiệm dương địch trưởng công chúa lập tức tiến về cung bên trong Tiểu so n g với cho phục hoàn sắp mặt tại đối mặt dương địch trưởng công chúa lưu tu thời điểm thế nhưng là ngày đêm khác biệt mà dương an trưởng công chúa lưu hoa cũng hết sức kinh ngạc quay đầu nhìn muội muội lưu tu tỷ tỷ ta lưu tu không biết làm sao lưu hoa cười một cái nói muội muội đây là chuyện tôi ta lưu hoa kéo lưu tu tay nói ra cái kêu đoàn vũ mặc dù đã lấy vợ nhưng lại cũng không có chính thê mà người thân là công chúa nếu như gả cho đoàn vũ thân phận kia tự nhiên là cao nhất với lại đoàn vũ người này mặc dù làm việc có chút lỗ mãng nhưng vẫn có thể xem là một cái nam nhi tốt người gả đi nhất định sẽ không chịu ý khuất nói đến lưu hoa liền lôi kéo mội mội lưu tù tay sau đó hướng về phía một bên thị nữ nói ra đi đem năm nay từ cung bên trong đưa tới gấm tứ xuyên cắt may bộ đồ mới đều đưa đến hậu trẻ đến mặt khác lập tức chuẩn bị ngọc thang một bên phục hoàn nhìn hoàn toàn trận tròn mắt phục hoàn vốn cho là hắn thê tử sẽ nói chút gì không nghĩ tới bốn trải qua năm tháng từ khi thái bình đạo phản loạn sau đó lạc dương thành liền bắt đầu cấm đi lại ban đêm nhưng ngay hôm nay t ả o chiều kết thúc về sau lạc dương thành dài đến năm tháng cấm đi lại ban đêm hủy bỏ cũng sớm đã trong phủ bị đẻ nén không được thiếu nam thiếu nữ đều nhao nhao đi đến đường phố từ quán trà lâu thanh lâu s o n g bạc những này bị ép buổi tối không thể b u ồ n bán nơi trốn cũng đều mở ra đại môn các loại đèn lồng treo thật cao mùi rượu tiếng cười vui huyên áo đám người xuyên lưu tại đầu đường bên trên phi thường náo nhiệt thái y khiến phụ đệ còn không đợi đêm xuống thân ở hậu trạch bên trong hà linh mạn liền bắt đầu rửa mặt trang điểm Mặt chuẩn bị thỏa đường chi về sau hà linh mạn liền tại hai tên thị nữ đi cùng phía dưới hướng đến tiền viện đi đến mới vừa đi tới tiền viện hoa viên vừa và gặp từ bên ngoài trở về trương phụng đi đối đầu trương phụng nhìn đến hà linh mạn một phen cách ăn mặc đầu tiên là xức sở lập tức cười hỏi phu nhân đây là chuẩn bị ra ngoài hà linh mạn liếc một cái trương phụng phu nhân bên ngoài sắc trời đã tối với lại cấm đi lại ban đêm mới vừa bị bỏ lúc này ra ngoài lúc này thế nào hà linh mạn trực tiếp đánh gãy trương phụng nói nhữ lại đại mi nói ra ta không đi ra chẳng lẽ để ở nhà phòng không gối chiếc trương phụng hơi b i ế n sắc mặt lóe lên một cái rồi biến mất sau đó tránh ra phía trước đường phu nhân cẩn thận một chút chính là hà linh mạn cũng không quay đầu lại hướng đến phủ trạch bên ngoài đi đến lập tức sẽ bước ra cửa phụ thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua trương phụng nói ra ta mặc kệ ngươi những cái kia dơ bẩn sự tình ngươi cũng bất can thiệp vào ta tại bên ngoài làm gì sau lưng chư ơ n g phụng cặp kia nguyên bản nhìn lên người đến xúc vô hại hai mắt tại bóng đêm h c á m phía dưới dần dần biến âm trầm m à hoán động tây viên đèn sáng treo cao sâu trỗi lên như là một mặt to lớn tinh không treo tại tây viên bên trên mặc quần dài trắng q u a n h oanh yến yến cùng nữ tây nâng lấy món ngon rượu ngon xếp thành trường long hướng đến triển thủy bờ sông một chỗ lộ thiên thạch đ ỉ n h khu kiến trúc mà đi khoảng cách nơi đây không xa chính là lưu hành hao hết tâm huyết xây dựng trần bể bơi mà trần bể bơi nước bắt đầu từ triển thủy rất vào giữa hệ lúc triển thủy bờ sông cũng rất là mát mẻ tại một chỗ cực đại thạch đình hai bên phân biệt có vài chục cái xây dựng tinh mỹ thạch đỉnh. dĩ vãng lưu hành cũng sẽ ở nơi đây mở tiệc chiêu đ á i trong triều t r ú n g thần hoặc là ở chỗ này xanh ca vui lụa cho đến thiên minh buổi tối hôm nay mặc dù mở tiệc chiêu đ á i chỉ có đoàn vũ một người nhưng tràng diện không thể so với mở tiệc chiêu đ á i quần thần đến tiểu chủ đình bên trong lưu hành ngồi tại chủ vị bên cạnh thân chính là trên thân khắp nơi đều tản ra thành thục mỹ lực hà hoàng hậu hà linh tư mà đoàn vũ đối diện tức là ngồi mặt khác một nữ dương địch t r ư ở n g công chúa lưu tu hôn sự đã đã định dù là đó là lưu tu không nguyện ý nhưng cũng không phải do nàng qua ba lần diệu món ăn qua ngũ vị hôm nay cao hứng lưu hành uống đến đã say ngã tại vị trí bên trên nhưng những rượu này đối với đoàn vũ đến nói căn bản tính không được cái gì ái khanh ái khanh chấm không thắng tự lực ngày khác ngày khác chấm chấm nhất định tại cùng ái khanh p h â n cao thấp hôm nay đến đây chấm muốn nghỉ ngơi người đến đưa chấm đưa chấm hồi cung đoàn vũ liền vội vàng đứng lên hành lễ nói thần cáo tử đoàn vũ đứng dậy sau khi cáo tử cũng cảm giác được sau lưng có một đôi mắt thủy chung đều tại nhìn chằm chằm hắn thế là đoàn vũ thả chấm bước chân không bao lâu hà linh tư âm thanh liền tại đoàn vũ sau lưng vang lên người đây h n già đi nhanh như vậy là tại ẩn nút bản cung sao chương ba trăm chín mươi hai trong màn đêm c h é m g i ế t một chương ba trăm chín mươi hai trong màn đêm c h é m g i ế t một hà linh tư âm thanh bên trong tài liệu thi ưu oán p h ả n phất phòng không gối chiếc hai mươi năm tân hôn thê t ử đồng dạng để đi ở phía trước nghe được đoàn vũ trên thân lỗ chân lông đều cảm nhận được lời nói kêu bên trong tản mát ra khát vọng đoàn vũ bước chân không có dừng lại chỉ là làm chậm lại một chút nơi này là hoàng c u n g là tây viên mặc dù lưu hành đã uống say nhưng xung quanh còn có đại lượng cung nữ cùng thái giám bước chân chậm dần sau đó hà linh tư liền từ đằng sau gấp đi hai bước đuổi theo mới cương nghị tới gần đoàn vũ liền từ đâu linh tư trên thân ngửi thấy một cỗ dị thường hương thơm làm sao đoàn đại nhân hiện tại công thành danh thoại lại cưới hoàng thất công chúa ghét bỏ bản cung hoa t à n ít bấm sao hà linh tư ngữ khí hư hoán đoàn vũ ánh mắt đảo qua xung quanh sau đó lơ đạn giữa trực tiếp giơ bàn tay lên ba thanh t h ủ y âm thanh tại giữa hai người vang lên đi tại đoàn vũ bên cạnh thân hà linh tư lập tức thân thể m ệ m mại r u lên sau đó hàm răng c ắ n chặt môi đỏ cặp kia đôi mắt đẹp bên trong dập dờn xuân sắc đã đều phải ước chế không nổi chạy x ô i mà ra tiểu đệ tử nơi này là hoàng cung ngươi là thật không sợ ta còn muốn xuất cung hà linh tư ánh mắt nhìn về phía phía trước sau đó gấp đi hai bước vậy bản cung mặc kệ chính ngươi nhìn đến làm chính là phía trước có một chỗ g i ả sơn bản cung ở nơi đó chờ ngươi đoàn vũ bất đắc dĩ cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía xung quanh dần dần ít cung nữ còn có thái giám xem ra hà linh tư trước khi tới cũng sớm đã sắp xếp xong suối bốn thái y khiến phụ đệ chiếm diện tích mười mấy mẫu thái y khiến phụ đệ hậu viện có một chỗ yên lặng hoa viên mà hoa viên bên trong còn có một chỗ bị tường rào ngăn cách tiểu viện bị vây quanh tại trong biển hoa tiểu viện viện môn một năm tứ quý đều khóa chặt phủ bên trong chỉ có t r ư ơ n g phụng mới có cái tiểu viện này chìa khóa dưới bóng đêm đổi lại một thân trường bào màu đen đỉnh đầu mang theo màu đen mũ túi trương phụng tay mang theo một chiếc đèn lồng đi tới viện trước cửa sau đó từ ống tay háo bên trong móc ra một cái chìa khóa đem tiểu viện khóa cửa mở ra đồng khóa mở ra t r ư ơ n g phụng đẩy ra viện môn ngay tại đẩy ra viện môn trong nháy mắt đó nguyên bản tấm kia mang theo khiêm tốn mỉm cười mặt đông nhiên biến vạt mèo đứng lên Giang tại hỏa quang chiếu dọi phía dưới những cái kia hình cụ bên trên tràn đầy pha tạp vết dị cùng màu đỏ sầm vết máu trương phụng cầm trong tay đèn lồng thả xuống sau đó xốc lên đ ắ p lên trên đầu mũ trùm trong ánh mắt bốn phía lấy điên cuồng cùng hưng phấn chi sắc đem trên thân hắc bảo sau khi cởi xuống lộ ra bên trong trường bảo màu trắng đi đến hình cụ trước mặt trương phụng đưa tay vớt ve những cái kia tỉ mỉ chế tạo hình cụ như là trông sắt đồng dạng roi hẹp dài lanh lảnh châm sắt kìm sắt tạo hình kỳ lạ dao găm tỉ mỉ chọn lựa một đầu mang theo gai sắt roi sắt trương phụng vừa lòng thỏ ý dẫn theo đè khi đèn lồng ánh sáng chiếu sáng phòng bên trong cảnh tượng thời điểm mới nhìn rõ một ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ đồng thời bị ngăn chặn miệng thiếu nữ bị trói tại một cái trên giá gỗ trương phụng cầm trong tay đèn lồng treo ở một bên sau đó cởi gần một tay cầm roi sắt đi hướng thiếu nữ bị trói tại trên giá gỗ thiếu nữ ra sức d â y r u ộ n nước mắt chậm dai từ khỏe mắt c h ả y xuôi giống như là đàng cầu xin tha đi đến thiếu nữ trước mặt trương phụng dối ra một cái tay nhẹ nhàng tại thiếu nữ gương mặt lướt qua sau đó một đường hướng phía dưới sau đó dán thiếu nữ cái cổ trước mặt hít sâu một hơi h í t một hơi trương phụng đáy mắt vẻ điên nhiều mê người hương vị a đáng tiếc ca chật chật c h ơ n g phụng đột nhiên giơ tay lên bên trong roi s á t ta ta thầy viên bên ngoài vàng thành phố một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi d ừ n g ở ven đường xe ngựa đình chỉ về sau treo màn xốc lên mặc một thân màu tím khuê bảo bên ngoài bảo kê màu trắng áo lụa hà linh mạn xốc lên xe ngựa treo màn từ xe bên trong đi xuống các ngươi đều ở nơi này chờ xem hà linh mạn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng người đánh xe còn có thị nữ sau đó quay người đi hướng một bên một nhà sòng bạc tiến vào sòng bạc sau đó hà linh mạn cũng không có dừng lại mà là trực tiếp xuyên qua sòng bạc đi tới sòng bạc cửa sau đang đánh cửa phường cửa sau còn ngừng lại một cỗ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng xe ngựa nhìn thoáng qua xung quanh không người sau đó hà linh mạn liền leo lên xe ngựa theo hà linh mạn lên xe xe ngựa cũng hướng đến tây viên phía nam lối ra mà đi tây viên ở vào bắc cung phía tây từ tây viên cửa nam sau khi đi ra chính là khoảng cách tây viên cách đó không xa vàng thành phố tại tây viên dừng lại nửa canh giờ đoàn vũ từ tây viên phía nam lối ra tại tiểu hoàng môn tạ phong đưa tiễn phía dưới đi ra tây viên ký hậu tiểu nhân liền đưa ký hầu tới đây tạ phong không người hướng về phía đoàn vũ nói ra lạc dương đông thị có một nhà phẩm hiến cát bản hầu ở nơi đó chuẩn bị cho ngươi hai nghìn và tiền tiền này ngươi chừng nào thì đi lấy đều được chỉ cần x á c h ngươi tên liền tốt đoàn vũ trở lại nhìn đến tiểu hoàng môn tạ phong đang quan trọng hơn hướng về phía đoàn vũ hành lễ tiểu hoàng môn tạ phong lập tức đem lưng không thấp hơn thiểu nhân tiểu nhân cảm ơn ký hậu không cần k h á c h khí chúng ta đều là lao bằng hữu đoàn vũ vừa cười vừa nói đoán chừng đây một hai ngày bên trong bản hầu liền còn muốn rời đi lạc dương lúc nào trở lại liền không nhất định nếu như ngươi có việc nói cứ việc đi phẩm hiến cáo biệt tạ phong sau đó đoàn vũ liền một thân một mình từ tây viên rời đi vừa đi ra không ở xa tới đoàn vũ liền phát hiện rừng ở cách đó không xa một chiếc xe ngựa lái xe là một tên thị nữ khoảng cách còn rất xa đoàn vũ liền thấy tên kia thị nữ bộ dáng về phần trong xe ngồi là người nào đoàn vũ trong lòng vẫn như cũ có mấy lập tức liền hướng đến xe ngựa phương hướng đi đến xe ngựa treo màn x ú c lên đoàn vũ thấy được tấm kia đã lâu lại quen thuộc khuôn mặt h ừ lúc này mới ra ngoài có phải hay không tỷ đã đem người cho hô khô hà linh mạn lũ ván ngữ khí cùng mới vừa hà linh tư không có sai biệt đoàn vũ cười cười đừng nói tỷ tỷ ngươi mình đó là các ngươi hai tỷ mọi người cùng một chỗ lại có làm sao ta bản sự ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua đã sớm quen thuộc không thể đàng quen thuộc đoàn vũ trực tiếp xốc lên xe ngựa treo màn đi đến xe đi xe bên trong hà linh mạn đã đợi không bằng một thanh kéo qua đoàn vũ thính ngươi còn có chút lương tâm không hưởng phí người ta nội khổ tâm đúng vậy a đoàn vũ cười đem hà linh mạn kéo qua trong ngực lần này dĩnh xuyên chuyến đi từ t r ư ơ n g n h ư ợ n g tổ chạch bên trong s i ê u lọt mấy tỷ tiền đi ra số tiền này đều đủ để dùng làm lương châu một năm quân phí chi tiêu đây đều phải thua lỗ hà linh mạn tình báo với lại ngày sau cho hà tiến giấy trắng còn có mối tuyết tại nam dương một vùng phân phối quyền cũng muốn giao cho hà linh mạng hôm nay nhất định phải hào h ả o ban thưởng ngươi một phen đoàn vũ đưa tay câu lên hà linh mạng cái cằm ngoài xe ngựa cách đó không xa một cái đầu hẻm một tên thân mang hắc y trung niên nam nhân ghé vào đầu hẻm vị trí hướng đến xe ngựa phương hướng cẩn thận quan sát một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt cực kỳ chuyên c h ú ở sau lưng hắn còn có một tên đồng dạng trang phục người ta ở chỗ này giám thị ngươi trước đem tình huống báo cáo trở về trung niên nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đồng bọn nói ra đoàn vũ tại tây viên cửa nam mà ra Cung bên trong tiểu hoàng môn tạ phong đưa tiễn còn có truyền đặt cho xung quanh người nhất định phải biết rõ ràng chiếc xe ngựa này bên trong ngồi là ai ở vào trung niên nhân sau lưng đồng bọn nhẹ gật đầu sau đó lập tức t h ấ p người hướng đến sau lưng t ố i ui trung niên nam nhân tiếp tục giám thị lấy xe ngựa động tĩnh thời gian từng phút từng giây trôi qua xe ngựa còn dừng ở tại chỗ không nút đ í c h đ ỗ n g nhiên hắc bảo trung niên nam nhân nghe được sau lưng có bước chân chuyển đến âm thanh cảnh giác lập tức quay đầu quan sát hẻm cách đó không xa một tên thân m a áo ngắn b ạ c thô trong tay còn mang theo một cái hồ lô nam nhân bước chân lạo đạo đang hướng đến hắn cái phương hướng này đi tới hát bảo trung niên nam nhân khẽ nhữ mày sau đó đứng thẳng người một cái tay bỗng nhiên thăm dò vào và táo bên trong a vị huynh đại này muốn muốn hay không muốn hay không uống một ly a h á n tử say lảo đảo dựa vào một bên tường rào p h u phía bước chân nhìn cách giống như tùy thời đều phải ngã xuống đồng rạng người trung niên áo đen nhìn đến h á n tử say nhữ mày không nói gì huynh đại ngươi ngươi thế nào không nói lời nào đâu h á n tử say phản phất không có cảm thấy được nguy hiểm đồng rạng tiếp tục hướng đến người trung niên áo đen tới gần ngay tại hai người khoảng cách còn có một bước khoảng thời điểm người trung niên áo đen trong nháy mắt từ và táo bên trong rút rao ra găm nhưng mà so với càng nhanh là một cây màu đen đáng tin đáng tin lanh lảnh có cánh tay đồng dạng dài ngắn đen kịt lại không phản quang tại trung niên nhân áo đen kinh ngạc dưới ánh mắt đáng tin trực tiếp xuyên thấu hắn nhất h ậ u khi trung niên nhân áo đen không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía hán tử say thời điểm hán tử say nơi nào còn có nửa phần men say thân ảnh trợn lóe liền tới đến trung niên nhân áo đen sau lưng sau đó một tay che muốn la lên trung niên nhân áo đen hít sâu v u n g lỏng có thể sẽ rất lạnh rất nhanh liền tốt chương ba trăm chín mươi ba mỹ nhân ân tình càng sâu hai chương ba trăm chín mươi ba mỹ nhân ân tình càng sâu hai vĩnh hòa bên trong thái phó phủ thân mang một bộ trường bào màu trắng viên cơ đang ngồi ở trong thư phòng trước mặt trên bàn trà để đó chen trà ngọn đèn cùng một quyển thẻ tre thư phòng đại môn mở rộng ra cộng vị trí đứng đấy bốn tên bên hông treo đội đào thị vệ thái phó cựu khanh một trong trường sản xuất biên giới xe ngựa nhìn như mặc dù không bằng còn lại cựu khanh như vậy quyền thế trọng nhưng bây giờ viên cơ còn tuổi chưa qua ba mươi trong thành lạc dương biên giới xe ngựa đều thuộc về viên cơ còn hạt đại nhân đoàn vũ từ tây viên mà ra tiểu hoàng môn tả phong đưa tiễn từ tây viên cửa nam mà ra leo lên một chiếc xe ngựa viên cơ trước cửa thư phòng một tên thân mang hắc bảo nam nhân quỳ một gối xuống ở trước cửa thấp rộng nói ra bưng lên trước mặt chén trả viên cơ nếm thử một miếng sau đó gật đầu nói tiếp tục đổ i cha cha rõ ràng trong xe đến tột cùng là người nào cùng đoàn vũ gặp mặt chỉ v a n g thành phố bên trong tiếng người huyên não mới vừa giải trừ cấm đi lại ban đêm lạc dương đầu đường khắp nơi đều là bị ở nhà biệt m u ộ n hơn mấy tháng đi ra đầu phố đi ra phóng thích áp lực b á c h tính tại v a n g thành phố phía ngoài nhất tới gần tây viên một nhà tự quán bên trong thiết thạch đầu mang theo mười tên đoàn vũ dưới trướng thân vệ chia hai bàn ngồi cạnh cửa sổ vị trí náo nhiệt trên thị trường đèn đốt sáng trưng ban đêm khai trương cửa hàng trước cửa đều treo sáng tỏ đèn lồng t i ự u quán bên trong càng là kín người hết chỗ tới gần bên cửa sổ thiết thạch đầu một bên uống rượu một bên hướng đến ngoài cửa sổ nơi xa phương hướng nhìn lại từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đạo tây viên cửa nam thành cung mà đoàn vũ ngay tại khoảng cách tây viên cách đó không xa một chiếc xe ngựa bên trong giữa lúc thiết thạch đầu giơ chén rượu muốn uống rượu thời điểm đ ỗ n g nhiên một tên cầm trong tay hồ lô rượu nam nhân lảo đảo trực tiếp đâm vào thiết thạch, đầu trên mặt Ngồi tại thiết thạch đầu xung quanh mấy tên thị vệ lập tức đè xuống bên hông nghiêng đầu sang chỗ khác thiết thạch đầu nhữ mày nhìn về phía say rượu nam nhân nam nhân cười hắc hắc lơ đáng giữa vén lên bên hông bị che chắn một chỗ thiết thạch đầu con ngưng ngưng tụ lập tức lập tức đối với bên người thủ hạ làm một cái an tâm chớ vội thủ thế đến cho vị huynh đệ k i a đánh một bầu rượu thiết thạch đầu hướng về phía một bên t i ể u quán tiểu nhị nói ra tiểu nhị lập tức k h ô người n chạy chậm đi qua đại gia chở một lát lập tức liền tốt t i ể u quán tiểu nhị cũng là có nhãn lực quanh năm trà trộn tại lạc dương cái gì người có thể chọc người nào không thể chọc liếc mắt liền có thể nhìn ra thiết thạch đầu mấy người kia mặc dù trên thân nhìn như đều mặc lấy trường bảo. nhưng là đôi mắt tiểu nhị vẫn là liếc mắt liền nhìn ra những người này áo choàng phía dưới đều có nội giáp tại lạc dương dám mặc giáp hơn nữa còn có mang đao không thể nào là người bình thường mà c á i kia hán tử s a y đang cấp thiết thạch đầu nhìn thoáng qua bên hông lệnh bài sau đó lập tức lại đem tre cản đứng lên sau đó thấp giọng nói ra việc quân cơ bốn phía dạng hưng gặp qua thiết tướng quân thiết thạch đầu khẽ gật đầu thân là đoàn vũ thân vệ thiết thạch đầu tự nhiên biết phòng quân cơ tồn tại nói đi thế nào thiết thạch đầu bưng chén rượu lên hỏi trong thành lạc dương có số lớn sĩ tộc dọc tuyến đang tại giám thị quân hầu ta thân phận không tốt xuất hiện tại quân hầu phụ cận cho nên mời thiết tướng quân chuyển cáo quân hầu ân thiết thạch đầu nhướng mày hỏi biết là nơi nào đến ánh mắt sao dạ ưng lắc đầu nói ra trước mắt còn không rõ ràng nhưng phòng quân cơ đã tại phụ cận triển khai hành động cho đến trước mắt đã đánh chết mấy người nhưng ánh mắt số lượng rất nhiều hẳn không phải là lâm thời khởi ý mà là có người cố ý hành động xin mời thiết tướng quân chuyển đạt quân hầu cẩn thận thiết thạch đầu gật đầu nói tốt ta đã biết các ngươi cẩn thận một chút ta tiểu nhị lúc này cũng cầm tràn đầy rượu hổ lô rượu đi tới đưa cho dạ ưng đa t ạ vị đại gia này dạ ưng cười hắc, hắc. sau đó mang theo hồ lô rượu lảo đảo hướng đến tiểu quán ngoài cửa đi đến chờ dạ ưng sau khi đi thiết thạch đầu lúc này mới không v ộ i không chậm đứng dậy hướng về phía một bên một tên thủ hạ nói ra ngươi lập tức trở về phủ thông chi vương hồ nô liền nói để hắn lại phái một đội người tại quân hầu hồi phủ trên đường thanh trừ c h ứ n g lại thân vệ lĩnh mệnh sau đó liền vội vàng gật đầu quay người rời đi nhìn đến dạ ưng đã đi xa dung nhập góc đường đêm tối sau đó thiết thạch đầu liền hướng đến rừng ở nơi xa đoàn vũ chỗ chiếc xe ngựa kia phương hướng đi tới lúc này trong xe ngựa quanh quẩn kiềm chế âm thanh dần, dần biến mất tùy theo mà đến liền không thể nhiều bồi bồi người ta hà linh mạn hàm răng cắn chặt môi đỏ nhìn đến đoàn vũ đang tại mặc quần áo đoàn vũ cười h ắ t h ắ t nói ra ngươi nếu là vẫn được ta ngược lại thật ra không quan trọng liền sợ là ngươi không được hà linh mạn khuôn mặt lập tức đỏ bừng một trận cảm giác bất lực cũng từ trên thân chuyển đến lần này trở về có thể đợi bao lâu hà linh mạn mắt lộ ra chờ mong hỏi đoàn vũ lắc đầu nhanh nhất sáng mai liền muốn rời khỏi a hà linh m ạ t lộ ra chờ mong hỏi đoàn vũ lắc u nhanh như vậy muốn đi sao đoàn vũ gật đầu lạc dương sự tình đã kết thúc một trăm vạn hoàng cân di chuyển đến lương châu hiện tại cũng không cần lại lén lút lương châu bên kia cũng đã làm xong nên đón đây một trăm vạn lưu dân vào mát chuẩn bị còn có đó là tại bắt đầu mùa đông trước đó hắn còn chuẩn bị tại phát động một trận triệt để dẹp viên võ huy tự tuyền còn có chương dịch các vùng đã thông tây vực thông đạo đối với khương tác chiến hiện tại cũng đã là tháng tám khoảng cách bắt đầu mùa đông liền còn có mấy tháng thời gian nếu như năm nay không thể đánh thông tây vực năm sau kể bừa vụ xuân trước đó cũng không thể đ ọ n g binh đây một chậm trễ đó là hơn nửa năm thời gian tương lai hắn muốn đem tơ lửa tiêu thụ đến tây vực cũng sẽ nhận ảnh hưởng lương châu còn có rất nhiều chuyện chờ đấy đoàn vũ một bên mặc quần áo một bên trả lời hà linh mạn cảm giác khó chịu nhìn đến đoàn vũ nói ra h ừ ở đâu là rất nhiều chuyện sợ là có thật nhiều nữ nhân à. n g ư ơ i đây vừa ra tới đó là hơn nửa năm trong nhà những nữ nhân kia c h ờ người c h ờ người c h ờ đều có thể trông mòn con mắt đi đoàn vũ cười ha ha nói ra càng như vậy càng có thể nói rõ ta năng lực mạnh mẽ làm sao vậy ngươi không phải cũng thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ sao hà linh mạn bị đoàn vũ t r e o chọc lòng ngớ ngáy khó chịu thế nhưng rõ ràng lạc dương lưu không được đoàn vũ đoàn vũ cuối cùng vẫn là muốn về lương châu nhưng trong lòng vẫn là chờ mong chờ mong lúc nào có thể cùng đoàn vũ tướng mạo tư thủ l i tốt giấy trắng còn có mối tuyết ngươi biết ta đoàn vũ đông nhiên hướng về phía hà linh mạn nói ra hà linh mạn mờ mịt gật đầu nói biết ta thế nào giấy trắng còn có mối tuyết kỳ thực đều là ta sản nghiệp lần này ta đến lạc dương sau đó đem giấy trắng còn có mối tuyết sản nghiệp tại nam dương quận phân phối quyền giao cho ngươi huynh trưởng hà tiến trong sổ sách danh nghĩa là chia đôi đoạt được lợi nhuận ta và ngươi huynh trưởng đều chiếm năm điểm ngươi tại lạc dương cũng không có chuyện để làm ta muốn đem chuyện này giao cho ngươi dạng này ta mới có thể so với so sánh yên tâm ngươi minh bạch ta ý tứ sao đ o à nói vũ n h đúng là bọn hắn liên hệ máu n mủ chỉ là cùng cha khắc mẹ bao quát hà tiến đệ đệ hà miêu cùng hà tiến cũng không phải thân huynh đệ mà là hà tiến phụ thân tái giá thê tử mang đến hải tử nguyên bản họ chu về sau ngụ lại hà ra sau đó mới đổi họ vì sao hà miêu hà linh tư hà linh mạn ba người mới là trên lý luận thân thuộc lịch sử bên trên h á n linh đế lưu hành tại sau khi chết hà tiến cùng hà linh tư giữa có chỗ khác nhau đoàn vũ phỏng đoán cái này cũng khả năng cùng hai người quan hệ có quan hệ với lại bởi vì trương phụng không thể bình thường đi nam nhân sự tình hà linh mạn đối với hà tiến đưa nàng gả cho trương phụng chuyện này một mực ghi hận trong lòng trong nhiều năm như vậy sống quả nếu như không phải hà linh mạn đối với trương nhượng còn có hà tiến trong lòng hai người đều có h khí cũng sẽ không đem dĩnh xuyên trương nhượng tổ trạch dấu tiền sự tình nói cho hắn biết đây là nhân quả Mà ngươi h e đ ợ c ngạc còn đoàn trong ngoại ngoài, toát ngào. này Hà những Linh mạn ánh kinh bên ngọt n vũ vệt g lời mắt một trừ ra ư ngươi cứ như vậy tín nhiệm người ta a ngươi liền không sợ không sợ ta đem chuyện này nói cho huynh trưởng hà linh mạn mị nhãn như t ơ nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ mỉm cười sau đó đưa tay đem hà linh tư ôm vào lòng ngươi là ta nữ nhân hiện tại là tương lai cũng thế ta lại không có muốn hại ngươi huynh trưởng ý tứ chỉ là hy vọng ngươi có thể bảo trì công bằng mà thôi cái này lại có cái gì nếu như ta ngay cả mình nữ nhân cũng không thể tín nhiệm vậy ta còn có thể tín nhiệm người nào hà linh mạn nhẹ nhàng đem đầu tựa ở đoàn vũ trên bờ vai trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào yên tâm đi người ta biết phải làm sao hà linh mạn nhẹ giọng nói ra ta thân phận chú định không thể lộ ra ngoài ánh sáng hiện tại đồng dạng về sau cũng giống vậy chỉ là hy vọng hy vọng ngươi có thể thường xuyên nhớ tới ta liền tốt về phần cái khác ta cái gì đều không cần ta không có tỷ tỷ như vậy cao vị cũng không thể giống như là ngươi còn lại những nữ nhân kia đồng dạng quang minh chính đại gà cho ngươi ta chỉ cầu ngươi ở trong lòng lưu cho ta một khối có thể rung nạp xuống ta địa phương là có thể dạng này ta liền đủ hài lòng ô n hà linh mạn đoàn vũ cười gật đầu sau đó nhẹ nhàng vuốt ve hà linh mạn màu đen mái tóc ngoài xe tiếng bước chân vang lên đoàn vũ có chút như đầu quân hầu có chuyện quan trọng thiết thạch đầu âm thanh tại ngoài xe ngựa vang lên nghe được thiết thạch đầu nói đoàn vũ lông mày không khỏi níu một cái lúc này thiết thạch đầu chủ động đi tìm đến khẳng định thật là có chuyện quan trọng bằng không thì thiết thạch đầu tuyệt đối sẽ không chủ động q cái dày nhìn thoáng qua trong ngực hà linh mạn đoàn vũ cúi đầu tại hắn trên c h á n nhẹ nhàng hơn một cái tuất ta phải đi đoàn vũ nói ra hà linh mạn chậm rãi gật đầu ân đi thôi một đường cần thở Bốn, ngoài xe ngựa trình lý tốt quần áo đoàn vũ xuống xe ngựa thiết thạch đầu đứng cách xe ngựa cách xa mấy mét địa phương chờ đoàn vũ đi xuống xe ngựa sau đó hà linh mặn cũng hạ lệnh xe ngựa rời đi hướng đến từ vàng thành phố lúc đến đợi con đường k i a đi đến thế nào đoàn vũ cũng hướng đến vàng thành phố phương hướng đi đến thiết thạch đầu lạc hậu đoàn vũ nửa bước khoảng khoảng cách nói ra quân hầu mới vừa ta tại t i ự u quán thời điểm phòng quân cơ bốn phía một tên gọi là dạ ương thám tử đến báo nói là ngay tại vừa rồi có đại lượng ánh mắt bắt đầu giám thị quân hầu phòng quân cơ đã giết mấy người nhưng còn có rất nhiều lại cho đến trước mắt không biết những người này ý đồ đến cùng đến tột cùng là ai thám tử giám thị đoàn vũ nhớ mày suy nghĩ một chút tại lạc dương giám thị hắn người không ít ai đều có khả năng này nhưng nếu như nói là hôm nay bỗng nhiên nhiều xuất hiện như vậy nhiều ánh mắt viên ngỗi đoàn vũ trong đầu bỗng nhiên nổi lên viên ngỗi thân ảnh hôm nay triều đình bên trên viên ngỗi bị thiệt lớn ngay cả tư đồ vị trí đều bị l ộ t mà hắn và hôm nay triều đình bên trên trôi triển lộ ra đồ vật đều là viên ngỗi trước đó cũng không hiểu biết với lại Hắn tại bại lộ cùng trương giác có chỗ tiếp xúc sự tình sau đó viên n g ũ i khẳng định lo lắng trương giác có thể hay không đem viên thị trước đó những cái kia chuyện xấu xa nói ra lão hồ ly này đáng tiếc lão hồ ly này làm việc quá mức cẩn thận hắn nhạc phụ trương giác nơi đó cũng không có viên thị nhược điểm viên n g ũ i nhất định là cảm giác được nguy hiểm khí t ứ c lúc này mới bỗng nhiên bắt đầu tăng cường nhân t h ủ giám thị hắn nghĩ đi nghĩ lại đoàn vũ biểu lộ bỗng nhiên giật mình không tốt hà linh mạ đoàn vũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hà linh m ạ n xe ngựa rời đi phương hướng lúc này hà linh m ạ n xe ngựa đã tiến nhập vàng thành phố thay câu đi tìm tới vừa rồi chiếc xe ngựa kia mặt khác thông chi vương hồ nô tại thái y khiến trương phụng p h ụ đệ phủ cận trở lấy nếu như gặp phải hồi phụ xe ngựa lập tức chặn đường chương ba trăm chín mươi b ố biến thái ba chương ba trăm chín mươi b ố biến thái ba thái phó phủ đệ viên cơ bên cạnh đun trà đã đổi một lần lại một lần theo thời gian c h u y ể n rời hội tụ tại viên cơ trước mặt tình báo cũng càng ngày càng nhiều từ tây viên cửa nam đến vàng thành phố lại đến vĩnh hòa bên trong viên thị tại lạc dương kinh doanh mấy chục năm đệ tứ người đều là tam công các vị đây mấy chục n ằ m chỗ trải rộng ánh mắt cùng nuôi dưỡng tử sĩ đến tuột cùng có bao nhiêu con có viên thị tông chủ mới có quyền lợi biết hôm nay phần này quyền lợi đã được chuyển tới viên cơ trong tay trong tay bưng c h é n trả mặc dù đã cố gắng bình phục tâm tình nhưng viên cơ vẫn như cũ vì viên thị tại trong thành lạc dương bố cục cảm thấy kinh ngạc nhưng cái này cũng, cũng không phải là để viên cơ cảm thấy kinh ngạc toàn bộ đây b ả n v ũ viên cơ nhìn đến từng khối viết tên chức vị thân phận sau đó bị đỏ nét bút r ơ i hai mươi mấy cái chút bài mỗi một cái bị v á rơi màu đỏ thám tên liền đại biểu cho một cái tử sĩ sinh mệnh kết thúc mà lúc này mới qua không đến nửa cách giờ liên đã có hơn hai mươi tên viên thị nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ cùng nhân viên tình báo chết tại trong thành lạc dương hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động loại kia đây đoàn vũ bên người nhất định có một chi số lượng cực kỳ khổng lồ tử sĩ viên cơ hơi n h ị nhũ m ẩ y trong lòng có chút không nghĩ ra rõ ràng đây đoàn vũ căn cơ cũng không tại lạc dương lại mới quật khởi hai năm thời gian đây trong thành lạc dương tại sao có thể có nhiều như thế giúp đỡ là đoàn vũ mình vẫn là cùng đoàn vũ hợp tác người nào lại hoặc là đoàn vũ sau lưng còn có người khác tại trợ giúp đại nhân lại một tên hp y tử sĩ quỳ gối viên cơ thư phòng trước cửa người này dưới bờ vai hắc b à o đã p h á thoái tại hỏa quang chiếu rọi xuống đỏ thấm máu tươi từ bên trong chạy xuôi mà ra nói viên cơ mặt không biểu tình nhìn đến tử sĩ đại nhân đã điều tra rõ từ vàng thành phố rời đi chiếc xe ngược kia đến từ vĩnh hòa bên trong thái y khiến trương phụng phủ bên trong cưới xe kia cùng đoàn vũ gặp gỡ sau đó rời đi người là thái y khiến trương phụng thê tử hà linh mạng ân viên cơ biểu lộ cứng đ ở hà linh mạng hà tiến muộn muội thái y k i ế n trương phụng thê tử hai người bọn họ hai người bọn họ làm sao biết cùng một chỗ viên cơ trên mặt viết đầy nghĩ hoặc n g nhiên viên cơ đôi mắt sáng lên t h ư ợ n như là nghĩ tới điều gì người đến chuẩn bị xe viên cơ đột nhiên từ ngồi xuống vị trí bên trên đứng dậy sau đó đi đến thư phòng trước cửa nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương tử sĩ cùng n g ư ờ i giao thủ là ai h ắ n thế nào hắc y tử sĩ trên mặt vẻ xấu hổ cúi đầu nói ra thuộc hạ vô năng người kia võ nghệ cao cường thuộc hạ dựa vào đồng bọn liều chết ngăn cản lúc này mới trốn về đến một mạng về phần thân phận thuộc hạ cũng không rõ ràng bất quá những người kia thống nhất sử dụng đều là một loại màu đen bằng sắt như là châm dài đồng dạng vũ khí viên cơ gật đầu nói t u t hào hào xuống dưới dưỡng tương đi về sau luôn có cơ hội bảo thủ sau khi nói xong viên cơ liền hướng đến bên ngoài phụ đi đến xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng leo lên xe ngựa viên cơ liền hướng đến viên ngôi p h ụ đệ phương hướng mà đi vĩnh hòa bên trong trương phụng phụ đệ hậu viện t i ê n lặng tiểu viện gian phòng bên trong mình trần lấy thân trên trương phụng đáy mắt đỏ bừng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển n ắ m tại tay trái roi sắt không ngừng tí tách hướng đến trên mặt đất nhỏ xuống máu tươi mà tại trương phụng trước mặt mới vừa còn dùng ánh mắt cầu khẩn trương phụng nữ từ lúc này đã h ấ i cái kêu mặc trên người váy trắng đã bị roi sắt gai ngược xé nát trên da càng làm một mảnh máu thịt bé bé. Có địa phương h t ậ một chí đã có cốt. cái thể nhìn Phụng hai mắt đỏ bừng, như đã đến đỏ Trương mắt sương vẫn bừng, Vì gì Vô Vô vô dụ. Vô dụ. dụ. là là m cái chết, cái Đáng giống giã thụ thương thú thét. Một như dụ. dụ. vẫn gào gì là vì vô Vô bên gào thét trương phụng một bên vung vẩy trong tay roi sắt mà bị t r ó i t r ó i nữ tử lúc này đã hoàn toàn đã mất đi dãy rùa năng lực mặc cho roi sắt bên trên gai ngược sẽ rách tại trên da thịt không có chút nào bất kỳ phản ứng nào mà trương p h ụ n tức là càng thêm điên cuồng thàng đến một cái sống sờ sờ hoàn chỉnh cả người bị tra tấn như là phá toái con rối đồng dạng sau đó trương phụng lúc này mới hao hết chút sức lực cuối cùng ngừng lại sau đó hơi ngựa đầu trực tiếp nằm ở trên mặt đất nếu như một màn này bị người khác nhìn đến nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc trong thành lạc dương người cơ hồ đều biết mặc dù biết trương nhựa quyền nghiêng c h i ề u chính nhưng con hắn thái y khiến trương phụng lại là một cái tính cách hiền lành người nhìn thấy người thời điểm vĩnh viễn đều là khuôn mặt tươi cười đ ó lấy không có bởi vì có một cái quyền nghiêng c h i ề u chính phụ thân mà cùng trong thành lạc dương hoàn k ố từ đệ đồng dạng thái y lệnh chủ quản vương cung quý trụ còn có trong triều chúng thần tập bệnh trương phụng cùng triều đình bên trên đại thần tiếp xúc cũng là rất nhiều qua nhiều năm như vậy không có cái gì liên quan tới không tốt phong bình từ trương phụng trên thân truyền ra mỗi một lần có đại thần trong nhà bị bệnh trương phụng là có thể tự thân đi làm liền tự thân đi làm vì thế để giành được không ít danh tiếng nhưng ai lại có thể nghĩ đến luôn luôn ôn tồn lễ độ trương phụng lại có như thế một màn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi sau một lát trương phụng đáy mắt điên cùng dần dần rút đi sau đó từ dưới đất đứng dậy đem để đặt ở một bên trường bảo màu trắng mặc trên người đồng thời rửa tay một cái cùng mặt sửa sang lại một cái đỉnh đầu lộn xộn sợi tóc sau đó đẩy ra cửa phòng về phần sau lưng tên kia đã sớm khí tuyệt bỏ mình miễn cưỡng chạy xuôi máu tươi bị đau chết nữ nhân tức là không còn có nhìn một chút chỉnh lý tốt trên thân quần áo sau đó trương phụng liền đem tiểu viện viện khóa cửa bên trên sau đó hướng đến tiền viện đi đến viện bên trong đèn đuốc s á n g trưng trương phụng sắc mặt bình tĩnh khuôn mặt hiền lành thậm chí cùng tham kiến mà q u a thị nữ còn có người hầu đều sẽ nhẹ nhàng gật đầu không bao lâu cũng đã đi tới tiền viện thư phòng phụ cận giữa lúc trương phụng chuẩn bị tiến vào thư phòng thời điểm tiền viện cửa phủ mở ra trương phụng bước chân dừng lại vừa hay nhìn thấy từ bên ngoài trở về hà li mạng phu nhân, trương phụng mỉm cười nhìn đến hà linh mạn nói phu nhân hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại ta nhìn phu nhân sắc mặt không tệ nghĩ đến hẳn là t h ắ n g chứ hà linh mạn thích cờ bạc cơ hồ là trong thành lạc dương đều biết sự t ì n h trương phụng tự nhiên cũng biết trương gia có là tiền hà linh mạn liền xem như thua lại nhiều đối với trương gia đến nói cũng không quan trọng một thân màu tím khuê bảo hà linh mạn nhẹ nhàng hít một hơi sau đó đại mi n h u chặt ngươi liền xem như tẩy tại sạch sẽ cũng không che giấu được trên thân cái kia cố để cho người ta buồn nôn hương vị nói xong hà linh mạn liền cùng trương phụng gặp thoáng qua đứng tại chỗ trương phụng cũng không có bởi vì hà linh mạn ác độc mở miệng biểu lộ có thay đổi gì ngược lại là sắc mặt bình tĩnh trở lại mình thư phòng đốt mấy chung ngọn đèn thư phòng nội hòa ánh sáng s á n g trưng trương phụng từ trên giá sách bắt lấy mấy quyển thẻ tre còn có một quyển sách theo trang sách lật qua lật lại từng cái nữ nhân tên tuổi tác thân cao thể trọng bị kỹ càng ghi chép ở phía trên xuất r a ghi lại tên sách sau đó trương phụng trở lại bản trà về sau cầm lấy bút lông bắt đầu viết trương thị năm m ộ t bốn thân cao thể trọng giói sắt một canh giờ trương phụng một bên viết một bên nghiệm một bên viết một bên hồi tưởng trương phụng trên mặt dần dần nổi lên một vệ t h ư ở n g thụ thần s ắ c bốn hà linh mạng ngồi tại trong thư phòng mặc một thân trường b à o m à u xám viên ngôi kinh ngạc nhìn đến viên cơ viên cơ gật đầu nói đích sắc là hà linh mạng tử sĩ hết thệ tử thương hơn hai mươi người cuối cùng phát hiện xe ngựa đứng tại thái y khiến trương phụng phụ đệ từ trên xe bước xuống người đó là hà linh mạng hà linh mạng giữa đường tại vàng thành phố đổi thừa một chiếc xe ngựa viên cơ ngẩng đầu nói ra thúc phụ trong thành lạc dương có một cỗ ẩn tàng lực lượng nên là thuộc về đàm vũ bằng không thì nói chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy tử sĩ tuyệt đối sẽ không thương vong thảm trọng như vậy nên là giám thị đoàn vũ thời điểm bị phát giác thế nhưng là đoàn vũ viên cơ mười phần n g h i hoặc ngươi làm u ố n nói đoàn vũ vì sao lại tại lạc dương nắm giữ dạng này lực lượng là sao viên ngỗi nói tiếp viên cơ nhẹ gật đầu vậy là ngươi ý kiến gì chuyện này viên ngỗi nhìn đến viên cơ mang theo vài phần khảo giáo hỏi ngươi đối với đoàn vũ cùng hà linh mạn gặp mặt sự tình ý kiến gì không quan hệ lớn mật suy đoán ngồi quý chân tại viên ngỗi trước mặt viên cơ biểu lộ ngưng trọng suy tư một chút t nếu như là vừa nói như vậy liền có thể giải thích thông đoàn vũ tại lạc dương vì sao có dạng này một cố lực lượng đang bảo vệ dù sao hà hoàng hậu tại lạc dương đã nhiều năm mà hà tiến cũng tại lạc dương làm quan rất lâu viên mỗi một bên nghe viên cơ giải thích một bên lần đầu thúc phụ cảm thấy ta nói đến có khả năng sao viên cơ có chút không xác thực thư hỏi chương ũ i nhẹ ba trăm chín mươi lăm nhựa đồ bí mật một chương ba trăm chín mươi lăm nhựa đồ bí mật một thái y khiến chư phụng ngươi cảm thấy cái này người thế nào viên m g i chậm rãi nói ra chư phụng viên cơ suy nghĩ một chút nói ra ngay bình thường tiếp xúc không nhiều nhưng trong t r i ề u truyền ôn chưng ơ phụng cũng không phải là giống trương nhượng như vậy gắt phong bình không tệ chưng ơ phụng mặc dù cùng trương nhượng không giống nhau nhưng là hắn cũng không thể đi nam nhân sự tình viên mũi bỗng nhiên nói ra a viên cơ kinh hãi đây đây chưa từng nghe nói đương nhiên chỉ có số rất ít người mới biết chuyện này ban đầu biết được chuyện này cũng là từ công chúng đến viên mũi nói ra viên xá viên cơ nói viên mũi nhẹ gật đầu từ hoàng đế lưu trí bắt đầu mãi cho đến bây giờ lưu hành hai lời lần ba cấm Vô số sĩ đảng người còn không có trên ộ tộc c kích. dốc. cũ có vì vậy viên vẫn tình quyền, này, duy mà Mà Hoàn bị thị đạt đương tại thể huống như loại quan xuống liên sĩ ì vì cường Cũng cả thịnh. không tất cả đều là bởi i v thực ị tứ thế tam thiên Trên t danh hạ. h công nổi tế nếu như dựa theo cấm đến chấp hành viên thị mới là cái thứ nhất hẳn là bị đà kích nhưng viên thị như là dĩnh xuyên tuân thị đồng dạng đều tại trình độ nào đó làm ra nhượng bộ trung thường thị viên xá đó là viên thị nhượng bộ cũng là viên thị trong cung dẫn rác ngoại viện chính là bởi vì có viên xá tại cho nên viên thị mới có thể miễn ở trước đó mấy lần cấm thai họa một mực duy trì tại triều đình bên trên ảnh hưởng l i ê n như là tuân lúc cưới trung thường thị đường hành chi nữ này mới khiến tuân thị miễn ở cấm thai họa hãm hại t r ư ơ n g phụng vậy mà viên cơ cảm thấy hết sức kinh ngạc nói ra đây chẳng phải là nói hà linh mạng a a viên mối c ư ờ i cười đây là liên quan tới trương nhượng bê bối cũng là liên quan tới trương phụng bê bối chỉ bất quá loại chuyện này không thể nói càng không thể tùy ý để cái gì người đ ề u biết chốc lát lan chuyển ra trương nhượng tất nhiên thẹn quá hóa giận trả thù không có chỗ tốt tuyên dương loại chuyện này loại này hại người không lợi mình hành vi hoàn toàn phù hợp gia tộc lợi ích khó trách viên cờ b ỗ ngũ nhiên cặp tiết điều như ra, k là lão hổ ly đồng dạng hai mắt hiếp lại nói ra đừng nói hà tiến liền ngay cả ta đều nhỏ g dò xét đoàn vũ cái kia hả ra tử kém xa cho dù là đoàn vũ đem h ắ n bán hắn khả năng còn tại giúp đỡ đoàn vũ kiếm tiền đâu viên cơ cảm giác được hết sức kinh ngạc có thể từ hắn thúc phụ viên n g ỗ i trong miệng nói ra cao như vậy đánh giá đến đủ để thấy đoàn vũ chỗ lợi hại đoàn vũ kẻ này nếu là không thêm vào ngăn được không dùng đến mười năm sợ là ba năm năm bên trong liền không người khắt chế hắn so với lương rực đám người càng sâu bất quá hắn cuối cùng vẫn là non một chút viên ngôi hiếp mắt lại nói ra lần này ta muốn một lần nữa cùng hắn đánh cược một ván thúc phụ ý là lợi dụng đoàn vũ cùng hà linh mạng sau đó mượn nhờ trương nhượng viên cơ hỏi. i v ê ngôi n đa v mưu ờ i nói, vừa vậy như n túc trí nói ra lần này không riêng phải thắng hơn nữa còn muốn thắng được toàn bộ viên cơ kềm chế trong lòng hiếu kỳ không có đặt câu hỏi ngươi không hiếu kỳ viên ngỗi quay đầu nhìn về phía viên cơ hỏi hiếu kỳ viên cơ trung thực nói ra chất nhi minh bạch trước mắt ta còn không phải đoàn vũ đối thủ t h u ố c phụ cấp cho đoàn vũ cao như thế đánh giá nếu là ta cùng đánh cờ chỉ sợ không thể thắng chi thà rằng như vậy còn không bằng an tâm học tập t h u ố c phụ như thế nào ngưu đồ thiện viên ngỗi nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói như thế tính cách tương lai viên thị giao tại ngươi trong tay không sai được bất quá ngươi dù sao cũng là viên thị tương lai tông chủ những chuyện này ngươi vẫn là có cảm kích quyền với lại ngươi cũng muốn tại ở trong đó lịch luyện, luyện. nghe được đoàn vũ thụ phong huyện hầu thực cấp một vạn ba nghìn hộ sau đó đồng chắc hết sức cao hứng vệ tướng quân chức vị mặc dù không tệ nhưng so với huyện hầu cùng thực cấp một vạn ba nghìn hộ đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao từ dực bây giờ đã là lương châu mục cho dù không có vệ tướng quân chức vụ tại lương châu vẫn như cũng là làm việc thuận tiện huyền hầu à đồng chắc cảm khái đừng nói một cái huyền hầu đó là một cái thế tập vong thế đình hầu đều là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không thể cầu lý quảng cuối cùng cả đời cũng muốn phong hầu thế nhưng là đến chết cái tiêng này vẫn không có hoàn thành tâm nguyện đoàn vũ cũng làm ỉ m cười gật đầu đây đích xác bây giờ đại hán còn chưa từng chân chính phá thoái hiện tại cái này huyện hầu hàm kim lượng cần phải so tam quốc thời điểm hàm kim lượng cao hơn cao nhiều phải biết quan vũ năm đó cũng chỉ bất quá phong một cái hán thọ đình hầu mà thôi liền đây một cái hán thọ đình hầu tất vị liền để quan vũ k i n h thường quân hùng lại vệ tướng quân loại này danhiệu nếu như không phải tại thời gian chiến tranh là nhất định sẽ bị rút lui tắt còn không bằng đổi một cái thật h u y ệ n hầu đến thực sự tử d ự c chuẩn bị khi nào rời đi lạc dương đồng chắc hỏi sáng mai liền rời đi đoàn vũ trả lời đồng chắc nhẹ gật đầu ân lương châu nơi đó tử d ự c đã đi hơn phân nửa năm lâu là hẳn là trở về dù sao lương châu mới là tử d ự c căn cơ sở tại còn có một chuyện ta muốn cùng phụ thân thương nghị một chút đoàn vũ nói ra lần này rời đi lạc dương không biết khi nào mới có thể lần nữa trở về nhưng lạc dương thế cục thay đổi trong n h á mắt ta tại lương châu chỉ sợ không thể lúc nào cũng khống chế cho nên ta muốn mời phụ thân lưu tại lạc dương về phần hà đông quận phụ thân vẫn là tạm thời không cần trở về tốt không cho đồng chắc trở về hà đông quận cũng là vì đồng chắc tốt mặc dù lần này trừ đi vệ ban vệ thị có thể sẽ thành thật một chút nhưng này hà đông quận làm sao nói đều là vệ thị địa bàn minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng dù sao đồng chắc không có hắn loại này vũ lực nếu như vệ thị thật muốn trong bóng tối ra tay cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình đương nhiên nếu như phụ thân không nguyện ý nói ta cũng có thể thỉnh cầu bệ hạ đem nhạc phụ điều đi cái khác địa phương hắn hiện tại cùng lưu hành còn ở vào ngọc nào kỳ đây điểm thỉnh cầu đối với lưu hành đến nói tính không được cái gì đồng chắc một bên cười một bên vô chân trái nói ra tử d ự c không chê ta hiện tại quẹ không dùng chỉ cần còn có có thể sử dụng lấy ta bộ xương già này địa phương cứ mở miệng chính là đã như vậy vậy ta ngày mai trước khi rời đi liền mời tấu bệ hạ để bệ hạ nhâm phụ thân vì ti đại gia úy quân hầu đoàn vũ vừa dứt lời dưới bên ngoài liền vang lên thiết thạch đầu tiếng kêu âm tử d ự c có chuyện gì đi làm việc à đồng chắc hướng về phía đoàn vũ phất phất tay nói ra đoàn vũ đứng dậy đi ra ngoài phòng ngoài phòng thiết thạch đầu còn có vương h ổ nô hai người đều đã lần lượt trở về nhìn thoáng qua hai người sau đó đoàn vũ hướng đến bên ngoài đi đến thiết thạch đầu còn có vương hổn nô lập tức theo phía trước đi quân hầu phòng quân cơ phái người truyền tin hôm nay hết thể đánh chết ánh mắt hai mươi bảy người thương vong chín người nhưng hả cô nương thân phận có lẽ vẫn là bại lộ tại vĩnh hòa bên trong thái y khiến phủ đệ phụ cận dạ ưng cản lại ba tên tử sĩ nhưng cuối cùng chỉ giết chết hai người trọng thương một người cái k i a t trọng thương một người bỏ chạy nên đã đem tình báo truyền ra ngoài đoàn vũ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng gật đầu đây cũng là hắn dự liệu bên trong lạc dương quá lớn mà ở trong đó là cổ đại lại không phải hiện đại mấy cái này sĩ tộc nhóm tại lạc dương thành động một tí cắm d ễ mấy chục năm trên trăm năm chỗ kinh doanh thế lực không phải thường nhân có thể tưởng tượng đạt được đường nói dạng này một cái đơn giản tình báo từ xưa đến nay bao nhiêu ít trình biến bao nhiêu ít hoàng đế chết đều là mấy cái này thế gia đại tộc c h ỗ điều khiển phòng quân cơ tại lạc dương kinh doanh bất quá một năm thời gian có dạng này thành quả đã là không tệ thái y khiến phủ đệ có thể có cái gì d ị động sao đoàn vũ hỏi thiết thạch đầu lắc đầu nói căn cứ thái y khiến phủ đệ bên trong phòng quân cơ đáp lời phủ bên trong cũng không có bất kỳ di động thái y k i ế n trương phụng giống như cũng không biết ân cái này đầy đủ hắn cũng không phải sợ cho dù hắn cùng hà linh mạn riêng tư gặp sự tình bị trương nhượng biết được chắc hẳn trương nhượng cũng biết rõ ràng phải nên làm như thế nào nói cho cùng chẳng qua là một cái nữ nhân trương nhượng sẽ không bởi vì chuyện này cùng hắn vạch mặt truyền lệnh cho phòng quân cơ phái thêm người thẩm thấu thái y khiến trương phụng phụ、Phủ、đệ c a m đoàn hà linh mạn an toàn đoàn vũ nói ra chỉ thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người nhẹ gật đầu bốn giữa trưa ngày thứ hai đoàn vũ trước khi đến hoàng cung cùng lưu h à n h trào từ biệt đồng thời bên trên mời hy vọng động chắc đảm nhiệm t i đại giáo hí sau đó liền rời đi lạc dương thành lạc dương thành bên ngoài bình thành môn phụ cận hà linh mạn xe ngựa dừng ở một chỗ cửa hàng trước mặt nhìn đến chậm rãi đi ra bình thành môn đoàn vũ sau đó lúc này mới lưu luyến không rời bông u xuống xe ngựa treo màn trừ cái đó ra còn có vô số ánh mắt tại bình thành môn phụ cận nhìn chằm chằm rời đi đoàn vũ dương thị viên thị hà đông b ệ thị bình thành môn bên ngoài Cưới xích long đạp vân thú hiểu rõ đoàn vũ vượt qua sông hộ thành bên trên cầu treo sau đó t r ợ ngựa đứng t ạ i ra khỏi thành cầu treo một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng hùng vĩ lạc dương thành oanh liệt liệt đại hán khắc mùa bóng đã kết thúc nên soát kinh nghiệm những người kia đều đã xoát đến viên t i ệ u trở thành ký Châu Thứ Sử. tào tháo trở thành duyện châu thứ sử mà lưu bị cũng đi hướng từ châu lịch sử quỹ tích theo hắn tham dự giống như đã c h ạ y h ư ớ n g quá nhiều vốn có phương hướng nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đại hán loạn thế sẽ như vậy kết thúc nhìn phía sau hùng vĩ lạc dương thành đoàn vũ trong lòng có một loại dự cảm loạn thế sợ rằng sẽ sớm đến hơn nữa còn sẽ là lấy một loại hoàn toàn mới hình thức đến thiên hạ ván cờ trận này đánh c ự c cũng sẽ không bởi vì hắn đến mà kết thúc nhất định sẽ lấy một loại khác hình thức một lần nữa triển khai mà trước đó hắn muốn làm liền là mau chóng hấp thu lần này thu lợi một trăm vạn hoàng cân không đúng hiện tại đã không thể xưng là hoàng cân quần mà hẳn là xưng là một trăm vạn hợp pháp vào m á t lưu dân đây một trăm vạn vào m á t lưu dân muốn tiêu hóa hết lương châu hậu phương cần quét sạch rơi tất cả đều phải nhanh phải nhanh đi đoàn vũ trong tay dây cương lắp một cái t h ú c ngựa bay nhanh hướng đến lương châu phương hướng viên n mũi phủ đệ cổ hương cổ sát thư phòng bên trong viên cơ đứng tại viên n mũi trước mặt nói t h ú c phụ đoàn vũ đã rời đi là dương khi một đôi như là hồ ly đồng dạng đôi mắt viên mũi khẽ gật đầu t u t đi chuẩn bị đi chương ba trăm chín mươi sáu bị viên cơ phá phòng chức vụ trên ư xe một thân hắc bảo trương phụng dẫm lên ghế nhỏ đi xuống xe ngựa sau lưng tùy tùng trong xe ngựa lấy ra một cái hỏng gỗ chậm rãi đi theo trương phụng bước chân hướng đến viên cơ phủ bên trong đi đến trước cửa phủ đã sớm có người gác cổng quản gia đang chờ trương phụng trương đại nhân đại nhân nhà ta tại nội thất chờ lấy trương đại nhân âu trung nhiên người gác cổng quản gia không người nói ra trương phụng hiền lành cười một tiếng nhẹ gật đầu sau đó đi theo người gác cổng quản gia cùng nhau hướng đến phủ đệ nội thất đi đến không bao lâu vòng qua tiền viện hoa viên sau đó trương phụng liền tới đến tiền viện nội thất nội thất trước cửa trương phụng từ tùy tùng trong tay nhận lấy cái hòm thuốc đi vào phòng bên trong đi vào nội thất đại môn sau đó trương phụng liền d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua một phía khi nhìn đến phòng bên trong vắng vẻ chỉ có nhóm lửa ánh đến thời điểm trương p h ụ n không khỏi hơi sững sờ sau đó hít mũi một cái biểu lộ mang theo suy tư trương Hình, một trận nhẹ g i ọ n g kêu gọi trong phòng văng lên trương phụng thuận theo âm thanh phương hướng nhìn lại sau đó đổi qua một cái bình phong sau tấm bình phong ngồi có trong hồ sơ mấy về sau mặc một thân bạch bảo viên cơ đang tại pha trà mang trên mặt ôn hòa mỉm cười nhìn thấy một màn này trương phụng khẽ cho mày viên đại nhân còn không đợi trương phụng nói hết lời viên cơ liền mỉm cười hướng về phía trước mặt vị trí đưa tay làm một cái mời thủ thế nói trương minh không nên hiểu lầm tại hạ mời trương hưng đến đích sắc là đến t h ắ n bệnh nhưng tại hạ cái bệnh này cũng không phải là trên thân bệnh mà là một cọc tâm bệnh ân trương phụng trên mặt nghi hoặc nhìn đến viên cơ nói viên đại nhân tại hạ chỉ hiểu ý thuật không thông giáp tâm như viên đại nhân chỉ là tâm bệnh nói vậy kính xin viên đại nhân mời cao minh khắc ca nói đến trương phụng liền muốn quay người rời đi toàn bộ lạc dương thậm chí cả toàn bộ thiên hạ đều biết sĩ tộc còn có hoạn quan thế bất lưỡng lập viên thị chính là thiên hạ sĩ tộc đứng đầu mà trương phụng phụ thân lại là thập thường thị đứng đầu dạng này hai người lại há có thể ngồi cùng một chỗ tâm sự nhưng mà ngay tại trương phụng quay người thời điểm ngồi có trong hồ sơ mấy sau viên cơ lại là cười khẽ một tiếng lắc đầu trương minh gấp gáp như vậy còn không chờ ở bên dưới nói cho hết lời chỉ là trương minh nếu là đi chỉ sợ cũng sẽ có một kiện quanh quẩn tại trương minh trong lòng sự t ì n h vĩnh viễn không cách nào giải khai trương phụng bước chân dừng lại nghiêng đầu lại nhìn về phía sau lưng viên cơ trương minh kỳ thực ta đây cái cọp tâm sự còn muốn bắt nguồn từ trương minh phủ bên trên một sự kiện chuyện này đã q u ấ y nhiễu tại hạ rất lâu tại hạ một mực đang suy nghĩ muốn hay không cùng trương minh nói nếu như trương minh nếu là không muốn biết nói quên đi viên cơ một bên nói một bên cầm lấy t h i a gỗ đem đặt ở đối diện một cái mặc ngọc chén trà bên trong rót đầy nước trà đứng ở trước cửa trương phụng chậm rãi quanh người sau đó trở về viên cơ trước mặt cầm trong tay cái h ỏ n thuốc thả xuống sau đó ngồi nhìn đến trương phụng ngồi xuống viên cơ cởi đưa tay làm một cái mời trà thủ thế trương phụng cũng không có bưng lên trước mặt chén trà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra viên đại nhân mời nói đi tại hạ thời gian có hạ ngược lại là viên cơ chấn định tự nhiên bưng lên trước mặt chén trà đã trương phụng đã ngồi ở chỗ này vậy hắn liền không lo lắng hắn sau đó phải nói nói trương phụng sẽ không có hứng thú t h ự c không dám giấu dếm trương minh viên cơ nhàn n h ạ t phẩm một miệng trà sau đó nói ra chuyện này ta đã xoắn suýt thật lâu nhưng cuối cùng hạ không được quyết định có thể trương minh là người để ta cảm thấy việc này nếu là không nói ta sẽ rất h y náy rất h y náy cho nên càng nghĩ sau đó ta vẫn là quyết định cáo chi trương minh nhưng là ta cũng hy vọng trương minh biết sau đó nhất định phải bình tĩnh bởi vì nếu như trương minh không tỉnh táo nói chuyện này rất có thể sẽ hại trương minh tính mạng như vậy vậy ta trong lòng liền càng thêm máy náy theo viên cơ tiếng nói tại ánh nến chiếu sáng phía dưới trương phụng trên mặt đã dần dần lộ ra nghi hoặc lại ngưng trọng biểu lộ thấy trương phụng như thế viên cơ trong lòng đã chắc chắn trương phụng đã bị hắn tiết tấu kéo theo mặc dù lúc này trương phụng vẫn không có nói chuyện trương minh không biết không biết trương minh gần nhất có cảm thấy hay không trong nhà có người nào có cái gì không đúng lắm địa phương viên cơ ánh mắt nhìn về phía trương phụng hai mắt trương phụng đứng mày viên đại nhân lời này là có ý gì tại hạ người trong nhà thế nào ai viên cơ thở dài một hơi nói ra hôm qua thành bên trong k h ở i g i a cấm đi lại ban đêm tại hạ trong phủ biệt m u ộ n mấy tháng vốn định ra ngoài đi đi nhắc tới cũng xảo tại hạ tại đi đến vàng thành phố thời điểm gặp trương minh phu nhân đây có cái gì k ỳ quái trương phụng sắc mặt dần dần âm t r ầ m nói ra viên đại nhân muốn nói cũng chỉ có cái này sao viên cơ nhanh chóng lắc đầu nói ra đương nhiên cũng không phải là cái này trương minh có thể kiên nhẫn nghe viên cơ không v ộ i không chậm nói ra tại hạ nhìn đến trương huynh phu nhân vốn là chuẩn bị chào hỏi nhưng trương huynh phu nhân nhưng thật giống như rất là lo lắng lúc ấy tại hạ thật không có suy nghĩ nhiều coi là trương huynh phu nhân là gặp phải chuyện gì trương huynh ngươi cũng biết từ khi thái bình đạo sự t ì n h sau đó lạc dương một mực rất loạn cho nên lúc ấy tại hạ liền để người làm chạy tới nhìn xem có phải là có chuyện gì hay không có thể rút một tay nhưng nói đến đây thời điểm viên cơ dừng lại một chút có chút khó khăn nhìn đến trương p h ụ n nói trương minh tại hạ thật không có ác ý gì chỉ là ta cũng không có nghĩ đến người làm sau khi trở về lại là phát hiện phát hiện cái gì t r ư ơ n g phụ c ngữ khí thay đổi trên mặt cũng dần dần nổi lên cùng ngày xưa khiêm tốn hoàn toàn khác biệt lệ khí l i ê n như là l i ê n như là đêm qua tại phủ trạch sau khi đó đồng dạng ai việc này nguyên bản ta là không nên nói nhưng là ta cũng không muốn trương huynh giống như này bị mơ mơ màng màng đây đối với trương huynh đến nói không công bằng vậy ta đã nói chỉ là hy vọng trương huynh không nên vận g động vậy ta cũng nhận giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng viên cơ túi đầu khoe miệng có chút dâng lên nhưng ngữ khí lại ấy này nói ra trương h u n h Ta người làm kia trở về thời điểm nói nói thấy được trương huỳnh phu nhân hà thị tại vàng thành phố bên ngoài khoảng cách tây viên hướng cửa nam cách đó không xa địa phương cùng đoàn vũ leo lên cùng một cỗ xe ngựa ta lúc ấy nghe nói thời điểm cũng không tin vì để tránh cho có phải hay không nhìn lầm nhận lầm người thế là ta liền ở nơi đó chờ đại khái qua một canh giờ đích xác thấy được đoàn vũ từ trương huỳnh phu nhân của ngài trên xe ngựa đi xuống trương hinh viên cơ ngẩng đầu lên một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trương phụng trên mặt thấy được một tấm vật mẹo tràn đầy o á n độc mặt cùng ánh mắt viên cơ ngươi nói lời này là có ý gì trương phụng cắn răng như là g i ã t h u gạo h é t chương ba trăm chín mươi bảy lo xa hai chương ba trăm chín mươi bảy lo xa hai viên cơ lời này của ngươi là có ý gì trương phụng như là g i ã thú đỏ hồng mắt nhìn đến viên cơ giận d ữ hết ngươi đây là tại đục nhã ta sao đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy trương phụng tựa như là biến thành người khác đồng dạng cái k i a cùng loạn bộ dáng cho ngồi tại đối diện viên cơ giật này mình cho dù trước đó viên cơ tâm lý đã có một chút chuẩn bị nếu như trương phụng có thể là cái bình thường nam nhân phản ứng còn sẽ không to lớn như thế nhưng b i ai là trương phụng cũng không phải là cái bình thường nam nhân có nhiều thứ không có đây không phải là bi hay nhưng có nhiều thứ có nhưng là không thể dùng cái k i a chính là thật bi hay viên cơ mặc dù không thể trải nghiệm nhưng lại có thể tưởng tượng đến dưới loại tình huống này một cái nam nhân thời gian dài dạng này lại biến thành bộ rắn gì g t r ư ơ n g v i n h ngươi hiểu lầm viên cơ vội vàng giải thích nói ra nếu như ta thật có chủ tâm muốn nhục nhã t r ư ơ n g v i n h ta liền sẽ không cảm thấy thẹn trong lòng với lại ta cũng tuyệt đối sẽ không ngay trước t r ư ơ n g v i n h mặt đem chuyện này nói ra có chủ tâm để chương hình đến ghi hận ta chương v ì n h nói có đúng hay không đạo lý này đứng dậy trương phụng ở trên cao nhìn xuống nhìn đến viên cơ ngắn ngủi phẫn nộ sau đó trương phụng cũng khôi phục một chút bình tĩnh viên cơ nói không sai là đạo lý này nhưng trương phụng cũng không phải là ngốc viên cơ bỗng nhiên đem hắn kêu đến đồng thời nói chuyện này tuyệt không phải là xuất phát từ cái gì thẹn trong lòng tỉnh táo lại trương phụng ngồi xuống lần nữa sau đó dùng một loại xem k i ánh mắt nhìn viên cơ viên cơ cũng đang thẩm vấn nhìn t r ư ơ n g phụng khi nhìn đến trương phụng ngồi xuống lần nữa sau đó viên cơ trong lòng bỗng nhiên đối với cái này có chút đáng thương trong lòng nam nhân dâng lên một vệ kính nghệ thân là nam nhân không thể đi nam nhân sự tỉnh thê tử cùng người xuống tạo loại chuyện này bị bạo sau đó còn có thể như thế nhanh chóng tỉnh táo lại ngươi muốn cho ta nói cho ta biết phụ thân đối phó đoàn vũ t r ư ơ n g phụ ánh mắt nhìn chằm chằm viên cơ viên cơ con ngươi bỗng nhiên c o vào trong lòng hô to quả nhiên quả nhiên có thể làm phi thường sự t ì n h tuyệt không phải đồng dạng người t r ư ơ n g phụ trên thân có như thế ẩn tật nhưng ngày bình thường mặc kệ nhìn thấy cái gì người đều là một bộ hiền lành biểu lộ cùng thái độ mà không phải vì có chư nhuộm như thế phụ thân sinh sôi ra một cái biến thái nhân cách quả nhiên không phải bình thường người mà là rất nhanh liền dòm ra hắn mục đích không sai hắn là muốn lợi dụng chư phụ đối phó đoàn vũ chỉ bất quá trương p h ụ nhượng g cũng suy đoán k ô n g đối với. phải mặc dù là trương phụng phụ thân nhưng nếu để cho trương nhượng xuất thủ đối phó đoàn vũ cũng không thực tế đoàn vũ hiện tại là lưu hành trước mắt đại hán xương cánh tay chi thần có thể lĩnh binh đánh trận còn có thể cho lưu hành cung cấp tiền lương chấn thủ biên cương chính yếu nhất vẫn là trung tâm lần này lạc dương chuyến đi đoàn vũ có thể nói là lớn nhất doanh ra được cả danh và lợi phong ký h ậ u thức ấp một vạn ba nghìn hộ hơn nữa còn cưới một cái công chúa trở thành hoàng thân quốc thích cùng hoàng đế thân càng thêm thân loại thời điểm này muốn dùng một chút thô thiển thủ đoạn đến công kích đoàn vũ đơn giản đó là người xi nói ngộng viên thị không được trưng nhượng đồng dạng cũng không được h u ố n hồ đây là việc xấu trong nhà chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài trưng nhượng biết mình nhi tử trương phụng không thể đi nam nhân sự tỉnh thì càng sẽ không vì này mà đi đắc tội đoàn vũ cho nên lúc đầu hắn đem chuyện nào cáo chi thúc phụ viên ngôi thời điểm liền đã bị phủ định hiện nay viên thị cần là một bàn đại cờ một bàn có thể triệt triệt để để xoay người v ắ n cờ trương minh hiểu lầm viên cơ lắc đầu nói ra đoàn vũ mặc dù cùng chúng ta viên thị có thủ nhưng trương minh đem chúng ta muốn quá đơn giản vẹn vẹn chỉ bằng mượn hai câu ba lời hiện nay có thể đem ký hầu như thế nào viên cơ hỏi lại nói đến trương minh coi là cho dù là bằng vào trương minh phụ thân có thể dung chuyển bây giờ đoàn vũ địa vị sao còn tạm thời không nói trương minh phu nhân tỷ tỷ là hoàng hậu kk là đại tướng quân một cái ký hậu liền đã vô pháp dung chuyển lại thêm hạ thị lực lượng trương minh cho rằng thiên hạ hôm nay còn có ai có thể dung chuyển dạng này cường cường liên hợp trương phụng trầm mặc trên mặt phẫn nộ biểu lộ cũng dần dần rút đi chuyển thành lý trí nhưng dấu ở ống tay h á o bên trong tay đã chăm chú s i ế t thành nằm đấm thậm chí tại rất nhỏ run dày khuất n ụ không căm lòng phẫn nộ không ngừng mà dưới đáy lòng sinh sôi thê tử cùng người sống tạm mà hắn lại cầm đối phương không có biện pháp nào còn có cái gì s o đây còn khuất n ụ một cái đ o à n vũ một cái hà thị cho dù trương phụng phụ thân là trương lượng cũng giống vậy không làm nên chuyện gì trương phụng chậm rãi đứng vậy sau đó nhìn thoáng qua vi cơ đa tạ bờ báo nếu như không có cái khác sự tình vậy tại hạ cáo tử xoay người ngạch trương phụng từ dưới đất cầm lên cái hòng thuốc viên cơ không có mở miệng ngăn cản thậm chí không có đứng dậy đưa tiễn chỉ là yên tĩnh nhìn đến trương phụng chậm rãi rời đi phòng bên trong hướng đến bên ngoài đi đến thàng đến trương phụng thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó phòng bên trong c h ô gấp quơ còn lưng thân thể viên mỗi chậm rãi đi ra thúc phụ viên cơ đứng dậy tránh ra chủ vị viên mỗi chậm rãi nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống không tệ kẻ này là cái có thể mưu đại sự người so với chữ lượng không kém chút nào viên mỗi hài lòng nhẹ gật đầu nói ra có thể tiến hành bước kế tiếp viên cơ hơi kinh ngạc nhìn đến viên ngôi nói thúc phụ để hắn đến đem việc này bảo hắn biết chỉ là vì nhìn hắn tâm tính viên n g ô i cười một cái nói bằng không thì đâu n h ư sự tại nhân thành sự tại tiên làm hết sức mình nghe thiên mệnh n h ư sự tại mạnh mẽ đánh không lại số trời thời vận tới là tất cả thiên địa đ ồ n g lực thiên thời địa lợi người cùng thiếu một thứ cũng không được thành đại sự như trương phụng là cái vô não người cho dù đây là một cái ngàn năm một thờ cơ hội cũng tuyệt đối không nhưng cùng chi thành sự chẳng qua trước mắt xem ra kẻ này tâm tính ngược lại là có thể thành đại sự viên ngỗi một bên khe vớt hàm dưới sợi dâu vừa nói viên cơ liên tiếp gật đầu Chờ đi càng là không nói vô biểu không lộ tại mặt người tâm sự lại càng nặng chỉ cần chậm đợi một đoạn thời gian khỏa này r e o rắc xuống dưới hạt giống liền sẽ dưới đáy lòng m ọ c dễ nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời đoàn vũ đem đứng ở gà cho hà thị cùng hà thị liên lụy liền sẽ càng nhiều mọi thứ chạy không khỏi một cái chữ lợi lần này viên mũi neo lại cặp kia như là hồ ly đồng dạng đôi mắt trên mặt dần dần nổi lên một vệ tâm lanh ý cười ta muốn để đoàn vũ biết hắn là như thế nào khinh thường thiên hạ sĩ tộc lực lượng viên cơ ngoài phù đệ trưng phụng sắc mặt bình tĩnh leo lên xe ngựa khi ngồi lên xe ngựa trong nháy mắt đó, khi xe n g ử a cửa xe quan bế trong nháy m ắ t đó gương mặt kia đều phải bóp méo thiện nhân đáy mắt đỏ bừng t r ư ơ n g phụng đôi tay gắt gao đội lên dưới chân tấm ván gỗ móng tay đều chảy ra màu tươi tiên hóa ta muốn ngươi chết không yên lành chương ba trăm chín mươi tám thân lương châu ba chương ba trăm chín mươi tám thân lương châu ba cựu nguyệt bên trong lương châu hán dương quận ký huyện ngày mùa thu ánh nắng chiếu xuống thành bên ngoài hương giã giữa nửa chín ruộng lúa xong lúa của quận thanh tùng thúy bách đứng thẳng tại ốc giã ngàn dặm bên trong tư nhìn thản huyện thông hướng ký huyện đường ống bên trên dĩ vãng không vội không thể nhìn thấy phần cuối ký châu lưu dân từ ngàn dặm bên ngoài bên dưới khúc dương hướng đến ký huyện phương hướng đi bộ đi về phía trước mặc dù đoạn đường này có cơm ăn nhưng đi bộ ngàn dặm lưu dân vẫn như cũ đi lại tập t ễ n đội ngũ bên trong có già có trẻ đều không ngoại lệ đều là quần áo tả tơi vùng đông rộng giữa đang tại chuẩn bị ngày mùa thu hoạch ký huyện dân chúng đều đứng tại con đường hai bên hiếu kỳ nhìn đến trong ánh mắt mang theo một chút mê mang cùng đối với tương lai ôm lấy mong đợi lưu dân mà lưu dân nhóm cũng đều trên mặt khiếp đảm chi sắc nhìn đến xung quanh lạ lẫu hoàn cảnh chỉ có cái kia trong đất sắp ký châu đã từng được vinh dự thiên hạ kho lúa rộng lớn bình nguyên sản xuất lương thực chính là thiên hạ số một có thể năm gần đây thiên thai không ngừng ôn dịch tàn phá bừa bãi lại thêm triều đình s i ê u cao thế u nặng sĩ、si、tộc hào cường thổ địa s á t nhập thôn tính khiến cho ngày xưa ký châu đã sớm thủng trăm ngàn lỗ bách tính bị ép chỉ có thể đem thổ địa bán đồ bán tháo sau đó bán mình làm nô hoặc là trở thành sĩ、si、tộc hào cường tá đ i ể n mới có thể duy trì sinh kế đã từng mọc đầy hạt thóc đồng ruộn đã sớm trở thành trong trí nhớ hình ảnh một tên tuổi chừng sáu mươi khoảng lão giả nhìn đến lúc này trong đất khỏe mạnh sinh trưởng lương thực thời điểm kích động đứng tại bên đường. Lương châu. tại thiên hạ người trong trí nhớ là nghèo nàn là đói khát là hoang vu đại danh tử mà tất cả lưu dân khi biết muốn đi trước lương châu thời điểm chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là bọn họ nên là bị lưu này dù sao loại địa phương này nếu như không phải là bị lưu vong có ai nguyện ý cam tâm tình nguyện di chuyển đến lúc này thế nhưng là từ tiến vào hán dương quận đến nay tại con đường thượng khán ven đường đồng ruộng cùng bận rộn bách tính cũng còn có những cái kia liền ngay cả ký châu bách tính đều ít có châu cày cùng bảy cựu ở chỗ này giống như thái độ bình thường đồng dạng xuất hiện thời điểm trong trí nhớ lương châu nghèo nàn đói khát còn có hoang vu ý nghĩ bị đánh vỡ vị trường giả này muốn uống lớp nước, nước sao đứng tại đồng ruộng một người trung niên nam nhân nhìn đến tại chỗ bất động lão giả đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi t h a m đồng thời nhiệt tình từ bên cạnh trên mặt đất cầm lấy bình gốm từ bên trong đổ ra một bát nước lão giả hai tay run run nhận lấy bát nước sau đó nhìn mênh mông đồng ruộng hỏi hậu sinh lão hủ xin hỏi năm nay trong đất thu hoạch như thế nào nâng lên thu hoạch hai chữ thời điểm làn da ngâm đen xem xét đó là năm này tháng nọ trong đất mặt hướng cắt vàng lưng hướng lên trời trung niên hán tử nết miệng cười năm nay trong đất thu hoạch sợ là những năm qua mấy lần còn nhiều a lão giả kinh ngạc mở to hai mắt nhìn như vậy nhiều không phải đều nói lương châu là vùng đất nghèo nàn hoa màu lương thực thu hoạch rất thiếu sao lao g i ả hỏi trung nhiên nam nhân lắc đầu nói ra trưởng giả nói đó là trước kia từ khi châu mục đại nhân nhậm chức lương châu sau đó lương châu đây nguyên một năm chính là mưa thuận gió hòa nên trời mưa thời điểm trời mưa nên trời nắng thời điểm trời nắng với lại mỗi cái thôn quê đình châu mục đại nhân đều phối cho châu cậy lấy cung cấp chúng ta tới thuê có châu cày có xe ngựa chúng ta mở càng nhiều đất hoang ta nói là mấy lần thu hoạch đã coi như là thiếu trung n i ê n nam nhân khắp khuôn mặt là rào rạt nụ cười trong đất có thể dài bao nhiêu hoa màu loại chuyện này không lừa được người nếu như không phải mưa thuận gió hỏa đây hoa màu sao có thể mọc như vậy tốt với lại cái nhìn này trông không đến cuối cùng ruộng đồng thậm chí để lão giả có loại trở lại ký châu đội thu chi niên á o giác càng làm cho lão giả kinh ngạc là còn có châu cày xe ngựa lại còn là quan phủ cung cấp đây quả thực chưa từng nghe thấy đây địa đều là các ngươi mình sao lão giả hỏi trong lòng quan tâm nhất một vấn đề trung niên nam nhân lắc đầu nói ra cũng không phải là a lão giả kinh ngạc nói ra không phải chẳng lẽ lại các ngươi là nơi đó hảo cường tá điển thế thì cũng không phải trung niên nam nhân cười hồi đáp hán dương quận lũng tây quận còn có kim thành ba quận bây giờ tất cả thổ địa đều là tổng cộng có chúng ta nơi này gọi là đội sản xuất đinh vì tiểu đội thôn quê vì đại đội thổ địa thu hoạch lương thực không phải bất kỳ cá nhân mà là thuộc về tập thể t r o n g chọn được đến lương thực sẽ thống nhất thu nạp đến tiểu đội còn có đại đội sau đó dựa theo mỗi người trong nhà ra sức lao động còn có thu hoạch được lao động cm e t đến tiến hành bình quân phân phối làm càng nhiều đến thì càng nhiều với lại có cm e t sau đó còn có thể đổi lấy trâu cậy ngựa dê b ò đến chăn ngôi trừ cái đó ra cm còn có thể đổi lấy lương thực vải vóc mối lậu tất cả sinh hoạt vật tư đội sản xuất lão giả nghe trung niên trong miệng nam nhân mới mẹ từ ngữ m ộ ư ơ i phần n g h i hoặc không phải sĩ tộc cũng không phải học cường mà là đội sản xuất thụ địa tổng cộng có làm việc đổi công p h â n còn có thể đổi lấy châu tày ngựa lương thực đây đây là thật sao nếu như nói như vậy chỉ cần có thể làm việc liền sẽ không chịu đói trung niên nam nhân tiếng nói mặc dù không lớn nhưng xung quanh cũng đã có không ít lưu dân đều đã nghe được nghe được trung niên nam nhân những lời này lưu dân bắt đầu lẫn nhau nghị luận đứng lên mà tin tức này cũng cấp tốc tại một trăm vạn lưu dân bên trong chuyển g a ký huyện Đoàn vũ phủ đệ đoàn thảo luận chính sự sành bên trong đoàn vũ tại trở về sau đó liền triệu tập phụ cận tại ký huyện bên trong đám người đoàn vũ rời đi lương châu trong khoảng thời gian này lần lượt còn có mấy người bị dẫn vào lương châu đầu tiên cái thứ nhất chính là bị vương hồn nô hộ tống trở về đồn điền tiên phong tào chi sau đó còn có tuân du cùng hí trí tài tính cả lưu tại h á n dương quận dương phụ khiêng tự diêm trung cùng trần khánh an đám người hơn mười tên thủ hạ chia hai hàng đứng tại thảo luận chính sự sành hai bên trái phải quân hầu bây giờ h á n dương lũng tây còn có kim thành ba quận đều đã bắt đầu phổ biến đội sản xuất hình thức với lại hiệu quả rất tốt nếu như năm nay ngày mùa thu hoạch sau đó lương thực sản lượng tổng giá trị tăng cao dạng này hình thức xa xa muốn so thu thuế hình thức thu lấy lương thực muốn nhiều lại bách tính trong nhà đều có t ổ lương cũng đủ làm đến tiềm tàng tại dân quân đồn điền cũng đã đồng thời tại tam địa triển khai phổ biến đồng thời lấy được quyết đấu thành quả dựa theo này dĩ vãng xuống dưới không cần một năm thời gian tất cả lương châu quận binh liền đều có thể làm đến tự cấp tự túc lại lương thực sản lượng gia tăng thật lớn m ặ t một thân dính đầy màu xám cho hắc bảo tảo chi ở giữa hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra so với đến lương châu trước đó lúc này tảo chi càng đen hơn cũng gầy nhưng cả người tinh khí thần nhìn lên đến lại hết sức không tệ đoàn vũ một bên nghe tảo chi báo cáo một bên nhìn đến trước mặt trưng bày liên quan tới đội sản xuất tình hình gần đây số liệu ghi chép sách đội sản xuất hình thức là đoàn vũ tại dĩnh xuyên thời điểm đưa ra cho tảo chi lấy đình mà sống sinh đại đội đem thôn quê mà sống sinh đại đội đem thổ địa tập trung hóa quản lý loại hình thức này đề phòng sĩ tộc hào cường ngầm chiếm thổ địa đồng thời cũng bảo đảm mỗi cái bách tính lợi ích người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm làm nhiều có nhiều như vậy cung kích phát bách tính lao động cùng nhiệt tình n h ư đội sản xuất cung cấp c ả y cỗ còn có lương thực hạt giống cho bách tính mà bách tính tức là dùng gia công phương thức đem đổi lấy công điểm đi qua mỗi ngày xuất công từ thôn q u ê t á tam lão còn có thôn quê đ ỉ n h bên trong tiểu quan lại ghi chép vứt bỏ thu thuế hình thức lấy đội sản xuất tồn dư xem như thu thuế đã giảm mất đi siêu cao thuế nặng đối với bách tính áp bách khiến cho bách tính quy tâm tại lương châu nhất cử l ớ c tiện không tệ đoàn vũ nhìn một chút số liệu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tào chi vừa cười vừa nói đạo ngạn mới tới lương châu liền đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào làm việc bên trong lúc này mới mấy tháng không thấy liền đã gầy gò một vòng người cũng đen làm việc muốn làm nhưng thân thể trọng yếu giống vậy đạo ngạn chính là lương châu xương cánh tay nhất định phải hảo hảo yêu quý bản hầu từ lạc dương trở về trước đó đã xin chỉ thị bệ hạ tại lương châu thiết lập một cái đơn độc bộ môn tên là bộ nông nghiệp đạo ngạn sau này chính là bộ nông nghiệp nông n i ệ p bộ trưởng chật so hai nghìn thạch không riêng lương châu đồn điển còn có loại tang nuôi tầm một chuyện ngày sau toàn quyền thuộc về bộ nông n i ệ p về phần bộ nông nghiệp quy hoạch còn có bọn thủ hạ v i ê n đạo ngạn có tại lương châu bản địa quan viên bên trong chọn lựa sau đó thượng chỉnh cho bản hầu chính là nghe được t h ă n g quan t ả o chi tự nhiên là cao hứng nhưng là so với t h ă n g quan cao hứng càng làm cho t ả o chi cảm động là đoàn vũ trước quan tâm hắn thân thể t ả o chi định không phụ quân hầu kỳ vọng cao t ả o chi không người chắp tay hành lễ đoàn vũ cười phất phất tay nghĩa sơn bản hầu tại ký châu thời điểm liền thu vào tình báo nói là kim thành các vùng lại có khương tộc đánh lén đoàn vũ cao mày nhìn đến dương phụng đứng tại đám người phía trước nhất hán dương quận thái thu dương phụng từ giữa đám người đi ra sau đó hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ nói ra quân hầu ngay tại quân hầu trở về trước đó hoàng trung nghĩa toàn bắc cung bá ngọc liên lạc võ huy c h ư ớ c dịch các vùng tây khương còn có bắc địa quận phụ cận đông h ư ơ n g cùng mấy cái bộ lạc nhiều lần tập kích kim thành không ít rộn u g d â u đều bị bọn hắn phá hủy hộ khương giáo uy trương liêu cùng kim thành q u ậ n l y trương tấn mấy lần xuất binh tới giao chiến nhưng bắc cung bá ngọc cực kỳ g i à o hạn mặc dù thắng nhiều bại ít nhưng từ đầu đến cuối không có có thể bắt được bắc cung bá ngọc lại nguyên bản kim thành quận người địa phương hà nước biên trường mấy người cũng gia nhập vào bắc cung bá ngọc đám người đồng thời giết chết chết kim thành quận quận trước mắt võ huy quận đã bị b ắ c cung bá ngọc đám người c h i ế m cứ hai vị trương tướng quân binh mã không nhiều chỉ có thể bị động phòng thủ chờ đợi quân hầu trở về làm tiếp định đ o ạ n đoàn vũ ánh mắt chuyển sang lệnh leo đây b ắ c cung bá ngọc nhảy thời gian đã đủ lâu xem ra lần này muốn giải quyết triệt để mới được nghĩa sơn một trăm vạn lưu dân hiện tại đã tiến vào hán dương quận ngươi trước chủ trì an trí một trăm vạn lưu dân sự tình cùng lũng tây thái thu phạm kiến còn có kim thành quận thái thu cái â n làm tốt dẫn vào lưu dân p â n lưu chuẩn bị về phân bắt cung bá ngọc đoàn vũ trong mắt lạnh bận bịu lấp lời nói từ bản hầu tự mình đến giải quyết chương Chương Thân lương châu. 2, 1. Thời gian một cái châu í n ngày sau đó. ngày này đoàn vũ cơ là bận điệu không ngừng.、Mấy、tháng không có trở về, chỉ là để ép công vụ, cần đoàn vũ tự mình xử lý ký tên hoàn thành hạng mục công việc liền nhiều h hai Hai hội chỉ h là là là lý sau điệu việc cái Mấy số đó. để có vũ về, vụ, vũ vô cơ mục c Một ký kể. trở tự ép xử chính trị hệ thống vận doanh tuyệt đối không phải ba câu nói hai câu nói liền có thể nói rõ ràng cổ đại không giống với hiện đại truyền tin phát đạt có đôi khi một đạo chính lệnh khả năng từ ký huyện phát ra tại đến mặt khác một chỗ thời điểm trên con đường này chính lệnh liền đã phát sinh biến hóa cũng may hiện tại đoàn vũ trên thực tế khống chế khu vực chỉ có lương châu hạch o tâm ba cái quận h á n dương lúc tây kim thành nhưng chỉ là dạng này đoàn vũ liền đã ý thức được vì cái gì cổ đại đế vương chính lệnh muốn r a đô thành đều là một kiện rất khó sự tình cũng chính là có dạng này một bộ phận nguyên nhân mới đưa đến t h ư ờ n g t h ư ờ n g ngoại trừ khai quốc hoàng đế bên ngoài vương triều thời gian càng dài đối với địa phương lực khống chế lại càng yếu mà cắm d ễ tại bản địa đại tộc giữa phát triển quy mô càng thêm khổng lộ địa phương sĩ tộc á p đảo hoàng quyền bên trên lương châu hiện tại mặc dù không có đối mặt loại tình huống này nhưng đoàn vũ cần làm ộ t cái hiệu suất cao lại nhanh chóng có thể hoàn thành hàng loạt bố cục chính trị hệ thống cải cách lương châu hệ thống cũng liền lửa xém lông mày lúc này châu mục p h ụ thảo luận chính sự sành bên trong đ ể nhất trận liên quan tới cải cách lương châu chính trị hệ thống hội nghị chính thức triển khai đoàn vũ dưới trướng tất cả văn thần võ tướng lần đầu tiên t ề tụ to lớn thảo luận chính sự sành hai bên trưng bày biểu tượng quyền thế thanh đồng hồ tôn thú p h o tượng còn có hai hàng trung nhạc văn thần võ tướng khoảng chia bốn sắp xếp một thân màu đen quan bảo đoàn vũ ngồi tại một tấm cực đại mặc ngọc bàn trả sau tại nghị chính điện phía dưới hàng thứ nhất dẫn đầu văn thần theo thứ tự là lý nho hai người tại hai người sau đó theo thứ tự là hán dương quận thái thu dương phụ kim thành quận thái thu cái hân cùng hán dương quận thái thu phạm kiến lương châu nhà k h á c diêm trùng lương châu xử lý khương tự cùng mới vừa thăng chức nông nghiệp bộ trưởng tào chi còn có mới vừa vào mát không đến bao lâu tân du ký trí tài c h í n h dục ù n g phòng quân cơ liễu bạch đồ đoàn liễu thanh giả đông to to nhỏ nhỏ chỉ là văn thần liền có vài chục người nhiều mặt khác một bên tức là võ tướng nhất hệ so với văn thần võ tướng nhất hệ nhân viên càng là đông đảo võ tướng nhất hệ dẫn đầu không hề nghi ngờ là hán dương quận quản lý trần k h á an cùng nhóm đầu tiên gia nhập đoàn vũ cao thuận trừ cái đó ra bây giờ đảm nhiệm hộ khương giáo ý t r ư ơ n g liêu cùng kim thành quận q u ậ n lý t r ư ơ n g tấn lung tây quận quản lý lý giác quách tỷ mấy người cũng đều từ các nơi trở về lữ bố hoa hùng khúc nghĩa thiết thạch đầu vương hổ nô trương tể trương tú vương phương lim mông hát triều triệu vân triệu phong mã đẳng trương nhu giác trừ hiến quản hợi quản thừa nhìn đến nghị chính điện hơn trăm người đoàn vũ trong lòng cũng có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác kiêu n ạ o hai năm mặc dù chỉ có không đến hai năm thời gian có thể tụ tập nhiều như thế văn thần võ tướng tuy nói có một ít may mắn thành phần nhưng đây đã đầy đủ đoàn vũ kiêu ngạo hôm nay triệu tập đám người chủ yếu là muốn tuyên bố hàng loạt liên quan tới lương châu nhất hệ chính vụ cải cách đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía điện hạ mọi người nói từ nay về sau lương châu tổng cộng chia làm lục bộ đây lục bộ theo thứ tự là thống chiến bộ tổng tham bộ bộ nông nghiệp tác chiến bộ bộ thương mại còn có bảo vệ bộ lục bộ phân biệt các lĩnh một cái khu vực thống chiến bộ phụ trách bày ra chiến dịch tập hợp chiến dịch tin tức an bài chiến lược phương hướng hiện tại bản hầu tuyên bố thống chiến bộ bổ nhiệm nhân sự tuân du khí trí tài đoàn vũ ánh mắt rơi vào đứng tại lý nho đám người sau l ư n g tuân du còn có hy vọng trí t à i hai người nghe vậy hai người đầu tiên là sướng sở lập tức lập tức liền đi ra đám người quân hầu quân hầu hai người lần lượt nhìn về phía đoàn vũ hành lễ đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói mặc dù các người đến lương châu thời gian không dài nhưng bản hầu vẫn như cũ tin tưởng các ngươi năng lực trừ bỏ thống chiến bộ bên ngoài còn lại nam bộ cũng sớm đã có nhất định hình thức ban đầu duy chỉ có thống chiến bộ là vừa vận chủ hoạch kiến lập bản hầu đem cái này trọng yếu vị trí giao cho hai người các ngươi đ ộ n viên nói bản hầu liền không nói t u â nhưng Du còn có y v trí tài trên mặc cho mệnh tuân du điểm này hắn là có thâm ý đây là tại phong thích một cái tín hiệu đồng thời đang vì về sau tính toán hắn chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho ngày sau có khả năng sẽ gia nhập vào dưới trướng hắn người lương châu không phải là không thể dung nạp những nơi khác nhân tài cũng là đang cấp dĩnh xuyên sĩ tộc cho dĩnh xuyên tuân thị phóng thích một cái hữu hảo tín hiệu quân hầu tuân du mắt lộ ra kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ chắp tay nói ra tại hạ mới tới lương châu chỉ sợ ai đoàn vũ phất phất tay trực tiếp đánh gậy tuân du nói vừa cười vừa nói bản hầu quật khởi đến nay bất quá không đủ hai năm bản hầu giới trướng cũng không có phân biệt đối xử nếu là công đạt còn có chí tài đều có loại năng lực này lập tức bản hầu liền muốn đối với võ huy quận thậm chí cả toàn bộ tây vực dùng binh đây chính là công đạt còn có chí tài biểu diễn năng lực cơ hội chúng ta đa tạ quân hầu chi tín nhiệm định không phụ quân hầu dạy yêu đoàn vũ mỉm cười gật đầu sau đó lại đem ánh mắt rơi vào giả hủ đám người trên thân giả hủ lý nho trình dục liêu bạch đồ các người lấy phòng quân cơ làm căn cơ một lần nữa tổ hợp sau đó tên là tổng tham bộ phụ trách tình báo tập hợp tham nghị quân chính tham nghị mưu đồ tham nghị tác chiến hạng mục công việc tổng tham bộ phận vì khoảng hai bộ lấy giả hủ lý nho trình dục liễu bạch đồ ở riêng khoảng bốn người nhao nhao đứng ra lĩnh mệnh bộ nông nghiệp lấy tảo chi dẫn đầu phụ trách lương châu đội sản xuất cùng quân đồn đ i ể n d ụ n g dâu sự tỉnh bộ nông nghiệp bên trong chia làm chăn n u ô i nuôi dưỡng bộ thương mại lấy giả đông dẫn đầu từ các nơi sơ tuyển nhân tài đi vào bộ thương mại tổng cố vấn lại chân khương đảm nhiệm phụ trách đóng gói vận chuyển bán khai phát sản phẩm trào hàng bảo vệ bộ từ thiết thạch đầu vương hổ nô triệu vân triệu phong chia làm khoảng hai bộ thiết thạch đầu triệu vân vương hổ nô triệu phong ở riêng khoảng hai bộ trù h ạ c h tiến lập trái cấm vệ quân phải cấm v k h á c đem vương dị dẫn đầu diên vệ doanh đặt vào trong đó còn có cuối cùng t ắ c chiến bộ đoàn vũ nhìn về phía ánh mắt mang theo chờ mong lưu bố hoa hùng đ á g người t ắ c chiến bộ lấy cao thuận trần khánh an hoa hùng không nghĩa lưu bố lý giác từ ngày hôm nay lương châu sẽ thành lập bốn nhánh quân đội phân biệt do ngươi nhóm đến thống l ĩ n h thành lập nhân số cụ thể quy chế còn có phiên hiệu năm sau đem thống nhất nhìn các vị cùng nỗ lực để lương châu lần nữa huy hoàng đoàn vũ tiếng nói vừa ra điện bên trong trên trăm tên văn thần võ tướng cùng kêu lên hô to chúng ta cần tuân quân hầu tri lệnh chúng ta cần tuân quân hầu tri lệnh chúng ta cần tuân quân hầu chi lệnh chúng ta cần tuân quân hầu chi lệnh là ban đêm châu mục phủ hùng vĩ quan phủ nguy nga đứng vững màu son đại môn đóng chặt trên cửa đồng đinh long lãnh uy nghiêm quan mang hai bên thạch thú thần thái trang trọng mười tên lấy giáp c ầ m đào thị vệ thủ hộ lấy tại phủ đệ hai bên tượng trưng cho tràng nghiêm cùng nghiêm túc bên trong phủ sân nhỏ thật sâu sen vào nhau tinh tế thính đường lầu c ắ t ở giữa toát ra cẩn thận tỉ mỉ nghiêm cẩn cùng trật tự cột trụ hành lang ở giữa ghé qua tôi tớ đi lại vội vàng biết v â n lời thân mang thống nhất quần dài trắng trong tay bưng lấy là tình xảo n ọ c bản món ngon trong mâm đồ lại không người dám tại dừng lại nhấm nháp treo cao tại hành lang cùng hành lang ốn khúc giữa đèn lồng đem toàn bộ phủ trạch đều chiều sáng hôm nay ban đêm phủ đệ bên trong vô cùng náo nhiệt kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì tòa này phủ trạch nam chủ nhân trở về đồng nghi điêu thuyền tố hỏa bao quát biện thị đều tại phủ đệ bên trong bận rộn đứng lên chỉ vì nên đón bọn hắn trợ phu nhưng cho dù tại đây náo nhiệt phủ đệ cũng có yên lặng nơi hẻo lánh hậu trạch có một tòa đơn độc lại không tới gần bất kỳ nữ quyến phủ đệ tiểu viện tiểu viện viện môn mở rộng ra trước cửa còn có hai tên thân mang màu đen váy dài t o à này phụ trách ngay tại cảng không ngừng xây dựng thêm ngoại trừ phụ trách chiếm diện tích bên ngoài nhân viên cũng đang không ngừng mở rộng bên trong phu cận chỉ là thị nữ liền nhiều đến mấy trăm tên lại những n à y thị nữ còn có một cái đặc điểm đây mấy trăm tên thị nữ bên trong có vượt qua trăm tên đều là thân mang màu đen váy dài còn lại bình thường thống nhất ăn mặc đều là thân mang quần dài trắng mà đây hơn một trăm tên thân mang màu đen váy dài thị nữ đều cũng không phải là bình thường thị nữ các nàng có một cái cộng đồng tên gọi là diên vệ doanh là bảo vệ phủ đệ nội trạch n toàn với lại mỗi một tên đều là đi qua phòng quân cơ h ấ n luyện nữ tử mới có thể tiến nhập diên mà lúc này đ i ê n t ĩ n h biệt viện đứng đấy chính là d i ê n vệ doanh thị vệ viện bên trong một cái phấn điêu ngọc c h á t tiểu nha đầu đang ghé vào viện môn phương hướng hướng đến bên ngoài nhìn mẫu thân hôm nay phủ bên trong thật náo nhiệt tá mẫu thân tiểu nha đầu ngậm lấy một ngón tay mắt to nháy a nháy tại tiểu nha đầu sau lưng một tên tuổi trừng trừng hai mươi quần áo đ o a n trang trên thân mang theo một cỗ phong độ người trí thức nữ tử đang ngồi ở viện bên trong không phải người khác chính là từ dĩnh xuyên được đưa về đến tuân thị trí nữ tuân hải mà ngồi ở tuân hải đối diện tức là mặc một thân màu tím g i ắ ra sau lưng khoác lấy màu đen phi phong diễn vệ doanh giáo tuân t hai 400, vương dị, chúng tụ. Hai. từ tụ. Trưng tuân thải tể vương chúng dị, nữ khi tuân thải được đưa đến lương châu sau đó vẫn được can trí tại đoàn vũ phủ trạch hậu viện bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ lại thêm tuân thải phá vỡ đoàn vũ phái người cấp sạch trương nhượng phủ đệ sự tình cho nên cho dù tuân thải tại lương châu mỗi thời mỗi khắc cũng đều phải ở vào bị giám thị trạng thái nhưng tuân thải thân là thân nữ nhi lại thân phận trọng yếu giám thị tuân thải liền trở thành một kiện trọng yếu nhiệm vụ mà cái nhiệm vụ này liền rơi vào diên vệ doanh giáo hí vương dị trên thân dân ra hai người thường xuyên cùng một chỗ cũng liền dần dần trở thành bằng hữu lúc này ngồi tại tuân t hải trong biệt viện vương dị ánh mắt nhìn về phía viện bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng đôi mắt có chút xuất thần đang suy nghĩ hắn tuân t hải bỗng nhiên mở miệng đánh g â y vương dị suy nghĩ a vương dị biểu lộ có chút lạnh lẽo sau đó lập tức túi đầu t r á n h né tuân t hải nhìn qua ánh mắt tuân t hải mỉm cười nói ra ta là người từng trải ngươi chỗ kinh lịch ta trước kia đều trải qua mặc dù ngươi không thừa nhận nhưng mỗi khi nhắc lên hắn thời điểm ta đều có thể từ ngươi biểu lộ bên trong nhìn ra ngươi là thật tâm ư ớ thích hắn nói thật ngay từ đầu ta đối với hắn cái nhìn cũng không tốt hắn vì mình lợi ích làm ra những chuyện kia để ta chỗ khinh thường không phải tuân hải mới nói được nơi này vương dị liền vội vàng ngẩng đầu lên ngắt lời nói quân hầu không phải ngươi muốn như thế quân hầu không phải là vì mình hắn là vì lương châu bách tính hắn ngươi nhìn tuân hải cười nhìn đến vương dị nói ta vừa mới nói hắn một câu ngươi liền vội vàng giúp hắn giải thích ngươi nếu là không thích hắn vì sao sẽ như thế lo lắng ta ta không có vương dị túi đầu xuống bỗng cảm giác gương mặt nóng lên là chính là không phải cũng không phải là ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đang lo lắng cái gì ta cũng biết đoàn vũ cũng không phải là vì tư lợi người ta đến lương châu thời gian cũng không ngắn lương châu bách tính giàu có bị đoàn vũ quản lý ngay ngắn rõ ràng ta có thể nhìn ra được đoàn vũ là vì lương châu người a đó là quá để ý thế tục ánh mắt đã ưa thích vậy liền dung cảm đi tranh thủ ngươi cũng dám ra trận giết địch vì sao không dám nói cho hắn biết ngươi ưa thích hắn đâu vương dị nhẹ nhàng lắc đầu không sai nàng là ưa thích đoàn vũ rất ưa thích thử hỏi dạng này một cái nam nhân lại có ai có thể không thích doan n ô một trận chiến nàng thân chịu trọng thương là đoàn vũ đem nàng từ tử vong biên giới cho gắng gượng kéo lại mỗi ngày thay thuốc mỗi ngày thăm viếng cùng cái k i a tiếp xúc ra thịt cũng sớm đã trong lòng nàng lưu lại thật sâu là cấn thế nhưng là thế nhưng là nàng không dám dù sao nàng đã là đính hôn nữ nhân hơn nữa còn là đoàn vũ tự tay chém giết nàng vị h ô n phu nàng sợ nàng sợ hướng đoàn vũ biểu đạt tâm ý bị đoàn vũ tiếp nhận sau đó đoàn vũ sẽ bị lương châu người chỗ lên án những người kia sẽ nói sẽ nói đoàn vũ giết nàng vị h ô n phu còn chiếm đoạt nàng đây cũng không phải là là không có lựa thì sao có khói nàng chỉ là lo lắng nàng hành vi sẽ liên lụy đoàn vũ bại hoại đoàn vũ tại lương châu bách tính trong suy nghĩ địa vị cho nên cho dù nàng rất ưa thích đoàn vũ cũng chỉ có thể đem phần này yêu thương giấu ở đáy lòng sau đó yên lặng thủ hộ tại đoàn vũ bên người l i ê n như là lúc này bên ngoài sân nhỏ phi thường náo nhiệt mà tiểu viện bên trong lại dị thường còn cũ vẽ mắt thấy vương dị kháng cự tuân hải liền lắc đầu tại không có nói cái gì mà là cúi đầu tiếp tục tại tơ lụa bên trên theo thùa mặc dù là bị ép buộc trói đến lương châu nhưng là tại lương châu đợi thời gian dài như vậy tuân hải đã dần dần quen thuộc lương châu sinh hoạt không hề tưởng tượng bên trong nhỏ n à n nơi này khí hậu thậm chí so dính xuyên còn muốn thích hợp sinh hoạt với lại ở chỗ này nàng cũng không cần lại lo lắng bị thu tiên tính mang theo nữ nhi nhìn đến nữ nhi chậm rãi trưởng thành đây so với tại d ĩ n h xuyên thời gian còn muốn ăn nhàn hậu trạch bận rộn thị nữ đem từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên bàn ăn trong nhà ăn chỉ trưng bày một cái to lớn bàn tròn so với mỗi người một cái tiểu bàn trà phân biệt ngồi xuống đoàn vũ càng ứa thích hiện đại loại kia người một nhà vây tụ tại một cái to lớn bàn ăn xung quanh cho nên đoàn vũ liền để công tượng dựa theo hậu thế bàn ăn chế tạo một cái to lớn bàn tròn hơn nữa còn là loại kia mang theo đĩa quay đồng dạng lúc này ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài tất cả gia quyến đều đã ngồi xuống đồng nghi ông trong ngực đoàn vũ trưởng tử đoàn một bên cạnh chính là ông trong ngực đoàn vũ trưởng nữ đoàn thần điêu thuyền sau đó theo thứ tự là bây giờ thân mang thai hung nô công chúa tố hỏa cùng mới vừa tới đến lương châu trân khương cùng trương ninh còn có ngồi xuống tại vị cuối cùng biện thị v ề phần dương địch trưởng công chúa lưu tu hôn sự mặc dù đã định ra đến nhưng gả cưới công chúa quá trình cực kỳ phức tạp chỉ là tiền kỳ chuẩn bị liền cần trí ít ba tháng thời gian không thể giống như là tầm thường nhân gia nữ tử đồng dạng cho nên lưu tu còn tại l ạ dương phải chờ tới năm sau mới có thể cử hành hôn sự đón dâu đến lương châu đổi một thân màu đen dùng kim tuyến đâm vẽ hắc bảo thường phục đoàn vũ mới vừa kết thúc lương châu cải cách hội nghị lúc trước trạch đi tới nhìn đến đoàn vũ đến từ về sau p h ò n g bên trong tất cả nữ quyến đều nhao nhao đứng dậy phu quân phu quân phu quân quân hầu chúng nữ nhao nhao hướng đến đoàn vũ hành lễ bây giờ đoàn vũ thân ở lương châu mục chi chức lại còn nắm giữ thần tử nhất đẳng cao nhất tức vị huyện hầu hơn nữa còn là thực cấp một vạn ba nghìn hộ huyện hầu nhìn đến mấy tháng chưa từng nhìn thấy đông đạo thế thiếp đoàn vũ cười phất phất tay để chúng nữ đều ngồi xuống đến để cha ôm một cái đoàn vũ hướng về phía đồng nghi trong ngực trưởng tử còn có đ i ê u thuyền trong ngực trưởng nữ cưới n m ắ c ngồi xuống tại đoàn vũ khoảng đồng nghi còn có đ i ê u thuyền đem đoạn ngắn một cùng đoạn ngắn sáng sớm đưa tới đoàn vũ trước mặt đoàn vũ vừa hướng về phía trưởng tử còn có trưởng nữ đưa tay liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến một trận manh thú gầm nhẹ âm thanh quay đầu nhìn lại nhìn về phía hai cái trắng đen sen kẽ lộng lẫy mánh hổ đang hướng về phía mình n h e răng h o c nửa năm không thấy đây hai cái hắc hổ lại lớn lên không ít lại còn học song tre chở tiểu chủ nhân lại giống đem các ngươi hai cái đều hầ đoàn vũ vừa cười vừa nói hai cái hắt hổ lùn người xuống phát ra một trận ô ô tiếng cầu xin tha thứ âm nằm trên đất tới đi hôm nay k h ó được người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ ăn cơm ăn cơm đoàn vũ một tay ôm lấy nhi tử một tay ôm lấy nữ nhi vừa cười vừa nói sáng sớm hôm sau cùng đông đảo thê thiếp xa cách mấy tháng đoàn vũ từ đồng nghi còn có điều thuyền hai nữ hiệp ở tiểu viện bên trong thần thanh khí sảng đi ra tại thị nữ hầu hạ bên dưới toàn bộ thay quần áo sau đó đoàn vũ ăn xong n i ệ m tâm liền dẫn thiết đầu vương hổ nô triệu vân còn có triệu phong cùng hơn trăm tên thân vệ từ ký huyện bên trong thúc ngựa mà ra tại ký huyện đông một tòa mới vừa xây dựng tiểu thành tọa lạc tại này ngoại trừ thiết thạch đầu và một đám hộ vệ bên ngoài dương phụ diêm chung mấy người cũng đi cùng tại đoàn vũ đội ngũ bên trong quân hầu bây giờ bên trong tòa thành nhỏ này đã sơ bộ quy hoạch hoàn tất trước mắt thành bên trong có bốn danh nữ công vụ trách dệt dựa theo quân hầu trước đó bố trí bây giờ từ tây khương các bộ thu đi lên tơ tầm đều đã bắt đầu dệt qua một đoạn thời gian nữa đợi đến một trăm vạn lưu dân an trí không sai biệt lắm sau đó liền có thể từ lưu dân bên trong tại sơ tuyển ra đại lượng nữ công đến dệt đi vào tiểu thành trước cửa đoàn vũ nhìn thoán qua tiểu thành hình dáng hài lòng nhẹ g bên trong tòa thành nhỏ này cũng không phải là cư trú bách tính d ù n g mà là có thể xưng là một tòa công xưởng cửa thành trên đầu thành còn có binh sĩ c h ấ n giữ khi đoàn vũ một đoàn người đi vào cửa thành trước sau đó cửa thành mới chậm rãi mở ra tại dương phụng dẫn đường phía dưới đoàn vũ tiến vào tòa này to lớn công xưởng bên trong tòa thành t r ỉ này tổng cộng chia làm bốn cái khu vực chức tạo cục là phụ trách d ệ t vải vóc nhưng trong thành này cũng không phải là chỉ có một cái chức tạo cục trừ bỏ chức tạo cục bên ngoài thành bên trong còn có vũ khí nghiên cứu phát minh cùng binh khí khâu giáp rèn đúc nhà máy vừa mới đi vào nội thành đ mà tại hơn nửa năm này thời gian bên trong một trăm linh vạn lưu dân đối với lương châu đến nói cũng là một cái cực lớn gánh vác một trăm l i n vạn lưu dân muốn tiêu hao lương thực mỗi tháng đều là một cái thiên văn sổ tự trừ cái đó ra còn muốn kiến tạo pháo ốc an trí nơi ở với lại dối mắt lập tức liền muốn qua mùa đông còn muốn chuẩn bị qua mùa đông quần áo với lại mở rộng binh mã cũng cần binh khí khôi giáp đây từng cọc từng cọc từng mục một đều là to lớn chi tiêu nếu như không phải sớm chuẩn bị nửa năm cùng một trăm vạn lưu dân căn bản đợi không được chuyển hóa trở thành sức sản xuất liền sẽ đem toàn bộ lương châu kinh tế hệ thống đệ đổ đến lúc đó làm không cẩn thận đó là rời lên thạch đầu nện mình chân bắt đầu mùa đông trước đó nhất định phải đem tất cả vào mát lưu dân qua đông quần áo mùa đông chuẩn bị đi ra đoàn vũ nhìn thoáng qua bên cạnh dương phụ nói ra dương phụ dùng sức gật đầu nói mời quân hầu yên tâm ti chức mỗi ngày đều sẽ tới tự mình b ố c xúc nhất định tại bắt đầu mùa đông trước đó đem lưu dân quần áo mùa đông toàn bộ chuẩn bị t h o ạ khi ân nghĩa sơn làm việc ta vẫn là yên tâm đoàn vũ tiếng nói mới vừa rơi xuống. sau lưng liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa một tên kỵ binh cấp tốc đi vào cửa thành trước sau đó hướng về phía chợ ở trước cửa thiết thạch đầu nói hai câu cái gì sau đó thiết thạch đầu bước nhanh đi lên phía trước hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra quân hầu liễu bạch đồ truyền đến tin tức nói là kim thành quận phương hướng xuất hiện đại lượng hoàng trung nghĩa tòng đoàn vũ ánh mắt n g ư n g tụ tốt đến v ừ a vặn hồi thành đoàn vũ hử lạnh một tiếng nam đờ s mong ước mọi người chúc mừng năm mới tiểu tác giả ở chỗ này cho chư vị cực kỳ túi đầu bãi n ê n long năm ánh triều tà dần dần đi dán năm thần hy mang theo ánh nắng ấm áp cùng tốt đẹp mà đến. Cảm t nguyễn chư vị cực kỳ tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý toàn gia đoàn viên hạnh phúc bí mãn việc học có thành tựu sự nghiệp tiến bộ năm mới phát đại tài đi đại vận mọi chuyện thuận lợi năm mới pháo hoa nở rộ ấm áp trúc phúc thản nhiên dập dờn nguyễn nguyên nụ cười thường tại may mắn đi cùng nguyện bình an đi theo hạnh phúc thường ấn sự nghiệp huy hoàng trúc phúc không ngừng nguyện khoái hoạt v i n h viễn tại ngươi trong lòng tết xuân khoái hoạt vô thượng g i á n năm tân xuân vui mừng hớn hở n g u y ệ n ngươi tại lưu tinh bên dưới hưng thuận nguyện vọng sức sống bắn ra b ố n phía thân thể khỏe mạnh tâm tình sung sướng tài nguyên dậm vào người nhà hạnh phúc căng thang tiểu tác giả đại biểu cả nhà hướng chư vị cực kỳ gây nên lấy chân thành nhất các tân cần thăm hỏi cùng chúc phúc d i ễ u d i t zit thuận tiện cầu một cái nạp điện a an tiết kéo chư vị cực kỳ có thể hay không cho tiểu tác giả một cái tiểu tiểu hương bao nạp điện là được cầu cái vui mừng c r a h cái may mắn tiểu tác giả xoay người túi đầu ô n quyền gửi tới lời cảm ơn rồi diệu zit z t h u ậ n tiện cầu một cái nạp điện a an tiểu nạp điện là được c ầ u cái vui mừng tranh cái may mắn tiểu tác giả xoay người cúi đầu ô m quyền gửi tới lời cảm ơn rồi chương bốn trăm linh một huỳnh đ a o lập mã trương bắt bách một chương bốn trăm linh một huỳnh đ a o lập mã trương bắt bách một mấy ngày sau võ huy quận trương dịch huyện trong huyện một chi đi đường mệnh mọi đang dừng ở mới vừa vào thành cửa đông trước cửa binh mã đang tạ vỗ vào trên thân cho bụi bất quá ngàn người binh mã toàn bộ một người s ô n g cưới xứng giáp b ộ i đao gánh vác trường cùng cầm trong tay trường thương mặc dù chỉ có không đủ ngàn người nhưng đây tám trăm trên thân người phát tán sắc khí còn có khôi giáp cùng trên binh khí nhiễm vết máu để cho người ta nhìn mà phát khiếp khắp cả người phát lệnh đặc biệt là dẫn đầu tên kia kỵ tướng mặc dù niên kỷ nhìn lên đến b ấ t quá chừng hai mươi nhưng này khôi ngô dáng người cùng sắc bén ánh mắt để quanh năm ở vào bao các đại mạc hoàn cảnh ác liệt võ uy quận trương dịch huyện huyện lệnh vương bí đều cảm giác được tê cả ra đầu vương bí võ uy quận người hán ra chính là nơi đó hào tộc bây giờ đảm nhiệm võ uy quận trương dịch huyện huyện lệnh này trương dịch huyện cũng không phải là trương dịch quận mà là võ uy quận trương dịch huyện ngay tại hơn nửa canh giờ trước đó thành bên ngoài đến một tri kỵ binh nhìn cờ sĩ còn có lệnh bài là lương châu quân mà cũng không phải là gần nhất hỏa loạn võ huy quận cùng kim thành quận hai địa phương phạt quân thế là huyện lệnh vương bí liền hạ lệnh để chi kỵ binh này vào thành nghỉ ngơi sau đó cũng từ huyện phủ chạy đến xin hỏi vị tướng quân này tại hạ huyện lệnh vương bí không biết tướng quân là quân hầu dưới trướng cái nào chi binh mã vương bí cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến đang tại lệnh cạch trên thân cho bùi trương liêu lúc này trương liêu mới vừa kinh lịch một trận á c chiến trên thân sát khí đã lui g i ư ơ mắt nhìn lướt qua huyện lệnh vương bí đ e dọi cho phát sợ thuận miệm nói ra bản tướng trương liêu t nghe được trương liêu hai chữ này thời điểm huyện lệnh vương bí lập tức đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần nguyên lai、like、ngài đó là hộ khương giáo ý trương liêu trương tướng quân tại hạ thất kính thất kính đã sớm nghe nói quân hầu dưới trướng manh tướng như mây trương tướng quân càng là quân hầu dưới trướng tướng tài đắc lực hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh vương bí hướng về phía trương liêu chắp tay vừa cười vừa nói đoàn vũ đến lương châu thời gian đã hơn một năm võ huy quận khoảng cách hán dương quận cũng không phải rất xa liên quan tới đoàn vũ tình huống hơn một năm nay đến nay lương châu các nơi quan viên đều tại không tiếp dư lực nghe nóng trước kia đoàn vũ vẫn là hán dương quận thái thu thời điểm còn lại chính là khu quan viên còn không có như thế nhưng bây giờ không đồng d ạ n g đoàn vũ là lương châu mục cái kia chính là toàn bộ lương châu này tại lương châu ngươi có thể không biết lạc dương thành hoàng đế là ai cũng có thể không nhận ra đương t r i ề u tam công thậm chí đại tướng quân nhưng tại lương châu ngươi không thể không biết đoàn vũ là ai nếu không nói nhìn xem cái kia kiến u y thành mười vạn khỏa tây khương đầu lâu liền biết hạ tràng đoàn vũ đi vào lương châu sau đó đặc biệt là năm nay hàng loạt cải cách cơ hồ đem lương châu nhiều năm hệ thống đánh vỡ mặc dù trước mắt còn không có tại các quận phổ biến nhưng này đều là sớm tối sự tỉnh cho nên vì để tránh cho về sau phổ biến đến mình địa bàn thời điểm bởi vì hiệu suất làm việc không được bị đoàn vũ trách cứ các nơi quan viên cũng bắt đầu tự phát hiểu rõ lương châu cải cách cùng đoàn vũ tình huống bao gồm người nào là đoàn vũ dưới trướng dòng chính người nào cùng đoàn vũ có cái gì thân cận quan hệ người nào có thể đắc tội người nào đắc tội không nổi mà vương bí biết được trước mắt cái này trương liêu đó là đoàn vũ dưới trướng tuyệt đối dòng chính một trong là đoàn vũ từ tịnh châu mang đến mạnh tướng cũng là tịnh châu hào cường xuất thân lại bị đoàn vũ cực kỳ trọng thị m n h tướng một trong trương liêu bây giờ đảm nhiệm hộ khương giáo ý trước mà trương liêu còn có một cái ca ca đảm nhiệm là kim thành quận quận ủy trừ cái đó ra trương liêu ca ca trương tấn còn cưới kim thành quận khúc thị trí nữ mà trương liêu cùng đoàn vũ dưới trướng một tên khác dòng chính bây giờ hán dương quận quận ủy trần khánh an hai người lẫn nhau thông hôn trần khánh an cưới trương liêu một người m u ộ i muội mà trương liêu tức là cưới trần khánh an m u ộ i muội trương liêu nhìn l ư ớ t q u a định đoạt vương bí không có nói tiếp mà là sinh l ệ n h nói ra chuẩn bị cho ta chiến mã quả khô sạch sẽ nước a chưa kịp phản ứng vương bí a một tiếng sau đó liền vội vàng không người trả lời biết hạ quan cái này đi chuẩn bị t r ư n g tướng quân không cần t i trước chuẩn bị một chút cơm canh sao vương bí hỏi, Cho trương liêu tốt, tốt, tốt, n gì, hướng n về phía bên cạnh phó tướng cáo trí nói chỉnh bị song sau lập tức ra khỏi thành chỉ phó tướng đáp ứng sau đó vội vàng đi truyền lệnh không phải trương liêu bất cận nhân tình cũng không phải trương liêu trong ư Mát v lòng Bí. c rõ ràng lương châu cải cách xúc động rất nhiều người lợi ích ở trong đó bao quát lương châu đại tộc võ huy trương dịch tự tuyền bắc địa yên ổn đây năm quận bên trong đều có nơi đó sĩ tộc cùng hào cường lương châu cải cách rút u đất cùng nghề chăn nuôi cải cách tăng thêm thương mại lũng đoạn triệt để phá vỡ lương châu vốn có kết cục có rất nhiều người không hy vọng rằng này nhưng bọn hắn không dám công khai cùng quân hầu đối n ị c h nhưng lại trong bóng tối tương trợ mấy tháng nay hắn cùng b ắ c cung bá ngọc đám người đấu trí đấu dũng to to nhỏ nhỏ giao đấu hơn m ộ ư ơ i lần mỗi lần hắn thông qua phòng quân cơ tình báo biết được b ắ c cung bá ngọc tin tức tổ diện đại quân vây quét đều sẽ bị b ắ c cung bá ngọc sớm biết được đào thoát lần một lần hai còn nói qua được thời gian dài nhiều lần trương liêu trong lòng liền có chỗ hoài nghi tuyệt đối là có một đám người trong bóng tối tương trợ muốn đục nước b bởi vì những quan viên này đều xuất thân đại tộc hào cường bọn hắn phía sau có phải hay không cùng bắt cung bá ngọc đám người có chỗ liên lụy ai cũng không rõ ràng mà những người này chuẩn bị cơm canh trương liêu làm sao b i ế tan với lại tại nhiều lần vây quét sau đó trương liêu còn phải ra một cái kết luận đã đại quân vây quét sẽ bại lộ hành tung cùng mục đích vậy liền dứt khoát hóa chỉnh là không hắn liền mang theo hơn ngàn kỵ binh quét ngang đi tới chỗ nào liền quét ngang ở đâu chỉ cần có tình báo liền lập tức xuất kích không tổ chức đại quân cũng tuyệt đối chỉ h o á n hành động thời gian ngàn kỵ một người xong cưới dùng nhanh nhất tốc độ xuất kích mặc dù chiến quả khả năng cũng không lớn nhưng thắng ở tốc độ nhanh cứ như vậy mấy chục tràng chiến dịch x u tới trương liêu phát hiện dạng này chạm sát quân địch số lượng ngược lại càng nhiều mà lần này từ hán dương quận sau khi trở về trương liêu liền lần nữa thu vào bắc cung bá ngọc hành tung tin tức dẫn đầu ngàn kỵ trương liêu một đường từ kim thành quận khiến ở huyện xuất kích đổi tới nơi này đã cùng hoàng trung nghĩa tòng đánh bảy tám trận thương vong cũng có gần hai trăm xuất phát thời điểm ngàn kỵ cũng chỉ còn lại đây tám trăm mệnh lệnh giới phát sau đó tám trăm cưới cầm tùy thân mang theo thịt khô bắt đầu ngồi tại chỗ nghỉ ngơi căn xé uống đến là tùy thân mang theo từ thành bên ngoài nước sông bên trong đánh nước lạnh trương liêu mình cũng ngồi tại từ chiến mã lấy xuống trên yên ngựa nghỉ ngơi một bên phó tướng điền thông đi vào trương liêu bên cạnh đưa trong tay thịt bỏ kh thương quân ngài cũng ăn chút đi điền thông nói ra điền thông điển yến c h i tử năm n g o à i doãn ngô thành một trận chiến điển yến chiến tử doãn ngô chỉ để lại một nhà lao tiểu đoàn vũ trước khi đến doãn ngô sau đó liền trinh ních điền thông làm quan cũng coi là vì chiến tử điển yến hậu nhân như một đầu được ra bây giờ điền thông tại trương liêu bên người đảm nhiệm phó tướng thân là lương châu kim thành quận người địa phương điền thông mặc dù không có trương liêu dũng mãnh nhưng vẫn là có không ít địa phương có thể giúp được trương liêu trương liêu nhẹ gật đầu từ điền thông trong tay nhận lấy thịt bò khô một bên căn xé một bên nhìn đến trước mặt triển khai một bức bản đồ công đạn người có hay không cảm thấy lần này b ắ c cung bá ngọc có chút kỳ quái trương liêu một bên cắn xé thịt bò khô một bên nhìn đến bản đồ hỏi điện thông tiến đến trương liêu bên người sau đó nhìn bản đồ bên trên bọn hắn lần này tuyến đường hành quân lần này từ khiến ở đuổi theo ra đến đã có một thời gian nhìn một chút sau đó điện thông nhẹ gật đầu tướng quân đổi lại dĩ vãng lúc này b ắ c cung bá ngọc tin tức nên đã biến mất không sai trương liêu gật đầu nói chúng ta cùng b ắ c cung bá ngọc tin tức n đ mất không sai trương liêu gật đầu nói c h ú n ta cùng bác cung bá ngọc đ n h gần một năm người này cực k mỗi một lần chúng ta truy kích nhiều nhất sẽ không vượt qua ba ngày hắn liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh nhưng lúc này đây đã năm sáu ngày hắn còn tại chúng ta phía trước ta luôn cảm giác hắn tựa như là đang cố ý đồng dạng điền thông lông mày nhớn lên bỗng nhiên mở miệng nói ra tướng quân ngươi nói hắn sẽ không phải là tại lấy chính mình xem như m ộ i nhử muốn dụ dùng tướng quân trương liêu cao mày đây cũng là hắn trong lòng phỏng đoán bác cung bá ngọc lần này hành vi cực kỳ khắc t h ư ờ n g tam thành là có khả năng tại lấy chính mình xem như mồi nhử trương liêu chậm rãi gật đầu nói hắn nên là muốn duy nhất một lần giải quyết chúng ta lấy thân làm ngồi hừ, hừ. Hắn đây là đang nhìn ta có dám hay không ăn hắn cái này hơn ư g ngồi hắn đang thử thăm dò ta đảm lượng trương liêu đột nhiên nắm chặt nắm đấm điền thông nhìn đến trương liêu tướng quân vậy chúng ta trương liêu khỏe miệng có chút dương lên cười lạnh nói bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ đằng sau ai là thợ săn hiện tại bên dưới ngôn luận còn hơi quá sớm bất quá hắn quá coi thường ta trương liêu lá gan thơm như vậy m g ồ i ta trương văn viễn đương nhiên muốn thử nếm thức ăn tươi truyền lệnh xuống nghỉ ngơi một canh giờ đại quân lập tức xuất phát ngay tại trương liêu tiếng nói vừa ra thời điểm sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng vỗ tay tốt hậu sinh có đảm lượng giảo hoạt như hồ bắc cung b á ngọc hai chân bốn trăm linh hai giảo hoạt như hồ bắc cung b á ngọc hai ngay tại trương liêu tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó sau lưng liền vang lên một trận tiếng vô tay tốt hậu sinh có đảm lượng âm thanh vang lên trương liêu nghe tiếng bay đầu nhìn lại ngay tại trương liêu còn có đ i ể n thông phía sau hai người cách đó không xa đứng đấy một tên thân mang đại hạn chế thức khôi giáp bên hông bội đao tóc trắng lao tướng đứng tại hai người cách đó không xa nhìn người nọ cái thứ nhất sửng sốt là điền thông hạ thúc cha điền thông một tiếng kinh hô trương liêu nhìn về phía điền thông sau đó chậm rãi đứng、dậy. Có trương h ể liêu nhìn về phía điền thông điền thông nội vàng nhẹ gật đầu có chút kích động nói ra tướng quân đây là cha ta khi còn sống hảo hữu trương liêu đông nhiên liên tưởng đến một người lương châu từ xưa ra mai tướng ngoại trừ lương châu ba minh bên ngoài còn hiện ra một nhóm cực kỳ kiệt xuất tướng quân trong đó điền thông phụ thân đ i ề n yến chính là một trong số đó mà điền thông nói người sau lưng là phụ thân hắn hảo hưu hơn nữa còn là họ hạ cái tiên tên đó là trước đó ô hoàn giáo h ú hạ dục đ i ề n yến còn có hạ dục thời gian trước đều là hộ khương giáo hí đoàn quý dưới trướng hai người tại đoàn quý dưới trướng làm tướng đi theo đoàn quýnh chấn áp tây khương t á t chiến dũng mãnh về sau đạt được tấn thăng về sau đoàn quýnh sau khi chết hạ dục đảm nhiệm ô hoàn giáo h ú mà đ i ề n yến tức là đảm nhiệm phá tiên ti trung lăng tướng khi bình sáu năm đối với tiên ti một trận chiến hết thể xuất binh ba nhánh binh mã trong đó hạ dục liền dẫn đầu một đường chỉ bất quá cùng điển yến đồng、dạng. hạ dục đoạn đường này binh mã cũng tận số hủy diệt tất cả đều bị tiền ti mai phục chỉ có sau hạ dục còn có mấy chục tên thân vệ may mắn đào thoát biết được hạ dục thân phận sau đó trương liêu quay người hướng về phía hạ dục chắp tay thi lễ văn bối trương liêu gặp qua hạ lao tướng quân đã đầu đầy tóc trắng cùng điền yến đồng dạng bị biến thành tứ dân hạ dục lắc đầu vừa cười vừa nói trương tướng quân không cần đa lễ lao hủ bây giờ bất quá một giới tội dân đảm đương không nổi trương tướng quân như thế hạ dục nghiêng người tránh thoát trương liêu hành lễ trương liêu nâng người lên lắc đầu nói ra lao tướng quân chính là tiền bối cùng tây khương tác chiến nhiều năm hạ dục cười khổ một tiếng cái gì bảo đảm một phương thái bình lão hủ bất quá một giới tội dân có gì mặt mũi xưng là bảo đảm một phương thái bình a ngược lại là lao điển quả thực để lão hủ hâm mộ gấp a lao gia hỏa này có thể có thể chiến tử tại gió nô chết như vậy bi tráng cũng coi là thỏa mãn hắn năm đó tâm nguyện một bên điền thông đáy mắt từng đỏ lời tuy như thế thế nhưng là lại có cái nào con cháu nguyện ý nhìn đến mình phụ thân chiến tử x a trường khi bình sáu năm trận chiến kia những năm này một mực dậy v à lấy hắn phụ thân mặc dù sự thật chân tướng cũng không thể trách hắn phụ thân nhưng hắn phụ thân lại trọn vẹn tự trách sáu năm mỗi ngày đều tại tự trách bên trong v ư ợ t qua có thể chết ở gió nô lại là bởi vì chống cự ngoại địch mà chết điền thông thấy được phụ thân hắn trước khi chết trên khoe miệng một màn k ê u ý cười công đạt đây là n g ư ờ i phụ thân tâm nguyện ngươi nên cao hứng dùng cho hắn mới phải hạ dục nhìn ra điền thông bi thương điền thông gật đầu nói hạ thúc trà v ă n bội biết phụ thân tại trước khi chết cũng làm ỉ m cười mài n h ả y xuống hạ dục hít sâu một hơi trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ nói ra đúng vậy à năm đó trận chiến kia chúng ta là tội nhân sáu và người nói không có liền không có hạ dục siết chặt nắm đấm khẽ n g ầ g đầu nhìn về phía phương bắc ánh mắt bên trong tràn ngập sự không căm l ò n g phẫn hận cùng n y náy khi hạ dục đem ánh mắt thu hồi lại lại nhìn về phía trương liêu thời điểm trong mắt những cái kia phức tạp cảm xúc dần dần rút đi trương tướng quân nói thật lão hủ có cái yêu cầu quá đáng hạ dục hướng về phía trương liêu nói ra lao đ i ể n có thể chết ở gió nô là chết có ý nghĩa là tâm hướng tới là hắn tốt nhất kết cục cũng là lão hủ hâm mộ nhất sự tình lão hủ bây giờ đã cao tuổi lưu đây một thân vô dụng thân thể chỉ có thể nát chết tại giường bệnh bên trên tuổi trẻ thời điểm lão hủ cùng lao điền ai đều không k ó phục qua ai c ũ nói g không gặp thắng trương tướng quân mang nhưng trường ngựa khi thể chết hắn hủ Cho hủ cho hủ. lính chiến địch thơi. nên, muốn quân Liên tên quen liên n mặt, một một tốt, nhưng cầu chiến dết để sau qua ra cầu mời bậc. bọc làm láo láo láo thật khi hạ dục đổ ra cùng đ i ề n yến quan hệ sau đó trương liêu cũng đã đoán được hạ dục muốn làm gì đối mặt hạ dục thỉnh cầu trương liêu cũng không có cự tuyệt có thể có lao tướng quân chỉ điểm là v ạ n bối v i n h hạnh v ạ n bối như thế nào lại cự tuyệt trương liêu chắp tay nói ra quân hầu nếu là biết được cũng nhất định sẽ cao hứng nhưng đảm nhiệm một cái kỵ binh khẳng định là không được không chỉ có nhục lao tướng quân tri danh nếu để cho quân hầu biết cũng nhất định sẽ trách cứ văn bối không bằng lao tướng quân liền lưu tại văn bối quân bên trong văn bối đang muốn xuất binh đối chiến hoàng trung nghĩa toàn cùng tây khương một chút loại bộ lao tướng quân tại lương châu nhiều năm tự nhiên kinh nghiệm phong phú văn bối còn có thể tùy thời thỉnh giáo lao tướng quân hạ dục liền vội vàng gật đầu t ố t t ố t t ố t l a o hủ chuyện cũ đoàn tướng quân giới trướng đều là manh tướng hiện tại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển đoàn tướng quân giới trướng có các ngươi bậc này manh tướng lo gì không thể bình định lương châu cho lương châu bách tính một phần ăn cư lạc nghiệp chi địa lão hủ ngay ở chỗ này cảm ơn trương tướng quân cùng đo lô thủy nơi đây khoảng cách t r ư ơ n g dịch huyện chỉ có hơn m ộ ư ơ i dặm từ mạc bắc hưu t r ư c h ạ y một đường xuôi nam dòng sông chia ba khu nhánh sông phân biệt chạy vào võ huy huyện loan điệu huyện cùng thương t u n g huyện lúc này bắc cung bá ngọc dẫn đầu hơn một hoàng trung nghĩa t o n g còn có hơn một hưu t r ư kỵ binh đang tại xuyên qua võ huy quận đầu này lô thủy chạy dòng bờ đông đóng quân ngồi tại bên bờ sông một chỗ cắt cước bên cạnh bắc cung bá ngọc đang tại lau trên trường kiếm vết máu hưu chư kỵ binh còn có hoàng trung nghĩa toàn đều tại bên bờ sông uống ngựa rửa sạch ngựa trên thân nhiễm cho bụi trong tay mang theo túi rượu hư giã man sau đó phối hợp vận ra ra d ề túi rượu rót một miệng lớn ở trong miệng trắng sữa rượu che hưu t r ư giã dâu ria nhỏ xuống tại rộng mở lộ ra lông ngực trên lồng ngực đưa tay dùng ống tay áo lau một cái sau đó hưu t r ư giã đưa trong tay túi rượu đưa cho bác cung bá ngọc chúng ta liền đoạn đường này vừa đánh vừa lui cái kia họ trương giá hỏa sẽ đuổi theo tới sau bác cung bá ngọc từ hưu t r ư giã trong tay nhận lấy mí mắt túi rượu sau đó uống một ngụm phun tại trong tay bảo kiếm bên trên theo khăn lau lau mà qua mũi kiếm lần nữa phản xạ trói mắt qua mang bác cung bá ngọc mỉm cười nói ra chúng ta đánh nhiều lần như vậy quan cái dạng gì người mang cái dạng gì m ì n h đoàn vũ dưới trướng tại sao có thể có h è n nhát hữu chư ra trận trắng mắt có chút khịt mũi coi thường nói hữu chư cũng không bao giờ thiếu sót dũng sĩ lời này cũng là không giả so với người hàn đến mặc kệ là khương tộc cũng tốt vẫn là hữu chư cũng được lại hoặc là nhận lạc ly tiền những bộ lạc này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu dũng sĩ bộ lạc hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt từ bọn hắn xuất sinh bắt đầu từ ngày đó liền chú định muốn cùng thi đấu đấu với đất đấu với người chỉ có dạng này mới có thể sống sót nhưng bộ lạc lắc hầu còn có nhân số h i ế m ít khiến cho bọn h ắ n chỉ có thể ở người hán bên ngoài thổ địa sinh tồn bác cung bá ngọc cười một cái nói nhưng là chỉ có dũng khí cùng dũng sĩ không tác dụng muốn chiến thắng người hán không thể chỉ dựa vào ma lực đặc biệt là muốn đánh bại đoàn vũ nghe được đoàn vũ hai chữ thời điểm hưu c h ư giã kéo kéo khỏe miệng khỏe mắt khẽ run lên cái tên này bây giờ tại lương châu đặc biệt là tại từng cái bộ lạc giữa đủ để đến có thể ban đêm có thể dừng khóc trình độ năm ngoái một trận chiến tây khương mấy chục cái bộ lạc cơ hồ bị đoàn vũ toàn diện đánh dũng khí hoàn toàn không có mười vạn nhìn đến hưu chư giã biểu lộ bác cung bá ngọc nhẹ g i ọ n g cười nói làm sao chỉ là nghe được cái tên này liền đã cho cảm giác được sợ hãi mới vừa không phải đang nói hưu chư cho tới bây giờ không thiếu thiếu dũng sĩ sao、ừ. hưu h chư giã hử lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác nói ra sợ ta liền không sẽ cùng ngươi liên hợp là không sợ sao bác cung bá ngọc cười không nói chỉ có lợi ích mới có thể khiến cho như vậy nhiều bộ lạc đi cùng một chỗ nếu không, phải nhìn đến đoàn vũ thế, nếu không phải biết sớm tối không phải là bị đoàn vũ quét sạch đó là hợp nhất những người này như thế nào lại tùy tiện cùng hắn đứng chung một chỗ đối kháng đoàn vũ tây v ự c thoát ly h á n triều khống chế đã lâu ô tôn một nhà độc quyền bây giờ đã thay thế đã từng tây v ự c đô hộ phủ thống trị mạng lớn tây v ự ợ c ô tôn quốc vương không hy vọng cường thế như vậy đoàn vũ đã thông hành lang hà tây một lần nữa thành lập tây v ự c đô hộ phủ mà đoàn vũ muốn đ ả thông hành lang hà tây nhân thể tất yếu quét sạch lưu trừ nhật l ạ c ly tiền còn có ven đường khương tộc những bộ lạc này những bộ lạc này sợ hai bị đoàn vũ quét sạch sợ hai bị đoàn vũ hợp nhất trở thành người hắn nô lệ về phần ở sau l ư n g ủng hộ hắn những người hắn kia a a người hắn nội đấu cũng không phải một ngày hai ngày đơn giản đều là lợi ích đ ề u độc thôi nếu như ngay cả những này đều nhìn không thấu. vậy hắn thật đúng là liền không xứng cùng đoàn vũ là địch đạp đạp đạp đạp đạp đạp một trận gấp rút tiếng vó ngựa phá vỡ b ắ c cung bá ngọc trầm tư t h ư ớ n g quân truy binh đã đến bên ngoài mười lăm dặm lập tức hoàng trung nghĩa tòng đi vào b ắ c cung bá ngọc phụ cận sau đó nói ra bá cầm trong tay lợi kiếm trở vào bao b ắ c cung bá ngọc đứng dậy sau đó đánh hít u y sáu một tiếng các minh đệ chuẩn bị xuất phát trong sông đang t ạ i uống ngựa bọn kỵ bọn k nhao nhao đứng dậy thu thập binh khí khôi giáp leo lên ngựa khoảng hai người đội kỵ binh ngũ chậm chế đại khái một nén nhang kho trương liêu dẫn đầu tám trăm cưỡi đổi u tới bắc cung bá ngọc mới vừa dừng lại phương hướng lập tức trương liêu hướng đến lô thủy thượng du phương hướng nhìn lại bên cạnh hạ dục còn có điển thông hai người một trái một phải cưỡi ngựa đuổi theo từ nơi này một đường hướng lên trên chính là lô thủy đầu nguồn hưu t r ư trạch hạ dục nói ra trước k i a lão hủ đi theo tân phong hầu đã từng uống ngựa nơi đây hạ dục nói tân phong hầu chính là lương châu ba minh một trong đoàn quýnh đoàn quý thời gian trước thời điểm tại lương châu chấn áp khương tộc dài đến m ư ơ i năm thời gian cung tây khương, Đông khương to to, to nhỏ, nhỏ chiến dịch đánh một trăm bốn mươi trận nhiều chạm sát khương tộc vượt qua bốn vạn móng ngựa cơ hồ là đạp biến lương châu. có lao tướng quân chỉ dẫn địa hình đoạn đường này tất nhiên sẽ m ò hơn rất nhiều trương liêu mắt nhìn phía trước ánh mắt kiên định nói truy liền tính đổi tới hưu chư trạch cũng muốn đem bắc cùng bá ngọc đầu mang về đờ s nhìn đến chư vị cực kỳ năm mới chúc mừng tiểu tác giả liền không đồng nhất một lần v ụ c ả m tạ các ngươi c h ú c phúc cùng hậu ái vì hồi báo chư vị cực kỳ tiểu tác giả cam đoan cho dù là ăn tết giai đoạn cũng biết bảo chất bảo lượng tuyệt không đức trương nghỉ ngơi ăn tết hy vọng chư vị cực kỳ nhóm nhiều hơn điểm điểm phát điện cho dù là một mao tiền cũng là một phần tâm ý đây chính là đối với tiểu tác giả lớn nhất cổ vũ cảm ơn chương bốn trăm linh ba trương liêu một thời ế tại ta. t h gian nhoáng một cái liền lại là hai ngày hai ngày này trương liêu dẫn đầu tám trăm cưỡi cơ hồ là ngày đêm không ngừng đang truy đuổi phía trước bắc cung bá ngọc hơn hai ngàn kỵ binh từ trương dịch huyện một đường xuyên qua loan đ i ể u hưu trư cùng tiên uy dọc theo lô thủy một đường bắc thượng đã tiến nhập thiên mạc phạm vi mà đoạn đường này bắc cung bá ngọc xuất l í n h linh hoàng trung nghĩa tổng còn có hưu trư gia dẫn đầu hưu trư kỵ binh ven đường vứt xuống mấy trăm cỗ thi thể tại đến tuyên huy sau đó nhân số đã giảm mạnh đến 1.500 n g ư ờ i phía dưới trương liêu xuất l í n h linh 800 cưới đều là một người sống cưới mà hoàng trung nghĩa tổng còn có hưu t r ư kỵ binh đều là đơn kỵ tại phương diện tốc độ liền yếu đi rất nhiều lại thêm hán quân trang bị tốt đẹp đoạn đường ngày bốn năm trận giao chiến xuống tới bắc cung bá ngọc một phương cơ hồ là không có chiếm được một lần tiến nghi khoảng cách tuyên huy huyện phía bắc vài giảm có hơn trương liêu liếm liếm c h ô nước bờ môi khôi giáp còn có phi phong cùng chiến mã trên thân đã phủ lên một tầng đất cắt qua đi phủ sám nơi đây ngoại trừ lô thủy hai bên bờ thảm thực vật bên ngoài nơi xa mênh mông đều là to lớn chập trùng vùng núi đồi núi tướng quân lại hướng phía trước đó là hưu chư trạch điền thông tại trương liêu sau lưng nói ra chúng ta chỗ mang theo lương thảo vẹn vẹn chỉ đủ dùng ăn ba ngày trương liêu nhìn về phía nơi xa ánh mắt vẫn như cũ kiên định hiện tại song phương đều đã là cực hạn cách mỗi mấy canh giờ bắc cung bá ngọc liền sẽ bị đuổi kịp một lần nhưng cái này giảo hoạt ra hỏa mỗi lần đều sẽ ném vài trăm người ngăn chặn bọn hắn truy kích tốc độ sau đó chạy trốn nếu như không phải như thế chỉ cần một lần giao chiến hắn liền có lòng tin có thể chém xuống chúng ta đến c ự c hạ nói rõ bọn hắn cũng giống vậy đến c ự c hạ chỉ cần đuổi kịp bọn hắn đem chạm sát cho dù là dựa vào giết ngựa chúng ta cũng có thể trở về nơi này có lô thủy sẽ không thiếu sót nguồn nước có thịt ăn chúng ta liền có thể đi ra ngoài t r ư n g liêu á n h mắt kiên định nói ra điền thông nghe vậy sau đó cũng nhẹ gật đầu lần này truy kích là từ trước tới nay bọn hắn truy kích thời gian dài nhất một lần cũng là khoảng cách bắt giết bắc cung bá ngọc gần nhất một lần trương liêu ra lệnh một tiếng tám trăm cưỡi lần nữa hướng đến phía trước vị trí bắt đầu truy kích quả nhiên không ra trương liêu sở liệu ngay tại truy kích hơn một canh giờ sau đó võ huy quận n h ấ t bắc n h ấ t tới gần thiên mạc sa mạc võ huy thành thời điểm đội kịp chạy trốn b ắ c c u n g bá ngọc một đ o à n người võ huy thành chỗ thiên mạc trong sa mạc mặc dù cũng là thành nhưng là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì thảm thực vật thậm chí ngay cả nguồn nước đều ít đến thương cảm cũng không có thể chăn thả cũng không thể trồng trọt cho nên nơi này cũng sớm đã hoang phế thật lâu đã trở thành một tòa vứt bỏ thành trì lâu năm thiếu tu sửa có nhiều chỗ tưởng thành đều đã bị gió cắt thổi sập một nửa、Dết. nhìn đến phía trước hai dặm có hơn chính là b ắ c cung bá ngọc một đoàn người trương liêu giơ tay lên bên trong trường đ à o chỉ hướng b ắ c cung bá ngọc mà đi theo trương liêu sau lưng tám trăm cưỡi cũng giống như là thấy được thắng lợi hy vọng đồng dạng đã dùng hết cuối cùng khí lực cuồng hống lấy thuốc ngựa điên cùng đuổi theo nhưng mà ngay tại trương liêu dẫn đầu đây tám trăm cưỡi không ngừng rút ngắn truy kích khoảng cách ngay tại tất cả mọi người đều coi là lần này b ắ c cung bá ngọc lại muốn vứt xuống vài trăm người sau đó chạy trốn thời điểm lạ thương b ắ c cung bá ngọc lần này vậy mà không có lựa chọn vứt xuống vài trăm người hiểm hộ mà chạy trốn mà là yên tính chờ đợi tại、chỗ. rất nhanh bắc cung bá ngọc đây một phần dũng khí ỉ vào ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong hiện lộ ra từng đội từng đội kỵ binh từ trương liêu nhìn không thấy võ huy thành vứt bỏ cánh bắc phương hướng r ế t đi ra lao ra kỵ binh tổng cộng chia làm thành hai đội móng ngựa dẫm lên mặt đất cắt vàng cuốn lên màu vàng khói bụi như là lấp kín màu vàng tường thành đồng dạng tướng quân không tốt có phục binh đi theo trương liêu sau lưng điền thông một tiếng kinh hô hai bên phục binh càng ngày càng nhiều nhìn đến nhân số tối thiểu nhất có mấy ngàn thậm chí cả hơn v à n nhiều tại trương liêu mặt khác một bên hạ dục ũ n g là cả kinh ở chỗ này ẩn tàng một vạn vật nơi này là sa mạc khu vực không có lương thực với lại khoảng cách bất kỳ địa phương nào đều không sắt bên đây một vạn người ăn ngựa nhai mỗi ngày chỗ tiêu hao đều là một cái kết x ủ số lượng với lại hiện tại xem ra b ắ c cung bá ngọc đó là cố ý tại đem bọn hắn hướng đến nơi này dẫn d ụ nói rõ từ vừa mới bắt đầu b ắ c cung bá ngọc liền đã tại dạng này dự định đây một vạn nhân mã đã ở chỗ này mai phục ít nhất nửa tháng thời gian nửa tháng đây một vạn nhân mã đến ăn hết bao nhiêu thứ vì bọn hắn đây chỉ là tám trăm người đáng ra không mắt thấy hơn vạn phục binh từ tiền phương bay nhanh chạm mặt tới trương liêu sắc mặt không thay đổi chỉ là vạn người mà thôi trương liêu một tiếng giận dữ hết tám trăm đối với một vạn ưu thế tại ta cho ta giết vào thành đi theo trương liêu bên cạnh điền thông bị giật nảy mình tại trương liêu nói cho hết lời thời điểm hồn mới trở về hắn còn tưởng rằng trương liêu là muốn hạ lệnh cùng đây một vạn người sung phong đâu bọn hắn đoạn đường này truy kích hơn nửa tháng đặc biệt là mấy ngày nay cũng sớm đã n g ờ i kiệt sức ngựa hết hơi đạt đến cực hạn lúc này cùng một vạn người sung phong đó cùng chịu chết không hề khác gì nhau mặc dù bọn hắn trang bị tĩnh xảo có khâu giáp thế nhưng là vậy cũng không chịu nổi quân địch nhiều người cũng may cũng may là giết vào thành mà không phải cứng rắn lúc này quay đầu chạy khẳng định là không chạy nổi người ta dùng khỏe ứng mệnh bọn hắn là đường xá xa xôi vào thành theo thành mà thủ mới là tốt nhất lựa chọn một bên hướng đến mức bỏ võ huy thành x u n g phong trương liêu một bên nhìn về phía bên cạnh điền thông điền thông ngươi lập tức mang theo một ư ơ i cây thuận tiện hộ tống hạ lao tướng quân rút lui cầu viện trương liêu quả quyết nói ra điền thông gật đầu còn không đợi điền thông chào hỏi hạ dục hạ dục lại lên tiếng trước trương tướng quân ta mặc dù già rồi nhưng còn có thể giết địch hạ dục một mặt quyết tuyệt nói ra lần này hộ tống trương tướng quân mà đến lão hủ liền không có đang tính toán sống sót trở về chiến tử xa t r ư ờ n g mới là lão hủ tốt nhất kết cục xin mời trương tướng quân thành toàn trương liêu quay đầu nhìn thoáng qua hạ dục kiên quyết sắp mặt biết đã khuyên không được nữa、tốt. trương ố t t liêu cười to nói ra có lao tướng quân đi cùng cho dù chết ở chỗ này cũng sẽ không cô độc điền thông mang binh trở về cầu viện bản tướng muốn cùng lao tướng quân tử thủ đầy võ huy thành điền thông không có quá nhiều dừng lại bởi vì h ắ n biết chỉ có viện binh mới có thể giải cứu trương liêu cho nên tại trương liêu ra lệnh sau đó liền lập tức thay đổi đ ồ n ngựa mà đổi thành một bên chạm mặt tới những kỵ binh kêu phảng phất cố ý thả trương liêu vào thành đồng dạng từ hai bên đến đây vây quanh trương liêu dẫn đầu tám trăm cưới cũng không có đối diện trùng kích hai phe giống như là thương lượng song đồng dạng một cái muốn đem một phương đổi vào nội thành mà đổi thành một phương tức là phải nhanh chóng vào thành đây vô cùng ăn ý một màn giống như là trước đó diễn tập qua đồng dạng t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn trương liêu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hai chương bốn trăm linh bốn trương liêu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hai thả bọn họ đi vào chú ngựa rừng ở khoảng cách võ huy thành bên ngoài bắc cung bá ngọc nhìn đến dần dần tới gần võ u y thành trương liêu một b ằ n người tại bác cung bá ngọc bên cạnh hưu chư giã cũng thở phào một cái ha ha đám người kia cuối cùng là bị lừa rồi hưu chư giã cười to nói ra bác cung bá ngọc trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiện tại chúng ta cũng chỉ phải chờ đợi đoàn vũ đến là được rồi ha. hưu chư giã quay đầu nhìn đến bên cạnh bác cung bá ngọc nói ra thế nhưng là vạn nhất đoàn vũ đến binh mã rất nhiều làm sao bây giờ nhiều bác cung bá ngọc lắc đầu vừa cười vừa nói viết ta là lựa chọn gì ở chỗ này sao hưu chư giã gái gái đầu run lên trên đầu cắt vàng nói ra bởi vì nơi này xa xa chỉ là nguyên nhân bởi vì nơi này xa cho nên đoàn vũ nếu làm u ố n cứu hắn hai tướng cũng chỉ có thể mời cưới khoái mã bác cung bá ngọc nói ra như vậy hắn binh lực ưu thế liền khó mà triển khai đoàn vũ rõ ràng trương liêu truy kích đến nơi đây lương thảo tuyệt đối trèo c h ố n g không được mấy ngày nếu làm u ố n cứu trương liêu cũng chỉ có thể thừa dịp trương liêu lương thảo hao hết võ huy thành phá đi đến đây đến nơi đây mà chúng ta chỉ cần ở chỗ này dùng khỏe ứng m ệ n h bác cung bá ngọc h i ế p hai mắt s i ế t chặt nằm nấm lần trước tại g i nô hắn đã ăn rồi một lần thua lỗ mà lần này hắn tuyệt đối không cho phép đồng dạng sai lầm lại một lần nữa phát sinh ha <cười> hưu chư giã cười lớn nói ngươi đơn giản so với những người hán kia còn muốn xào trá ngươi cố ý không có bại lộ tất cả binh mã cũng là vì để cho đoàn vũ chủ quan cho là chúng ta chỉ có đây một vạn nhân m ạ n bác cung bá ngọc khẽ gật đầu điểm này hưu chư giã nói đúng hắn mưu đồ lâu như vậy kế hoạch như vậy kỳ n á o làm sao có thể có thể chỉ mai phục tại nơi này một vạn binh mã đoàn vũ tại d o a n ngôi trận chiến kia giống như thần tướng đồng dạng lấy sức một mình chu diệt nhiều người như vậy một vạn người làm sao đủ lưu đắc trụ đoàn vũ đâu làm không tốt đến lúc đó còn sẽ bị đoàn vũ phán xác bác cung bá ngọc ánh mắt hướng đến ký huyện phương hướng nhìn lại đoàn vũ ta ở chỗ này chờ ngươi lần này c a m đoan để ngươi có đến mà không có về vứt bỏ võ uy nội thành mới vừa vào thành sau đó trương liêu liền hạ lệnh dưới trướng binh sĩ phủ kín cửa thành có môn liền đóng lại không có cửa thành liền phái binh chấn giữ đem chiến mã hôn l o ạ n ở cửa thành trong động làm xong hàng loạt t a n bài sau đó trương liêu liền dẫn linh binh sĩ leo lên tường thành võ uy thành đã hoang phế thật lâu không có sụp đổ tường thành vị trí bên trên chất đầy c á t vàng trương liêu cùng hạ giục hai người song song đứng chung một chỗ nhìn bên ngoài thành quay chung quanh tại xung quanh khương tộc kỵ binh hơn vạn thương tộc hữu chư hoa hữu hoàng trung nghĩa t ò n g chỉ là vây quanh thành trì thị uy nhưng cũng không bắt đầu công thành ý thức được cái gì hạ dục nhìn về phía bên cạnh trương liêu nói ra trương tướng quân b ắ c cung bá ngọc đó là cố ý dẫn chúng ta đến lúc này lấy tự thân làm mồi nhự dụ chúng ta vào cuộc a bất quá cái này đại giới giống như có chút lớn đây hơn một vạn binh mã ở chỗ này mai phục lâu như vậy thời gian chính là vì chúng ta đây chỉ là tám trăm người sợ là có chút không có lời b ắ c cung bá ngọc mục tiêu hẳn là đến đây nghĩ cách cứu viện chúng ta về binh có thể là ký hậu hạ dục phân tích nói ra nơi đây tứ phía đều là xa hải đồi núi mà chúng ta quân bên trong lại chỉ còn xuống mấy ngày quân lương nếu là ký hầu muốn nghĩ cách cứu viện trương tướng quân liền muốn khinh kỵ khoe mã không thể đến trễ thời gian như thế đến nay bắc cung bá ngọc đem mai phục địa điểm thiết trí tại đây liền có thể dùng khỏe ứng mệnh chờ ký hầu binh mã đặt đến nơi đây sau đó thừa dịp người k ế t sức ngựa hết hơi mà công chi một bên trương liêu nghe vậy cũng không có nhữ m ả y trên mặt biểu lộ cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ khẩn trương quét mắt liếc mắt thành bên ngoài hơn v ạ n cưới trương liêu đang nhìn một lúc sau trên mặt vậy mà lộ ra một vệ ý cười nhìn đến trương liêu trên mặt ý cười mới vừa còn một mặt nghiêm túc ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng hạ dục trên mặt biểu lộ cứng đờ trong lòng kinh ngạc hẳn là đây đoàn vũ g i ớ i trướng đều là tên điền không thành bị vây quanh hãm sâu tự địa lại còn cười được hạ lao tướng quân thực không dám d i ấ u dếm sở dĩ trước đó không có nói cho hạ lao tướng quân cũng không phải là không tín nhiệm hạ lao tướng quân mà là văn bối trước đó không nghĩ lấy để hạ lao tướng quân hãm sâu hiểm cảnh văn bối là nghĩ đến để điền thông mang theo hạ lao tướng quân cùng nhau trở về trương liêu ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài dị tộc kỵ binh nói ra bắc cung bá ngọc mục tiêu không phải văn bối, mà là quân hầu. cho nên hắn liền nhất định sẽ thả người ấy trở về mật báo lao tướng quân còn có điền thông liền có thể thuận lợi thoát thân ân hạ dục xứng sở trương liêu nói như vậy hắn là biết mà lại là sớm liền biết bất mãn hạ lao tướng quân kỳ thực sớm tại t r ư ơ n g dịch huyện thời điểm v ạ n bối liền biết bắc cung bá ngọc nhất định là có khác mục đích trương liêu hồi ức nói ra hơn nửa năm này thời gian v ạ n bối cùng bắc cung bá ngọc giá hỏa này giao thủ đã không dưới hai mươi lần người này g i o hoạt như hổ thân ngoan như sói năm ngoái tại doãn ngô một trận chiến thời điểm rõ ràng cũng sớm đã nhìn ra chiến trường lịch chuyển chi thế nhưng không có cáo chi tất cả ở mình mà lựa chọn đi đầu rút lui người kiểu này như thế nào lại đem mình đưa thân vào hiểm điệm nếu như hắn thật muốn chạy trốn đơn giản nhất biện pháp đó là để hữu chư bộ cho hắn đ á n h n h ậ m trợ hạ dục nhẹ gật đầu bác cung bá ngọc cái tên này hạ dục cũng không ngừng nghe qua một lần người này có thể tại lương châu loại này thế cục hỗn tạp địa phương sinh tồn nhiều năm lại một mực phong sinh thủy khởi loại này người tuyệt không phải người thường trương tướng quân trước kia liền biết bác cung bá ngọc đây là đang cố ý d ẫ dụ hạ dục kinh ngạc nhìn đến bác cung bá ngọc trương liêu gật đầu nói ngay từ đầu văn bối chỉ là hoài nghi nhưng không xác định có thể về sau dần dần xác định cho nên sớm tại trước đó văn bối liền đã phái người thông chi quân hầu mà quân hầu đại quân nhất định cũng đã tại chúng ta truy kích bắc cung bá ngọc thời điểm liền đã xuất phát t hạ dục biểu lộ kinh ngạc vậy ngươi biết rất rõ ràng đó là cái hiểm cảnh lại con dạng này nghĩa vô phản cố tới nhảy b à o chính là vì cho ký hầu tranh thủ thời gian hạ dục khiếp sợ nhìn đến trương liêu trương liêu ha ha một tiếng ngựa đầu cười to ta từng nghe nói quân hầu nói một câu trương liêu một cước dẫm lên lô châu mai sau lưng màu đen phi phong theo c u ố n lên cắt vàng cuồng phong kêu phần phật hào khí ngất trời nói ra ta không vào địa ngục ai vào địa ngục hắn bác cung bá ngọc dám lấy thân làm m g ồ i ta trương văn viễn cùng có gì tiếp thân này hắn bác cung bá ngọc muốn để ta tán g thân ở đây ta lại làm sao không muốn để cho hắn trôn xương tại đây ha ha ai còn không phải một cái hương mồi hắn muốn gặm bên dưới ta trương văn viễn đây miệng xương cốt xem trước một chút hắn có hay không cứng như vậy giang lợi lại nói trương l i ê u trong lúc nói chuyện thành bên ngoài khưng ơ tộc hưu trừ còn có hoàng trung nghĩa tòng đã chuẩn bị xong đợi thứ nhất thăm dò tính tiến công nội thành tám trăm thủ quân toàn bộ xuống ng kinh nọ g á c ở h ư ờ n g thành. thành Mà b ê n dưới t ứ c là t r ư thương ờ n g k i ế m l â m một m ả n h khí tức sơ sát. ư n g 405. trước trận trạm tướng lấy tổn thương đổi m ệ n h t r á n g thay văn viễn ba chương 405. t r ư ớ c trận trạm tướng lấy tổn thương đổi m ệ n h t r á n g thay văn viễn ba thanh trí dưới mấy ngàn thương tộc hưu trư còn có từng cái bộ lạc kỵ binh v ọ t tới khoảng cách tường thành vị trí còn có ba trăm bước khoảng liền ngừng lại ba trăm bước đối với kỵ binh mà nói trước mắt đã tới nếu là ở gần phía trước liền muốn tiến vào hán quân cường nọ tầm bắn bên trong bắc cung bá ngọc còn có hưu trư bộ thủ lĩnh hưu trư g ã Cùng mấy cái tây khương bộ lạc đầu l ĩ n h đi vào hai quân trước trận trên đầu thành trương liêu cầm trong tay h g ư ờ i đ a o mặt không đổi sắc muốn hay không t r ư ớ c cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem h ư u t r ư giã nhìn về phía bên cạnh bắc cung bá ngọc nói ra mười mấy ngày nay ánh sáng để hắn đuổi lấy chúng ta chạy hiện tại cũng đến phiên chúng ta tới hạ giận đi tùy tiện bắc cung bá ngọc ánh mắt nhìn về phía nơi xa tường thành h ư u t r ư giã thử nhai răng cười h ắ t hắc sau đó hướng về phía sau lưng vẫy vây tay hai tên tráng hắn g ơ lên một cây to lớn lang nha bổng đi tới hữu chư g ã trước mặt to lớn lang nha bổng gần dài một chừng ngắn hưu chư giã một tay nắm chặt lang nha bồng sau đó t h ú c nhựa tiến lên chỉ là mấy tức cũng đã đi tới khoảng cách võ huy thành chừng trăm bước khoảng cách chỉ thấy hưu chư giã tay nâng lấy lang nha bồng hướng đến võ huy trên đầu thành phương hướng nội thành người hắn nghe cho kỹ hưu chư giã giơ lang nha bồng lớn tiếng la lên ra ra chính là hưu chư bộ hưu chư giã nơi này chính là da da ta cho các ngươi chuẩn bị nơi trôn xương các ngươi đổi da da ta lâu như vậy từ giờ trở đi đến thiên da da ta từ giờ trở đi mỗi một ngày ta đều sẽ tự tay giết chết các ngươi trong đó một bộ phận người mà các ngươi chỉ có run dậy phần có hay không dám ra đây cùng ra ra ta một trận chiến để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính h ư u t r ư dũng sĩ đấu tướng h ư u t r ư giã lời này vừa ra sau lưng tất cả dị tộc kỵ binh đều dơ cao lên trong tay vũ khí la lên đứng lên đặc biệt là h ư u t r ư bộ trước trận đấu tướng là dũng sĩ mới dám phát ra khiêu chiến h ư u t r ư bộ từ trước đến nay sùng bái dũng sĩ mà h ư u t r ư giã không riêng gì thân là h ư u t r ư bộ thủ lĩnh đồng thời cũng là h ư u t r ư bộ ít có dũng sĩ la lên hữu chư bộ kỵ binh đều dơ cao lên trong tay vũ khí ra sức gà ghét trái lại võ uy nội thành tám trăm hán quân tức là một mảnh khắc n h i ệ t cùng t r ầ mặc ngoại trừ trương liêu cùng hạ dục bên ngoài tám trăm h á n quân tất cả mọi người đều đã dự liệu được hẳn phải trước ngày nơi đây tứ c ô vô thần với lại bọn hắn lương thảo cũng đã sắp hao hết dưới loại tình huống này không có người cho rằng còn có sinh lộ nhưng dù vậy đây tám trăm h á n quân trên mặt cũng đều không có bất kỳ sợ hãi chỗ đây tám trăm người đều là trương thị tộc tử là trương liêu từ mã ấp mang đến mã ấp trương thị tộc tử mỗi người đều là huyết mạch thân quyến là có thể lẫn nhau dựa vào tính mạng người t ư ơ n g quân ta đến để ta thượng tướng quân cậu có gì có thể cắn rỡ còn không phải bị chúng ta truy như là chó rơi xuống nước đồng、dạng. nhìn ta chạm ra hòa này tám trăm người tranh nhau chen lấn đứng dậy xin chiến đứng tại trên đ ầ u thành n g h e bên thai la lên trương liêu trên mặt hiện ra nồng đập ý cười từ chỗ cao nhìn xuống thành bên ngoài hưu chứ giá cười lần nói ha ha nghe một chút nghe thấy được không đó trương liêu tiếng cười làm càn hô to nói ra chết có sợ gì chi nhưng ngươi mơ tưởng bẻ gãy ta hán ra binh sĩ xuống lưng người đến dắt ta n g ự a đến trương liêu ánh mắt nhìn về phía xung quanh tất cả hàng quân các n h đệ đều cho ta xem trọng nhìn ta như thế nào chạm đầy t ặ tử nói đến trương liêu liền hướng đến thành bên dưới m ặ đi màu đen chiến mã cao lên móng trước h í d à i một tiếng t r ợ trương liều xông ra võ u y cửa thành trên đầu thành tám trăm h á n quân b ộ c phát ra từng trận cao vút tiếng hô t h g quân uy vũ t h g quân uy vũ đại hán uy vũ đại hán uy vũ t h â n ở tám trăm người bên trong hạ dục đống nhiên có một loại cảm giác cảm giác gái kia sớm đã yên tĩnh nhiều năm không từng có bất kỳ gợn sóng nào tâm tình lại một lần nữa xuất hiện ban đầu hắn sơ nhập quân bên trong đi theo đoàn q u í n h cùng khương tộc chém giết thời điểm nhiệt huyết nắm chặt trôi đao tay cũng không khỏi đến nắm chặt bốn thành bên ngoài trương liêu hành đao lập mã trong tay trường đao núi đao nhìn xuống phía dưỡn nước c sau đó g ơ lên một cái tay ngả lớn hướng về phía hưu t r ư giã ngoắc ngón tay nhìn đến ngông cùng như thế trương liêu hưu t r ư giã sắc mặt giữ tận một tiếng gầm thét cho ra ra chết đi t h ú c ngựa phi nước đại hưu t r ư giã dơ cao lên trong tay lang nha bổng mà trương liêu tức là cưỡi ngựa đứng tại chỗ không n ú p đ í c h trăm bước khoảng cách c h ư ớ c mắt đã tới chỉ là thoáng qua giữa hưu t r ư giã cũng đã đi tới trương liêu trước mặt cái kia giống như trưởng thành bắp đùi đồng dạng phẩm chất phía trên mang theo bằng sắt gai nhọn lang nha bổng mang theo gạo thét cùng phong hướng đến trương liêu đỉnh đầu rơi đập trương liêu vẫn như cũng là không n ú c ních phản phát bị thi triển định thân thuật đồng dạng. hưu t r ư giã trên mặt thậm chí đã nổi lên thắng lợi mỉm cười nhưng mà ngay tại lang nha bồng lập tức sẽ rơi vào trương liêu đỉnh đầu trong nháy mắt đó trương liêu thân thể một bên phanh nặng nề g h lang nha bồng trực tiếp đánh vào trương liêu trên bờ vai lang nha bồng bên trên gai nhọn trực tiếp xuyên thấu tiến nhập trương liêu b ả vai bên trong ha ha tiểu tử bị da da sợ choáng váng a một kích thành công hưu t r ư giã cất tiếng cười to trào phúng liền đây hai lần cũng dám đến trước mặt ra da chịu chết cho ra ra hư giã nói không đợi đến nói xong liền thấy trương liêu trên mặt nổi lên một tia n h a răng cười chỉ thấy trương liêu bắt lại lang nha bồng một cây gai nhọn hung hăng đặt tại trên đầu vai hưu chư giã sướng sở sau đó dùng sức trở về túm nhưng mà trương liêu lại chết cũng không b u n g tay máu tươi thuận theo y giáp chạy ra đến tiêm nhiễm trước ngực chè ngực kính b u n g tay hưu chư giã một tiếng gầm hét nhai răng cười một tiếng trương liêu nhìn đến hưu chư giã sau đó một đạo hát quang lấp loe mạ qua hưu chư giã chỉ cảm thấy trên cổ mắt lạnh trên mặt biểu lộ đều cứng đờ liền đây ha ha trương liêu cười lớn vung rơi xuống trường đao bên trên g i m á u phanh theo trong cổ p h u n tung t ó ra máu tươi hưu chư g ã đầu trực tiếp ứng thanh rơi xuống đất cặp mắt kia đến chết đều không có nhắm lại lấy tổn thương đổi mệnh vẹn vẹn một kích danh xưng hưu chư bộ đệ nhất dũng sĩ hưu chư giã liền bị trương liêu chém ở dưới ngựa Phúc. trương liêu dùng sức đem xuyên thấu bả vai lang nha bổng gai nhọn rút ra sau đó ném vào một bên trên mặt đất hừ quay đầu hướng đến hưu chư giã ngã xuống đất thi thể n ổ một ngụm sen lẫn t ơ máu nước bọn trương liêu khinh thường cười một tiếng sau đó nâng lên trường đao chỉ hướng nơi xa bắc cùng bá ngọc cùng tất cả h ư ơ n g tộc loại bộ thủ lĩnh cất tiếng cười to nói ra có phải hay không nữ nhân cái bụng đem các ngươi xương cốt đều ngủ mềm lũn đây chính là các Còn、có ò n c a i đến a trong n g á y mắt mới vừa còn la lên bên trong hưu t r ư bộ lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều trận to mắt nhìn ngã trên mặt đất đầu thân t á c h rời hưu t r ư giã sau đó lại nhìn một chút hành đao lập mã trương liêu tướng quân Uy vũ đại hán Uy vũ tướng quân Uy vũ đại hán Uy vũ võ huy trên đầu thành tám trăm h a n quân khản cả giọng giống giận giống như là hướng về phía trước đó dị tộc chế rêu đáp lễ cùng khiêu khích nơi xa bác cung bá ngọc khỏe miệng có chút dương lên lắc đầu sau đó thúc ngựa quay người đi vào sau lưng đám người cái gì trước trận đấu tướng không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì chỉ là hưu trư giã đ â y chết cũng không phải chuyện gì xấu chí ít hưu trư bộ bây giờ không có thủ lĩnh mà hắn cũng tự nhiên có thể yên tâm thoải mái thuận lý thành t r ư ơ n g tiếp thu hưu trư bộ công thành đi t h a m dò tính tiến công là được không cần phá thành muốn cho bọn hắn một tia hy vọng bác cung bá ngọc quay người sau đó hạ lệnh chương bốn trăm linh sáu thân hàng một chương bốn trăm linh sáu thân hàng một z xông lên a Giết, vứt bỏ võ huy thành bên ngoài hưu trư tây k h ư ơ n g kỵ binh xuống ngựa bộ chiến hướng đến võ u y thành phát động không biết lần thứ bao nhiêu tiến công ngay từ đầu thời điểm tại b ắ c cung bá ngọc lệnh cưỡng chế phía dưới công thành chẳng qua là diễn kịch mà thôi b ắ c cung bá ngọc ý đồ là thông qua loại phương thức này cho vây ở thành bên trong trương liêu tạo áp lực để trương liêu phái người lại hướng đoàn vũ xin giúp đỡ nhưng mà sự tình phát triển lại đã vượt ra b ắ c cung bá ngọc k h ô n g chế b ắ c cung bá ngọc vốn cho rằng thành bên trong hán quân đã là nọ mạnh hết đà nhưng mà trên thực tế b ắ c cung bá ngọc sai đây tám trăm người đều là trương liêu tại mã ấp thân tộc mỗi một cái giữa cơ hồ đều có huyết mạch quan hệ đây tám trăm người là trương liêu tìm nơi nương tự đoàn vũ thời điểm mang theo tộc bên trong thân tín cũng là trương liêu dưới c h ư n g tinh nhuệ nhất k hưu t r ư căn bản không có đem đây tám trăm n g ư ờ i coi là gì nhưng mà cũng là bởi vì như thế tại đợt thứ nhất thăm dò tính công thành phía dưới ba nghìn người vậy mà duy nhất một lần ném ra năm sáu trăm bộ thi thể bị đánh lui mà đây một đến hai đi tây hương bộ lạc những cái tia thủ lĩnh cũng đều đánh ra hỏa khí bắt đầu dần dần gia tăng công thành cường độ nhưng dù cho như thế cơ hội là gãy một cánh tay trương liêu vẫn như cũ tử thủ thành trì trên đầu thành có cường cung k i n h n ỏ cửa thanh động dùng cắt vàng còn có chiến mã thi thể ngăn chặn từ cắt vàng bên trong thậm chí còn có thể nhìn đến bị chạm sát dị tộc kỵ binh thi thể trôn ở, ở trong đó thương quân núi tên tiêu hao hầu như không còn thương quân nọ tiến cũng tiêu hao hầu như không còn khoảng phó tướng đi vào treo một cái cánh tay trương liêu phụ cận nói ra trương liêu liếc mắt nhìn hai phía sắc mặt vàng như nến bờ môi khô nức phó tướng thành bên trong vô thủy thậm chí ngay cả lương thảo đều đã đ o ạ n t u y ệ t trước đó hai ngày binh sĩ cũng đã bắt đầu rét ngựa đỡ đói thực hạn sao trương liêu gian nan nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước có thể làm nước tiết hầu nuốt xuống tràn đầy cắt đất nói nói c u ố n họng truyền đến một trận t i ê u đốt cảm giác trương quân thực sự không được bỏ thành a trương liêu bên cạng giục nói ra thành bên trong chiến mã còn, còn đủ một người một ng nơi này khoảng cách hưu t r ư trạch không xa hưu t r ư trạch địa hình phức tạp chỉ cần có thể đến hưu t r ư trạch đám binh sĩ liền còn có một đường sinh cơ trương tướng quân làm đến như thế đã thật tốt h ậ t t tại dạng này xuống dưới chỉ sợ trương liêu bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía hạ dục lao tướng quân có lẽ đối với lao tướng quân đến nói đối với những người khác đến nói đây đã đủ rồi trương liêu chậm rãi lắc đầu nói ra nhưng đối với lương châu quân đến nói đối với quân hầu đến nói đây còn lâu mới đủ ban đầu doãn ngô thành bị mười vạn đại quân vây quanh quân hầu vì dân chúng trong thành mấy cái đeo lấy ngàn kỵ gấp rút tiếp viện doãn ngô gắng g ư ợ n g thủ thành gần một tháng thời gần n Ta t r ư ơ nhưng g liêu mặc dù k ô n bằng quân n g hầu, h ta là q u â nếu hầu châu bộ tướng, là lương châu đại tướng. lương n là đại ta thật mang binh pha vây, chạy ó có lẽ t ể có, thể có một con một đường sống, nhưng l i dối loạn quân hầu kế hoạch. Ta trương liêu làm loạn hoạch. quân trương không hầu â chết kế Ta đủ để, đ thoát ấ m t ị tộc tử tử. t chạy đồng dạng vô bí sinh、tử. Nhưng nếu vô h bắc cung bá ngọc để hắn lại tiếp tục tại lương châu làm hại tứ phương vậy ta trương liêu còn có đây tám trăm tấm thị tộc tử đó là tội nhân là lương châu tội nhân lao tướng quân để ta như thế nào lại đi đối mặt quân hầu đối mặt lương châu bá tính cho nên cho dù là ta chết ở chỗ này cho dù là đây tám trăm tấm thị tộc tử đầy đủ đều tán g thân ở đây cũng muốn đem bắc cùng bá ngọc l i ê u tại nơi này ta biết lao tướng quân là có ý tốt nhưng là trương liêu chậm rãi lắc đầu sau đó neo h cặp mắt lại nhìn về phía thành bên ngoài đông nhiên trương liêu hai mắt đột nhiên chừng lớn phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi hình ảnh động dạng trương liêu lập tức dùng đôi tay rủi rủi con mắt nơi xa, tại trương liêu ánh mắt cực hạn nơi xa một cố nhân số trên dưới tại ngàn người khoảng kỵ binh đang tại từ bị phong nổi lên đẩy trời cắt vàng bên trong sông ra mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng trương liêu vẫn như cũ thấy rõ cái tia chế thức màu đen khôi giáp cùng tất cả kỵ binh trước đó một màn kia đỏ tươi thân ảnh quân hầu quân hầu kích động trương liêu toàn thân run dày ngay cả âm thanh cũng thay đổi quân hầu đến la quân hầu đến trương liêu kích động lớn tiếng la lên thuận theo trương liêu ánh mắt trên đầu thành tất cả binh sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cồn cắt giữa cái kia c ủ a kỵ binh dùng tuyệt đối tốc độ tới lúc gấp rút nhanh hướng đến bọn hắn phương hướng và o tới hạ dục cũng m e o mắt lại hướng đến nơi xa nhìn lại màu đen trên kỳ màu đen chiến mã màu đen khôi giáp chỉ có ngàn kỵ phía trước cái kia một thất màu lựa đỏ chiến mã dị thường bắt mắt lập tức đại tướng đồng dạng thân mang màu đen khôi giáp chỉ là cái kia màu đen khôi giáp c ổ áo biên d ư ớ i còn có ống tay áo vị trí đều có mạ vàng công nghệ tại trói mắt ánh mặt trời c h i ế u xuống phản xạ màu vàng con mang sau lưng đầu kia đỏ tươi phi phong giống như g i ả thiên màu đỏ tấm màn đồng dạng theo c u ầ n phong tại sau lưng phiêu đãng chỉ là thoáng qua giữa đoàn vũ dẫn đầu tám trăm phi hùng kỵ cũng đã đi tới đang tại tiến đánh võ u i tây khương còn có hưu trư đại quân hậu phương thẳng đến khoảng cách tây khương cùng hư trư kỵ binh còn có chừng một dặm khoảng cách thời điểm đoàn vũ mới bị tây khương cùng hưu trư phát hiện trước trận đang tại tiến đánh võ huy thành tây khương còn có hưu trữ thủ lĩnh nhìn đến đoàn vũ viện quân chỉ có chỉ là hơn ngàn người thời điểm liền lập tức thay đổi phương hướng nơi xa khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy dặm đến một chỗ trên đồi cát bác cung bá ngọc đang dẫn theo mấy chục k ỵ quan sát đến chiến trường nhìn đến đoàn vũ thân ảnh xuất hiện sau đó bác cung bá ngọc trên mặt dần dần lộ ra nụ cười đến đoàn vũ người rốt cuộc đã đến một tay tìm chiến m ã dây cương bác cung bá ngọc trong tay kia nắm luốt roi ngựa dùng sức nắm chặt ta hao phí như vậy nhiều tâm huyết t h mỹ chuẩn bị thời gian dài như vậy chính là vì chờ người a ngồi trên lưng ngựa bác cung bá ngọc thở phào một cái. tại bác cung bá ngọc bên cạnh còn đứng lấy một người khác người này tên là lý văn hầu cũng là hoàng trung nghĩa còn g một thành viên văn hầu đi thông chi bọn hắn đi liền nói đoàn vũ đã tới có thể chuẩn bị bác cung bá ngọc nhìn về phía bên cạnh lý văn hầu nói ra lần này nhất định phải giết chết đoàn vũ một bên lý văn hầu nhẹ nhõm cười một cái nói chúng ta phế đi như vậy đại khí lực nếu là còn có thể để hắn chạy đó mới là lạ không được khinh thường bác cung bá ngọc nói ra trước đó tại doãn ngô ngươi không phải là không có nhìn đến đoàn vũ vũ lực không thể dùng thường nhân để cân nhắc doãn ngô trận chiến kia kiến thức qua đoàn vũ lợi hại người phần lớn đều đã cùng chết rồi c ũ bác h cung ó người ta thấy bá ngọc cắn răng nói ra lý văn hầu nhẹ gật đầu Tốt, ta cái này đi an bài bọn hắn chuẩn bị nói đến lý văn hầu liền dẫn dẫn mấy kỵ quay người hướng đến hưu trừ trạch phương hướng chạy như điên mà võ huy thành bên dưới phát hiện đoàn vũ sau đó tây khương còn có hưu trừ mấy ngàn cưới thay đổi phương hướng sau đó liền hướng đến đoàn vũ đối diện đánh sâu vào đi lên tám trăm phi hùng kỵ còn có đoàn vũ bốn trăm thân vệ kỵ binh tổng cộng một n g h n hai trăm cưới trực tiếp ngang bày ra xếp thành một hàng dài đối diện va chạm đi lên võ huy trên đầu thành tất cả binh sĩ đều kích động đứng dậy nhìn bên ngoài thành đoàn vũ viện binh lệ một trận như là quỷ khóc thần hào đồng dạng âm thanh tại chiến trường trên không văn lên trên mặt mang theo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt đoàn vũ vung v ẩ y lên trong tay nặng nghề thiên long phá thành kích đối diện một tên tây khương tướng nhưng mà đây nhìn như dày đặc màu vàng tường thành lại đang phi hùng kỵ còn có bốn trăm thân vệ kỵ binh trùng kích phía dưới không chịu nổi một kích mấy ngàn kỵ binh tại va chạm trong nháy mắt không chung nổ tung huyết vụ liền chiếu xuống bị ánh nắng liệt nhật nướng trên các vàng như là màu đen trường long đồng dạng phi hùng kỵ cùng bốn trăm thân vệ một đầu liền đâm vào màu vàng tường thành bên trong sắc bén lưới đao còn có trường màu trong nháy mắt đem đợt thứ nhất va chạm tại trước mặt tây khương cùng hưu chư kỵ binh gắng gượng tức mất một tầng phi hùng kỵ vốn là trọng kỵ nhân mã đều là mặt giáp trọng kỵ trùng kích tốc độ tại tây khương cùng hưu chư loại này khinh kỵ trước mặt liền tựa như máy đ ủi đất đồng dạng đoàn vũ hai bên trái phải thiết thạch đầu vương hổ nô triệu vân còn có triệu phong bốn người ở riêng hai bên đang tại giữa chém giết triệu vân quay đầu nhìn thoáng qua sông lên phía trước nhất đoàn vũ mặc dù triệu vân đã ra sức đuổi theo với lại dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử cũng là ngàn d nhưng so với tại ngàn dặm mới tìm được một ngựa tốt bên trong có thể xưng là lòng câu xích long đạp vân thú vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm lần đầu tiên cùng đoàn vũ xuất t r ì n h t á c chiến triệu vân có lòng muốn muốn biểu hiện trong tay long đảm lượng ngân thương cơ hồ vung vậy là kín không kẽ hở không ngừng hướng về đoàn vũ đuổi theo nhưng mà nhưng vào lúc này nương theo lấy một trận lệ gào âm thanh v a n g lên một đạo không màu vô hình nhưng lại vặt vẹo lên đoàn vũ phía trước không khí cương phong thổi qua trong khoảnh khắc nga tại đoàn vũ trước mặt mấy c h ụ kỵ đều bị từ bên hông trực tiếp chặt đứt trong n á y mắt triệu vân chừng lớn một đôi mắt kinh ngạt hám được ra mà đ khiến cho ngăn tại đoàn vũ trước mặt trăm mét bên trong dị tộc kỵ binh tất cả đều bị chạm kích hầu như không còn l i ê n tựa như tại màu vàng đất tường thành trong nháy mắt mở một cái lỗ hổng đồng dạng hh thiết thạch đầu tại triệu vân bên người cười hhh lớn tiếng nói tử long không cần thất thần quân hầu cũng không phải chúng ta bậc này phạm nhân quân hầu chính là thế gian thần tướng đem trước mặt tây khương còn có hưu chư kỵ binh sẽ mở một cái cự đại lỗ hổng sau đó đoàn vũ hai bên xếp thành một hàng dài trong nháy mắt chuyển biến trở thành tam giác t r ậ hình theo đoàn vũ đột tiến trực tiếp đem tây khương còn có hư trữ kỵ binh từ giữa đó sẽ mở hai nửa quân hầu võ huy trên đầu thành chương liêu bên người tất cả binh sĩ đều giơ trong tay vũ khí hô to mà nơi xa cồn cắt bên trên nhìn thấy một màn này bắc cung bá ngọc sắc mặt bình tĩnh ban đầu tại doãn ngô thành thời điểm đoàn vũ chính là như vậy lấy sức một mình tựa như thần hàng đồng dạng rơi vào doãn ngô thành trước cửa gắng gượng lấy sức một mình rết lùi hơn vạn đại quân rết tây khương sợ hãi rết không người dám tại ở gần doãn ngô thành một bước chương 407, ve đường lang hoàng tước 2. chương 407, v đường lang hoàng tước h t vệ phần đoàn vũ tức h à xuất lĩnh ô n lấy dưới chướng tại đ bốn trăm t linh thân g h vệ kỵ binh triển khai truy sát vệ phần đoàn vũ tức là xuất lĩnh lấy dưới chướng bốn trăm linh thân vệ kỵ binh hướng đến võ huy thành mà đi võ huy nội thành trương liêu nhìn đến đoàn vũ hướng đến thành bên trong phương hướng mà đến lập tức kích động hướng đến thành bên dưới đi đến phủ kín cửa thành động cắt vàng cùng thi thể bị rửa sạch ra bị vây ở thành bên trong mấy trăm tấm thị tộc tử đều kích động hỗn loạn ở cửa thành hai bên nhìn đến chậm rãi vào thành đoàn vũ lập tức đoàn vũ tháo xuống mũ giáp quay đầu nhìn đến bờ ngôi khô nước sắc mặt vàng như nến nhưng ánh mắt lại hết sức sáng tỏ đám binh sĩ trong lòng dâng lên một vệ khó nói lên lời kiêu ngạo một tay xoa ngực đoàn vũ dùng sức ở trước ngực khôi giáp bên trên nệ gõ phát ra bờ mực mà chờ đợi ở cửa thành hai bên binh sĩ cũng đều học đoàn vũ bộ dáng dùng sức nện gõ lấy trên thân khôi giáp liền giống như nặng nghề tiếng chống trận động cũng không có cái gì p h i ế n tình lời nói đơn giản động tác đại biểu cho chiến trường bên trên nam nhân có một lãng m ạ n lương gắn bó sinh tử phó thác trương liêu treo bị h ư u chư giãn nện đứt b ả vai cánh tay kia cũng ra sức nện gõ lấy trước ngực khôi giáp trước ngực trên cậy áo còn có lang nha đồng cùng tiễn ngân sau lưng phi phong cũng bị xé xuống hơn phân nửa mũ giáp cũng có mấy chỗ lon vết tích nói là chật vật đến cực điểm cũng một điểm đều không đủ nhưng hết lần này tới lần khác trương liêu cặp mắt kia lại dị thường sáng tỏ đi vào trương liêu trước mặt đoàn vũ tung người xuống n g a sau đó tháo xuống đỉnh đầu mũ giáp sau đó là phía sau phi phong hoa đoàn vũ nâng lên đôi tay cự c đại lại đỏ tươi mặt sau dùng kìm tuyến đâm vẽ lấy một cái xuống núi lộng lẫy mánh hổ phi phong vượt qua trương liêu đỉnh đầu giống như là phiêu đãng ở phía trên đầu hồng vân đồng dạng quân hầu đoàn vũ tự tay đem mình phi phong trùm lên trương liêu trên thân sau đó giúp lên trên vai giáp hai bên thắt chặt trương liêu kích động toàn thân đều đang run dậy trong mắt càng là có kích động nước mắt chạy chạy xuống quân hầu trương liêu may mắn không làm được mệnh trương liêu âm thanh nước nở nói tám trăm mã ấp tập tử không cho quân hầu mất mặt đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía võ huy nội thành cách đó không xa trên mặt đất hơn hai trăm bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở nơi đó trên thân tre kín bọn hắn đã từng phóng n g ự a bay nhanh bay lượn tại sau lưng phi phong mã ấp trương thị trung dũng vô s o n g đều là dũng mãnh bản hầu hôm nay ban tên cho kỳ trung dũng ngày sau văn viễn c h i g i ớ i trướng tên là trung dũng doanh đoàn vũ đưa tay nhẹ nhàng vô vỗ trương liêu không có t h ụ thương phía bên kia bà vai tất cả chiến tử mã ấp trương thị tộc tử có con cháu đời sau đều là lương châu cung cấp nuôi dưỡng ngày sau dòng roi trưởng thành tiếp bậc cha chú chi trức quan vào trung dũng doanh nếu không có dòng dõi gia quyến thân tộc phụ mẫu cũng đều do l một trận chiến này trương liêu dẫn đầu tám trăm linh người tất cả đều là trương thị tộc tử đồng thời tại biết do núi có hổ tình hôn phía dưới lại dứt khoát kiên quyết lấy thân vào cuộc lấy thân làm mồi đủ để thấy hắn trung thành bị kẹt cô thành vô thủy không có lương thực không bị binh không có hy vọng tại cái này loại tình hồ giới vẫn như cũ không có phá vây đào tẩu đủ để thấy hắn võ dũng như thế hành vi nên được trung dũng hai chữ hạ dục đứng tại trương liêu cách đó không xa nhìn đến đây là hạ dục lần đầu tiên nhìn thấy đoàn vũ hùng tráng thân thể cường đại cảm giác c á c bách cùng ngang ngược đến không giống như là nhân loại đồng dạng vũ lực nhất làm cho hạ dục cảm thán vẫn là đoàn vũ cai quản bên dưới bậc này hộ tướng bậc này minh chủ lương châu ha có không c h ú n g hương đạo lý a hạ dục nói một mình cảm thắn hạ dục vốn là lương châu người hơn một năm nay thời gian bên trong mặc dù không có gặp qua đoàn vũ bản thân nhưng đoàn vũ đủ loại hành vi hạ dục lại một mực đều tại chú ý ngay từ đầu đoàn vũ mới tới lương châu thời điểm hạ dục coi là đoàn vũ c h ẳ n g qua là một cái k h á c phiên bản nâng cấp đ ặ n b í n h thế nhưng là theo thời gian c h u y ể n r ờ i đoàn vũ trùng điệp thi chính hợp nhất tây cương phổ biến loại tang nuôi tằm tại hàn dương lung tây kim thành thực hành cải cách ruộng đất cho bách tính châu cày nông cụ loại lương dùng trò khai hoang mắt thấy một năm này xuống tới lương châu cơ hồ là rực rỡ hẳn lên mà bây giờ đoàn vũ lại bởi vì một trăm vạn lưu dân vào mát có thể đón được tiếp qua cái một hai năm lương châu sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng nếu như lương châu mười cái quận đều có thể tại đoàn vũ lần này quản lý phía dưới mấy lần bị triều đình châu nghị muốn bị vứt bỏ lương châu nhất định sẽ trở thành đại hán nhất lóng lánh châu quận hạ lao tướng quân đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía hạ dục quay người trở lại hạ dục liền vội vàng tiến lên một bước hướng về phía đoàn vũ chắp tay thi lễ không dám không dám tại hạ bất quá một giới bạch thân đảm đương không nổi ký hầu như thế xưng hô hạ lao tướng quân quá khiêm tốn lúc đến bản hầu từ điển thông nơi đó biết được hạ lao tướng quân trong quân đội hạ lao tướng quân đi sự tỉnh bản hầu cũng là kính nể không thôi, đáng tiếc. đáng tiếp điền lao tướng quân không có ở đây bằng không thì tất nhiên còn có thể cùng hạ lao tướng quân đem rượu nôn h o à n hạ dục thần sắc hơi có cô đơn nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình tĩnh vừa cười vừa nói không sao s ớ m tôi muốn trong lòng đất cùng lao ra hỏa kia gặp nhau đến lúc đó tại đem rượu nôn h o à n không muộn không bao lâu ngay tại đoàn vũ cùng hạ dục hàn h u y ê n thời điểm phục mệnh truy kích tây khương t à n binh thiết thạch đầu mấy người cũng đều trở về đoàn vũ hạ lệnh để thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đem mang theo đến lương thực còn có nước đều phân phát cho thành bên trong binh lính sau đó cùng trương liêu còn có hạ dục hai người cùng nhau leo leo lên võ, võ u trương liêu đã tháo xuống khôi giáp đoàn vũ đứng tại trương liêu bên cạnh tự tay giúp trương liêu khâu lại trên bờ vai vết thương lang nha bổng thuộc về c u n g khí nhưng là phía trước gai nhọn vẫn là có rất lớn lực sát thương hữu chư giã không hổ là hữu chư bộ đệ nhất dũng sĩ nếu quả thật nếu là đơn đà độc đầu nói trương liêu cũng không nhất định có thể thắng luận chỉ huy quân sự năng lực trương liêu thắng qua hữu chư giã gấp trăm lần nhưng trương liêu cũng không phải là loại kia vũ lực cường ngạnh tướng lĩnh đơn đấu cũng không phải là trương liêu cường hạng lúc ấy loại tình huống kia nếu như chiến đấu xuống dưới nói trương liêu rất có thể xế bại cho nên vì ủng hộ sĩ kh đoàn vũ đem trương liêu trên bờ vai vết thương câu lại sau đó giải lên hắn tự tay chế tác kim sáng dược ngoại khoa thánh thủ dòng có thể cam đoàn trương liêu bà vai tốc độ khôi phục mà ngoại thương dược tề sư dòng hiệu quả sản xuất kim sáng dược cũng có thể ra tốc khôi phục trương liêu thương thế không đến mức phế bỏ đầu này bà vai nếu như không phải có hai cái này dòng trương liêu bả vai rất có thể sẽ không g á n h nổi đa tạ quân hầu trương liêu cảm kích nói ra đoàn vũ cười lắc đầu sau đó ngồi ở trương liêu bên cạnh lúc này thành bên ngoài tây khương còn có hưu t r ư bộ đều đã thối lui quân hầu mới vừa tây khương còn có hưu t r ư bộ hướng đến hưu t r ư c h ạ y phương hướng bại chạy trốn nhìn đến đoàn vũ rảnh rỗi sau đó thiết thạch đầu lúc này mới đem vừa rồi tình huống báo cáo bọn hắn đoạn đường này trợ giúp mà đến cũng là người kiệt sức ngựa hết hơi cho nên không có ở tiến một bước truy kích với lại phi hùng kỵ mặc dù chiến l ư c kích người nhưng bởi vì là trọng kỵ binh duyên cớ cho nên tốc độ cũng không có tây khương còn có hưu chỉ là đơn giản xung phong một phen sau đó liền trở lại đoàn vũ khẽ gật đầu một bên hạ dục mở miệng nói ra hưu chư trạch địa hình phức tạp không có truy kích cũng là chính xác nơi đó cực kỳ dễ dàng ẩn tàng phục binh hạ lao tướng quân trước kia đi theo tân phong hầu đối với lương châu địa hình địa vật rõ như lòng bàn tay văn viện bái lao tướng quân vì cố vấn là chính xác đoàn vũ nhìn về phía hạ dục hạ dục vội vàng khiêm tốn nói ra ký hầu quá khen quá khen trương tướng quân mới thật sự là đại tài không chỉ có đại tài còn có đại dũng trước đó lao hủ còn khuyên nhủ trương tướng quân phá vây bảo toàn nhưng trương tướng quân lấy đại cục làm trọng cận k quân hầu những binh này lui bác cung bá ngọc hẳn là cũng ở trong đó m ặ t tướng thương thế không sao chúng ta cái này đuổi theo đi không thể để cho hắn chạy trương liêu ở một bên kéo ra chủ đề đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía thành bên ngoài phương hướng lúc này thời gian buổi chiều á n h tả dương hạ về phía tây mặt trời lặn ánh chiều tà tán ở phía xa chập trùng không ngừng cồn cắt chi tạo thành một mảnh màu vàng sa hải bây giờ nơi này, được xưng là thiên mạc. Thế nơi này tức là được xưng là đằng nghiên cứu bên trong sa mạc mà cái kia hưu chư trạch tại đường triều về sau đổi tên là phí công nghe biển hậu thế tắc đổi tên là thanh thổ、Hồ. văn viễn có nghĩ tới hay không cái kia b ắ c cung bá ngọc phế đi như vậy đại khí lực đó là muốn dùng một vạn người liền đem bản hầu mai táng tại ngày này mặc bên trong sao đoàn vũ khép cười nói ân trương liêu s ư ơ n g sở đ ố n g nhiên giống như ý thức được cái gì b ắ c cung bá ngọc cũng là chúng ta lão văn gia sơ nhập mát thời điểm xạ hổ cốc một trận chiến còn có năm ngoái tới gần mùa đông kim thành quận một trận chiến lại thêm hơn nửa năm qua này và văn viễn ngươi dây dưa dài như vậy tốn thời gian hà nội với chúng ta có thể nói là so bất luận kẻ nào đều g i i ý thức được cái gì trương liêu trầm mặc nhẹ gật đầu không sai nếu như nói thiên hạ này có ai đối với bây giờ lương châu quân hiểu rõ nhất ngoại trừ chính bọn hắn người bên ngoài cái này người nhất định là bắc cung bá ngọc sơ nhập lương châu thời điểm xạ hồ cốc một trận chiến cộng vào năm tại kim thành quận đánh hơn mười tháng năm nay hơn nửa năm này dây dưa to to nhỏ nhỏ đánh mấy chục lần mỗi một lần bắc cung bá ngọc đều có thể thuận lợi đào tẩu còn lẫn nhau có thắng bại đây tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên người này giảo hoạt như hồ hung á c như sói đích sắc là một cái khó chơi đối thủ trương liêu cảm thán nói ra đoàn vũ gật đầu nói văn viễn nói không tệ có thể tại lương châu loại này ác liệt tình huống dưới sống sót đồng thời có thể trở thành người cầm quyền lại có thể tại chúng ta cắn giết phía dưới còn có thể sống lâu như vậy thật đúng là không thấy nhiều cho nên đoàn vũ hé mắt vừa cười vừa nói cho nên hắn nhu đồ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy hắn đã đợi đến bản hầu đến liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi bản hầu suy đoán thành bên ngoài những cái kia tây khương còn có hưu t r ư kỵ binh cũng bất quá đó là mùi n h ử trí nhất thôi t t r ư ơ n g liêu hít vào một ngụm khí lạnh đây bắc cung bá ngọc thật là rào hoạt t à n nhận a dùng tự mình làm mùi nhự không tính đây một vạn cưỡi vậy mà cũng là mùi nhự đây cũng không phải là bọ ngựa bắt ve đơn giản như vậy chiêu ế n phương bắt tộc dị l i n q â n tà chiến phương liên bắt tộc t dị quân cuối cùng một vệ ánh chiều tà bị nơi xa to lớn cồn cắt ngăn tre ban đầu đêm tối từ chân trời nơi hẻo lánh bắt đầu lan tràn võ huy nội thành binh sĩ đem thu thập đứng lên khô cạn các cực nhóm lửa đ ố n g lửa thời gian cự nguyện ban đêm sa mạc cùng ban ngày thì cực nóng l ư ợ n g cực phân hóa tại ánh nắng rơi xuống sau đó nhiệt độ chật hạ tây hương còn có hưu chư tàn quân chạy trốn phương hướng là hưu chư t r ạ c cũng chính là võ u y thành phía bắc ngoại trừ hưu chư t r ạ c bên ngoài một đường hướng bắc đô là đẩy trời cắt vàng không có chút nào được ra nếu là muốn rời đi thiên mạc sa mạc cũng chỉ có đi võ huy thành tre lô thủy xuôi nam tại thả ra trinh sát sau đó đoàn vũ không lo lắng chút nào bắc c u n g bá ngọc sẽ từ k h á c địa phương đào tẩu thành bên trong một chỗ trên đất trống đoàn vũ cầm trong tay thiên long phá thành kích đang tại nghiêm túc một cái tiếp lấy một cái hướng đến nơi xa v u n g v ậ y trong bước có hơn thiết thạch đầu còn có triệu vân hai người đứng chung một chỗ đang hướng đến đoàn vũ phương hướng nhìn lại lần trước đoàn vũ tại phân đất phong hầu chúng tướng thời điểm để triệu vân cùng triệu phong hai người huynh đệ cùng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô thành lập cấm vệ triệu vân đi theo thiết thạch đầu làm phó tướng mà triệu phong tức là đi theo vương hổn nô làm phó đem lúc này triệu vân nhìn phía xa đoàn vũ một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt cực kỳ nghiêm túc ban ngày cái kia rung động một màn thủy chung tại triệu vân trong lòng vung đi không được đoàn vũ một cách kia đã hoàn toàn đã vượt ra triệu vân đối với võ nghệ nhận biết hh ắ c ắ c thiết thạch đầu ngồi s ổ m ở triệu vân bên người một cái tay nắm vớt cái gậy gỗ tại trước mặt hạt cắt bên trên vẽ vòng tròn từ long thời gian dài ngươi liền biết quân hầu lợi hại đừng dùng thường nhân để cân nhắc quân hầu quân hầu võ nghệ cũng không phải chúng ta phạm nhân có thể học được cái kia lư tố ngươi thấy qua Cái thằng kia thằng không quần bây i giới, thời điểm, khiêu chiến ê n ban đầu ở Nam Hung Nô thời điểm, còn muốn đầu u ở q n liền quân hầu, kết quả một kích liền được quân hầu chết phụ. quả kết một được â b giờ đây lương châu quân bên trong ngoại trừ quân hầu bên ngoài cái kia hàng vẫn như c ũ là ai đều k h ô n g phục nhưng duy chỉ có liền kính phục quân hầu triệu vân nhẹ gật đầu và o lương châu triệu vân gặp được t r ư ơ n g tú nói lên đến t r ư ơ n g tú xem như hắn đồng môn sư huynh hai người đô sư g i a đồng môn sư t o n g đồng nhân cho nên quan hệ này tự nhiên là mười phần thân cận t r ư ơ n g tú cho hắn cụ thể kỹ càng giảng giải một cái lương châu quân nội bộ hình thành cùng nội bộ nhân viên trong đó có bao quát cái kia cựu nguyên quận l ư bố chư tú nói lữ bố chính là đoàn vũ giới t r ư ớ n g đệ nhất mạnh tướng võ nghệ siêu phàm thoát tục mà triệu vân cũng đã gặp lữ bố bản thân bộ dáng đúng là thế gian ít có mạnh tướng nhưng hôm nay thấy đoàn vũ sau đó triệu vân mới biết được cái gì gọi là chân chính mạnh tướng tối thiểu nhất một cách kia h n tự nhận là tuyệt đối không tiếc nổi tử long không cần một chí ngươi nếu có tâm quân hầu tự nhiên sẽ dạy ngươi quân hầu nói qua ngươi võ nghệ bây giờ tại l ư ơ n g châu chỉ tại lữ bố phía dưới nhưng lấy ngươi tuổi tác không dùng đến mấy năm liền có thể cùng lữ bố ngang hàng triệu vân yên lặng nhẹ gật đầu xiết chặt trong tay long đảm lượng ngân thương bốn nơi xa Cầm trong tay thiên long phá thành kích đoàn vũ còn tại r a sức cơ c e n gấp m ộ ư ơ i lần dòng sinh ra hiệu ứng t ú c chủ hoàn thành một lần vung vẩy chiến kích hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được kinh nghiệm một ken gấp m ộ ư ơ i lần dòng sinh ra hiệu ứng t ú c chủ hoàn thành một lần vung vẩy chiến kích hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được kinh nghiệm một ken gấp m ộ ư ơ i lần dòng sinh ra hiệu ứng t ú c chủ hoàn thành một lần vung vẩy chiến kích hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng ken chúc mừng tốc chủ thẳng tiến không lùi dòng kinh nghiệm tích lũy thu hoạch được từ mới đầu huyết chiến bắt phương kim không một triệu、thành. đoàn vũ trên mặt lập tức lộ ra vui mừng huyết chiến bắt phương túc chủ đang chiến đấu thời điểm sử dụng chiến kích có một phần một ư ơ i tỷ lệ có thể phát động một lần đặc thù công kích lấy túc chủ làm trung tâm sẽ hình thành một đạo không thể địch nổi cương khí phóng xạ bốn phía tàm c á i phương hướng đồng thời đem trong vòng trăm bước tất cả bao phủ ở bên trong c ắ n giết đây khá lắm đoàn vũ kéo kéo khoe miệng kỹ năng này b ê ngoài n như có chút hố a là uy lực là cường đại không giả nhưng là kỹ năng này tựa như là địch ta không phân a vạn nhất nếu là xung quanh có người mình thời điểm đâu một phần m ư ơ i xác xuất hắn cũng không biết cái nào một lần liền sẽ kích phát thành công Vạn nhất kích phát thời đoàn i người có người mình, chẳng phải nổi phi là thời thời người ể m mình, một mình bên bưng. chẳng cùng có khắc khắc duy trì là là Trừ duy ả n an g cách t o Nói nói nếu như cách khác, cách khác, vũ ề sau sông nếu đầu quân hắn dẫn đầu đại quân sông trận giết địch thời điểm, bên người chăm bước phạm vì bên trong giết là địch thời chăm đại điểm, phạm bước vì n không g thể cầm ó có người. Thuất ra, xem ra cũng chỉ có thể là như thế đông. Đoàn Thuất thể thế chỉ ra, ra xem c vũ là trong tay thiên long phá thành kích thả cắm vào bên cạnh đất các bên trên sau đó nội thị hệ thống tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi sáu thân cao 1 9 t t c m tám cm thể trọng 1 2 0 t r ă i m kg dòng gấp 10 lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím 7.945-79-1 t r i ệ u vạn quân chi lực màu vàng 6 0 0 0 0 ơ t r i ệ u rút đao đoạn thủy màu đỏ 45.100.000 h ạ t giống cải tiến màu lam không mười n g mị ma chi nhãn lam 4 5 9 1 0 0 0 n h u y ế t chiến bát phương màu vàng không m 0 t t r ă n g c h ủ loại cải tiến màu lam 8 á 0 0 g 0 ì n m loại cây cải tiến màu lam không mười n g n g o ạ i khoa thánh thủ trắng tháng một năm 1.900 n g o ạ i thương dược tề sư trắng ba trăm linh một n h ì n m ộ h ì n m mươi cái dòng cho đến bây giờ vẫn như cũ vẫn là mười cái, cái dòng sau đó trước đó hắn một mực là lấy cung tiễn làm chủ nhưng là theo chiến sự càng ngày càng nhiều cung tiễn cái chữ này đầu tác dụng cũng là càng ngày càng nhỏ ít thì mấy ngàn người trên vạn người chiến lính dịch nhiều thì mấy chục vạn mấy chục vạn người chiến lính dịch tiễn thuật tác dụng căn bản không lớn hắn duy nhất một lần mang lại nhiều mũi tên cũng liền có thể mang những cái kia với lại bắn giết một chút tiểu binh căn bản đối với cục diện chiến đấu vũ sự vô bổ về phần muốn ám sát chủ x o á i có chút lý tưởng hóa không có tám lần kính không có m ộ ư ơ i sáu lần kính mấy vạn người thậm chí cả mấy chục vạn người chiến trường muốn tìm được quân địch chủ x o á i căn bản cũng không hiện thực với lại hắn cung tiễn tầm bắn cũng căn bản sẽ không xa như vậy ngược lại là cách pháp loại này đại khai đại hợp cái chiêu thức mới là thích hợp nhất phạm vi lớn tác chiến còn có theo thời gian c h u y ể n dời chiến trường mở ra địa phương càng ngày càng nhiều hắn có thể tham dự chiến trường cũng chỉ có một cái tương lai lĩnh binh đánh trận những chuyện này vẫn là dưới chướng tướng lĩnh mới thật sự là chủ lực hắn hiện tại đạo càng có khinh u hướng phát triển phụ trợ hình dòng liên ví dụ mưa thuận gió h ò a loại này quá khứ một năm lương châu tại hắn khai phát ra mưa thuận gió h ò a cái từ này đầu sau đó chỉ hạ vẫn luôn là mưa thuận gió h ò a không có thiên hay lương thực còn có đủ loại cây nông nghiệp sản lượng đều nhiều không chỉ gấp đôi có lương thực mới có thể nuôi dưỡng càng nhiều quân đội còn có đó là cùng loại với chủng loại cải tiến dạng này dòng đều là có trợ giúp phát triển dòng đến cùng như thế nào mới có thể lần nữa kích hoạt dòng à đoàn vũ buồn dầu gãi gãi đầu bốn bị bóng đêm bao phủ hưu trừ c h ạ c bên trong vô số bó đúc tại hưu trư trạch bên trong một chỗ to lớn bồn u địa bên trong nhóm lửa như là đ ầ y trời tinh thần đồng dạng x e n vào nhau lều v ả i tại bốn phía bị cồn cắt vây quanh hưu trư trạch bên trong liên tiếp liên miên không thể nhìn thấy phần cối u huyên nào âm thanh làm cho treo ở trên bầu trời đ ấ y sao t r ợ tám t r ậ n minh dẫn đốt đống lửa t r ạ i bên cạnh thân mang dị tộc phục sức tây khương binh sĩ vây tụ tại đống lửa xung quanh sửa ấm mười cái tây khương bộ lạc bao quát hưu trừ hoàng trung nghĩa t h n g nhật lặc úc lan lộ ra đẹp phiên hòa hợp thành một cái khổng lộ liên quân trừ cái đó ra tại ở gần trung hơn mười tên tây khương bộ l à thủ lĩnh còn có từng cái du mục bộ tộc thủ lĩnh gặp nhau tại cực đại mái vòm bên trong mỗi người đều là cầm trong tay một thanh tiểu đao tại cắt lấy trước mặt trên bàn trà mới vừa đun sôi để đặt tại mầm gỗ bên trên thịt dê bên cạnh chén sành bên trong đổ đầy m à u n g à sữa rượu sữa ngựa bác cung bá ngọc ngồi tại chủ vị bên trên tại hắn trái ra tay vị trí địa phương ngồi hai tên tuổi t r ư ừ n g ba mươi trên dưới người hán bác cung bá ngọc đem ánh mắt nhìn về phía hai người sau đó mỉm cười nói đến hàn huynh đoàn vũ binh mã bây giờ đang ở võ h u nội thành trước mắt xem ra chúng ta kế hoạch đã thành công liền đ ệ binh sĩ xuất phát tiến đến đem võ uy thành vây quanh nội thành chỉ có hai ngàn người không đến mà chúng ta có năm sáu vạn người nhiều lần này chắc hẳn nhất định có thể đem đoàn vũ vây chết ở chỗ này bị bác cung bá ngọc xưng là hàn huynh hàn toại còn có biên t r ư ơ n g hai người liếc mắt nhìn nhau một chút trong mắt đều là vẻ cảnh giác bác cung bá ngọc đem hai người trên mặt biểu lộ thu hết vào mắt rộng rãi cười một tiếng nói đến hàn huynh còn có biên huynh không cần như thế chúng ta cũng là vì một cái cộng đồng mục tiêu ngưng tụ cùng một chỗ ta đại biểu là muốn sinh tồn được tây khương cùng từng cái du mục bộ lạc mà các ngươi tức là đại biểu cho lương châu lợi、ích. chúng ta bất quá chỉ là theo như nhu cầu thôi chỉ cần đoàn vũ chết chúng ta liền riêng phần mình chiến thắng dựa theo trước đó ước định kim thành võ huy trương dịch tự tuyển đôn hoàng thuộc về ta phạm vi q u ả n h ạ t mà còn thừa c h i địa vẫn như cũ vẫn là các ngươi người hán địa b ả n chúng ta có thể không xâm phạm lẫn nhau không có đoàn vũ chúng ta liền có thể tại lương châu năm quận an tâm ngụ lại sinh hoạt mà các ngươi cũng không cần lo lắng đoàn vũ ngầm chiếm các ngươi gia nghiệp tài sản cùng căn cơ cho nên chúng ta là tốt nhất hợp tác đồng bạn chỉ chờ ngày mai giết đoàn vũ chúng ta liền có thể r i ê n phần mình về nhà bác cung bá ngọc mỉm cười nhìn hàn t o ạ cùng biên trương hai người Hàng hướng phía như chúc chúng ta ngày mai đại thắng, hợp ngày lên trong Cung Ngọc nói liền toại tay bát ta tác mai đại vui dơ rượu ra, vậy, vậy Bắc Bá cầu về vẻ. đã sáng sớm hôm sau khi sáng sớm á n h năng chiếu xuống màu vàng xa hải bên trên thời điểm bị cô độc tại tại sa hải vây quanh võ huy thành phảng phất như là một tòa đảo hoang mà tại tòa này đảo hoang bốn phía tuyệt đại đa số đều thân mang ra dê háo dị tộc liên quân liền tựa như màu trắng bọt nước đồng dạng hướng đến đảo hoang đánh ra mà đến ô ô ô nặng nề tiếng kèn từ võ huy nội thành văng lên thanh bên ngoài mấy vạn dị tộc liên quân từ bốn phương tám hướng cưỡi ngựa trong tay mang theo các t h ư vũ khí chân đạm cắt vàng mà đến trên đầu thành đoàn vũ thân mang màu đen khôi giáp một tay nhấc lấy thiên long phá thành kích đến đoàn vũ h í p mắt quét mắt thành bên ngoài mấy vạn dị tộc liên quân cái này mới là b ắ c cung bá ngọc làm gốc hầu chuẩn bị s á t chiêu lúc này mới giống điểm bộ g á n g sao chương 409. t h i ê n điên cùng tiên điên hai chương 409. t h i ê n điên cùng tiên điên hai võ huy thành bên ngoài sáu vạn dị tộc liên quân chia làm đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem toàn bộ võ huy thành đều vây quanh c h ậ t như nêm tối từ tường thành hướng đến phía dưới nhìn lại l i ề t ự như màu trắng hải dương đồng dạng thành nam phương hướng hàn toại còn có biên t r ư ơ n g hai người xuất lĩnh lấy hơn ngàn khoảng hàng quân hôn tạp tại hồ kỵ bên trong hàn toại ánh mắt cảnh giác nhìn về phía xung quanh bình tĩnh cồn u cắt bốn phía phảng phất tần núp lấy một c ố để hàn toại khó mà an tâm sắc khí ngạn minh đợi chút nữa không chỉ có muốn lao nhanh mũi nhọn để hồ kỵ phía trước chúng ta muốn bảo tồn thực lực hàn toại quay đầu hướng về phía sau lưng một tên tuổi t r ừ n g mười sáu mười bảy tuổi thanh niên nói ra thanh niên cầm trong tay một cây thép dòng đại thương sắc mặt đi vũ thân mang màu đen khôi giáp phía sau hất lên một đầu màu đen phi phong a nghe được hàn toại mệnh lệnh lệnh di là có vấn đề gì không diêm hành không hiểu hỏi hàn toại hít sâu một hơi sau đó khẽ gật đầu nói ra ta tổng cảm giác có chút khó mà an tâm ta trước đó nghiên cứu qua đoàn vũ người này từ khi người này tiệm lộ cao chót vót bắt đầu tất cả chiến dịch lớn nhỏ vô số từ t i n h châu đến tiên ti hung nô lương châu cùng chấn áp hoàng cân tập minh đến bây giờ chưa từng thua trận chưa từng hàn toại lắc đầu nói ra mặc dù lần này là b ắ c cung bá ngọc như đổ nửa năm lâu cho đoàn vũ thiết hạ cái bẫy nhưng ta luôn cảm giác có chút là lạ đoàn vũ thật sẽ như vậy tùy tiện bị lửa đem mình đưa thân vào hiểm niệm văn ước mặt khác một bên biên t r ư ơ n g cũng đưa ánh mắt về phía hàn t o ạ i nói n g ư ơ i ý tứ là đoàn vũ có khả năng đã có chỗ phát hiện hàn t o ạ i lắc đầu ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng mặc dù hàn t o ạ i không dám xác định nhưng lại trong lòng luôn có bất an đoàn vũ tinh minh như vậy như vậy thiện chính người sao có thể tùy tiện liền chúng phải loại này cái b ấ y nói thật đây cái b ấ y cũng không làm sao cao minh chẳng qua là lợi dụng đoàn vũ thủ hạ tướng lĩnh lòng hào thắng đem đoàn vũ dẫn dụ đến lúc này đang dùng một vạn binh mã với tư cách mồi nhử đem đoàn vũ dụ dô đến nơi này nhìn như một vòng bộ một vòng thế nhưng là chốc lát đoàn vũ mang theo binh mã quá nhiều lại hoặc là đoàn vũ không nguyện ý đơn độc mạo hiểm kế hoạch này sẽ rất khó thành công hàn toại tại suy nghĩ thời điểm bên cạnh khoảng hơn một vạn hồ kỵ đã bắt đầu thúc ngựa hướng về phía võ huy thành phương hướng không ngừng tới gần bác cung bá ngọc chính là muốn lợi dụng võ huy thành phá không nhịn được tiến đánh ưu thế nhất cử dùng người đến bên trên ưu thế đến đem đoàn vũ vây ở thành bên trong cẩn thận cuối cùng không sai lầm lớn hàn toại nói ra tiến đánh võ huy thành có chúng ta c ũ n g không có bất kỳ cái gì khác nhau chúng ta chẳng qua là với tư cách hợp tác chứng kiến thôi nghe nói hàn toại nói sau đó diêm hành còn có biên chương hai người đều nhẹ gật đầu võ u y thành bắc bác cung bá ngọc còn có lý văn hầu hai người xuất lĩnh lấy hơn vạn hoàng trung nghĩa tòng cũng không ngừng tại hướng võ huy thành phương hướng tới gần văn hầu bên kia chuẩn bị thế nào bác cung bá ngọc nhìn về phía bên cạnh lý văn hầu hỏi lý văn hầu nhẹ gật đầu nói ra đều đã chuẩn bị thoạt khi những người kia hết thẻ vũ khí đều đã an trí đến trước ngươi bố trí vị trí bên trên cưới tại một thất màu trắng trên chiến mã bác cung bá ngọc nhẹ gật đầu sau đó trên mặt lộ ra nụ cười đợi chút nữa đại quân phát động tiến công thời điểm chỉ cần đoàn vũ phục binh vừa ra cứ dựa theo trước đó ta quy hoạch lộ tuyến bắt đầu rút lui bác cung bá ngọc ánh mắt nhìn về phía nơi xa võ lý văn hầu mở to hai mắt nhìn sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh cao ngất của c á t phụ binh đoàn vũ có phụ binh ha ha bác cung bá ngọc cười một cái nói điều này chẳng lẽ có cái gì tốt hiếm là sao ngươi sẽ không thật coi là liên loại này mưu đồ liền có thể tính kế đến đoàn vũ a vẫn là nói ngươi cho rằng đây năm vạn người thật có thể đem thành bên trong chỉ có hai nghìn binh mã đoàn vũ lưu lại hắn bản sự ngươi hôm qua chẳn g lẽ không nhìn thấy chỉ bằng đây năm sáu vạn người muốn giết chết đoàn vũ muốn đem đoàn vũ vây ở đây võ uy nội thành đây không phải nói dỡn là cái gì lý văn hầu chừng lớn một đôi mắt biểu lộ hết sức kinh ngạc cái kia ngươi là muốn hỏi vậy ta vì cái gì còn muốn dùng nhiều người như vậy tiến đánh võ huy thành lý văn hầu m ở mịt nhẹ gật đầu biết do không được còn muốn nếm thử cái này lại cần gì chứ nếu là diễn kịch tự nhiên muốn diễn rất thật một chút ta lấy thân làm mội nhử đem đoàn vũ dẫn dụ đ ế n đây đây là đoàn vũ có khả năng dự liệu được đoàn vũ đã có thể dẫn đầu ngàn kỵ mà đến liền không khả năng chỉ có ngàn kỵ sở dĩ đoàn vũ chỉ lộ ra ngàn kỵ ta đoán chừng hắn nhất định là đoán được ta còn có chuẩn bị ở sau cho nên ta tự nhiên muốn phối hợp hắn đem hắn coi là ta cuối cùng ỵ vào cùng thủ đoạn lấy ra chỉ có dạng này hắn mới có thể đem mình phục binh ra hết ta muốn đem giết chết hắn lại làm sao không muốn lấy giật đời cực khổ hắn muốn đoán được ta suy nghĩ ta nghĩ đến hắn suy nghĩ đơn giản nơi này nhưng là hắn khẳng định nghĩ không ra những n à y bất quá đều là ta là dẫn dụ hắn mà tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy đây sáu và người bác cung bá ngọc trong ánh mắt dần dần lộ ra một vẹn vẽ điên cuồng trên khỏe miệng ý cười cũng lộ ra một cố để lý văn hầu bất tá n ặ n ý ta dùng đây sáu và người cho hắn sản xuất một cái to lớn mồi nhử hắn nhất định nghĩ không ra t đi theo bác cung bá ngọc bên người lý văn hầu trên mặt biểu lộ đã triệt để ngây ngẩn cả người sáu vạn người bác cung bá ngọc lại muốn dùng sáu vạn người sinh mệnh bệnh một cái bao phủ đoàn vũ lưới lớn cái này đại giới không khỏi c u n g quá lớn đây là sáu vạn người a hắn làm sao điên c u ồ n g như vậy nếu để cho đây sáu vạn người biết cái tiêu bác cung bá ngọc là một cái như thế nào hạ tràng lộc cộc lý văn hầu nuốt ngủ nước miếng đôi tay đều tại bởi vì trái tim băng giá mà run dày thiên điên đây tuyệt đối là người điên bắt đầu đi bác cung bá ngọc nhẹ nhàng phất phất tay nói ra công thành hạ lệnh toàn quân công thành nương theo lấy từng trận trầm thấp tiếng kèn âm vang lên vây quanh tại võ huy thành bốn phía sáu vạn hồ kỵ hướng về phía võ huy thành phát khởi xung phong lập tức hồ kỵ dương cung cải tên hướng đến võ huy thành phương hướng thúc ngựa phi nước đại tại tiến vào tầm bắn sau đó mấy vạn hồ kỵ cầm trong tay cung n ở đầy dây c u n g sau đó hướng đến trên đầu thành bắn ra d â y c u n g ông trong n máy mắt giữa thiên địa đều là ông minh c h i thanh võ huy thành bốn phía bầu trời liền tựa như bị màu đen mây đen chỗ che đậy đoàn vũ một cất dâm tại lỗ châu mai bên trên nên đón đẩy trời mưa tên toàn thân hướng phía dưới ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài thiếu sót thiết kỵ hồ kỵ tuyệt đại bộ phận mũi tên đều là cốt chất loại này mũi tên rơi vào đoàn vũ trên thân khôi giáp bên trên chỉ có thể phát ra đinh đinh đương đương giọt vang quân hầu thiết thạch đầu đỉnh lấy đỉnh đầu mưa tên từ đoàn vũ sau lưng phương hướng đi tới nghe tiếng đoàn vũ nhẹ gật đầu nội trống cho bọn hắn gửi đi tín hiệu chỉ thiết thạch đầu ánh mắt nhìn về phía khoảng một loạt tay c h ố n g đông Thung thùng thùng thùng thùng đông nặng nghề lại mang theo tiết tấu nhịp trống âm thanh bay lên không kéo dài không dứt nương theo lấy nhịp trống âm thanh văng lên từ võ uy tưởng thành chỗ cao phương hướng có thể nhìn nói từ đằng xa bên ngoài mấy dặm ba phương hướng phân biệt có ba đầu tựa như tại màu vàng xa hải bên trong lao nhanh màu đen cự long đang hướng đến võ huy thành phương hướng cấp tốc mà đến tiếng c h ố n g trận tiếng la g i ế t còn có móng ngựa lao nhanh nhầm thanh che đậy kín từ đằng xa nhanh chóng mà đến sát khí đứng tại bị cắt vàng vùi lấp chỉ còn lại có chừng hai mét độ cao tường thành bên trên đoàn vũ một tay cầm thiên long phá thành kích nhìn phía dưới mãnh liệt mà đến hồ kỵ thả người nhảy lên sau lưng từ trên cao rơi xuống phía dưới màu đỏ phi phong hóa thành một đạo hưng vân mà nơi xa mà đến hồ kỵ thấy có người từ tường thành bên trên chủ động nhảy xuống trong lúc nhất thời nhanh chóng hướng đến đoàn vũ phương hướng chém giết tới giết Giết cái kia hát tướng giết ta mấy trăm tên hồ kỵ hướng đến đoàn vũ phương hướng đánh l ê n tới còn không đợi hồ kỵ s u n g phong đến đoàn vũ trước mặt thời điểm màu lửa đỏ xích long đạp vân thú liền từ thành trung trùng đi ra tại ở gần đoàn vũ trước người sau đó một cái giảm tốc độ đoàn vũ một tay bắt lấy dây c ư ờ n g sau đó t r ở mình lên ngựa ngâm xích long đạp vân thú cao lên hai móng phát ra một trận cao vút như là long ngâm đồng dạng hí dạy sau đó tựa như cùng một đạo hồng sắc như chớp giật sông vào hồ kỵ b đoàn vũ một tiếng gầm thét trong tay thiên long phá thành kích trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo lệ tiếng khóc đem trước mặt mấy tên hồ kỵ toàn bộ lật tung xuống ngựa cương đại lực đạo xuyên thấu qua thiên long phá thành kích đánh vào hồ kỵ binh sĩ trên thân cũng chỉ có một hạ tràng móng ngựa sen kẽ giữa đã có hơn mười tên hồ kỵ bị đoàn vũ cấp tốc oanh kích rơi xuống đất sống chết không rõ luận kích pháp đoàn vũ kích pháp kém xa lữ bố kích pháp tinh diệu nhưng nếu thân ở giữa đám người đoàn vũ chỉ bằng mượt lực đạo liền có thể làm đến dốc hết toàn lực theo đoàn vũ không ngừng thâm nhập xung quanh hồ kỵ cũng càng giết hắn hơi đi tới giết hắn hắn đó là cái kia h ắ n tướng thủ lĩnh giết hắn giết cái này người thường dê bỏ vạn con hướng vây quanh hắn đem hắn vây đứng lên bắn chết hắn đừng để hắn chạy hắn là người h ắ n thủ lĩnh nhận ra đoàn vũ thân phận sau đó hương tộc thủ lĩnh còn có h ồ kỵ thủ lĩnh bắt đầu chỉ huy giới t r ư ớ n g binh sĩ vây quanh đoàn vũ vô số h ồ kỵ nghe được dê bỏ vạn con cái số này thời điểm trong mắt cũng tận là điên cuồng không để ý tới đồng bọn mới vừa bị cắn giết sợ hai hướng đến đoàn vũ bao vây đi lên mắt thấy xung quanh hộ kỵ càng ngày càng nhiều lít nha lít n h í t h ậ một c cao cao giây sau khi đoàn vũ chiến kích đánh vào trước mặt vị trí bên trên thời điểm từ đoàn vũ toàn thân tám cái phương hướng ngưng kết ra tám đạo tung hoành vô cùng cương khí hướng đến tám cái phương hướng vô tình tán diết ra trong lúc nhất thời lấy đoàn vũ làm trung tâm tám cái phương hướng nhân mã liệu đức trong nháy mắt trở thành một trốn tu la chương bốn trăm mười đồ sát một chương bốn trăm mười đồ sát một võ u y thành bột phía vô số màu đen chiến kỳ đón gió c n vũ thành đông phương hướng lữ bố dẫn đầu hai nghìn tín kỵ từ thành đông phương hướng hồ kỵ sau lưng để như là một thanh lưới dao đao nhọn đâm vào huyết đ ụ c đồng dạng hung manh nộp tiến ta chính là ký hầu tọa hạ cựu nguyên lữ phụng tiên là cũ người n g nào dám đến một trận chiến dưới h ô g ngọc long chiến mã cầm trong tay phương thiên hoa kích thân mang bách hoa chiến bảo lữ bố trên chiến trường giống to một tiếng đang tại vây công võ u y thành hồ kỵ bị xảy ra bất ngờ lữ bố kinh ngạt chạ t chi chi lũng tây trương tú tại đây cuối cùng một cỗ tức là từ thành nam đánh tới đồng dạng mang theo hai kỵ binh trần khánh an ba cỗ tổng cộng sáu kỵ binh từ đông nam tây ba phương hướng triệt để đem vây quanh võ huy thành sáu vạn kỵ binh đoạn thành vạn khúc mà võ vi tường thành bên trên nhìn đến đây kích động một màn trương liêu gắt gao nắm chặt lấy n ắ m đấm hận không thể ra khỏi thành một trận chiến a trương liêu nhìn mình trên tay cánh tay kia mặc dù có đoàn vũ trị liệu đã đã khá nhiều nhưng bộ chiến vẫn được lên ngựa một trận chiến quả thực có chút gấp ép thành bên trong tám trăm phi hùng kỵ còn có mấy trăm tấm liêu dưới trướng trung dũng doanh binh sĩ đều đã leo lên ngựa theo cửa nam mở ra đã sớm chờ không nổi triệu vân còn có triệu phong hai người t h ú c ngựa dơ roi liền xông ra ngoài tám trăm trọng giáp phi hùng còn có bốn trăm đoàn vũ thân vệ trọng kỵ cùng mấy trăm tên trung dũng doanh kỵ binh tạo thành một nghìn năm trăm cưỡi như là g a áp mánh hổ đồng dạng đã gia nhập chiến trường chỉ là trong khoảnh khắc sáu vạn hồ kỵ liền bị cắn giết mạng lớn từ bốn phương tám hướng bị chia cắt thành mấy cái khu vực đặc sắc đặc sắc a đứng tại trương liêu cách đó không xa hạ dục kích động ánh mắt nhìn về phía bốn phía chém giết chiến trường trận nay đại chiến đơn giản đặc sắc tuyệt luân từ bác cung bá ngọc lấy thân làm mồi bắt đầu trương liêu đơn độc vào cuộc k h ố n trương liêu tại võ h uy đoàn vũ dẫn binh đến, đến rút nuốt vào bắc cung bá ngọc lấy vạn người vì dụ hương ngồi ai có thể nghĩ đến bắc cung bá ngọc vậy mà lấy vạn người làm m g ồ i nhử phía sau lại tế ra sáu vạn hồ kỵ liên quân vây khốn đoàn vũ tại võ h uy nếu là đổi lại thường nhân chỉ sợ đến nơi đây đã là cực hạn có thể đoàn vũ vẫn như cũng nhìn rõ bắc cung bá ngọc t âm mưu vậy mà đã sớm tại sớm thiết trí tốt mặt k h á c một cô vệ binh thật là ngươi vừa hát thôi ta đến đăng tràng sắt chiêu nhiều lần hiện như đổ tinh kế đến tận xương tủy mặt đơn giản đặc sắc bắc cung bá ngọc người này cũng coi là lợi hại có thể cùng quân hầu như vậy giao thủ hắn hẳn là cảm giác được k i ê u ngạo trương liêu nhìn về phía nơi xa dần dần bắt đầu bại lui hồ kỵ liên quân bị chia cắt ra đến từ về sau mới vừa đem võ u y thành đoàn đoàn bao vây hồ kỵ liên quân đã bắt đầu tan tác lương châu kỵ binh giáp thiên hạ mặc dù hồ kỵ số lượng chiếm cứ ưu thế nhưng đây mấy ngàn kỵ binh đều là lương châu quân bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ vũ khí trang bị ngựa còn có lính đều là tuyển chọn tỉ mỉ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ m ặ c dù nhân số bất mãn vạn nhưng nói câu còn một điều nói liền đây bất mãn vạn tám nghìn cưỡi đủ để quét ngang thiên hạ kỵ、binh. hạ dục nhẹ gật đầu bắc cung bá ngọc cũng coi là một đời hồng kiệt đáng tiếc a đáng tiếc gặp k ý hậu nếu như không phải gặp đoàn vũ hạ dục rất khó tưởng tượng đây lương châu đến cùng có người nào có thể ngăn cản được bắc cung bá ngọc trên thực tế hạ dục không biết nếu như không có đoàn vũ xuyên việt mà đến hắn cũng sẽ chết tại bắc cung bá ngọc trong tay mà toàn bộ lương châu bao quát tam phụ chi địa đều sẽ bị bắc cung bá ngọc cuốn vào chiến trường võ huy thành nam một chi bảo tồn còn tính là hoàn chỉnh tại trần khánh an dẫn đầu hai n kỵ binh sùng phong thời điểm cũng đã lui ra khỏi chiến trường kỵ binh đang hướng đến hưu chư trạch phương hướng tối lui gần mười vạn người chiến trường hơn một ngàn người lặng yên thoát ly chiến trường cũng sẽ không gây nên cái gì chú ý bị tách ra hồ kỵ giải rác tại võ huy thành xung quanh từng người tự chiến chạy từ phía văn ước thần toán a đoàn vũ quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau đi theo hàn toại bên người cùng nhau đ ả o tàu biên trương nhìn phía sau hỗn loạn chiến trường lòng còn sợ hai nói ra đây đ o à n vũ cũng là hung á c à vậy mà cũng lấy tự thân làm m g i nhử dù dùng bị b ắ c cung bá ngọc lấy ra toàn bộ thủ đoạn toàn bộ sao thúc n g ự chạy trốn hàn toại cảm giác tựa như là không chỉ như thế lần này qua đi bắt cung bá ngọc sợ là không còn có phục lên cơ hội không có người sẽ ở tin tưởng hắn đoàn vũ nhất thống lương châu thế không thể đỡ biên t r ư ơ n g nói ra hàn toại không có trả lời mà là tiếp tục hướng đến hưu t r ư trạch phương hướng rút lui võ uy thành bắc khi đoàn vũ từ võ uy tường thành nhảy xuống rơi vào thành bên dưới bắt đầu chém giết thời điểm bác cung bá ngọc liền hạ lệnh lý văn hầu để tất cả hoàng trung nghĩa t o n g đình chỉ tiến lên khi lữ bố dẫn đầu 2.000 kỵ binh sung phong mà đến thời điểm bác cung bá ngọc đã mang theo hoàng trung nghĩa t o n g tránh ra chính diện chiến trường chỉ bất quá tránh đi lữ bô sung phong sau đó bác cung bá ngọc cũng không có hạ lệnh lập tức rút lui chiến bại tựa hồ đã trở thành kết cục đã định nhưng bác cung bá ngọc ánh mắt vẫn như cũ bình sáu vạn người sinh tử tại bắc cung bá ngọc xem ra tính không được cái gì hắn có thể thua có thể một mực tại thua nhưng là nhưng là chỉ cần có thể thắng một lần cuối cùng cái t i ê u trước đó thất bại liền cái gì đều tính không được vượt ngang đếm rõ số lượng bên trong bắc cung bá ngọc tựa hồ cảm thấy một cô ánh mắt rơi vào hắn trên thân tại toàn thân đã giết ra một mảnh khu vực chân không đoàn vũ xung quanh đã một người sống cũng không có thậm chí ngay cả một t h ấ t sống sót chiến mã đều không có tại huyết chiến bát phương bị kích hoạt sau đó trăm mét bên trong tất cả mọi người đều đã bị tàn sát hầu như không còn chỉ là một chiêu xung quanh hồ kỵ cũng đã sợ vỡ mật cái gì vạn con dây bò cái gì quan to lộc h ậ u dù sao cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được thế nhưng là đây không giống như là người đồng dạng đoàn vũ lại có ai có thể giết chết được trốn mau trốn thoát đi cái này ma quỷ rời cái này cái ma quỷ xa xa cái này mới là hiện tại tất cả hồ kỵ ý nghĩ đoàn vũ một c h i ề u trung tâm n ở hoa khiến cho xung quanh hồ kỵ đều giống như bị mánh hồ sợ vỡ mật rừng bên trong chim thú đồng dạng chạy trốn từ phía bắc cung bá ngọc đoàn vũ chậm rãi chở mình lên ngựa ưu nhã động tác liền căn bản không giống như là tại người chỗ chiến trường đồng dạng cùng bốn phía ồ nào náo động tiếm la diết tạo thành một đạo tươi sáng so sánh sau lưng triệu vân triệu phong còn có thiết thạch đầu vương hổ nô mấy người lần lượt xuất lĩnh lấy phi hùng kỵ còn có trung dũng doanh đi tới đoàn vũ sau lưng tại đứng trước thời điểm đoàn vũ liền đã dặn gió qua tất cả mọi người không được đến gần hắn trăm mét phạm vi bên trong ngay từ đầu đám người vẫn không do đoàn vũ câu nói này h ằ n nghĩa nhưng là khi thấy đoàn vũ cái tia từ trên trời giáng xuống sau một kích triệu vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì để bọn hắn đều tại ngoài t r a n thước nếu là mới vừa một kích tia rơi vào bọn hắn trên thân ai có thể chống đỡ được nhìn xem những cái kia chết đi hổ kỵ trong tay binh khí lưỡi đao đều đứt gãy thành hai nửa liền biết mới vừa một kích kia uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu c h ờ mình lên ngựa sau đó đoàn vũ nhìn thoáng qua chiến trường nơi xa bắc c u n g bá ngọc sau đó thúc ngựa dơ roi hướng đến bắc c u n g bá ngọc phương hướng đuổi theo lần này ta muốn nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo thiên mạc bên trong mặc dù là tốt nhất địa điểm p h ụ c kích nhưng tương tự nơi này cũng là một đầu tự lộ nếu là thắng cái kia còn dễ nói nhưng nếu là bại vậy thì chờ cùng với đem mình sinh lộ cũng phá hỏng ngoại trừ dọc theo lô thủy một đường xuôi nam nếu là muốn xuyên qua đây mênh mông thiên m ạ c g nếu như không phải khí vận n g u y ê tiên căn bản nghị cũng đ ừ n g nghĩ thời đại này có thể không có gì đ ds định vị rút lui mắt thấy đoàn vũ từ đằng xa mãnh liệt đuổi theo bác cung bá ngọc vung tay lên thay đổi đầu ngựa liền hướng đến hưu t r ư trạch phương hướng phi nước đại lý văn hầu còn có sau lưng những cái kêu hoàng trung nghĩa toàn đ ộ i vàng đuổi theo sau lưng chiến trường bên trên không có chỉ huy hồ kỵ tại đứng trước lưu bố trước tú còn có trần khánh an ba người cắn rết phía dưới đã tạo thành thiên về một bên đồ sát cho dù không có đoàn vũ gia nhập năm sáu vạn hồ kỵ vận mệnh tựa hồ đã chú định cho dù trốn hướng về phía xung quanh Hoa mạc, nhưng c u Cung Cung Cung Cung theo những năm gần đây thời tiết vô thưởng hưu chư trạch phần lớn thời gian đều là khô cạn nhưng năm nay toàn bộ lương châu mưa thuận gió hỏa tựa hồ cùng đại hàn khí hậu tạo thành tươi sáng so sánh cái này cũng khiến cho hưu chư trạch khôi phục ngày xưa sinh cơ trong hoang mạc g i ã thú cũng bắt đầu một lần nữa tụ tập tại đây từ hưu chư trạch dành d ụ n g u ồ nước n che võ huy tuyên huy xuống một lần nữa tẩm bổ lô thủy hai bên bờ đại điện có chuyên l u ô n cùng dân giao nói chính là bởi vì đoàn vũ đi vào lương châu mới khiến cho lương châu như thế mưa thuận gió hỏa lúc này hưu chư trạch t ướt cát thổ địa bên trên tiếng vó ngựa oanh minh từ võ huy thành một đường chạy trốn b ắ c cung bá ngọc hướng đến hưu chư trạch bên trong phương hướng xuất lĩnh lấy hoàng trung nghĩa toàn một đường bắt thượng tại hoàng trung nghĩa toàn chạy trốn trên đường hai bên cao cao nổi lên từ trước hàn vũ kỷ hoa cương đá gần m ả kỷ ô trí lưu kỳ thạch anh sa thạch cùng đá thạch anh lẫn nhau tầng tạo thành đặc thù hình dạng mặt đất Phi nước đại tiếng vó ngựa tại hai bên giống như thung lũng bên trong rắc nát hình dạng mặt đất giữa quanh quần không ngừng tại tiến vào hưu chư c h ạ c h sau đó hoàng trung nghĩa t ổ n g liền chia làm vài luồng chạy trốn lại thêm chạy trốn hồ kỵ khiến cho lúc này hưu chư c h ạ c h bên trong khắp nơi đều là binh mã mà liền tại bắc cung bá ngọc sau l ư n g cách đó không xa đoàn vũ một ngựa đi đầu hướng đến bắc cung bá ngọc dẫn đầu hoàng trung nghĩa tòng truy kích bởi vì huyết chiến bát phương dòng nguyên nhân đoàn vũ cũng không biết lúc nào sẽ kích phát một l với lại huyết chiến bát phương cùng trước đó thẳng tiến không lùi không giống nhau thẳng tiến không lùi sẽ chỉ ở vùng vậy chiến kích phía trước nhất kích phát ra một đạo cơ ư n g khí chỉ cần đi theo kỵ binh theo sau lưng liền không có vấn đề thế nhưng là huyết chiến bát phương là tại thân thể xung quanh tám cái phương hướng hoàn toàn không có góc chết kích phát điều này sẽ đưa đến hắn chỉ cần sử dụng chiến kích tình huống phía dưới lấy chung quanh thân thể trăm bước đường tính phạm vi bên trong không thể có bất kỳ đồng minh cho nên thiết thạch đầu vương hồ nô còn có triệu vân cùng triệu phong đám người dẫn đầu phi hùng kỵ còn có thân vệ kỵ binh chỉ có thể đi theo tại ngoài trăm bước lại thêm xích long đạt vân thú tốc độ sau l ư n g phi hùng kỵ rất nhanh liền cùng đoàn vũ kéo dài khoảng cách hạ dục trước đó cũng đã nói hưu t r ư trạch bên trong địa hình phức tạp hoàn toàn là bởi vì nơi này đều là giáp nạt hình dạng mặt đất nếu như đang khô hạn thiếu mưa quý tiết b u ố c lên vào rất có thể bị vây chết ở bên trong chỉ có hưu t r ư trạch nhiều nước thời điểm dọc theo dòng nước hình thành lô thủy mới có thể đi ra hưu t r ư trạch từ võ huy thành một đường truy cứu đến hưu t r ư trạch đã qua hơn nửa canh giờ ngừng đi theo đoàn vũ sau lưng đổi một đoạn thời gian thiết thạch đầu đứng tại một chỗ từ nham thạch trồng chất hình thành giống như là núi đất phân nhánh miệm thời điểm giơ tay lên cánh tay sau lưng thân vệ kỵ binh cùng phi hùng kỵ đầy đủ đều dừng bước lập tức thiết thạch đầu cao mày nhìn đến hai bên đều có dấu vó ngựa nhớ phương hướng trong lúc nhất thời mê mang đây thiết thạch đầu gãi gãi đầu nhìn về phía bên cạnh vương hồ nô nhổ nước bọn đây con mẹ nó là địa phương nào làm sao như vậy nhiều lối rẽ phía trước bọn hắn đã gặp hai cái lối rẽ vì có thể chính xác tìm tới đoàn vũ vị trí triệu vân còn có triệu phong hai người đều đã chia binh một lần đây khắp nơi trên đất dấu vó ngựa nhớ thiết thạch đầu cũng không biết đoàn vũ đến tột cùng là hướng đến phương hướng nào hướng đến phương hướng nào đi chia binh a vương hồ nô chỉ vào ph dù sao không phải đầu này đó là đầu kia hai ta một người một đường khắc binh mã tiếp tục hướng đến phía dưới truy thiết thạch đầu kéo kéo khoe miệng cũng chỉ có thể là dạng này nhanh lên đi quân hầu xích long b ư ớ c trên mây vốn là nhanh tại không đuổi theo đợi lát nữa quân hầu mang theo b ắ c cung bá ngọc đầu người đều trở về chúng ta còn ở nơi này mà xoay quanh đâu vương hổn nô nói ra thiết thạch đầu nhẹ gật đầu tuất truy a sau khi nói xong thiết thạch đầu dương lên roi ngựa sau đó hướng đến bên phải chế binh mà vương hổn ô tức là hướng đến bên trái chế binh ngay tại hai người rời đi về sau không lâu một cái khác chi binh mã cũng tới đến nơi đây ngụ lớn thở hồn hển hàn toại hai bên trái phải đi theo biên t r ư ờ n g còn có diêm hành hai người cũng đồng dạng đứng tại phân nhánh miệng vị trí đây bác cung bá ngọc trong này làm cái quỷ gì tiến đến nhiều lính như vậy ngựa hiện tại đều phân tán thân mang khôi giáp trong tay mang theo roi ngựa biên t r ư ờ n g c a o mày nhìn đến lối rẽ hàn toại liếc mắt nhìn hai phía sau đó nói ta suy đoán hắn hoặc là muốn mượn nơi này phức tạp địa hình đào tẩu nếu không phải là ở chỗ này còn ngầm cái gì trước đó chúng ta chú đóng ở nơi này thời điểm ta liền phát hiện bác cung bá ngọc dưới chướng cái k i ê lý văn hầu mang theo binh mã nhiều lần thâm nhập nơi này hơn nữa còn mang theo những cái kia từ bắc địa quận vận đến sàng nọ. a biên t r ư ơ n g sững sở hắn hắn ở chỗ này còn có bố trí mãi phục biên t r ư ơ n g kinh ngạc hỏi khó trách khó trách trước đó công thành thời điểm không nhìn thấy những cái kia sàng nọ còn có cường nọ là bị hắn ẩn nấp rồi hàn toại lắc đầu nói khó mà nói có lẽ hắn chỉ là muốn đem những vật kia chiếm làm của riêng đi thôi không cần phải để ý đến hắn sáu vạn đại quân đều đã không có lần này hắn nhất định là thất bại hiện tại chủ yếu vẫn là chạy trốn quan trọng vừa vặn thừa dịp đoàn vũ b i n h mã ở bên ngoài cùng với những cái k i a hồ kỵ c h é m g i ế t mà đoàn vũ mình lại tiến vào hưu chư trạch đây là thừa dịp l o ạ n đào tẩu cơ hội tốt nếu như chờ đến những cái k i a hồ kỵ bị quét sạch sạch sẽ chúng ta đang còn muốn chạy đều đi không được đi nói đến hàn toại liền đánh ngựa hướng đến phía bên phải cốc đạo mà đi sau lưng hơn ngàn hán quân cũng đi theo hàn toại lựa chọn phương hướng bốn một chi mũi tên phá không hoạch xuất ra đâm rách không khí âm thanh đem đang tại theo đôi bắc cung bá ngọc đào tẩu một tên hoàng trung nghĩa toàn bắn xuống ngựa m ngay từ đầu truy vào đến thời điểm đoàn vũ cũng không có nghĩ tới đây địa hình vậy mà phức tạp như vậy đây chính là một cái phiên bản thu nhỏ giắc nạt hình dạng mặt đất đừng bảo là hiện tại cái niên đại này đó là tại có truyền tin niên đại bị vây ở loại địa phương này cũng giống vậy nguy hiểm ngay từ đầu còn có thể nhìn đến đi theo phía sau thiết thạch đầu đám người thế nhưng là đổi theo đổi theo đoàn vũ liền phát hiện sau lưng thiết thạch đầu đám người đã không thấy bất quá đồng dạng nhân số đang không ngừng giảm ít còn có b ắ c cung bá ngọc bên người hoàng trung nghĩa tòng lúc này còn đi theo b ắ c cung bá ngọc bên người hoàng trung nghĩa tòng nhân số không đủ ba trăm với lại cái số này còn tại không ngừng giảm ít lập tức đoàn vũ không ngừng mở cung đem đi theo b ắ c cung bá ngọc bên người đào tàu hoàng trung nghĩa tòng bắn rơi một cái là giết địch mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân là hắn muốn dùng loại phương thức này cho thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người lưu lại ký hiệu chỉ là ba đoàn vũ còn không có để vào mắt chỉ cần b ắ c cung bá ngọc dám dừng lại cũng chỉ có một con đường chết đoạn đường này b ắ c cung bá ngọc còn có lý văn hầu bên người chừng mấy ngàn cưới nhưng mỗi lần đi qua một cái đầu đường b ắ c cung bá ngọc liền sẽ phân ra một chút binh mạng ý đồ là muốn dùng loại phương thức này đến mê hoặc đoàn vũ truy kích đáng tiếc b ắ c cung bá ngọc coi thường xích long đạp vân thú tốc độ xích long đạp vân thú bên trên đoàn vũ chuẩn bị lần nữa dẫn cung có thể túi đầu lại phát hiện túi đựng tên bên trong đã không có mui tên đang gặp phía trước xuất hiện một chỗ bốn mươi năm độ chỗ rẽ đoàn vũ nhúng mày cấp tóc dùng ngựa chạy bản hầu thúc ngựa đuổi kịp đoàn vũ chuyển qua chỗ rẽ sau đó liền phát hiện phía trước là một chỗ to lớn giống như một cái bồn hình dáng địa hình không sai biệt lắm có một trận bóng rổ lớn như vậy tại đoàn vũ đuổi theo ra đến vị trí đối diện đó là mặt khác một chỗ lối ra mà mới vừa còn một đường chạy trốn bắc cung bá ngọc lúc này liền mang theo sau lưng tham dự mấy trăm hoàng trung nghĩa toàn ngăn ở lối ra vị trí ân đoàn vũ đứng mẩy. nhìn về phía bắc cung bá ngọc hàng này làm sao không chạy vô ý thức đoàn vũ liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía hai bên cao ngất phong hóa nam thạch bên trên hai bên phong hóa nam thạch trồng chất có ba tầng lầu cao như vậy tựa như là sân bóng khán đài nơi xa bắc cung bán g ọ c khẽ cười nói đây cũng là ký hầu lần đầu tiên nhìn thấy tại hạ a âm thanh rõ ràng c r u y ể n vào đoàn vũ trong thai đoàn vũ cười cười trong tay thiên long phá thành kích lắp một cái chấn động phía trên cắt đất rơi xuống lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng còn có cái gì di ngôn đoàn vũ một bên thúc ngựa hướng đến bác cung bá ngọc phương hướng chậm chạp đi đến vừa nói bác cung bá ngọc đ ố n g nhiên cười h ắ t h ắ t đúng vậy à đây chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy k ý hầu ta trước trước sau sau dùng hơn nửa năm thời gian lấy nỗ lực mấy vạn mạng sống con người đại giới mới đưa k ý hầu dẫn tới nơi này đáng tiếc đây cũng là ta cùng ký hầu một lần cuối cùng gặp mặt chật chật bác cung bá ngọc một bên nói một bên lắc đầu thật là đáng tiếc à đáng tiếc ký hầu một đời hùng kiện chưa từng thô trợ hôm nay lại muốn chết tại đây không hề giấu chân người chi đ i ệ đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bác cung bá ngọc đông nhiên sau lưng một tiếng vang thật lớn đoàn vũ đột nhiên quay đầu phát hiện lúc đến cái kia cửa vào vậy mà từ hai bên sụp đổ ha ha bác cung bá ngọc ngửa mặt lên trời cười to một tiếng theo bác cung bá ngọc tiếng cười vang lên xung quanh đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện đại lượng cầm trong tay cường nỏ hoàng trung nghĩa tòng đoàn vũ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu b ố t phía ngoại trừ cường nỏ bên ngoài lại còn có thủ thành mới có thể sử dụng đến sàn g nỏ cường nỏ sàn g nỏ hai thứ đồ này làm sao biết xuất hiện ở đây mặc dù khoảng cách còn xa nhưng đoàn vũ vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia cường nỏ cùng sàn nỏ đều là hán quân chế thức cường nỏ cùng sàn n nói cách khác chỉ có hán quân mới có thể nắm giữ hơn nữa còn không phải bình thường hán quân lương châu phổ thông quận binh căn bản không có cường nọ cùng sàng nọ phối trí đoàn vũ đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị mộ điện bác cung bá ngọc trên mặt nụ cười giữ tận nói ngươi cho rằng ta đoạn đường này chia binh là vì đào tẩu ha ha ta chẳng qua là vì dẫn dắt rời đi phía sau ngươi những cái k i a trung q u y ể n thôi ngươi cho rằng ta dùng mình với tư cách m g ồ i nhử đưa ngươi bộ tướng dẫn tới sau đó đang dùng sáu vạn người vây giết ngươi đây chính là ta kế hoạch ngươi sai đây mới là ta là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ cưới tại xích long đạp vân thú bên trên đoàn vũ biểu lộ âm trầm bắc cung bá ngọc cái này lịch sử bên trên lấy sức một mình đảo loạn toàn bộ lương châu thậm chí khiến cho đại hán triều đình muốn từ bỏ lương châu lấy sức một mình đánh tới trường an thành dưới uy hiếp đến tam phụ chi địa lương châu tiêu hùng hắn đã đánh giá rất cao bất quá bây giờ xem ra hắn nhìn vẫn còn có chút không đủ cao quả nhiên à có thể tại như thế nhân kiệt sáng trói niên kỷ còn để lại dạng này dày đặc một bút không có một cái nào là loại người bình thường hắn đích sắc là có chút chủ quan đương nhiên cái này cũng có mới vừa thăng cấp huyết chiến bắt phương nguyên nhân chỉ có thể nói là bác cung bá ngọc thành công đem hắn dẫn tới nơi này có một nửa ngư đ ổ có một nửa cũng chỉ có thể là bởi vì may mắn ngay tại bác cung bá ngọc bởi vì đạt được mà ngựa đầu cười to thời điểm đoàn vũ đột nhiên giơ cánh tay lên trong tay thiên long phá thành kích trực tiếp gào thét ném mạnh mà ra chết cho ta đoàn vũ một tiếng gầm thét lúc này hai người khoảng cách chừng mấy chục mét ai cũng nghĩ không ra một người vậy mà có thể đem nặng như vậy binh khí ném mạnh ra xa như vậy đáng tiếc đoàn vũ hết lần này tới lần khác liền có thể、Phúc. mang theo cường đại quán tính cùng lực đạo thiên long phá thành kích trực tiếp đem bác cung bá ngọc từ trên chiến mã xuyên tấu lấy đính tại s a lưng nh trước một giây còn tại cất tiếng cười to bắc cung bá ngọc trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi liền ngay cả một bên lý văn hầu đều dọa đến n gây n g ẩ n cả người thả bắn tên bắn tên bắn chết hắn lý văn hầu ra lệnh một tiếng đỉnh đầu nỗ sàng còn có cường nọ trong nháy mắt cùng phát chương 412. đoàn vũ cái chết ba chương 412. đoàn vũ cái chết ba đáng chết hàn toại mắng một tiếng ánh mắt nhìn về phía xung quanh châu ngã ba đây đáng chết bắc cung bá ngọc chọn đó là cái địa phương nào tại hưu chư t r ạ c bên trong lượn quanh gần một canh giờ trên đường còn gặp mấy cô hán quân hàn toại lúc này cực kỳ chật vật trên người trên mặt đều là bụi đất bên người khoảng binh sĩ cũng chỉ còn lại mấy trăm người mới vừa còn một thân bạch bào ngân giáp cầm trong tay ngân thương diêm hình lúc này bị nâng ở hàn toại sau lưng một thất trên chiến mã tại hắn trên bờ vai y giáp đều đã vỡ vụn ra máu thịt bé bét ngay tại vừa rồi chuẩn bị từ hưu chư trạch bên trong chạy đi hàn toại gặp được một cô chỉ có vài trăm người h á n quân dẫn đầu tướng lĩnh vẫn là một tên không đến hai mươi tuổi còn chưa lễ trưởng thành thanh niên nhưng mà chính là cái này cưỡi ngựa trắng dùng trường thương thanh niên vậy mà vẹn ba mươi hiệp không đến Liên mà n g y bình bị thường không ai bị nổi, tại ai dọc i rơi biện toại binh ê bên m mang Mà hành đánh rơi xuống ngựa. Không có biện pháp hàn toại cũng chỉ có thể hưu trạch xuống ngựa. cũng lần nữa mang binh quay trở về hưu trạch bên trong. trở trư quay có có về d theo con đường này trở lại hàn toại tao nộ mấy lần đoàn vũ dưới trướng đám lính tiêu ngựa tốt giống như là cũng tại hưu trư trạch bên trong lạc đường đánh sân bay tao nộ chiến sau đó hàn toại sau lưng binh sĩ cũng chỉ còn lại vài trăm người cứ như vậy vẫn chưa ra khỏi hưu trư trạch đầy bụi đất hàn toại không ngừng mắng bắt cung bá ngọc một bên biên chương cũng giống như vậy c h ậ vật chuyển qua một chỗ chỗ rẽ sau đó hàn toại thấy được một cái to lớn đất trống khi nhìn đến trên đất trống cắm một tầng nọ tiễn còn có trên trăm con cánh tay trẻ con đồng dạng sàng nọ mũi tên thời điểm hàn toại không khỏi mở to hai mắt nhìn từ bốn phía nham thạch bên trên sập rơi xuống nỗ sàng rơi trên mặt đất có q u a n g vỡ nát có tựa như là bị cái gì lợi khí chỉnh t ể cắt ra to lớn trên đất trống khắp nơi đều hiện đầy vỡ vụn thi thể mà tại toàn bộ đất trống ở giữa nhất chỗ còn có một thất ngã trên mặt đất toàn thân đỏ choét chiến mã đó là đoàn vũ chiến mã hàn t o ạ một tiếng kinh hô cái kia thất đỏ tươi như lửa thi thể bên trên còn cắm mấy chục mũi tên chiến mã chính là đoàn vũ chiến mã chứng to mắt hàn toại nh nơi này mới vừa nhất định phát sinh một trận cực kỳ thảm thiết đại chiến văn ước thật đúng là để ngươi nói chung à. một bên biên chương nói ra đây bác cung bá ngọc thật là lợi dụng những này s à n g nọ ở chỗ này cho đoàn vũ bố trí mai p h ụ c à. ngươi nhìn con ngựa kia là đoàn vũ xích long đạp vân thú à. biên chương chỉ vào đã khí tuyệt bỏ mình xích long đạp vân thú hàn toại nhẹ gật đầu nói ra n g h e đồn đây con chiến mã chính là ngàn vạn bên trong chọn một l o n g câu là nam hung nô thiền vu đưa tặng cho đoàn vũ con ngựa này đã chết rồi cái kia đoàn vũ hàn toại trong mắt tuân ra một trận tinh mang sau đó bắt đầu bốn phía vơ vét đoàn vũ thân ảnh cũng tìm một vòng cũng không có nhìn đến đoàn vũ thi thể không có đoàn vũ thi thể chẳng lẽ là bị cái kia đáng chết b ắ c cung bá ngọc mang đi hàn toại nghi hoặc gãi gãi đầu rất có loại khả năng này nếu như b ắ c cung bá ngọc thật ở chỗ này đem đoàn vũ phục kích đồng thời giết chết đoàn vũ rất có thể đem đoàn vũ thi thể mang đi có thể giữa lúc hàn toại nghĩ đến thời điểm đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một trận hò khan đông thanh một trận ho nhẹ âm thanh tại hàn toại sau lưng phương hướng vang lên đem đang trầm tư hàn toại giật mình kêu lên bản năng tưởng rằng đoàn vũ hàn toại đột nhiên trở lại nhưng cũng không có nhìn đến đoàn vũ nhìn đến là bị đính tại nam thạch đức gãy trên thân còn cắm đoàn vũ binh khí b ắ c c u n g bá ngọc lúc này b ắ c c u n g bá ngọc bị đóng đinh tại nam h thạch tầng bên trên trên bụng cắm đoàn vũ thiên long phá thành kích máu tơi ư không ngừng từ khoang bụng bên trong chạy ra đến trong miệng phun ra một ngụm máu tơi ư b ắ c c u n g bá ngọc dùng sức ngẩng đầu lên n g ư ơ i hàn toại trên giới nhìn thoáng qua b ắ c c u n g bá ngọc thảm trạng không cần hỏi đều có thể nhìn đi ra đây nhất định là đoàn vũ làm bá ngọc huynh n g ư ơ i không có chuyện gì chứ hàn toại cũng không biết nói cái gì bản năng mở miệng không nói chuyện nói ra sau đó hàn toại liền có chút hối hận đây bắt cùng bá ngọc nhìn đến cũng không giống như là không có chuyện bộ dáng khu khu. bác cung bá ngọc lần nữa ho nhẹ hai tiếng máu tươi từ trong miệng n g ụ m lớn tràn ra trắng bệnh sắc mặt nhìn lên đến giống như là giấy trắng đ ồ n g dạng khu khu bác cung bá ngọc dùng sức ngẩng đầu lên khoe miệng dần dần dưng lên lộ ra một vệ k ý cười hắn đang cười hắn còn đang cười hàn toại ngây ngẩn cả người ra hỏa này có phải điên rồi hay không đều như vậy lại còn đang cười bá ngọc hinh đoàn vũ đâu hàn toại nhìn đến bác cung bá ngọc nói ra đoàn vũ người đâu nghe được đoàn vũ hai chữ thời điểm bác cung bá ngọc trên mặt nụ cười dần dần nở rổ ra ta dù chết nhưng cũng kéo lên đoàn vũ ha ha Ta b ắ c cung bá ngọc nát mệnh một đầu có thể kéo thượng đoạn vũ cùng chết không thua thiệt không thua thiệt b ắ c cung bá ngọc sắc mặt đống nhiên đỏ lên ngựa đầu hướng về phía bầu trời hô to chết hàn toại chừng lớn một đôi mắt một bên biên t r ư ơ n g cũng ngây ngẩn cả người chết đ o ạ n vũ chết thật chết kích động hàn toại t h ú c ngựa đi tới b ắ c cung bá ngọc dưới thân muốn để cho người ta đem b ắ c cung bá ngọc đứng ra thế nhưng là đứng tại chỗ cao căn bản với không tới chỉ có thể ngựa đầu nhìn đến bị đính tại phía trên bắt cung bá ngọc bá ngọc hình cái kia đoàn vũ thật chết ngươi tận mắt nhìn đến hắn thật đã chết rồi sao sắc mặt đỏ lên b ắ c cung bá ngọc lần nữa phun ra một n g ụ m máu sương mù trên khoe miệng mỉm cười vẫn như cũ treo ở trên mặt cổ c u n g vô lực rút xuống chết chết sang n ỏ xuyên tim mà qua thi thể thi thể bị người ta mang đi nói cho nói cho ta biết thế tử tìm n g ư ơ i tái giá nói xong câu nói sau cùng b ắ c cung bá ngọc đầu triệt để bất lực rút xuống sền sệt máu tơi ư thuận theo bờ môi chạy x u ô i mà ra nhỏ xuống tại hàn toại trên mặt chết đoàn vũ thật chết hàn toại quay đầu nhìn về phía sau lưng chiến trường mặc dù không có tự mình kinh lịch nhưng nhìn khắp nơi trên đất vỡ vụn trở thành thi khối thi hài còn có mặt đất kia bên trên một tầng nọ tiễn cùng sàng nọ mũi tên cũng có thể tưởng tượng ra được lúc ấy đại chiến đến tột cùng khốc liệt đến mức nào bác cung bá ngọc dùng sáu bảy vạn người tính mạng với tư cách đại giới đem đoàn vũ dẫn dụ đến lúc này dùng những người kia cung cấp đại hán uy lực mạnh mẽ nhất nọ tiễn cùng sàng nọ lần nữa bố trí mai phục đánh giết đoàn vũ có thể coi là là như thế này bác cung bá ngọc vẫn như c ũ chết có lẽ là đoàn vũ sắp chết sau đó liều mạng một cách giết chết bác cung bá ngọc nhưng bất kể nói thế nào bác cung bá ngọc mục đích đã đến bỏ ra nhiều đời như vậy giá ngay tiếp theo bắc cung bá ngọc mình sinh mệnh cuối cùng là đem đoàn vũ giết chết tại nơi này một đời k ê u hùng thế chi hổ tướng đoàn vũ chết ở đây đi thôi đã đoàn vũ đã chết cái k i a lương châu chỉ sợ lập tức liền sẽ lâm vào đại loạn đoàn vũ lưu lại như vậy nhiều tài phú còn có lương châu như vậy nhiều thế lực khẳng định sẽ bị chia cắt đoàn vũ đại quân cũng biết lập tức rút lui chúng ta lập tức trở về đem tin tức này mang về hà toại hướng về phía một bên biên chương nói ra biên chương nhẹ gật đầu sau đó đưa tay chỉ bắc cung bá ngọc trên thân cắm thiên long phá thành kích người đến đem cái này binh khí mang về đây là đoàn vũ bị giết chất chứng minh bốn võ u y thành thiết thạch đầu dẫn đầu một đội phi hùng kỵ toàn quân toàn bộ đều đã c h ú t bỏ trên thân khôi giáp liền ngay cả trên chiến mã mã khải đều đã vứt bỏ nhanh nhanh lên đều mẹ hắn cho láo tử nhanh lên a thiết thạch đầu một bên gầm thét một bên điên cuồng quật lấy roi ngựa liền ngay cả đôi mắt kia đều đã biến thành một mảnh đỏ tươi dưới hông chiến mã đều đã bị thiết thạch đầu quật diện ra màu tươi tại thiết thạch đầu trước người đoàn vũ ghé vào lưng ngựa bên trên không n ú c đ í c h quân hầu đoàn đại ca thiết thạch đầu một bên hô một bên khóc là ta đang chết là ta đang chết là ta không cùng bên trên ngài đoàn đại、ca. ra sức cơ d o i ngựa thiết thạch đầu tự chắc khóc doan lô một trận chiến thiết thạch đầu người bị chúng mấy mũi tên trước ngực bị đổi một cái lỗ hổng lớn đều không có khóc một tiếng nhưng lúc này thiết thạch đầu khóc nhưng thật giống như là vừa vặn tại tấn dương đi theo đoàn vũ đi ra đứa bé kia đồng dạng đoàn đại ca khu khu ho nhẹ âm thanh v a n g lên đang khóc thiết thạch đầu s ư ơ n g sở c h â m một chút lao tử sắc bị ngươi đi ê n chết ngừng thiết thạch đầu mở to hai mắt nhìn một thanh gắt gao ghìm chặt chiến mã dây cương đoàn đại ca ngươi không chết t thiết thạch đầu kinh hô nhảy xuống ngựa sau đó xoay người túi đầu nhìn đến đoàn vũ đoàn v thả ta xuống thả ta xuống q u á thạch đầu không dám chỉ hoãn liền vội vàng đem đoàn vũ từ trên ngựa để xuống bị bung ra đoàn vũ nằm thẳng trên mặt cát ngược trái vị trí còn cắm một cây gai phá khôi giáp nọ tiễn mũi tên đâm thủng ngực mà qua mũi tên từ phía sau lưng lộ ra chính là trái tim vị trí nằm trên mặt đất đoàn vũ hít sâu một hơi chủ quan lần này thật là chủ quan chỉ thiếu một chút may mắn l ệ c h một điểm xích long đạp vân thu chết ngay cả binh khí đều mất đi nếu như không phải thiết thạch đầu kịp thời đổi tới cái tiêu lý văn hầu còn chưa kịp bổ đao hắn chỉ sợ là thật lạnh nhưng dù vậy trên người hắn hiện tại cũng lít nha lít nhít đều là vết thương sang nỏ cường nỏ những n à y hồ kỵ căn bản sẽ không nắm giữ vũ khí làm sao biết xuất hiện ở nơi đó đó là hán quân chế thức trang bị liền ngay cả quận binh đều sẽ không nắm giữ chế thức trang bị bắc cung bá ngọc tại sao có thể có có người trong bóng tối trợ cấp bắc cung bá ngọc đoàn vũ không cần nghĩ lại đ ề u biết nhắm mắt lại đoàn vũ t r ầ m rãi mở mắt ra nhìn đến khóc tựa như là cái h ả i t ử đồng dạng thiết thạch đầu bí mật trở về võ uy sau đó hạ lệnh toàn quân trở về ký huyện không cần đối ngoại lộ ra ta bất cứ tin tức gì đoàn vũ hít sâu một hơi cảm thấy trên thân chuyển đến kịch liệt đau lần này hắn muốn mượn dùng cơ hội này đem tất cả tại lương châu si mị v o n g lượng đầy đủ đều móc ra với lại lần này cũng là đúng tại lương châu nội bộ một cái tốt nhất khảo nghiệm cơ hội rút lui a đoàn vũ nói ra bác cung bá ngọc đã chết cái k i ê n lý văn hầu còn sống hắn chết tin tức nhất định sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lương châu thậm chí cả thậm chí cả lạc dương chương bốn trăm m ư ơ i ba ám lưu hữu dũng chương bốn trăm một mươi ba ám lưu h u n g dũng lạc dương vĩnh hòa bên trong viên ngỗi phủ trạch thân mang bạch bảo viên cơ bức nhanh hướng đến viên ngỗi thư phòng đi đến Cốc tính trong thư tại phòng, ngồi s A u án thư viên ngôi t nhữ mày ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên bàn cờ hỏi là đoàn vũ sao viên cơ nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ mang theo lấy kích động nói ra là đoàn vũ bảy nay trước đó đoàn vũ tại võ uy quận võ uy thành vây quét hoàng trung nghĩa toàn bắc cung bá ngọc tại hưu chư trạch nội phục trước mắt sống chết không rõ có chuyên môn nói đoàn vũ đã chiến tử tại hưu chư trạch ân trong tay đang nắm vớt một k h ỏ a lá cờ chuẩn bị lạc tử viên mũi biểu lộ cứng đờ sau đó liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía viên cơ nên đón viên mũi ánh mắt viên cơ nhẹ gật đầu tin tức đáng tin viên mũi có chút không thể tin hỏi từ chỗ nào được đến tin tức nghe nói sớm nhất tin tức là từ bị bác cung bá ngọc bước hiếp cùng nhau tạo phản hàn toại còn có biên t r ư ơ n g đám người chỗ truyền đến tin tức viên mũi c a o mày sau đó chậm rãi để tay xuống bên trong quân cờ bác cung bá ngọc cái tên này viên mũi nghe nói qua hơn nữa còn là không chỉ một lần năm n g thời điểm đoàn vũ tại lương châu liền đã cùng người này giao thủ qua hai lần người này là hoàng trung nghĩa tổng tướng quân tại tây khương còn có lương châu tạp hồ quần trộm bên trong có không thấp hy vọng đoàn vũ thật chết tại bắc cung bán g ọ c trong tay viên ngỗi cảm giác có chút không tin mặc dù tin tức này viên ngỗi rất hy vọng là thật nhưng trong lòng luôn có loại không chân thực cảm giác cái kia bắc cung bán g ọ c đâu viên ngỗi hỏi chết rồi cũng đã chết viên cơ hồi đáp nghe nói là tại đoàn vũ trước khi chết bị đoàn vũ một kích đánh chết có thể từng nhìn thấy đoàn vũ thi thể hán dương quận bên kia có cái gì dị thường cử động viên cơ nghe nói sau đó liên tiếp lắc đầu cũng không có người nhìn thấy đoàn vũ thi thể nhưng là tục chuyển đoàn vũ cái kia thất toạc kỵ còn có binh k h í đều thất lạc ở hưu trừ trạch bên trong đoàn vũ cái kia thất toạ kỵ chính là nam hung nô thiền vu tặng cho mà trôi n à y vũ khí lại là đồng trác tặng cho nếu như không phải đoàn vũ thật xuất hiện tình huống như thế nào hẳn là sẽ không tùy tiện v ứ c bỏ a viên cơ nói viên ngôi c h ầ m rãi nhẹ gật đầu lời này tuy không tệ nhưng là dù sao vẫn là không có nhìn thấy đoàn vũ bản thân nếu như đoàn vũ là đồng trác là đoàn quý những người này viên n g i có lẽ không có hoài nghi thế nhưng là hắn dù sao cũng là đoàn vũ không riêng am hiểu đánh trận với lại cực kỳ công vu tâm kế còn có mưu đồ bắc cung bá ngọc tuy là có hắn bạn sự nhưng là muốn nói g i ế t chết đoàn vũ viên ngỗi vẫn còn có chút khó có thể tin trừ phi trừ phi có thể tận mắt nhìn đến đoàn vũ thi thể thế nhưng nếu như đoàn vũ không có chết hắn vì sao lại tùy ý loại này gây bất lợi cho hắn tin tức truyền ra đâu viên ngỗi khẽ vuốt vuốt xuống hàng hoa dâm sợi dâu người đem kỹ càng tình báo đều nói một cái bao quát b ắ c cung bá ngọc làm sao phục kích đoàn vũ sự t ì n h trước sau càng kỹ càng càng tốt viên cơ không dám không nghe theo thế là liền đem đã được đến tình báo từng cái nói ra bởi vì đoàn vũ hiện tại cùng viên thị quan hệ đã thế như nước với lửa viên thị tại đoàn vũ trên thân cũng coi là dốc hết tứ nguyên lương châu phương diện đối với đoàn vũ tình báo cùng chú ý trình độ vượt qua thiên hạ hôm nay bất kỳ người nào mà viên cơ hiện tại đã với tư cách viên thị tông chủ bắt đầu tiếp nhận viên thị nội bộ hạch tâm lực lượng đặc biệt là liên quan tới tình báo còn có nhân mạch n h ữ n g này mà từ tam công tri vị bên trên từ nhiệm xuống tới viên ngôi tức là đứng tại nửa ẩn lui trạng thái viên cơ từng cái đem sự tình từ đầu đến cuối bắt đầu nói ra từ bắc cung bá ngọc tại vào thu trước đó bắt đầu tập kích q á y dối kim thành quận lại đến trương liêu bắt đầu truy kích bắc cung bá ngọc đoàn vũ như thế nào trợ g ú t còn có căn cứ truyền muốn nói đoàn vũ ngộ phục địa điểm c nghe bác cung lưu tới. Chờ một chút. Nghe được chỗ ngấu chốt viên ngỗi bỗng nhiên đánh gậy viên cơ lên tiếng nói ngươi nói b ắ c cung bá ngọc có thể là sử dụng đại lượng cường nọ còn có sàn nọ viên cơ có chút không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu trả lời là thuốc phụ căn cứ lưu truyền tới tin tức nói lúc ấy bắt cung bá ngọc phục kích đoàn vũ địa phương có đại lượng nọ tiễn còn có s a n g nọ viên ngỗi chân mày níu chặt thế nào thúc phụ viên cơ hỏi vấn đề mấu chốt hẳn là ngay ở chỗ này viên ngỗi lại có mở miệng nói ra những cái k i a tạp hồ tại sao có thể có nhiều như vậy cường nọ còn có s a n g n ọ ân viên cơ lông mày nứt lên đây viên ngỗi ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói ra người thân là thái phó nắm giữ xe ngựa binh khí khôi giáp chế tác chẳng lẽ còn n g h ĩ không ra trong đó mấu chốt t r ậ t tình mộ viên cơ lập tức túi đầu chắp tay tạ lỗi nói ra thúc phụ là chất nhi sơ sót viên n g i ngữ khí nghiêm túc giáo dục nói ra chi tiết quyết định thành bại bất kỳ việc nhỏ không đáng kể tin tức tập hợp cùng một chỗ cũng có thể trở thành một đầu trọng yếu tình báo nếu như không thể cẩn thận nhìn rõ sẽ rất khó phát hiện trong đó mấu chốt lương châu chỗ thiên hàn bây giờ triều đình hàng năm bởi vì tiền lương nguyên nhân binh khí khôi giáp đốc tạo bao nhiêu trong lòng n g ư y i n ê n có mấy cương n ỏ s à n g n ỏ những này sát khí có thể phân phối đến lương châu lại có bao nhiêu thiếu quân binh còn không không có bao nhiêu phân phối lại càng không cần phải nói những cái kia tạ hồ bọn hắn giỏi về cúng tiễn thậm chí ngay cả cường nọ chế tác phương thức đều chưa từng nắm giữ chớ đừng nói chi là sàng nọ những này công thành lợi khí bác cung bá ngọc dùng cho phục kích đoàn vũ sàng nọ còn có cường nọ là từ chỗ nào đến viên ngỗi đây hỏi một chút trực tiếp đem viên cơ cho đang hỏi khiếp mắt viên ngỗi như là một cái lao hổ ly đồng dạng còn xuống thân ảnh ngồi tại thư phòng bóng mở bao phủ bên trong nếu như ngươi là đoàn vũ nếu như ngươi tại gặp dạng này sự t ì n h có thể hay không cân nhắc những n à y sàng nọ còn có cường nọ là người nào cung cấp cho bác cung bá ngọc viên cơ sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu là thuốc phụ nhắc nhở nếu không chất nhì sơ sẩy biết sai liền đổi lần sau chú ý chính là viên n g i cao mày nói ra nếu như lần này phục kích thất bại đoàn vũ còn sống với lại vấn đề gì đều không có những cái kia phía sau ủng hộ bắc cung bá ngọc người sẽ chủ động nhảy ra sao trái lại nếu như đoàn vũ chết rồi những người kia liền nhất định sẽ nhảy ra viên ngôi chắc chắn khẩu khí để viên cơ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ cái kia đoàn vũ là không chết viên ngôi hít sâu một hơi nói ra tối thiểu nhất ta là không tin đoàn vũ liền sẽ như vậy chết trừ phi h á n dương quận có tin tức chuyển đến triều đình bảo tàng chỉ cần thân quyến còn có thuộc hạ chưa hề đi ra nói rõ vậy cái này tin tức liền không nhất định là thật viên cơ chậm rãi nhẹ gật đầu vậy chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là sao t h u c phụ viên cơ hỏi viên m ũ i trầm tư không nói sau một lát mới trầm rãi nói ra đúng lúc mà đ ậ u mặc dù đoàn vũ chưa chắc là thật chết rồi nhưng là tin tức này đồng dạng sẽ chấn động lạc dương chắc hẳn có rất nhiều người sẽ mượn tin tức này làm ra một ít chuyện mà chúng ta muốn làm đó là đúng lúc mà đ ậ u nắm chặt thời cơ là được còn lại cũng không cần chúng ta chủ động làm cái gì đương nhiên chốc lát thời cơ tiến đến cái k i a cho dù đoàn vũ là chết giả chúng ta vẫn như cũ có thể nắm giữ chủ động viên cơ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đi thôi phân phó đem cùng đoàn vũ có chỗ liên quan người tại lạc dương tất cả mọi người đều đặt vào đang giám thị phạm vi bên trong nhất cử nhất động cũng không thể bỏ lỡ t r ư n g nhượng triệu chung mấy người cũng tốt vẫn là hà tiến mấy người cũng thôi còn có phục hoàn vệ thị bao quát lương châu những cái kia lại tộc còn có hoàng phủ tung cùng bệ hạ nơi đó cũng không muốn tùy tiện bỏ sót viên ngôi híp mắt nói ra bệ hạ khi biết tin tức này sau đó nhất định sẽ phái nhân mã đi lên lương châu xác nhận đến lúc này một lần bất quá chừng mười ngày thời gian không lô vũ là chết không có nhất định không thể lừa gạt bệ hạ nếu không đó là tội khi quân cho nên trong vòng mười ngày nhất định sẽ có đoàn vũ đích sắc cắt tin tức truyền về viên cơ một bên ghi chép một bên lần đầu chất nhi, minh bạch, chất nhi cái này đi an bài Viên hai ngày h t đầu, này hà tiến đang bận chuẩn bị để cho người ta đem đây một nhóm lớn giấy trắng còn có mối đầu tuyết đều vận chuyển đến nam dương đi tiêu thụ nam dương quận chính là cột lớn nhân khẩu mấy chục vạn lại mượn phần giàu có chỉ là đây một nhóm giấy trắng còn có mối tuyết liền giá trị năm ức tiền nhiều hà tiến tính tính toán hắn có thể lấy đến trong tay liền có gần hai ức nếu là ở nâng lên một chút giá cả tại trên chương mục tại làm chút gì tay chân cái số này chỉ sợ cũng sẽ gấp bội lúc này mặt một thân thường phục ngồi tại phủ trạch đại s ả n h bên trong hà tiến tâm tình thật tốt bên cạnh cách đó không xa chính là một thân màu tím v á y dài hà linh mạn tiểu m ũ a cái kêu đoàn vũ từ lạc dương trước khi chuẩn bị đi đ ề cử ngươi hà tiến xem thường lấy hà linh mạn nói ra hắn nói đang đánh cược trong phường cùng ngươi gặp nhau nói là ngươi đổ thuật cao siêu với lại tính sổ sách đặc biệt lợi hại hắn muốn cho tại nam dương chủ trì đây giấy trắng còn có mới tuyết tiêu thụ ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì dù sao ngươi tại lạc dương n h à n dỗi cũng không có sự tình l à m những chuyện này giao cho ngoại nhân ta lại không yên lòng chúng ta huynh muội bên trong bây giờ cũng chỉ có hiện tại có nhàn dư ngươi cảm thấy như thế nào hà tiến nhìn đến hà linh mạn hà linh mạn tự nhiên đã sớm từ đoàn vũ trong miệng biết được tin tức này đ ã huynh trưởng đã nói vậy ta đây cái là muội muội tự nhiên không t ố t từ chối liền theo huynh trưởng nói đi hà linh mạn bình tĩnh nói ra bên này hà linh mạn vừa dứt lời bên ngoài liền vội vàng đi tới một tên thân mang khôi giáp trung niên nam nhân thúc đạt sao ngươi lại tới đây hà tiến nhìn đến người đến nói ra ta đang cùng tiểu mọi thương nghị sự tình người đến vừa vặn người vừa tới không phải là người khác chính là hà tiến đệ đệ hà miêu vội vàng đi tới hà miêu không có nói tiếp mà là vội vàng nói ra huynh trưởng việc lớn không tốt xảy ra chuyện Đợi hôm nay tại nông thôn thăm người thân khả năng tối nay còn sẽ có một trường chương 414. t h a m lam hà tiến một chương 414, t h a m lam hà tiến một hà miêu đi vào đại sảnh sau đó nhìn đến hà tiến liền trực tiếp mở miệng nói ra huynh trưởng xảy ra chuyện lớn nợ nụ cười hà tiến lúc này liền là xưng sờ ngồi ở một bên hà linh mạn cũng đem ánh mắt nhìn về phía hà miêu hà miêu bản danh c h u m ầ m hà tiến mâu thân sau khi chết phụ thân lại cưới một phòng thê tử mà hà miêu đó là vì sao thật tài giá sau đó mang đến tiến vào hà ra sau đó mới đổi họ hà trên bản chất hà tiến cùng hà miêu không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ chỉ là trên danh nghĩa huynh đệ hà miêu chân chính thân quyến nên là hà linh tư cùng hà linh mạn hai người hà tiến tại đảm nhiệm đại tướng quân sau đó đem hà miêu phong làm việt kỵ giáo lý lư thực tại khúc lương chi trong chiến đấu năm vạn triều đ ỉ n h tinh nhuệ mất hết lạc dương bắt quân ngũ hiệu toàn bộ hủy diệt hà miêu bây giờ cũng tại trù hoạch kiến lập việt kỵ nhất doanh binh mã thúc đ xảy ra đại sự gì hà tiến nhớ mày nhìn về phía hà miêu hà miêu liếc mắt nhìn hai phía ngâm h i ể u hà tiến lập tức phất phất tay lui đ ạ i sảnh bên trong thị nữ còn có người hầu nhìn thấy tất cả mọi người đều rời đi về sau hà miêu lúc này mới tiến lên mấy bước đi tới hà tiến phụ cận sau đó nhỏ giọng nói ra huynh trưởng ta mới vừa tại bên ngoài nghe nói nói là đoàn vũ một hà miêu trên mặt còn mang theo lần đầu nghe thấy tin tức này khiếp sợ cái gì hà tiến đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy mà một bên trong tay còn bưng chén ngọc lì trà hà linh mạn trong tay trở đi chén ngọc trực tiếp rơi tại dưới chân cầm thạch bên trên q u ă n vỡ nát cặp k i a đôi mắt đẹp trở lên cả người giống như bị thi triển định thân thuật đầu dạng thúc đạt ngươi nói cái gì đoàn vũ một đây ngươi đây từ nơi nào nghe tới tin tức vì sao thật nhìn thoáng qua đại sảnh bên ngoài phương hướng nói ra huynh trưởng tin tức này đã tại trong thành lạc dương chuyển ra ta mới vừa ở ngoài thành bắc quân bên trong cũng là nghe một cái thủ hà nói hắn nói đoàn vũ tại lương châu cùng cái kia phản tặc bắc cung bá ngọc giao chiến song song đồng quy vũ tận nghe nói đây đã là mười ngày trước đó tin tức chỉ bất quá bây giờ mới chuyển về lạc dương hà tiến trên mặt biểu lộ từ ngốc trệ biến thành k i ế p sợ đoàn vũ chết đoàn vũ chết cái kia đoàn vũ vậy mà chết đây ngay tại hà miêu vừa tới trước đó hắn còn tại đàm luận đoàn vũ làm sao lại chết đâu không có khả năng hắn không biết chết ngay tại hà tiến còn ở vào khiếp sợ bên trong mà hà miêu còn chờ đợi hà tiến nói chuyện thời điểm trọn vẹn ngây n g ẩ n cả người thật lâu hà linh m ạ n đ ỗ n g nhiên mặc một thân màu tím v á y dài đứng dậy sau đó hai bước liền đi tới hà miêu bên người huynh trưởng ngươi đang gạt ta đúng hay không ngươi đang gạt ta đúng hay không đoàn vũ đoàn vũ hắn như vậy lợi hại hắn làm sao biết chết huynh trưởng điều đó không có khả năng là thật hà miêu trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng mội mội hà linh mạn vì sao kích động so với hà tiến hà miêu mới là cùng hà linh mạn một mẹ đồng xuất huynh mội tiểu mội đây không phải huynh trưởng nói b ậ y bên ngoài bây giờ đều như vậy xuyên ta cũng là không tin thế nhưng là nhưng là bây giờ bên ngoài truyền n g ô n đ ầ y trời đều nói là đoàn vũ một hà miêu giải thích trong suốt nước mắt không thể khống chế từ đâu linh mạn hai bên đôi mắt đẹp khỏe mắt trở xuống không thể tin được hà linh mạn đôi tay bắt lấy hà miêu y giáp tiểu mội hà tiến nhìn về phía hà linh mạn nói ra tiểu mọi không cần kích động như thế cho dù là đoàn vũ chết rồi đây giấy trắng còn có m ố i tuyết sự tỉnh cũng giống vậy muốn giao cho ngươi làm hà tiến c a o mày trước mắt đoàn vũ chết mặc dù không tính là một tin tức tốt nhưng là đối với hà thị giống như không có cái gì ảnh hưởng với lại thúc đạt tin tức này xác nhận là thật hà tiến lần nữa xác nhận hỏi hà miêu nhẹ gật đầu cũng không giả ai hà tiến thở dài một hơi nói ra đoàn tử giựt người vẫn là không tệ chỉ là đáng tiếc ca câu nói kia nói thế nào cây cao chịu do lớn ngày đấu kỵ anh tài a đáng tiếc a bất quá đoàn vũ dù chết giấy trắng cùng cái kia mới tuyết mua bán nên làm vẫn l à muốn làm đây là một bút khó được t à i phú cũng là đoàn vũ hứa hẹn cho chúng ta nhưng mà hà tiến trong ánh mắt lấp lóe tinh mang nói ra đây giấy trắng còn có mối tuyết đều là bạo lợi c h i vật không có đoàn vũ tại hắn người nhà làm sao có thể có thể bảo hộ chúng ta cùng đoàn vũ quan hệ tâm đầu ý hợp làm sao nói cũng phải giúp chuyện này dạng này thúc đạt ngươi p h ả i người nghĩ biện pháp cùng đoàn vũ người nhà bắt được liên lạc cái kia đồng c h ắ c bây giờ không phải còn tại lạc dương đảm nhiệm thi đại giáo vì sao ngươi đi tìm đồng trác liền nói ta nguyện ý ra mặt giúp đoàn tử d ự n bảo vệ phần này sản nghiệp nhưng là điều kiện tiên quyết là ngày sau mới tuyết còn có giấy trắng tiêu thụ đều phải cấp cho chúng ta h à thị nhớ tới trước đó chúng ta giao t ỉ n h chúng ta liền lấy liền lấy tám thành tốt còn lại hai thành còn thuộc về đoàn vũ gia quyến hà tiến nói ra hà linh mạn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hà tiến huynh trưởng chúng ta lúc này hà tiến hoàn toàn đắm chìm trong lưu đồ tương lai trong trầm tư nơi đó chú ý tới hà linh mạn biến hóa chỉ coi hà linh mạn là bởi vì đoàn vũ chết mà kinh ngạc bởi vì thương lượng song sự tỉnh mà phát sinh biến cố sau đó thất vọng hà linh mạn tiếng nói vừa mở miệng hà tiến liền p h t tay ngắt lời nói tiểu ngôi chuyện này còn muốn ngươi đến lo liệu đây là huynh trưởng đáp ứng n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm không có biến hóa lúc này hà linh mạn g sớm đã tâm loạn như ma hà tiến nói căn bản nghe không vào nàng quan tâm không phải tiền gì không tiền mà là đoàn vũ trong bi thống hà linh mạn g bung lỏng ra nắm lấy hà miêu đôi tay sau đó liền hướng đến đại sảnh đi ra ngoài nàng không tin không tin đoàn vũ sẽ chết hà miêu nhìn một chút nơi xa hà linh tư biểu lộ như có điều suy nghĩ hướng về phía hà tiến nói ra huynh trưởng tiểu nội giống như có cái gì không đúng hà tiến lắc đầu nói ra Chứ không cần quản nhiều như vậy đoàn tử g i ế chết hắn sản nghiệp nhất định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường ngươi lập tức đi tìm tới cái k i a đồng trác nghe được hà tiến mệnh lệnh hà miêu đành phải nhẹ gật đầu bốn lạc dương rất lớn nhưng cũng không lớn tối thiểu nhất so với hiện tại đoàn vũ thanh danh đến nói lạc dương không lớn tại tin tức ngầm chuyển ra trong n g á y mắt đó toàn bộ lạc dương đều phảng phất là áp đặt mở nước sôi đồng dạng liên quan tới đoàn vũ chiến tử tin tức từ lạc dương thành đầu đường hẻm nhỏ dần dần hội tụ đến hoàng cung bên trong theo thời tiết vào thu chuyến mát sáng sớm hạ sương đem trường thu cung bên ngoài tinh xảo hoa viên lán o n ư ớ nhẹp trường thu cung cung bên trong mới vừa đứng dậy sau đó mặc một bộ màu trắng áo lót hà linh tư tại thị nữ phục thị phía dưới đứng dậy bản cung gần đây luôn cảm giác thân thể mệt mỏi mới vừa đứng dậy hà linh tư nói khẽ một bên thị nữ đang tại cho hà linh tư rửa mặt màu đen tóc dài nương nương dân gian có truyền ôn xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật bây giờ đã là vào thu nương nương thân thể có chút mệt mỏi cũng là đương nhiên nô thì chờ đợi thái y viện tìm thái y cho nương nương mở một chút bổ dưỡng phối phương hà linh mạn khẽ gật đầu nói ra cũng tốt gần nhất cũng không biết làm sao vậy muốn ăn cũng khá rất nhiều hôm trước đầu kia ô mai cá đặc biệt là cái k i a hễ ẩm hương vị người đi dặn dò x u ố g d ư ớ i hôm nay đang chuẩn bị một chút một bên cung nữ ứng thanh đáp ứng bên này hà linh mạn đang ngồi ở một khối to lớn gương đồng trước mặt tại hơn mười tên cung nữ hầu hạ phía dưới dựa mặt trang phục thời điểm cung bên ngoài thị nữ t ầ n g t ầ n g truyền lại sau đó đem một tin tức đưa vào hà linh tư cận thân thị nữ trong thai đang chỉ huy cái khắc cung nữ cho hà linh、mạn、mặc ạ n m quần áo cách gan mặc cận thân thị nữ đi vào hà linh mạn trước người hà linh mạn ánh mắt trôi hướng sau l ư n g thị nữ trên mặt biểu lộ nương nương mới vừa từ cung truyền ra ngoài đến một tin tức cần dùng như thế bối rối thị nữ túi đầu sau đó nhỏ giọng nói ra nương lương cung chuyển ra ngoài đến tin tức nói lương châu mục ký hậu tại lương châu một cái gì ngồi tại hồ ghế dựa bên trên hà linh mạn đột nhiên đứng dậy đổ bên cạnh yên chi bột nước ngã xuống một chỗ tây viên đêm qua ngủ lại tại tây viên bên trong say rượu một đêm lưu hành lúc này còn tại trần bệ bơi một bên cung bên trong sâu ngủ tiểu hoàng môn tạ phong đứng tại cung môn bên ngoài có chút đóng lại hai mắt tạ phong còn tại ngủ gật đ ô n nhiên nơi xa chuyển đến một trận gấp rút bước chân cảnh giác tạ phong lập tức mở hai mắt ra cách đó không xa trưng nhượng còn có triệu chung hai người bước chân gấp rút lại sát mặt ngừng trọng đang hướng đến cái phương hướng này đi tới đ ts đi làm đi làm ăn tết bảy ngày mỗi ngày thiếu canh một từ hôm nay trở đi bổ mỗi ngày khôi phục bình thường ba canh bù một càng đằng sau sẽ có đ á n h dấu nạp điện a bảo tử nhóm cho tiểu tác giả điểm điểm nạp điện thêm cố lên t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm sổ đổ lưu hành cùng chất lượng hai chương bốn trăm mười lăm sổ đổ lưu hành cùng t r c n g n h ư ợ n g hai trưng nhượng còn có triệu chung hai người song song hướng đến cùng môn phương hướng đi đến lo lắng hai chữ rõ ràng đã viết trên mặt tiểu hoàng môn tả phong cỡ nào nhãn lực nhìn đến trương nhượng còn có triệu chung hai người trên mặt biểu lộ thời điểm liền đã vội vàng đón lấy mà lên b ậ y hạ đâu còn không đợi tiểu hoàng môn tả phong mở miệng hỏi thăm còn kém hai b ư ớ c không có đi thượng giai bậc thang trương nhượng liền mở miệng dò hỏi b ậ y hạ trong cung sao có thể từng tỉnh lại tiểu hoàng môn tả phong vội vàng nhẹ gật đầu nói ra hồi nghĩa phụ nói b ậ y hạ trong cung chỉ là đêm qua say rượu chưa tỉnh lại trương nhượng cái kia hai đầu đã có chút vớ trắng lông mày miễu chặt cùng một chỗ dẫn chúng ta qua đi thôi sự tình k h ẳ n cấp tạm thời trước không có được nhiều như vậy tả phong nghe xong lời này liên biết khẳng định là có gì ghê gớm đại sự phát sinh bằng không thì nói trương nhượng cùng triệu chung hai người như thế nào lại lo lắng như vậy cho nên tả phong cũng không có ngăn cản mà là dẫn hai người trực tiếp tiến nhập lưu hành tầm cung tầm cung bên trong một mảnh hỗn độn trên mặt đất tán lạc đủ loại dụng cụ pha rượu cùng lưu hành chơi đùa đùa dỡn thời điểm sử dụng đồ chơi tại thông hướng tầm cung phòng ngủ trên mặt đất còn tán lạc đủ loại s ắ p thái khác nhau quần áo say na tú nữ còn có một số phi tần tại phòng ngủ bên trong tư thái khác nhau trương nhượng còn có triệu chung hai người đều túi đầu đi thông báo một tiếng a trương nhượng túi đầu nói ra tiểu hoàng môn tạ phong chỉ có thể là kiên trì gật đầu sau đó đứng ở trước cửa khải bầm bệ hạ trung thường thị t r ư n g lượng triệu trung cầu kiến nói có chuyện quan trọng muốn khởi bầm bệ hạ đứng ở trước cửa tiểu hoàng môn tạ phong không có tiến vào trong phòng ngủ mà là đứng tại cổng lớn tiếng thông báo long đạp vào lưu hành trên thân chỉ mặc một kiện trong suốt màu trắng s a mỏng to lớn trên giường rồng nằm nghiêng lầy bốn năm tên tướng mạo diễm lệ phi tần mông lung giữa đứng dậy lưu hành một tay xoa chán đầu vớt vớt con mắt còn không có mở ra chuyện gì lưu hành có chút nổi nóng lắc lắc đầu hỏi nghe được lưu hành â n thanh đứng ở cửa trương nhượng còn có triệu chung hai người lập tức quỳ mọc xuống b ậ y hạ lão nô có việc khởi bẩm là liên quan tới lương châu m ụ ký hầu đoàn vũ trương nhượng nói ra đoàn vũ lưu hành mở ra mông lung mắt buồn ngủ đáy mắt tràn đầy say rượu tuyển dâm sau đó lưu lại tơ máu trước đó đoàn vũ rời đi lạc dương trước đó duy nhất một lần nộp lên trên năm ước tiền số tiền k i a thế nhưng l ạ i cho lưu hành cứu cấp chu hoạch kiến lập tân quân xây dựng cung điện còn có xa hoa lãng phí hưởng lạc cái này một cái không cần tiền mặc dù ký châu uy hiếp lớn nhất hoàng cân chi loạn đã giải quyết nhưng d u y ệ n châu thanh châu còn có t ử châu cùng kinh châu các vùng vẫn như c ũ còn có to to nhỏ nhỏ hoàng cân tặc binh bác quân ngũ hiệu đầy đủ đều bị diệt cần t r u n g kiến binh khí khôi giáp cần chế tạo nếu là không có đoàn v ũ số tiền này còn không biết muốn từ đ â u tới đây từ dương d i n g đứng dậy sau đó lưu hành cầm lên một bên bầu rượu ực một hớp sau đó mặc đây một thân vòng qua trên mặt đất nằm phi tần cùng cung nữ đi ra phòng ngủ là chấm uy vũ đại tướng quân tin tức à làm sao vậy có phải hay không lương châu tặc binh đã đã bình định lưu hành một bên hướng đến tầm điện bên ngoài đi vừa nói vì sát tại cửa ra vào trương nhượng còn có triệu chung hai người vội vàng động đậy thân thể tránh né vậy hạ là là đoàn vũ đoàn vũ một trương nhượng âm thanh r u n nhẹ nhẹ nói ra lưu hành bước chân đột nhiên dừng lại sau đó một đôi mắt cũng trong nháy mắt chừng lão đại túi đầu nhìn đến quỷ gối sau lưng trương nhượng ngươi ngươi ngươi nói cái gì đoàn vũ thế nào lưu hành t r ừ n g trong mắt không thể tin hỏi hồi bệ hạ đoàn vũ chết trận tin tức mới vừa chuyển vào cung bên trong hiện tại lạc dương thành đều đã chuyển ra một bên tiểu hoàng môn tạ phong đang nghe câu nói này sau đó cũng đột nhiên ngẩng đầu lên trên mặt biểu lộ kinh ngạc đoàn vũ chết nói vậy lưu hành hai bước đi vào trương nhượng bên cạnh sau đó nắm lên trương nhượng quần áo cũng không biết từ nơi nào bạo phát đi ra lực lượng đem quỷ trên mặt đất trương nhượng trực tiếp cầm lên đến ngươi lặp lại lần nữa đoàn vũ thế nào lưu hành đỏ hồng mắt hỏi vậy hạ đoàn vũ đoàn vũ chết trận a trương nhượng khổ khuôn mặt nhìn đến lưu hành lúc này trương nhượng mười phần có thể hiểu được lưu hành tâm tình đoàn vũ thế nhưng là một gốc cây rụ tiền một gốc đại không thể tại đại cây rụ tiền đừng nói hoàng đế lưu hành đó là trương nhượng cũng chuẩn bị tiếp cận lấy đoàn vũ lần nữa phát tài đầu hoàng cân chi loạn quét sạch dính xuyên đem trương nhượng tích lũy nhiều năm t à i phú đầy đủ đều cấp sạch không còn lần trước đoàn vũ tại lạc dương rời đi thời điểm đem nam dương một chỗ giấy trắng còn có m ố i tuyết bán cho hà tiến lúc ấy trương nhượng còn muốn lấy nếu như dính xuyên một chỗ tiêu thụ có thể cho hắn cái kia không dùng đến mấy năm là hắn có thể một lần nữa tích lũy một bút t à i phú dính xuyên chi địa thế nhưng là thiên hạ sĩ、si、tộc trung tâm khắp nơi trên đất kẻ sĩ tại cái khác địa phương giấy trắng cùng mới tuyết là xa xỉ tri、si、vật nhưng là tại dính xuyên có thể sử dụng lên người không nên quá nhiều trương nhượng dự định là chờ qua chút thời gian lại cùng đoàn vũ nói lại chuyện này có ai nghĩ được đoàn vũ vậy mà chết b ậ y hạ truyền muốn nói đoàn vũ là tại cắn g i ế t lương châu hoàng trung nghĩa tổng phản địch b ắ c cung bá ngọc thời điểm n ộ i phục mà chết trương nhượng đem đoàn vũ nguyên nhân cái chết nói rõ lưu h à n h xưng suốt một lát sau đó thật vất vả lúc này mới lấy lại tinh thần lương châu có thể có đoàn vũ gia quyến cùng biệt thự đưa tới công báo lưu h à n h hỏi thăm trương nhượng lắc đầu tạm thời còn không có chỉ là trong thành lạc dương đ ồ đãi không có công báo lưu h u n h hai mắt tại tuyệt vọng giữa tuân ra một tia hy vọng con sắc đi Phải n g ư mặc dù trương nhượng cũng không nguyện ý tin tưởng đoàn vũ chết rồi thế nhưng là bây giờ trong thành lạc dương đã chuyến khắp nếu như không phải đoàn vũ thật chết rồi đoàn vũ vì cái gì không tự mình đi ra ngăn cản loại này bất lợi cho hắn lời đồn cho nên cho dù tâm lý còn còn sót lại một chút hy vọng nhưng trương nhượng vẫn như cũ vẫn là lựa chọn tin tưởng đoàn vũ đã chết sự thật này Từ bốn tư mã ngoài cửa mười mấy tên trong triệu đại thần lúc này đang tụ tập ở chỗ này dẫn đầu là tư không trương ôn thái úy dương ban cùng tân nhiệm tư đồ thôi liệt thôi liệt ký châu bắc lăng đại tộc trước đó một mực tại ngự sử đài đảm nhiệm thị ngự lịch sử t r ư ớ c một đoạn thời gian t r ư ớ c viên nỗi g bởi vì vạch tội đoàn vũ một chuyện bị lưu hành hạ chỉ bắt bỏ đồng thời lấy xuống tư đồ t r ư ớ c mà liền tại cái kia sau đó thôi liệt liền nạp tiền năm nghìn vạn từ lưu hành trong tay mua được tư đồ t r ư ớ c lúc này thân mang quan phục đảm nhiệm tư đồ t r ư ớ c thôi liệt đứng tại giữa đám người nghe khoảng lấy lòng âm thanh trên mặt ý cười có phần đồng lại thêm mới vừa biết được đoàn vũ chết tại lương châu tin tức thôi liệt lúc này tâm tình có thể nói là đặc biệt tốt trước đó thôi liệt đã từng cùng mã nhận đêm một đoàn người cùng đi dương ban phủ đệ cầu kiến thương nghị đã kích đoàn vũ một chuyện chỉ b khi đó thôi liệt thấy dương ban còn cần cầu kiến nhưng bây giờ thôi liệt đã cùng dương ban cung cấp mặc dù tại danh vọng bên trên thôi liệt không bằng dương ban rất nhiều nhưng thôi liệt mình tin tưởng chỉ cần lần này có thể làm cho đoàn vũ thân bại danh liệt hắn nhất định sẽ tại thiên hạ kẻ sĩ trong miệng chiếm cứ chủ đạo thanh danh cho dù hiện tại đoàn vũ đã chết nhưng chỉ là chết còn chưa đủ tại thôi liệt cách đó không xa dương ban bên người khoảng chỉ có chút ít mấy người cực kỳ giống một cái tuổi xế chiều sắp đi vào phía sau màn lá hủ mà xem như dương ban người nối nghiệp đời sau dương thị tông chủ dương biêu tức là đứng tại dương ban sau lưng phụ thân cái kia đoàn vũ thật thật đã chết rồi sao dương mưu nhỏ giọng hỏi dương ban nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng trong tay chống p h ả t r ư ợ n g thật cũng giả lại có thể thế nào đắc lợi giả đều là lợi gây thương tích người không liên quan việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lại đi lại nhìn liền biết dương ban có chút mở ra chỉ có một cái khe hở hai mắt nhìn về phía cách đó không xa bị vây khép tại giữa đám người thôi liệt sau đó chậm rãi lắc đầu tư mã cửa mở ra trung thần chậm rãi đi vào cung bên trong t ư đổ đại nhân trước hết mời thôi đại nhân trước hết mời thôi đại nhân mời đám người tránh ra Thôi liệt cười ý đắc trí đẩy ba ỏ rơi bước tư vào m môn. Trưng Tường đoàn ổ đổ mọi người đấy. 416. Tường đổ mọi người người Trưng Tường đấy. đấy. đ Ba đoàn vũ cái chết tin tức vốn là đã để lưu hành ngồi không yên lại thêm tam công còn có chúng thần cầu kiến lưu hành chỗ nào tại tây viên còn đợi đến xuống dưới thế là tại trương nhượng còn có triệu chùng đám người đi cùng phía dưới đơn giản thu thập một chút sau đó liền quay trở về nam cung ra đức điện nam cung ra đức điện bên ngoài tư không t r ư n g ôn tư đồ thôi liệt còn có mười mấy tên trong triệu đại thần đứng chung một chỗ dương ban còn có dương mưu hai cha con sao đi rất chậm lạc hậu tại chúng thần sau đó khi đi vào g i a đức điện bên ngoài chờ lưu hoành hồi cung thôi liệt một đoàn người dừng bước lại tại g i a đức điện dưới cầu thang thời điểm tôi h liệt quay đầu nhìn thoáng qua đi tại trúng thần sau l ư n g dương ban sau đó tựa như là lơ đãng giữa cảm k h á i nói ai thái ủ y đại nhân già a bây giờ liền ngay cả hành động đều có chỗ bất tiện xem ra sắp cáo lao hồi hương a tôi liệt lời này vừa ra bên người trên mặt mọi người biểu lộ đều như có điều suy nghĩ cái này rõ ràng là đang nói dương thị mặt trời sắp đặn dương ban sắp không được một chút tâm tư linh hoạt người đã bắt đầu tại thôi liệt bên t a i nhỏ giọ khen tư đồ tham nghị châu quận quan lại thảo luận chính sự nghị sự nắm trong tay lấy là châu quận quan viên đề bạt đề cử quyền lực viên thị sở dĩ như vậy hương thịnh cùng quanh năm nắm giữ tư đồ quyền hành cũng có nhất định quan hệ quan viên muốn có được phân công đề bạt liền quân không mở viên mỗi cửa này mà tại viên ngôi trước đó viên thị viên bảng viên thang đám người đều ngồi tại qua trên vị trí này b á c lăng thôi thị mặc dù tại ký châu cũng là nhất đảng đại tộc nhưng so với viên thị kém không phải một chút điểm hoàng nông dương thị mặc dù đồng dạng cũng là tứ thế tam công nhưng dương thị ngoại trừ dương ban bên ngoài còn không có đảm nhiệm tư đồ trước còn có hoàng nông dương thị một mực là học thuật nhất mạch thanh lưu tại chính trị ảnh hưởng bên trên kém xa t í t t ắ p viên thị lại thêm hoàng nông vị trí địa lý đều đưa đến dương thị không thể giống như là viên thị đồng dạng ngay sau triều đình bên trên vẫn là muốn thôi đại nhân nhiều hơn bên vực lẽ phải a đúng vậy à viên đại nhân không tại n g à y sau triều đình bên trên cũng chỉ có thôi đại nhân năng lực xoay chuyển tình thế thôi đại nhân nhưng có sai khiến chúng ta tất nhiên đi theo thôi liệt bên cạnh lấy lòng âm thanh không ngừng văng lên ngay lấy lòng lời nói thôi liệt trên mặt dần dần lộ ra hưởng thụ mỉm cười triều đình bên trên không bao giờ thiếu thiếu đó là ngã theo phía cỏ đầu tường hôm nay viên thị đ ắ c thế vậy liền phụ thuộc viên thị ngày mai thôi t h ị đ ắ c thế vậy liền phụ thuộc thôi thị ngay cả hoàng đế đều là thay phiên chớ đừng nói chi là tam công t u khanh không có nhạy cảm chính trị khữu giác cũng sớm đã bị đá r a lạc dương xung quân địa phương vậy hạ có lệnh chúng thần vào điện từ g i a đức điện môn đi tới tiểu hoàng môn tạ phong hướng về phía điện hạ chúng thần gọi đến chúng thần ý nghĩa sửa sang lại một cái trên thân trang điểm sau đó đôi tay giơ hốt bài leo lên cầu thang hướng đến ra đức điện bên trong đi đến ra đức điện bên trong lưu hành ngồi ngay ngắn ở long ắn sau hồ ghế dựa bên trên trương nhượng còn có triệu chung hai người đứng tại dưới cầu thang nhìn đến lần lượt đi vào đại điện thôi liệt dương ban còn có trương ôn đám người lúc này tâm tình cực độ phiền muộn lưu hành o dương mắt nhìn thoáng qua thôi liệt đám người không kiên nhẫn cao mày nói ra chúng ái khanh chuyện gì thôi liệt đôi tay cầm hốt bài tiến lên một bước sau đó chắp tay không mình hành lễ nói ra bậy hạ thần có việc khởi bẩm thần hôm nay thu được từ lương châu châu quận truyền đến t ấ u trương nghe được lương châu hai chữ lưu hành o bản năng liền liên tưởng đến đoàn vũ bạc địa quận thái thú hoàng tuyển trước dịch quận thái thú c ù n o a n cựu tuyền thái thu hoàng diễn đôn hoàng thái thú t à o khoan cùng rất nhiều huyện lệnh trưởng sứ thượng thư vạch tội lương châu mục đoàn vũ tự ý đổi hướng đ ỉ n h chính lệnh dẫn đến lương châu các nơi cư dân tiến g o á n than dậy đất cho đến võ huy trưng dịch t i ể u tuyển còn có bắc địa cùng yên ổn các vùng đều xuất hiện loạn là dân cái gì lưu hành nghe thôi liệt nói hai đầu lông mày đều phải vặn ở cùng một chỗ đoàn vũ tự ý đổi hướng đ ỉ n h chính lệnh lương châu cư dân tiến g o á n than dậy đất đây thôi liệt đang nói cái gì thôi liệt người biết người đang nói cái gì sao lưu hành cao mày nhìn về phía thôi liệt thôi liệt mà không biến xác tim không đập nhìn đến lưu hành g đầu b ậ hạ thần biết với lại thần nói câu câu là thật thần mang đến các quận huyện kích cỡ quan lại vạch tội thượng tấu đoàn vũ văn h ư phía trên một bút một bút viết rõ ràng viết rõ đoàn vũ là như thế nào áp bách bách tính khiến cho bách tính tạo phản khiến cho tây khương rất nhiều bộ lạc còn có đông đ ả o tạp h ồ u nhất cùng tạo phản đứng tại dưới cầu thang trương nhượng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thôi liệt đây thôi liệt thực có can đảm nói a đoàn vũ bức bách bách tính tạo phản lời này thôi liệt làm sao dám nói ra được nếu không phải biết được đoàn vũ chiến tử tại lương châu tin tức chính là cho thôi liệt một trăm cái lá gan thôi liệt cũng không dám nói như vậy còn có cái kia lương châu ngoại trừ hãn dương kim thành cùng lũng tây mấy cái quận thái thú cùng những cái kia nơi đó sĩ tộc tôi liệt nâng lên những n à y nào có một cái không phải làm địa thế gia đại tộc những người này vì cái gì dám nhanh như vậy dâng thư vạch tội đoàn vũ còn không phải bởi vì biết được đoàn vũ chiến tử tin tức bắc địa quận thái thú đoàn đội đó là tân phong huyện hầu đoàn quýnh tộc đệ đôn hoàng tào thị tào khoan nhất tộc đời ở đôn hoàng chính là hán sơ thừa tướng tào t h a m bị hán vũ đế lưu triệt giáng chức đến đôn hoàng một chi an đế thì vì đôn hoàng tào thị phục lên tào tông bắt đầu đảm nhiệm đôn hoàng thái thú mang binh tiến đánh tây vực chư quốc thu phục chư quốc lập xuống không nhỏ công vân sau đó đây một c h i tảo thị liền định cư tại đôn hoàng sau đó lại có tộc nhân tảo cảo vì hiếu liêm dời huỳnh dương lệnh tào mẫn cử hiếu liêm nhân vũ u y trường sứ ba quận cù nhất lệnh chương dịch cư duyên đô uý tào thuật cử hiếu liêm t i ế t giả kim thành trường sứ hạ dương lệnh t h ủ quận tây bộ đô uý một môn mãi cho đến bây giờ đôn hoàng quận thái thú tảo khoan đời hoạn hai thạch còn có thôi liệt nói tiểu tuyền hoàng thị tiểu tuyền hoàng thị chính là hán sơ thời điểm đảm nhiệm qua tể phụ thừa tướng tri vị sĩ tộc vương mãng tân triều trước đó bởi vì quốc đô tại trường an k lớp lớp, dần dần hoàng thị Lương c h â tiên tổ hoàng bá lịch võ triều tuyên đế tam triều ngũ phượng ba năm thay thế bính cắt vì thừa tướng phong kiến thành hầu nằm toàn bộ triệu cương hoàng thưởng hoàng bá tri tử từng nhận chức quan đô uý tự tước thụy tư hầu hoàng phụ hoàng bà cháu quan trí vệ uý tự tước thụy trung hầu tôi h liệt nói võ huy thái thu hoàng tuyển t i ể u tuyền thái thu hoàng diễn đều là hoàng thị tộc nhân nếu như tôi h liệt nói đoàn vũ tại lương châu làm việc bá đạo chạm tới những ngày lương châu bản địa đại tộc lợi ích tấm kia để tin tưởng nhưng muốn nói đoàn vũ áp bách bách tính hơn nữa còn là lương châu bản địa đại tộc vì bách tính kêu bất bình đánh chết trương nhượng đều không tin vậy hạ thần nói câu câu là thật tôi h liệt nghĩa chính ngôn từ nói ra chư vị thái thú còn có trong huyện huyện lệnh tại tấu trương đã nói, nói đoàn vũ tại h à dương kim thành cùng lũng tây các vùng phổ biến cái gì đội sản xuất hình thức ước hiếp bách tính cày ruộng trồng trọt sau đó còn muốn đem đoạt được toàn bộ nộp lên trên thiên hạ ba tính tân tân khổ khổ tại ruộng đồng bên trong lao động lại chỉ có thể đạt được một bộ phận thu hoạch thứ cao tổ lên thiên hạ nào có bậc này hoang đường sự tình thôi liệt một bên bác bỏ một bên to mày còn có cái kia tây khương rất nhiều bộ lạc chính là dựa vào sở tợ phỉ xỉn sinh tồn cái kia đoàn vũ lại để hắn loại t ă nuôi g n tàm đây không phải hồi nào sao ba tính còn có tây khương rất nhiều bộ lạc làm sao có thể không phản kháng b ậ y hạ bây giờ đoàn vũ vẫn chỉ là tại ba quận t r i địa phổ biến nếu là toàn bộ lường châu đều như thế phổ biến hắn loại kia cái gì tân chính cái kia lương châu chứ quận chẳng phải là đều phải phản hôm nay thiên hạ mới vừa ý ổn nếu là, là lương à l châu tại phục lên phản loạn triều đình kia lại nên làm như thế nào ứng đối vì bình lặng hoàng cân tri l o ạ n bây giờ tam phụ tri địa còn có lạc dương binh mã c h ố n g rỗng nếu là lương châu phản loạn triều đình còn nơi nào có binh lực chấn áp loạt tặc bệ hạ thần một lòng vì nước vì bệ hạ thần khấu thỉnh bệ hạ phế trừ đoàn vũ lập tân chính thôi liệt nói đến liền quỳ xuống tại thôi liệt sau lưng đông đảo triều thần cũng cùng nhau quỳ gối trên điện thịnh lệ lưu hành trên mặt cơ bắp đều tại co lại co lại uy hiếp đây rõ ràng đó là trần trụi uy hiếp cái gì lương châu phản loạn cái gì các nơi bách tính lòng người bàng hoàng bất quá là lương châu những cái kia bản địa sĩ tộc đang dùng loại phương thức này tạo áp lực cho triều đình thôi lưu hành o cắn chặt hàm răng một cái tay gắt gao đặt tại hồ ghế dựa trên lan can nhìn đến thôi liệt nói ra thôi tư đồ chẳng lẽ không có đạt được ký hầu có khả năng đã chiến tử tin tức sao chương bốn trăm mười bảy triệt để điên cuồng chức vụ chương bốn trăm mười bảy triệt để điên cuồng chức ư vụ bộ một bốn thôi tư đồ chẳng lẽ không có nghe nói đoàn vũ có khả năng đã chiến tử tại lương châu tin tức sao lưu hành mắt lạnh nhìn đến t ô i liệt t ô i liệt người này lưu hành không thể nói có thích hay không lưu hành ưa thích chỉ có tiền tôi liệt là bỏ ra năm nghìn vạn tiền mua được tư đồ chức vị nhưng tôi liệt loại này hành vi để lưu hành rất không vui đoàn vũ đến cùng là thật hay không chết tin tức còn không có xác nhận tôi liệt liền vội vàng bỏ đa xuống giếng lại còn có chút uy hiếp ý tứ đây để lưu hành rất không vui vậy hạ tôi liệt chắp tay nói ra thần hơi có nghe thấy nhưng thần t u y ệ t không phải là bởi vì đoàn vũ chế i n tử mới đưa ra chuyện này với lại cái này cũng, cũng không phải là thần đề nghị là lương châu rất nhiều thái thu dâng thư thần chẳng qua là cảm thấy có chút đạo lý nếu như lương châu mục ký hầu còn sống có hắn chấn áp lương châu thần cũng sẽ không nói như vậy nhưng hôm nay lương châu không có đoàn vũ thần mới càng phải nói những này thần một lòng vì đại hán vì bệ hạ tôi h liệt biểu lộ thản nhiên nói chuyện thời điểm cũng là tình cảm giạt rào đứng tại dưới cầu thang trương n h ư ợ n g dùng lực trận trắng mắt lời này lừa gạt một chút đứa bé còn có thể triều đình này bên trên đứng đấy cái nào không phải ngàn năm hồ ly nếu như không phải lương châu những cái kia thế ra đại tộc chó thôi liệt chỗ tốt thôi liệt làm sao biết vội vã như vậy khó dằn nổi nhảy ra người chết vì lớn loại này không có lợi ích liên quan sự tình ai sẽ lựa chọn ở thời điểm này nhảy ra tại đoàn vũ trên thân bỏ đá xuống giếng tường đổ mọi người đấy c ũ nhưng như g c có, như có, có, có một chút là có thể khẳng định đoàn vũ kia là cái gì tân chính nhất định là chạm tới lương châu sĩ tộc hào môn lợi ích bằng không thì những người kia làm sao biết gấp gáp như vậy h mẹ ra nếu như ở thời điểm này tại cưỡng ép phổ biến đoàn vũ tân chính chỉ sợ những người kia thật sẽ làm xảy ra chuyện gì đến lương châu nếu là tại loạn đứng lên đại hán kia thật là đó là tràn ngập nguy hiểm một trận hoàng cân t r i loạn đã hao hết đại hán khí số lạc dương cùng tam phụ chi địa có thể điều đi ra binh mã hiện tại đáng thương không được cũng chỉ có lương châu tịnh châu còn có cường binh nhưng nếu là lương châu loạn cái k i a quân tiên phong liền nhắm thẳng vào tam phụ chi địa lan ngồi tại hồ ghế dựa bên trên lưu hành một tiếng gầm t h é t chỉ vào điện ngoại đạo một đám phế vật đều cho chấm lăn ra ngoài tôi liệt bị hồ ghế dựa bên trên bỗng nhiên bạo nộ lưu hành cũng giật n ả i mình bất quá lập tức liền bình tĩnh lại lưu hành mặc dù bạo nộ nhưng lại cũng không có nói cái gì cái này nói rõ lưu hành ở trong lòng đã thỏa hiệp vậy hạ chúng thần cáo lưu trước tôi h liệt thi lễ một cái sau đó mang theo chúng thần từng cái thối lui lợi đám người sau khi đi ra đức điện bên trong cũng chỉ còn lại có lưu hành còn có trương nhượng cùng triệu chung mấy người trương nhượng lập tức lập tức phái người đi lương châu tìm một cái đáng giá tín nhiệm người lưu hành c ắ n răng hàm hướng về phía trương nhượng nói ra mười ngày trong vòng mười ngày chấm phải biết đoàn vũ đến tột cùng lá chết không có đứng tại dưới cầu thang trương nhượng xoay người lại sau đó chắp tay nói ra bệ hạ tiểu hoàng môn tạ phong trước đó liền đi đi dĩnh xuyên cho đoàn vũ đưa đạt qua thánh chỉ người này là người cơ linh lại trải qua nhiều năm tại bên cạnh bệ hạ đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối Lao tâm trầm. vâng vậy hạ trưng nhượng suy nghĩ một phen nói ra b ậ y hạ ký hầu đoàn vũ tại lương châu phổ biến tân chính chắc hẳn nên là rất có hiệu quả bằng không thì những cái kia lương châu thế gia đại tộc không có phản ứng như thế không biết bệ hạ chú ý tới không có mới vừa thôi liệt nói tri địa cũng không có hán dương lũng tây còn có kim thành các vùng đều là ba quận bên ngoài lưu a gia đại tộc. Có lẽ, có lẽ ký hầu họa kia gia o nô dẫn nơi thân cùng những cái kia thế gia đại tộc cũng có nhất định liên quan Bậy hạ muốn hay không cũng n cảm có chọc tộc, có Có cái tộc có thấy, thể tới thế sát thế hầu hầu hạ hay phải Bậy đó là lẽ. lẽ ký ký đâu. đại đại g ờ i i đ ề tra một p hành trong mày lương châu những năm này cơ hồ là một mực tại đại hán q u ả n khống bên ngoài đặc biệt là võ huy quận bên ngoài trước dịch tự tuyển đôn hoàng những địa phương này những địa phương này không chỉ có tạ hồ còn có một số tây vực tiểu quốc lấy bây giờ trong tay hắn có thể đậu dụng lực lượng liền xem như cha rõ chân tướng lại có thể thế nào một cái trực giác đã hao hết hắn nhiều năm như vậy tích lũy x u ố n g lực lượng hắn mặc dù chán ghét thôi liệt nhưng cũng không thể không thừa nhận thôi liệt nói đúng nếu như lương châu thật phản lấy k h ư ơ n g tộc còn có lương châu binh mã c ư ờ n g ngạnh hắn hiện tại dùng cái gì đến đ ư ơ n g đ ố i trung nguyên chi địa bây giờ còn có hoàng cân tặc binh chưa hoàn toàn bình định nơi nào còn có dư thừa binh mã chấn áp lương châu làm phản loạn đến lúc đó lương châu phản loạn sợ rằng sẽ trực tiếp uy hiếp được tam phụ chi đ ị a quên đi thôi trước xác nhận đoàn vũ có phải hay không chết rồi nếu như đoàn vũ không chết cái kia tất cả đều dễ nói chuyện lưu hành bất đắc dĩ nói ra bốn thái k i ế n trương phụng phụ、Phủ、đệ Thân thái Trương khiến Phụ hướng mang màu đen quan bảo thái y khiến trương Phụ đang hướng đến ngoài màu bảo bi chân ử a p ủ đi tới. Đại tới. n h Người gác cổng quản gia hướng gắt ra về phụng í a Trương p h mỉm ì n hành Trương h Phụ lễ. m cười nhẹ gật đầu giữa lúc trương phụng mới vừa bước ra cửa phủ ngoài cửa chờ người hầu trào đón từ trương phụng trong tay tiếp nhận cái hòm thuốc thời điểm một chiếc xe ngựa gấp rút đứng tại cửa phủ trương phụng ngẩng đầu nhìn lại xe ngựa sau khi dừng lại còn không đợi từ trên xe bước xuống thị nữ trước khai nhóm màn nhìn đến rõ ràng liền đã mới vừa khóc hà linh mặn từ trên xe ngựa gấp rút dẫn theo váy đi xuống phu nhân trương phụng nho nhã lễ độ thi cái lễ có thể hà linh mạn hoàn toàn làm ộ t bộ làm như không thấy bộ dáng trực tiếp vượt qua cửa phủ xung quanh người hầu còn có người g ắ t cổng quản g i a đều lập tức túi đầu p h ả n phất không thấy gì cả không có nghe được mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn t â m hà linh mạn thị nữ bước chân vội vàng vượt qua cánh cửa hướng về phía trương phụng không mình hành lễ sau đó liền phải đổi tới tiến đến còn không đợi đi ra liền được trương phụng kéo lại lao ra thị nữ lập tức kinh hoàng trương phụng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang phu nhân đây là thế nào thị nữ ánh mắt bối rối cúi đầu trương phụng bàn tay bỗng nhiên dùng sức bị năm cánh tay thị nữ một tiếng kinh hô phu nhân mới vừa đi địa phương nào nghe được cái gì t r ư ơ n g phụng âm thanh bông nhiên trở nên âm lãnh hồi hồi bẩm lao ra phu nhân phu nhân mới vừa đi đại tướng quân phủ đệ thị nữ căn chặt khỏe môi sau đó thì sao t r ư ơ n g phụng tiếp tục truy vấn hồi bẩm lao ra nô tì nô tì cũng chỉ biết những n à y phu nhân vào phủ sau đó nô tì vẫn tại bên ngoài trở lấy t r ư ơ n g phụng hay mắt sau đó vung lòng ra nắm lấy thị nữ tay sau đó tay d ơ lên nhẹ nhàng đem thị nữ trên cánh tay quần áo nếp ôn v ư t lên đừng sợ ta chỉ là lo lắng phu nhân mà thôi đi thôi chiều cố thật tốt phu nhân chưng p h ụ n cười phất phất tay thị nữ vội vàng trốn đồng dạng b ư ớ c nhanh hướng đến phủ bên trong truy hướng về phía hà linh mạng quay người đi ra phủ đệ trương phụng ánh mắt che giấu leo lên xe ngựa đại nhân hiện tại đi hoàng cung sao trương phụng leo lên xe ngựa sau đó bên ngoài người đánh xe nhẹ dọn g hỏi thăm trong xe ngựa ánh mắt mù mịt trương phụng khẽ lắc đầu nói đi thái phó viên cơ phụ đệ ngươi nói đoàn vũ chết trương phụng t r ừ n g lớn lấy một đôi mắt nhìn không viên cơ viên cơ ngồi tại trương phụng đối diện yên tĩnh trong thư phòng chỉ có trương phụng còn có viên cơ hai người đối mặt trương phụng viên cơ k ẽ gật đầu nói ra mặc dù bây giờ tin tức còn không có đạt được xác nhận nhưng cho đến trước mắt từ lương châu chuyển đến tin tức đích xác là như thế này đoàn vũ tại đánh dẹp bắc cung bá ngọc thời điểm bị bắc cung bá ngọc p h ụ c kích chết tại hưu trừ trạch là đào tẩu binh sĩ đem tin tức này lan ra ra với lại hiện tại tin tức đã tại trong thành lạc dương chuyển ra mới vừa quần thần đã vào cung chắc hẳn tin tức đã chuyển đến hoàng cung chết đoàn vũ chết hắn bốn trương phụng đống nhiên đứng dậy viên cơ ngẩng đầu nhìn trương phụng cũng giật này mình ta còn không có tự tay tra tần hắn hắn sao có thể chết hắn sao có thể chết trương phụng đôi tay bắt lấy đỉnh đầu đỉnh quan sau đó điên cùng giật xuống quăng xuống đất ngọc chất đỉnh quan trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số tán loạn tóc khiến cho trương phụng nhìn lên đến giống như là người điên đồng dạng trương minh bình tĩnh a viên cơ vội vàng khuyên can nói ra hắn chết chẳng lẽ đối với trương huynh đến nói không phải một tin tức tốt sao trương phụng đột nhiên ngầm đầu như là một con giã thú đồng dạng ánh mắt nhìn về phía viên cơ dùng cơ hồ là gầm nhẹ âm thanh nói ra ta muốn tận mắt nhìn đến hắn chết nhìn tận mắt hắn bị ta giản vật đến chết người thân đau đớn kẻ thù sung sướng tin tức truyền tứ hải một ký châu nguy quận nghiêm huyền thứ sử phủ cựu nguyện bên trong theo hoàng cân chi loạn bình lặng ký châu đại địa cũng rốt cuộc lâm vào bình tĩnh nhưng từ ba tháng liền bắt đầu hoàng cân chi loạn trực tiếp ảnh hưởng tới năm nay c kể bởi vụ xuân thậm chí cả bây giờ đã đến ngày mùa thu hoạch này toàn bộ ký châu có thể tiến hành ngày mùa thu hoạch địa phương cơ hồ lác đắc không có mấy bách tính không nhìn qua hoang vụ r ộ n đồng liền ngay cả thế gia đại tộc cũng đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng các nơi quận huyện bên trong tồn lương không phải là bị hoàn g cân loạn quân c ư ớ p sạch không còn đó là bị t r ư n g binh chỗ tiêu hao hầu như không còn nạn đói không thể tránh được nhìn đến các quận như là đưa ra liên quan tới các nơi dân đói lưu dân sợ có bạo loạn chỗ thượng trình văn thư ngồi tại trong thư phòng viên thiệu sắp đem mình tóc đều nổ chọc cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp theo lý mà nói châu thứ sử chỉ hành xử kiểm soát quyền đây đều là các nơi quận thái thú công vụ không cần đến viên thiệu cái này thứ sử tới hỏi có thể bởi vì một trận hoàn cân trí loạn hạng á i này châu thứ sử hiện tại phải gánh vác mặt cho quân vụ phong bị vạn nhất bách tính nếu là tại loạn đứng lên hắn gái này châu thứ xử đồng dạng phải đối mặt chịu tội cùng có trách nhiệm chấn áp kiến thức qua tịch quyền thiên hạ hoàng cân chi loạn hiện tại viên thiệu đối với loạn dân đánh trong đ ấ y lòng có một loại sợ hãi nếu như nếu là thử dực hắn sẽ giải quyết như thế nào vấn đề này a nổ lấy tóc mình viên thiệu ngồi tại trong thư phòng đám chiêu ngoài cửa p h ụ mệnh đến đây hứa du mặc một thân màu xám trường b à o bên ngoài chụp vào một kiện giữ ấm màu đen áo khoác nhìn đến hứa du viên thiệu phản g phất là bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng đồng dạng từ viên ngươi đã tới viên thiệu lo lắng từ bàn trà sau đứng dậy hướng về phía hứa dung g viên thiệu hướng về phía bên ngoài người hầu nói ra hứa du một tay khẽ vuốt lấy hàm dưới sợi dâu sau đó mím môi cởi ngồi quỳ chân tại khoảng cách viên thiệu cách đó không xa vị trí không bao lâu người hầu bưng tới trà nóng hai tay dâng trà nóng hứa du cúi đầu hướng về phía trà nóng thổi hơi t ử viên à, nhìn ngươi uống trà chấn định tự nhiên trong lòng ta liền nắm chắc ngươi thế nhưng là có biện pháp gì tốt giải quyết ngay sau đó nạn đói viên thiệu nhìn đến hứa du mắt lộ ra chờ mong nói ra xin mời tử viễn dạy ta thượng sách r hứa du mỉm cười sau đó thả ra trong tay ly trà nói chúa công việc này có thể khó có thể dễ liền nhìn chúa công lựa chọn ra sao a viên thiệu lông mày mới lên làm sao nói viên thiệu hỏi hứa du một tay khẽ vớt hàm dưới dâu ngắn sau đó gật gù đắc ý nói ra biện pháp là có một cái cái kia chính là mượn mặc dù ký châu vừa gặp hoàng cân tri l o ạ n nhưng thế gia đại tộc chịu ảnh hưởng cũng không phải là rất nhiều chủ yếu tập trung khu vực vẫn là cự l ụ c quận trung sân quốc cùng thường sân quốc an bình quốc các vùng nguy quận thanh hà quốc bồn hải quốc triệu quốc các vùng bị tác động đến cũng không phải là rất nghiêm trọng chúa công chỉ cần cùng những cái kia không có chịu ảnh hưởng thế gia đại tộc mượn lương liền có thể độ qua lần này nguy cơ đây viên thiệu biểu lộ hơi chút khó xử nói ra bọn hắn sẽ tùy tiện đem lương thực cho chúng ta mượn sao hứa du lập tức lắc đầu nói rất hiển nhiên cũng sẽ không ạch viên thiệu bị hứa du lời này hế trụ đây không phải là nói cũng nói vô ích sao để ta đi mượn lương nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện mượn từ viễn n g ư ờ i đây viên thiệu giang tay ra nói ra n g ư ờ i đây không phải tương đương nói cũng nói vô ích sao để ta đi mượn lương nhưng là bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện mượn cũng không thể để ta lần l ư ợ t tới cửa đi mời cầu a lại nói ta mượn đây lương cũng không phải cho mình dùng mà là vượt qua năm nay mùa đồng cửa ải khó là vì ký châu b á c tính hứa du cười chúa công ngài lời nói này không tệ nếu như ngài là lấy mình danh nghĩa đi mượn ngược lại sẽ dễ dàng chúa công nếu là mượn lương mình đến dùng những cái kia thế gia đại tộc vì nịnh bỡ chúa công ước gì mình đem lương thực đưa tới nhưng đáng tiếc chúa công không phải chủ công là muốn mượn lương cứu trợ thiên thai đây rõ ràng đó là có đi không về hơn nữa còn không vớt được chỗ tốt gì cho nên mấy người này mới không nguyện ý cấp cho chúa công liền xem như trở ngại mặt mũi cũng bất quá đó là qua loa cho xong thôi viên điệu cao mày chậm rãi gật đầu hứa du nói không sai lời này để hắn có loại hiểu ra cảm giác thâm hụt tiền mua bán chắc chắn sẽ không có người làm trừ phi là có thể có lợi ai nếu là hắn có thể giống như là đoàn vũ như thế liền tốt năm ngoái đoàn vũ mới tới lương châu vì c h ấ n áp tây khương mà xoay sở lương thảo lúc ấy đoàn vũ phương pháp đã đơn giản vừa thô bạo trực tiếp đem hán dương q u ậ n tất cả thế gia đại tộc triệu tập cùng một chỗ cưỡng ép trưng thu đương nhiên đó là bởi vì đoàn vũ dưới t r ư ớ n g binh hùng tướng mạnh thế gia đại tộc đều e ngại e ngại ngày sau muốn đối mặt đoàn vũ lửa g i n thở dài một hơi viên thiệu lắc đầu nói ra ta lúc nào có thể giống biết tử dực như vậy liền tốt ta chúa công làm gì tự coi nhẹ mình đâu hứa du mở miệng nói ra, chúa công có, có c hứa ủ c ô ư u thế, chậm thủ rãi mở miệng nói ra mọi thứ không có ở ngoài hai chữ lợi ích chúa công những ngày qua ta một mực tại thống kê ký hậu đã bình định ký châu hoàng cân t h i đoạn mang đi một trăm vạn lưu dân những n à y lưu dân bên trong tuyệt đại đa số đều là ký châu nhân khẩu mà những người này sau khi đi bọn hắn nguyên bản thổ địa đã trở thành ruộng hoang những n à y ruộng hoang nếu như đặt ở c h ỗ đó đối với chúa công không có một chút tác dụng nào nhưng là đối với nơi đó thế gia đại tộc vậy cũng là màu mỡ cao đ ị a chỉ cần năm sau gieo r ắ c xuống hạt giống thu được về liền có thể thu hoạch vạn thạch lương thảo chúa công sao không tiếp theo một đạo công văn đem các nơi hoang phế hạn chế những cái k i a cao đ ị a cho nơi đó những cái k i a thế gia đại tộc để lúc nào tới năm trồng trọt như vậy liền cấp cho những cái tia thế gia đại tộc đầy đủ lợi ích dù sao những cái tia lưu dân cũng không về được mở như vậy chúa công tại hướng những cái kia thế gia đại tộc mở miệng bọn hắn còn sẽ không đáp ứng sao còn có bây giờ ký châu quan viên chống chấu nghiêm trọng chúa công cũng có thể hướng triều đình đề cử ngay sau đó ký châu còn tại bách phế đại hưng triều đình vì an ổn ký châu tất nhiên đáp ứng chúa công đề cử chúa công từ đây hai hạng tới tay không chỉ có thể giải quyết ngay sau đó ký châu năn đề cũng tương tự có thể được đến nơi đó thế gia đại tộc ủng hộ ngồi vững vàng ngay sau đó vị trí cớ sao mà không làm đâu viên t i ệ u một bên nghe một bên liên tiếp gật đầu tốt tốt tốt tốt tốt tốt t ố viễn đại tài ta có tử viễn lo gì không thể cùng tự dựng đồng dạng mục thủ một、phương. viên thiệu thoải mái cười to nói ra cứ dựa theo t ử viễn kế sách chúa công chúa công viên thiệu nói không đợi đến nói xong bên ngoài liền truyền đến một trận kêu gọi âm thanh thân mang khôi giáp nhan lương xài bước hướng đến viên thiệu phương hướng đi tới trong thư phòng viên thiệu còn có hứa du hai người đồng thời hướng đến bên ngoài nhìn lại một tay án lấy bên hông kiếm thanh nhan lương bước nhanh đi tới sau đó một cái quỷ một chân trên đất hành lễ chúa công đây là mới vừa từ lạc dương đưa tới tình báo nhan lương đôi tay nắm nâng đem một phong thư kiện thượng chỉnh đến viên t i ệ u trước mặt một bên người hầu đem thư tín đưa đến viên t i ệ u trong tay viên t i ệ u triển khai thư tín sau đó một mắt ba hàng nhìn xuống sau một lát viên thiệu con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn biểu lộ khiếp sợ đây đây cái này sao có thể tuyệt không có khả năng này nhìn đến như thế biểu lộ viên thiệu hứa du vô cùng hiếu kỳ áp sát tới từ rực một viên thiệu trong tay thư tín rơi vào trên mặt đất bên cạnh hứa du vội vàng xoay người nhặt lên nhìn về phía phía trên nội dung cùng viên thiệu biểu hiện không sai bị lắm khi thấy thư tín bên trên viết nội dung thời điểm hứa du cũng là mặt đầy khiếp sợ đoàn vũ chết làm sao có thể có thể ai có thể giết được đoàn vũ người đến nhanh đi l à dương xác nhận tin tức này có phải là thật hay không ngay tại viên thiệu thu được đoàn vũ tin chết thời điểm tại phía xa duyện châu tào tháo từ châu lưu bị thậm chí cả đang tại kinh châu cùng chu tuấn bình loạn tôn kiên mấy người cũng đều lần lượt thu vào đoàn vũ tin chết tin tức người thân đau đớn kẻ thù sung sướng tào tháo cũng ngay đầu tiên phái người đi đến lương châu xác nhận tin tức này tính chân thực lưu bị còn có tôn kiên cơ hồ đều là vỗ tay khen hay chương bốn trăm mười chín đoàn vũ hiện thân hai chương bốn trăm mười chín đoàn vũ hiện thân hai hán dương quận ký huyện sáng sớm ký huyện bên trong đường lớn phía nam cửa hàng quán ăn đều nhao nhao mở cửa kim thu đã tới trên đường dài khắp nơi đều là gánh nông cụ ra khỏi thành ngày mùa thu hoạch bất tính bên đường tiểu thương lớn tiếng hét lớn cửa hàng trước cửa tiểu nhị cũng đứng ở trước cửa bắt đầu ôm khách so với hơn một năm trước đó tòa này bên cạnh trong huyện thành tái phát sinh cơ đủ để cho người kinh ngạc một đám thao lấy hán t r u n g cầu âm quần áo sạch sẽ thương nhân từ từng chiếc xe ngựa bên trên đi xuống sau đó đi vào một nhà thành đông quán ăn canh giữ ở trước cửa tiểu nhị nhìn đến lục tục no ngoe vào cửa hàng hơn mười tên thương nhân nhật tỉnh tiến lên đ ó lấy khách nhân mời vào bên trong. Khách năm h â nay đây lương châu thu hoạch xem ra không tệ a so với chúng ta hán c h u n g ta nhìn đều tốt hơn a ta nghe nói từ hôm nay mỗi năm sơ khai bắt đầu lương châu chính là mưa thuận gió hỏa trong đó một người trung niên thương nhân một bên sẽ rách thịt dê vừa nói ngồi tại đối diện người đồng hành đều đi theo cùng một chỗ gật đầu bọn hắn một đường từ hán trung mà đến từ võ đô quận tiến vào lương châu sau đó một đường đi võ đô đạo tiến vào hán dương quận tây n g u y ề n con đường này cơ hội là bọn hắn hàng năm đều phải đi một lần lương châu t h ử a thái dê bỏ ra lông bây giờ cái này thời tiết chính là thu lấy hàng ra thời điểm tốt từ lương châu đem hàng ra vận chuyển về h á n trung sau đó ra công thợ may v ợ n những cái này hào môn đại tộc đối với những này ra áo khoác đều đặc biệt yêu quý cùng năm ngoái so sánh đây lương châu thật là hoàn toàn biến dạng nghe nói là cái kia lương châu mục phổ biến cái gì tân chính lúc này mới khiến cho lương châu bội thu bất quá đáng tiếc ca trung niên thương nhân một bên lắc đầu vừa nói đáng tiếc cái kia lương châu mục chết rồi bằng không thì nói b ậ y chính giữa năm thương nhân nói được nửa câu thời điểm bưng khay trên khay để đó hỏng b é t rượu gạo tiểu nhị h é t lớn một tiếng ngồi cùng một chỗ hơn mười tên thương nhân bị bất thình lình một tiếng giật này mình quay người giữa cái kia bưng khay tiểu nhị đang nét mặt đầy vẻ giận d ữ nhìn đến bọn hắn các ngươi đừng muốn nói b ậ y ai nói ký hầu đại nhân chết rồi các ngươi nơi đó nghe được chuyên ôn đừng muốn h ầ ngôn là ngữ hơn mười tên thương nhân dùng quái dị ánh mắt nhìn đến tiểu nhị đồng thời trả hết bên dưới đánh giá một phen người tiểu t ử này làm gì như vậy tức giận cái k i a lương châu mục lại không phải là cha mẹ ngươi chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi ngươi cần dùng như thế lại nói cái k i a lương châu mục tại hưu chư trạch chiến từ thiên hạ này đều biết chẳng lẽ nào đó nói sai sao trung niên thương nhân biểu lộ khinh thường cờ trách nói ngươi một cái còn ăn hẳn là còn không cho khách nhân nói lời nói không thành không được trung niên thương nhân vốn cho rằng những lời này sẽ quát lui tiểu nhị nhưng mà lại đổi lấy tiểu nhị càng thêm kịch liệt phản bác các ngươi nói khác có thể đó là không t h hậu. ể nguyện rùa ký trung i người đưa tay chỉ ngoài cửa lớn tiếng nói ể u nhị nhìn lớn chỉ căm tức cửa một tay đám đưa a các người n ế là ở giám hồ ô n loạn n ữ l i ề nhiên ra ngoài, c ú n lương、châu、không chào đón n g g ta ư châu chào các、người. T. Trung nhiên thương nhân n h ư ớ n g mày nói ra người gã sai vật này thật không thể nói đạo lý chúng ta tới ăn cơm uống rượu cho ngươi tiền ngươi quản chúng ta làm cái gì các ngươi mở cửa làm ăn nơi nào có đem khách nhân ra bên ngoài đ ổ i đạo lý đi gọi các ngươi trưởng quỹ đến tiểu nhị chừng mấy người lướt mắt sau đó quay đầu liền hướng về phía nơi xa hô trong tiệm trưởng quỹ mặt một thân vải thô áo xám trưởng quỹ tiến tới hơn mười tên hãn trung thương nhân bên cạnh bàn mấy vị khách quan đây là thế nào hai t ử này còn nhỏ có chuyện gì ngài tuyệt đối không nên chấp nhận với hắn trưởng quỹ một bên nói còn một bên lôi kéo tiểu nhị ống tay áo nhưng mà tuổi trẻ tiểu hòa kế lại không n ú c ních căm tức nhìn trước mắt thương nhân trưởng quỹ bọn hắn nói ký hầu chết ta cùng bọn hắn lý luận bọn hắn lại nói ta không nói đạo lý trưởng quỹ nghe tiểu nhị nói trên mặt nụ cười cứng đờ, sau đó dần dần thu liếm hắn nụ cười mấy vị khách quan lương châu hiếu khách dân phong phong khoáng mấy vị khách quan nhìn cách cũng không phải lần đầu tiên tới lương châu trước kia cái già gì ta khó mà nói nhưng là hiện tại ngay mấy vị lời nói vẫn là thu liễm lấy điểm ký hầu sự tình có thể không phải là ai đều có thể nghị luận nơi này là ký huyện tại hạ cho chư vị một chút lời khuyên nếu là ở ngôn luận ký hầu sinh tử đừng nói mấy vị chỉ sợ là không ra được cái này huyện thừa đại môn trưởng quy nói đến liền hướng về phía một bên tiểu nhị cười một cái nói tiểu đậu tử ngươi đi trước bận tiệu k h á c đi rượu này cũng không cần lên để tránh mấy vị khách quan uống nhiều quá ra ngoài nói bậy rơi mất đầu bị người loạn côn đánh chết từ thanh châu một đường đi theo thái bình đạo tín chúng đến ký châu từ ký châu một đường lại xuyên qua tị châu đi vào lương châu cuối cùng được an trí tại hán dương quận ký huyện đồng thời thu hoạch được thổ địa còn có mới xây phòng ốc thanh niên quay đầu thời điểm còn t r ứ n g mắt liếc hơn mười tên thương nhân thanh niên không biết chữ cũng không hiểu quá nhiều lễ tiết liền ngay cả tên đều là phụ mẫu tùy ý cho lên ngay cả cái dòng họ đều không có trước kia trong nhà tại thanh châu loại hạt đậu thế nhưng là mùa mảng càng ngày càng tệ trong nhà địa cũng bán mội mội cũng bán cho gia đình giàu có cuối cùng bất đắc dĩ gia nhập thái bình nói sau đó cùng tạo phản vốn cho rằng đời này cũng liền giặc này thế nhưng là thẳng đến đi tới ký châu bọn hắn một nhà người đều đến nơi này là ký hầu cho bọn hắn người một nhà mới xây phòng ở lại phân thổ đ i ệ phụ mẫu bây giờ tại đội sản xuất ngày mùa thu hoạch kiếm công điểm chỉ cần công điểm đủ rồi năm sau nhà bọn hắn liền có thể có c h â u c ả i có thể một lần nữa đất c ả i ký hầu còn cho bọn hắn hạt giống bọn hắn một nhà nếu là không có ký hầu sợ là cũng sớm đã không biết rơi vào địa phương nào trở thành cô hồn giã quỷ từng trồng bắp cốt trong nhà có ký hầu trường sinh vị hắn bây giờ cũng tại ký huyện bên trong dựa vào chế tắc có thể ăn bên trên cơm n ỗ nhiên còn có thể trợ cấp gia dụng hơn mười tên thương nhân hai mặt nhìn nhau sau đó đều thành, thành thật thật ngậm ngược lại châu mục phủ hậu trạch diễn võ trường thân mang màu đen áo khoác trong ngực ôm lấy một trai một gái đoàn vũ cười ha hạ đùa lấy một nhi gọi cha đoàn vũ dôi ra một ngón tay tại nhi t ử đoàn một phân trắng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng trượt đi tại đoàn vũ cưới hồ ghế dựa hai bên hai cái hình thể gần một t r ư ợ n g nanh l u ố t sắc bén trên thân còn mang theo màu trắng họa tiết mánh hồ leo nâng ở một bên trong lúc hô hấp phun ra ra nhiệt khí quần c u ộ n quân hầu đến thời gian nên thay thuốc thiết thạch đầu từ đoàn vũ sau lưng đi tới trong tay bưng một cái thay trên khay trưng bày vải trắng còn có kim k â u cùng dược vật ngồi tại hồ ghế dựa bên trên đoàn vũ nhẹ gật đầu đứng ở một bên cách đó không sa ba đoàn vũ kéo đi trên thân áo khoác sau đó liền lộ ra nửa người trên như là hoa cương nham đồng dạng cơ bắp chỉ bất quá bây giờ đây một thân khỏe mạnh cơ b ắ p tốt nhất giống như là đánh vô số cái miếng vá đồng dạng phá bốc bê bắc cung bá ngọc dùng chính hắn dùng sáu vạn người sinh mệnh thiết hạ một cái b ấ y mặc dù không có cho đoàn vũ mang đến vết thương trí mạng nhưng này cũng bất quá là vận khí thôi gần như vậy khoảng cách cường n ỏ tổ đã xuyên thấu trên người hắn khôi giáp xích long đạp vân thú chết hắn thân chúng mấy c h ụ c tiễn nếu như không phải hắn liều mạng phản xác chỉ sợ thật đúng là bị vĩnh v i ễ n lưu tại nơi đó thiết thạch đầu cũng là kịp thời tìm đến đem hắn từ nơi đó mang ra ngoài còn có nếu như không phải có hệ thống dòng năng lực h ô i phục hắn trên đường đi đoán chừng đổ máu cũng đầy đủ trí mạng có đôi khi không tao nộ nguy cơ sinh tử vĩnh viễn đều không ý thức được bên người nguy hiểm từ khi hắn xuyên việt mà đến không nói tất cả đều x ô i gió x ô i nước n nhưng cũng không có kinh lịch cái gì quá lớn gặp chắc trở trên đường đi địch nhân phần lớn cũng đều là bị hắn san bằng coi là nắm giữ thiên hạ đệ nhất vũ lực liền có thể tung hoành vô địch quên đi đã từng thiên hạ đệ nhất lữ bố cũng là chết bởi tự đại thụ thương dưỡng thương đoạn thời gian này đoàn vũ không ngừng tại nghĩ lại mỗi một lần kim k â u xuyên qua vết thương xé mở kết vậy vết thương thay thuốc thời điểm đoàn vũ đều sẽ nhắc nhở mình, sai lầm mỗi người đều có thể phạm. nhưng tương tự sai lầm tuyệt đối không có thể tái phạm lần thứ hai nếu như lại có lần thứ hai cái kia thật đó là không thể tha thứ keng gấp một mươi lần dòng sinh ra hiệu ứng túc chủ hoàn thành một lần ngoại khoa phẫu thuật hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một keng ấ p m ộ ư ơ i lần dòng sinh ra hiệu ứng túc chủ hoàn thành một lần ngoại khoa phẫu thuật hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng k e n chúc mừng túc chủ ngoại khoa thánh thủ kinh nghiệm tích lũy thu hoạch được từ mới đầu ngoại thương tự lành l a m ngoại thương tự lành t ú c chủ sở thụ ngoại thương sẽ căn cứ nghiêm trọng trình độ tự động khép lại nay dòng đẳng cấp càng cao khép lại tốc độ liền càng nhanh đồng thời giữ lại ngoại khoa thánh thủ lần tiếp theo thăng cấp sau đó giữ lại ngoại thương tự lành hiệu quả a đang tại thay thuốc bên trong đoàn vũ xứ sở trên mặt dần dần lộ ra một vệt vui mừng đây thăng cấp hiệu quả không tệ a hắn đây trên thân to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ vết thương đoạn thời gian này một ngày thay thuốc lần ba ngược lại là cho cái từ này đầu cho thăng cấp đi lên đây ngoại thương tự lành dòng hiệu quả cũng khá nhìn đến dòng phương hướng phát triển về sau chủ yếu công năng vẫn là hướng đến tự thân phát triển tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi sáu thân cao 1 9 t t c m tám cm thể trọng một trăm kg r ò n g gấp mười lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím 7.945-79-1 t r i ệ u v ạ n quân chi lực màu vàng 6 0 0 0 ư ơ t r i ệ u rút đao đoạn thủy màu đỏ 4 5 n 0 0 0 0 0 h ạ t giống cải tiến màu lam không mười nghìn mị ma chi nhãn lam 4 5 9 t 0 0 m n h u y ế t chiến bát phương màu vàng không một triệu chủng loại cải tiến màu lam tám nghìn mười nghìn loại cây cải tiến màu lam không mười nghìn tự động khép lại màu trắng không mười nghìn ngoại thương dược tề sư ba trăm một trăm không thấy bên trong l i ế c mắt hệ thống thăng cấp sau đó đoàn vũ cũng đem nửa người trên vết thương xử lý hoa tất Ô, lẽ vào hồ ghế dựa hai bên hắc hổ đ ỗ n g nhiên phát ra một trận gầm nhẹ âm thanh đoàn vũ quay đầu hướng đến sau lưng nhìn lại mặt một thân hắc bảo liễu bạch đồ đang hướng đến hắn phương hướng đi tới đừng ô ô, đi một bên chơi đoàn vũ hướng về phía hai cái hắc hổ nói ra lẽ vào một bên đại hắc còn có tiểu hắc bị khuất ngẩng đầu nhìn liếc mắt đoàn vũ sau đó đứng dậy hướng đến vừa đi nằm trên mặt đất đại hắc còn có tiểu hắc không có đứng dậy thời điểm tựa như là hai cái người vật vô hại màu đen m è o to đồng dạng thế nhưng là đứng dậy cái kia hùng hồn thân thể lập tức biểu hiện ra vừa của rừng rậm bị m á n còn có đó là hai người này hiện tại càng dài càng đại. ngay từ đầu đoàn vũ đã cảm thấy hai cái này hát hổ tựa như là cái gì biến dị c h ủ loại theo chăn nuôi thời gian càng dài đoàn vũ liền càng phát ra dạng này cảm giác hiện tại hai tên gia hỏa hình thể đã vượt qua bình thường trưởng thành bánh hổ quá nhiều đứng dậy thời điểm thân cao đã nhanh muốn so vai đoàn vũ bà vai xích long b ư ớ c trên mây chết trận trong thời gian ngắn đoàn vũ lại tìm không thấy tốt chiến mã h ắ n cha vợ đồng chắc nơi đó ngược lại là có xích thố xé phong thú thế nhưng là xích thố bây giờ còn nhỏ còn không có trưởng thành ngược lại là đây hai cái hát hổ đoàn vũ nhìn đến không tệ so với chiến mã hai người này phụ trọng lực còn muốn càng mạnh với lại thật là có thể làm được lên núi xuống sông như dẫm trên đất bằng nếu như nếu là chế tạo một bộ phù hợp t i ê n ngựa còn có k h ô i giáp vậy khẳng định thì càng hoàn mỹ quân hầu đi vào đoàn vũ trước người liễu bạch đồ chắp tay thi lễ đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó từ thị nữ trong tay nhận lấy màu đen áo khoác khoác lên người đồng thời hoa hướng về phía thị nữ phất phất tay thế nào sự tình điều tra như thế nào một lần nữa ngồi tại hồ ghế dựa bên trên sau đó đoàn vũ hướng về phía liễu bạch đồ hỏi liễu bạch đồ hỏi liễu bẩm quân hầu sự tình trên cơ bản đã điều tra rõ ràng cho bác cung bá ngọc cung cấp tường nọ còn có nỗ sàng đều là lương châu các n Hồ Thị với lại lương châu không riêng gì chính trị tập đoàn cường đại lương châu cũng ra tướng tại cùng cường minh nhưng tân mãn qua đi đông hán rời đô lạc dương lương châu dần dần cách xa trung tâm chính trị lại thêm mấy lần khương tộc phản loạn mới đưa đến lương châu chính trị tập đoàn bắt đầu dần dần xuống dốc có thể cái này cũng không đại biểu cho lương châu sĩ tộc cùng hào tộc không nắm chắc quẩn ô thập huyện lưu thị liễu bạch đồ từ trong ngực móc ra ghi lại phòng quân cơ tình báo sinh tử bộ trầm rãi lật ra nói ra hán sơ triệu cảnh vương trương nhị sau đó đương đại trương thị tông chủ trương liệt tại ô thập huyện lương thị tại thất nguyệt trong bóng tối mật hội liên lạc t i ể u tuyển hoàng thị trừ cái đó ra n ê dương phó thị đó là chu tuấn theo quân tư mã phó tiếp nhất tộc cùng võ uy quận cô tăng đoàn thị cô tăng trương thị trương hành trương dịch quận cùng đoàn cựu tuyển hoàng thị uyên tuyển trương thị hiệu cốc tào thị long lạc tác thị tiểu tuyển mã thị tổng cộng tập tộc trừ cái đó、ra. còn có một số hào cường phụ trách dù tàu tổng cộng tám nhà hết t hệ thập tộc tám nhà tính cả võ huy biên thị hàn toại nhất tộc vừa vặn hai mươi ra trừ cái đó ra nghe nói còn có tây vực ô tôn quốc quốc vương cũng tài trợ bắc cung bá ngọc lương thảo từ khi vinh khương chi loạn bắt đầu hà tây thông đạo liền bị tắc nghẽn tây vực đô hộ phủ bị rút lui cắt sau đó ô tôn quốc dần dần một nhà độc quyền khống chế tây vực căn cứ s i ê u tập trên tình báo biểu hiện ô tôn quốc vương rất có thể là không hy vọng quân hầu một lần nữa đã thông hành lang hà tây đoàn vũ nghe vậy khẽ gật đầu đây là nhân chi thường tình nếu như hành lang hà tây một lần nữa đã thông cái tiết chính là đại hán một lần nữa thành lập tây vực đô hộ phủ này Âu tôn quốc những năm này tại tây vực xương vương xương bá đánh lấy đại hán hướng danh nghĩa hành xử tây vực đô hộ phủ quyền lợi lung lạc chỗ tốt còn có tài phú lớn mạnh chính mình Âu tôn quốc vương đương nhưng không hy vọng đại hán một lần nữa đã thông hành lang hà tây không chế tây vực nhưng lại không nguyện ý tự mình cùng đại hán trở mặt cũng chỉ có thể trợ cấp bắc cung bá ngọc đây là xua hồ nước sói chỉ bất quá ô tôn quốc vương không có làm rõ ràng ai là hồ ai là sói tây vực thế lực đoàn vũ đạo là không có cảm giác được ngoài ý muốn chỉ là đây thập tộc tám nhà. cơ hồ trải rộng ngoại trừ hàn dương kim thành lũng tây cùng võ đô quận bốn quận bên ngoài xem ra đây lương châu muốn cho hắn chết người thật đúng là không y ta hừ đoàn vũ hử lạnh một tiếng quân hầu những gia tộc này l i ê u bạch đồ thu hồi sinh tử bộ đoàn vũ giơ tay lên đánh gãy l i ê u bạch đồ nói hắn biết l i ê u bạch đồ muốn nói gì đây thập tộc tám nhà nhân số nhiều lắm nếu như không giải quyết đây lương châu tính không được hắn h ậ u phương lớn nhưng là giải quyết như thế nào cứng rắn giết khẳng định là không được muốn cầm tới bọn hắn chứng cứ phạm tội cũng không có đơn giản như vậy cho nên đoàn vũ hé mắt người đi trước đi ngoài ra để cho tiểu hoàng môn tạ phong tới gặp bạn hầu đoàn vũ hướng về phía l i ê u bạch đồ nói ra tớ s trở lên tất cả sĩ tộc cũng không phải là biểu đ ặ t đều hưu sử liệu xuất xứ chương bốn trăm hai mươi mốt bán m ệ n h tiền một chương bốn trăm hai mươi mốt bán m ệ n h tiền một ký h ầ u tiểu nhân liền nói ký h ầ u làm sao biết chết ký h ầ u như thế thần võ vô địch đám đạo trích kêu lại thế nào khả năng tổn thương ký h ầ u nhìn đến tiểu hoàng môn tạ phong nước mũi một thanh nước mắt một thanh nói ra đoàn vũ có chút dở khóc dở cười tốt tốt tả công, công không cần như thế ngồi tại hồ ghế dựa bên trên đoàn vũ mỉm cười phất tay nói ra người đến cho tả công công dọn trô dân t r à người hầu lấy ra hồ ghế dựa còn có trà nóng tả phong ngồi tại khoảng cách đoàn vũ cách đó không xa vị trí lần này thật là có chút coi thường để bệ hạ còn có tả công công lo lắng còn làm phiền phiền tả công công tự mình đi một chuyến thật là ấ y n ấ y đoàn vũ nói đến ánh mắt nhìn về phía đứng phía sau thiết thạch đầu nói ra thạch đầu chờ tả công công trở về thời điểm an bài một chút lương châu thổ sản cho tả công công cùng nhau mang về lạc dương đây là tả công, công lần đầu tiên tới lương châu bản hầu khẳng định phải tận một cái chủ nhà tình nghĩa đoàn a vũ cười phất tay đánh gãy tạ phong lại nói nói bản hầu cùng tả công công là bằng hữu bản hầu bằng hữu không nhiều tả công công tự nhiên tính một cái với lại bản hầu quanh năm không tại lạc dương lạc dương tin tức cũng biết rất ít những này tự nhiên còn muốn dựa vào tả công công nhắc nhở tả công công là bên cạnh bệ hạ thân cận người bản hầu còn muốn nhiều hơn dựa vào tả công công ký hậu ký hầu quá k h á c h khí tả phong kích động nói ra ký hầu như thế đợi tiểu nhân tiểu nhân hẳn toàn lực báo chi đoàn vũ cười cười để bệ hạ còn có tả công công tại lạc dương lo lắng ký hầu bệ hạ vẫn là rất lo lắng ký hầu chỉ là tiểu nhân có chút không hiểu vì sao ký hầu bỏ mặc lời đồn nổi lên bốn phía đâu ký hầu ngài không biết tân nhiệm tư đồ thôi liệt khi biết ký hầu chiến một tin tức sau đó liền liên hợp không ít công khanh đại thần bạch tội ký hầu nói ký hầu tại lương châu phổ biến tân chính nghiên ép bách tính làm cho tiếng oán than dậy đất còn nói ký hầu chèn ép tây khương chư bộ làm cho tây khương bộ lạc còn có tạp hồ phản、loạn. đây không phải rõ ràng tại nói vậy sao tiểu nhân đoạn đường này từ lạc dương mà đến nhìn đến đều là tích cực ngày mùa thu hoạch bách tính còn có bách tính giàu có sinh hoạt tiểu hoàng ngôn tạ o phong sinh động như thật nói đến đoàn vũ chỉ là cười nhẹ gật đầu hắn nếu không đem chết giả tin tức để lộ ra đi những cái kia lương châu đ ạ i tộc làm sao dám đụng tới mặc dù một chiêu này lộ ra có chút ngây thơ nhưng đích sắc là quản dụng nhất một chiêu về phần cái kia tân nhiệm tư đồ thôi liệt thôi đi hắn là hoàn toàn một điểm đều không có để vào mắt qua so với vĩnh mỗi còn có dương ban hai cái này l a hồ ly thôi liệt có chút quá non quá gốc bỏ ra đương nhiên n trước một cái tư đồ, làm k h là là là ký hầu không cần phải lo lắng thôi liệt đám người vũ cáo bệ hạ vẫn là rất tín nhiệm ký hầu đoàn vũ cười gật đầu nói có tả công công câu nói này có bệ hạ tín nhiệm bản hầu liền không lo thực không dám dâu dếm bản hầu cũng đang muốn dâng thư mời tấu bệ hạ liên quan tới lần này bắc cung bá ngọc phục sát bản hầu trong đó một chút nguy n cơ bất quá đã t ạ công công đến vậy liền vừa vặn t ạ công công vừa vặn cũng có thể đem cái này lời nhắn mang về lạc dương với lại ngay sau đó chính là ngày mùa thu hoạch t ạ công công thuận đường cũng có thể đem thuế phú lương thảo cùng nhau áp giải trở lại lạc dương thuế phú lương thảo t ạ phong trên mặt biểu lộ cứng đờ t ạ phong mặc dù không phải triều thần có thể làm sao nói cũng là lưu hành bên người cận thân tiểu hoàng môn đối với triều chính một ít chuyện dài thậm chí so một chút bình thường quan viên còn muốn nhiều nói lên thuế phú đến vì sao một trận hoàng cân chi đoạn cơ hồ hao hết lưu hành mình tại t còn không phải bởi vì triều đình căn bản không có tiền mấy năm này thiên thai nhân họa không ngừng đại hán từng cái châu quận hàng năm thu đi lên tiền lương thuế phú còn chưa đủ dùng cho duy trì thường ngày triều đình chi tiêu thiên hai là bởi vì ngày sau thay đổi thất thường còn có tật bệnh tàn phá bừa bãi nhưng nhân họa vấn đề này cơ hồ thiên hạ người đều biết nhưng lại không có giải quyết biện pháp thiên hai dẫn đến b á c h tính gieo hạt trong đất lương thực không có thu hoạch cuối cùng đành phải bị ép bán đổ bán tháo trong tay thổ địa thậm chí là đem mình bán làm lô thế ra đại tộc được thổ địa sau đó liền bắt đầu che giấu nhân khẩu báo cáo sai đất cày số lượng dùng cái này mà tránh né thuế phú đây không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h cơ hồ mỗi cái có quyền thế người đều tại cái này làm mà triều đình cũng vô lực ngăn lại những địa phương k i u bên trên quan viên đều là thế gia đại tộc tử đệ thế gia đại tộc lấy quan hộ ra tại lẫn nhau thông ra quan lại bao che cho nhau triều đình không có tiền nhưng này một ít thế gia đại tộc lại từng cái giàu đến chảy mỡ nằm trong tay đại lượng thổ địa còn có nhân khẩu trung nguyên tri địa còn như vậy thì càng không cần phải nói khoảng cách lạc dương ngàn dặm xa biên quan tri đ i ệ giống như là u châu tịnh châu còn có dương châu các vùng hàng năm không cần triều đình cứu trợ thiên t a i liền đã không tệ cho nên tả phong đang nghe đoàn vũ nói muốn lên nộp thuế phú thời điểm cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ đoàn vũ hướng về phía sau l ư n g thiết thạch đầu vây vây tay thiết thạch đầu đem một bản đã sớm mô phòng tốt tấu trương giao cho đoàn vũ thả công công đây là bản hầu thượng trình b ệ hạ tấu trương lương châu năm ngoái một năm tại bản hầu phổ biến tân chính phía dưới bách tính giàu có nhân khẩu điều tra phía dưới lương châu nhân khẩu không tính năm ngoái rời vào lương châu một trăm vạn tổng cộng hơn sáu mươi vạn dựa theo nhân khẩu thuế thứ ba tuổi trở xuống năm mươi sáu tuổi trở lên nhân khẩu đại khái m ư ơ i vạn trên dưới nhân khẩu thuế mỗi người một người một n g ư một năm một m một trăm nhân khẩu thuế phú tổng cộng sáu nghìn vạn tiền bất quá đây là lương châu toàn châu nhân khẩu số lượng bản hầu hiện tại cũng chỉ là trinh thu lúc tây hà n g dương kim thành ba quận đến thuế phú đại khái có ba nghìn vạn tiền trừ bỏ nhân khẩu thuế phú năm nay lương châu mưa thuận gió hòa bản hầu tại hà n g dương kim thành lúc tây ba quận phổ biến đội sản xuất hình thức tân chính khai khẩn đất hoang đến lương thực dư bảy vạn thạch dựa theo triều đình trưng thu thuế phú luật pháp mỗi mẫu trưng thu m ư ơ i tiền ba quận trung vào một chỗ mỗi hộ đại khái nắm giữ bảy mươi bảy mẫu đất ba quận nhân khẩu tổng cộng ba mươi vạn đoạt được thổ địa số lượng vì sáu trăm sáu mươi vạn mẫu d ự a theo triều đình một mẫu thu thuế mười tiền thuế phú là bảy nghìn v ạ n tiền bảy vạn thạch lương thảo còn có một thứ tiền tiền đây là năm ngoái lương châu ba quận thuế phú đương nhiên đây cũng không phải là là toàn bộ năm ngoái bản hầu đàn áp tây khương chư bộ tại hắn phổ biến loại tang nuôi tảm đến vải lụa hai v ạ n thớt những này đều một thanh đưa vào lạc dương tả công công lần này cùng nhau áp giải trở lại lạc dương chắc hẳn đây cũng là một cái công lớn cố gắng bệ hạ cao hứng đến lúc đó cũng cho tả công công thụ phong một cái chung thường thị cũng nói không chừng đấy chứ đoàn vũ vừa cười vừa nói nghe được từ đoàn vũ trong miệm nói ra liên tiếp số lượng tà phong hoàn toàn giống như là bị thi triển dừng lại thuật đồng dạng xứng sở ngay tại chỗ thằng đến đoàn vũ tiếng nói vừa ra rất lâu tà phong lúc này mới kịp phản ứng ký h ầ u ký h ầ u quả thật là đại hán hiền thần a nếu là bệ hạ biết được tin tức này nhất định sẽ ngợi khen ký h ầ u đây ký h ầ u để tiểu nhân áp giải số tiền này lương trở về tiểu nhân làm sao dám a đây vạn nhất trên đường nếu là đã xảy ra biến cố gì đoàn vũ cười phất tay nói ra tà công công không cần phải lo lắng b ả n hầu hẳn phái một tri cường binh cùng tà công công cùng nhau trở về là d ư ơ n tả phong kích động đứng dậy đây chính là một cái công lớn a tuyệt đối một cái công lớn đúng như cùng đoàn vũ nói đồng dạng hoàng đế vui vẻ thật không chừng sẽ cho hắn thăng quan t i ế n tước trung thường thị cũng không phải là không thể được ký h ầ u để tiểu nhân như thế nào cảm tạ ký h ầ u mới tốt tả phong kích động hướng đoàn vũ thi lễ nói ra ký h ầ u yên tâm ngày sau phạm là có có thể sử dụng lấy tiểu nhân địa phương tiểu nhân tuyệt đối không chối tử ký h ầ u nói tiểu nhân cũng biết một chữ không sót chuyển đạt cho bệ hạ tả công, công ngồi trước đoàn vũ khoát tay áo tiếp tục nói đích sắc có quan hậu tại hưu chư trạch nội phục sự tỉnh cần thượng trình bệ hạ đoàn vũ ánh mắt l ạ n lẽo phúc bút trôn không sai bị lắm hiện tại cũng là thời điểm nên tế ra sát chiêu một tước tiền lại thêm bảy vạn thạch lương thảo còn có hai vạn thất vải lụa những n à y đó là lương châu thập tộc tám nhà bán mệnh tiền chương bốn trăm hai mươi hai đỉnh cấp dương như hai chương bốn trăm hai mươi hai đỉnh cấp dương như hai tả phong ngồi xuống lần nữa sau đó đoàn vũ liền đem bị cường nọ còn có sàng nọ p h ụ c kích cùng lương châu sĩ、si、tộc trong bóng tối trợ cấp bắc c u n g bán g ọ c sự tỉnh cùng tạ phong đơn giản tiết lộ một cái nghe nói đoàn vũ nói ra tả phong kinh ngạc hai con mắt trừng căng trọn những người này làm sao lớn mật như thế tả phong tức giận nói ra ký hầu vì nước vì dân bọn hắn cũng dám làm ra bậc này ám hại ký hầu sự tỉnh đơn giản vô pháp vô thiên tiểu nhân trở về lạc dương sau đó nhất định sẽ đem việc này thượng trình cho bệ hạ tạ phong hứa hẹn đoàn vũ một điểm đều không lo lắng sẽ hay không thực hiện tạ phong cũng tốt trương nhượng cũng tốt vẫn là triệu chúng cũng được những n à y cung bên trong thái g i á m chỉ cần thu ngươi tiền liền sẽ vì ngươi làm việc với lại mặc dù tạ phong chỉ là cái tiểu hoàn môn nhưng so với trương nhượng đợi người tới cũng không kém bao nhiêu lịch sử bên trên tạ phong một câu liền đem lư thực đều có thể khiến cho xe trở tù vào lạng đủ để thấy lưu hành đối nó tín nhiệm mà lần này hắn đem thuế phú giao cho tả phong áp giải trở lại lạc dương cũng là cố ý tại lưu hành trước mặt bán cho tả phong một cái công lao chắc hẳn lần này hồi cung sau đó tả phong vì sao có khả năng ra phong trung thường thị t r ứ c nên nói đều nói xong sau tả phong liền vội lấy cáo từ chuẩn bị trở về lạc dương lần này hắn là mang theo lưu hành mệnh lệnh đến trong vòng m ộ ư ơ i ngày nhất định phải trở về lạc dương cho nên cũng không có tại hán dương quận dừng lại lâu dự định tả phong sau khi đi đoàn vũ liền trở lại thư phòng không bao lâu phụ mệnh đến đây giả hủ lý nho trình dục còn có liễu bạch đồ bốn người liền đều đã đi tới đoàn vũ thư phòng bên trong Bản hầu đoàn ã vũ ánh mắt nhìn về phía ngồi quỳ chân trong thư phòng bốn người giết cái thứ nhất mở miệng là trình dục mặc một thân hôi bảo thân hình cao lớn trình dục trong mắt tràn đầy lệ sắt nói ra đối với những người này chỉ có chém giết cho thương khoái nếu như quân hầu dung túng hắn tiếp tục tồn tại đoàn vũ, nói ra. Đoàn vũ cười h phát n cười n không ngừng đăng quân tăng sẽ hầu thêm cấp nhìn đến lý nho nói ra văn hưu nhìn ra bản hầu lần này dù ý lý nho chậm rãi gật đầu nói thuộc hạ không đoán cũng là suy đoán không biết nói đúng không đúng người h ã y nói nghe một chút đoàn vũ nhìn về phía lý nho sau đó t h ả n h thơi tự tại nâng chén trả lên lý nho hơi suy nghĩ sau đó bắt đầu phân tích nói ra quân hầu lần này đem lương châu ba quận thuế phú đủ số giao nạp đó là đang dùng loại phương thức này đến cáo chi bệ hạ lương châu tại quân hầu quản lý phía dưới có thể vì triều đình cung cấp thuế phú từ vĩnh sơ khương loạn qua đi lương châu hàng năm đều phải hao phí hơn ước quân phí dùng cho chấn áp tây khương đoàn quýnh c i n h chiến lương châu chấn áp tây khương m ư ơ i năm chỉ là thu được một chút châu ngựa bảy cự mà thôi nhưng lại c h ọ n vẹn hao tồn bốn mươi b ố ước quân phí mà lương châu tại quân hầu quản lý phía dưới mặc dù chỉ có ba quận thuế phú nhưng một năm này xuống tới cũng là có hai ước tiền nhiều triều đình c h ố n g rỗng đây hai ước tiền mặc dù không nhiều nhưng nếu như là toàn bộ lương châu đâu đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên không sai hắn muốn đó là lưu hành như vậy suy nghĩ vẹn vẹn lương châu ba quận một năm liền có hai ước tiền lương nếu như là tăng thêm còn thừa bảy cái quận còn có tây vực trừ cốc đâu lưu hành không phải người ngu có thể tính toán rõ ràng đây một khoản nhưng hắn cũng đem mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng muốn toàn bộ lương châu thuế phú l i ê n muốn san bằng cái k i a bảy cái quận thập tộc tám nhà đoàn vũ là không thể nào chủ động đi làm như vậy bởi vì hắn chốc lát làm vậy thì chờ cùng với đắc tội thiên hạ tất cả sĩ tộc h ả o cường bởi vì thiên hạ tất cả sĩ tộc h ả o cường đều tại làm lấy bọn hắn đồng dạng tại làm sự t ì n h s á p nhập thôn tính thổ địa che giấu nhân khẩu tích lũy tài phú hiện nay thiên hạ không người nào dám động cải tạo đất cái này lỗ hổng ai động ai liền phải chết nếu như không phải là bởi vì hắn tại h á n dương kim thành còn có lung tây phổ biến tân chính đây lương châu sĩ、si、tộc cũng sẽ không như thế trợ cấp bắc cùng bá ngọc đây chính là vết xe đồ bởi vì hắn phổ biến tân chính để sĩ、si、tộc nhóm thấy được sắp bị hao tổn lợi ích cho nên mấy người này mới sẽ bi quá hóa liều trợ cấp bắc cung bá ngọc đây là thập tộc tám nhà động thủ nguyên nhân sĩ、si、tộc sở di dám như thế không kiên nghệ gì cả tại r i ê n g phần mình châu quận ngầm chiếm thổ địa che giấu nhân khẩu tránh né thuế phú là bởi vì bọn hắn đều đón chắc nếu như hoàng đế muốn trị lý thiên hạ liền không thể rời bỏ bọn hắn những n à y sĩ、si、tộc nếu như không có sĩ、si、tộc quản lý thiên hạ thiên hạ liền sẽ đại loạn hoàng quyền liền sẽ bị phá vỡ đây tựa như là lịch sử bên trên tất cả vương triều bế tắc đồng dạng nan giải hoàng quyền cần sĩ、si、tộc môn p i ệ t để duy trì thống trị nhưng sĩ tộc môn việt tại duy trì hoàng quyền thống trị thời điểm cũng biết không ngừng ăn mòn vương t r i ề u khí vận cùng quốc vận từ xưa đến nay loại vấn đề này đều là khó giải theo vương t r i ề u tồn tục thời gian càng dài loại cục diện này liền càng phát ra nghiêm trọng sừng sức lương hán bốn trăm n ă m loại này mục nát chi khí đã ăn mòn đại hán vương t r i ề u mỗi một hẻo lánh tại trung nguyên không người nào dám động sĩ tộc hào cường phần này lợi ích bánh gà tổ nếu không liền sẽ đối mặt như là hoàng cân chi loạn đồng dạng dòng lũ hiện tại đại hán chỉ dùng bốn chữ liền có thể hình dung chủ yếu buộc mạnh mẽ miệng cọc cân thỏ hoàng thất sự suy thoái nhưng sĩ nhưng sĩ nhìn như thiên hạ họ lưu nhưng này chỉ là biểu tượng mà lương châu đây cũng là sở dĩ đoàn vũ trước đó lựa chọn lương châu nguyên nhân một trong lương châu mặc dù cũng có sĩ tộc nhưng so với đã phát triển hơn hai trăm n ă m trung nguyên khu vực sĩ tộc xuống dốc hơn hai trăm n ă m lương châu sĩ tộc chỉ còn lại có sắc không lại lương châu chi địa khắp nơi trên đất khương hoạn tạ hồ quanh năm đứng tại trạng thái chiến tranh cho dù là triều đình cũng đã không chỉ một lần thương nghị muốn từ bỏ lương châu tại loại này tiền đề phía dưới lương châu huyết tẩy một lần lương châu sĩ tộc ảnh hưởng cũng sẽ không giống như là tại trung nguyên đ ồ n dạng bởi vì lợi ích còn không có chạm tới trung nguyên cái kia khổng lồ sĩ tộc hệ thống đương nhiên cái tiền đề này là đoàn vũ cũng không thể chủ động dơ lên trôi này đồ đao nếu không vẫn như cũ sẽ ngàn người chỉ trỏ cho nên hắn hiện tại đem vung đao quyền lợi giao cho lưu hành hắn dùng lương châu ba quận thuế phú để đả động lưu hành để lưu hành làm lựa chọn nếu như xử lý lương châu sĩ tộc triều đình kia hàng năm liền sẽ có một bút to lớn tiền thu mặc kệ đối với lưu hành mình vẫn là đối với ổn định đại hán số tiền kia đều là một bút cứu mạng tiền nhưng nếu như không xử lý những này lương châu sĩ tộc như vậy kết quả cũng là rõ ràng quân hầu lần này dùng là dương mư lý nho tổng kết nói ra hơn nữa còn là khó giải dương hưu thuộc hạ đ o á n trừng bệ hạ tại thu được quân hầu nộp lên thuế phú sau đó nhất định sẽ hạ lệnh chúa công quét sạch thập tộc tám nhà như vậy toàn bộ lương châu liền toàn bộ rơi vào quân hầu trong tay a đoàn vũ để tay xuống bên trong ly t r à sau đó cười phủi tay thải văn yêu nói không tệ bản hầu đó là tính toán như vậy chỉ cần bệ hạ hạ lệnh trong vòng m ộ ư ơ i ngày đem thập tộc tám nhà toàn bộ huyết tẩy đoàn vũ trong đôi mắt tràn đầy sát ý hai ư ớ tiền ngay đứng lên tựa như là rất nhiều nhưng trên thực tế đối với lương châu năm nay lương thực sản lượng cùng tơ lụa sản lượng căn bản tính không được đang trồng từ cải tiến sau đó lương châu mẫu sinh đã đạt đến một cái khủng bố trạng thái bây giờ lúc tây kim thành còn có hán dương tam địa c h u n g vào một chỗ đất c ả i diện tích lớn khái tại bảy trăm vạn mẫu khoảng lại lương châu thổ địa phi nhiêu cao sản lúa mì cao lương một mẫu đất đại khái có thể thu tam thạch khoảng lương thực mà năm nay tuyệt đại bộ phận thổ địa đều gieo hạt cải tiến lương thực hạt giống giá trị sản lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi trừ bỏ bách tính phân hiệu rõ một nửa chỉ là ba cái quận còn thừa lương thực dư liền có hơn hai ngàn vạn thạch có thể nghĩ nếu như sang năm toàn bộ lương châu đều có thể phổ biến tân chính cái số này sẽ đạt tới một cái như thế nào khủng bố trị số nhất thống lương châu mở ra hành lang hà tây bắt buộc phải làm